chương 727. t ầ n g 19 địa ngục chương 727. t ầ n g 19 địa ngục hô hô 27 vị loạn ba đạo t r ư ở n g lão chân đạp phía trên tiên trận tay kết pháp quyết bản mệnh thần binh từ cao duy không gian bên trong nô r a p h u n r a nuốt vào đáng sợ linh mang loạn sóng đạo chính là đỉnh phong cấp năm tông môn nội tình cực kỳ thâm hậu chỉ có siêu thoát trở thành linh tiên mới có tư cách đứng hàng trưởng lão c h i vị xảy ra chuyện gì giờ phút này ngoại vi vô số cường giả cũng ý thức được biến đổi lớn nhau nhau chạy đến trước hết nhất chạy đến chính là hơn một trăm vị tế đạo đàn chủ đặt ở trận cước đừng cho thiếu niên m à c a o trắng này trốn các trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng hạ đặt chỉ lệnh tại loại này cấp bậc đại chiến bên trong tế h đạo sinh linh hiển nhiên không được cái gì tác dụng quá lớn chỉ có thể dùng để ổn định trận cước về p h â n p h n g tiên lại chỉ có thể biến thành cung cấp năng lượng nền tảng không có chút nào tham chiến ý nghĩa trường kiếm đồ long đại trưởng lão gầm lên giận dữ buộc phát ra bát phẩm l i n h tiên tri lực cầm trong tay tiên kiếm hợp thành đầu cái khác hai mươi sáu trưởng lão cũng gia nhập trong đó dòng g ã hai mươi bảy vị siêu thoát linh tiền hóa thành một thanh vạn g i m to lớn trạm long thần kiếm hướng về lâm dương đâm tới không được càng k h ô n thánh địa các cao t ầ n g nhìn xem thế thì ảnh bên trong hình ảnh cũng nhìn không được nội tâm dung hắn một lên lao cựu phẩm cảnh linh、tiên. Chỉ chảm kiếm tiên. người chúng ta không tại, nếu không lòng là tiếc ta ba tạo thành trận, bọn đều ba vị loạn ba đạo trường dễ dàng bàn khó mà ngăn cản trực tiếp bị chấn áp quỳ trên mặt đất c ò n dám b ồn n ào chả ba người các ngươi đ ầ u lâu càn thu thủy bây giờ l ự c chú ý đều ở trên người lâm dương cũng không muốn đa phân tâm ba vị loạn ba đạo trường lao nghiến răng nghiến lợi nhưng mệnh bóp trong tay càn thu thủy cũng không dám lại nhiều nguyền rủa lâm dương tiên giới chúng ta loạn sóng đạo có thể n h i u loạn quanh mình phát tắc giết tới ngươi trên mặt ngươi còn không tránh ngươi đã không có cơ hội chịu chết đi đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng lâm dương nhịn không được lắc đầu bật cười loại này cấp bậc công kích là đến khôi hài sao cung nạo đại trưởng lao g ầ m thét trong nháy mắt giết tới lâm dương trước mặt Cút. lâm dương tùy ý một bàn tay p h i ế n ra vậy mà nên không hóa thành một đạo to lớn hôn đột bàn tay thô cái gì đại trưởng lao kinh hô một tiếng cái này hôn đột bàn tay to chống g ô n g hiền hóa không có điều động quanh mình bất luận cái gì đạo pháp cái này sao có thể đại trưởng lao đầu đều nộng loạn đạo chi pháp mất hiệu lực sau một khắc trôi này từ hơn hai mươi vị siêu thoát linh tiên biến thành trạm lòng trường kiếm lại bị bàn tay to kia trưởng trực tiếp giữ tại ở trong tay có a ba xa xa loạn tư ly ra đầu đều dọa đến nỗ tùng đầu lưới đều nhanh kinh hãi n u ố t mất một kiếm t i ê u chi uy coi như hắn đối mặt đều phải quay đầu liền chạy kết quả lại bị lâm dương một thanh liền giữ tại ở trong tay n g ư ơ i đại trưởng lão còn muốn nói điều gì lại thấy được lâm dương trong mắt không kiên nhận trợt l ó e lên đ ộ n g lâm dương tùy ý bóp hỗn độn bàn tay to lập tức nắm chặt phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc tràm long trường kiếm lập tức vỡ vụn trong đó hai mươi bảy vị siêu thoát cừng giả vậy mà như con môi ối bị một tắt này toàn bộ bóc nát liền ngay cả bát phẩm linh tiên đại trưởng lão cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ trong khoảnh khắc bị bóc nát thật sự là không thú vị lâm dương lắc đầu vốn cho rằng các ngươi sẽ dây rủa lâu hơn một chút không nghĩ tới nhiều người như vậy cùng tiến lên cũng khó bù đắp được ở ta doanh doanh một nắm vô địch coi là thật tình mịch hắn tiện tay vung lên liền đem những trưởng lão này hồn phách toàn bộ hút vào luyện ngục hồ lô không phải người mang đại tội n g h i ệ t người hắn cũng lười hấp thu cái này loạn sóng đạo bại hoại thiên lý nhân luân m u ố n ở nhân gian sông ra vừa ra đại họa nhưng hắn không xuất hiện sợ là phải có trăm tỷ tỷ sinh linh muốn diệt tuyệt cử động lần này có thể xưng tội n h i ệ n mặt trời dạng này tội ác chi hồn mới có thể ép ra càng nhiều tội hơn nghiệp tri lực để luyện ngục hồ lô không ngừng trở nên càng、mạnh. hô hô xoáy nước lớn sinh ra hơn hai mươi đạo siêu thoát chi hồn bị hút vào trong đó đây là nơi nào chúng ta không phải bị bóp nát thần hồn thân thể lại còn có ý chí tồn tại những trưởng lão này đều cực kỳ chấn động chỉ có lục đạo luân hồi còn tại thời điểm mới có thể tại sau khi chết còn có chân linh tồn tại ngoa tạo a bị trói ở giữa ngay tại thụ hình hát cám tiên đế ngẩng đầu liền thấy cái này hơn hai mươi đạo chân linh giật mình kém chút hồn phi p h á c h tán luyện ngục trong hồ lô tội nghiệt là dựa theo hồn phách sắc thái tiến hành hiến hóa tội ác nhẹ nhất là màu trắng hồn phách nặng hơn nữa người l à màu vàng về sau là tự sắc màu đen màu đỏ hắn danh s ư ơ n g thượng cổ có thể xếp hạng mười vị trí đầu đại ma đầu không biết phạm vào bao lớn tội ác cũng bất quá bị hiển hóa là màu vàng hồn mà cái này hơn hai mươi đạo chân linh vậy mà từ đến biến thành màu đen mắt thấy liền muốn làm màu đen phẩm dai ác hồn cái này cần phạm phải cỡ nào ngập trời tội ác đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ a trước đó bị hút vào tiên thổ chúa tể các phương cường giả đều run lệ bày nhìn xem kia t ử khí ngập trời đen như mực hơn hai mươi đạo chân linh rung động trong lòng đến cực hạn lâu như vậy bọn hắn ngay cả tử linh đều chưa thấy qua một cái lập tức liền xuất hiện hơn hai mươi cái h ắ c tử khí ngập trời ác linh có thể nào không k i n h hãi mẹ nhà hắn những người này là cảnh giới gì lại có tư cách phạm phải lớn như thế tội không biết ngay cả h ắ cám tiên đế cũng chỉ là màu vàng hồn căn bản là không có cách tưởng tượng t ử hồn trọng phạm bao lớn tội mới có tư cách làm thật không hợp t h ó i t h ư ờ n g những này tội phạm đều run lẩy bẩy đại tội ác không phải ngươi muốn làm liền có thể làm cần phải có đủ cường đại thực lực mới có tư cách đi làm những người này thân nhiễm màu tím đen tội nghiệt chi khí khi còn sống tất nhiên cường đại đến không cách nào tưởng tượng làm ra vô cùng chuyện người tiên nhìn cái gì vậy linh hồn yếu như hơi lửa một đ á m phạm tiên cũng có tư cách dình mỏ chúng ta đại trưởng lao vung lên ống tay áo ánh mắt lạnh lùng mặc dù trong lúc nhất thời không biết rõ tình huống nhưng hắn vẫn là rất xem thường những này đối với hắn nghị luận ẩm ý sâu kiến dựa theo quen thuộc hắn muốn theo ý một chỉ đem những này sâu kiến toàn d i ệ t d i ế t nhưng lại phát hiện hắn căn bản thi triển không ra một tơ một hào u y năng ha ha ha ha ha há cám tiên đế bị chọc phát cười đều hôn đến luyện n g ụ c trong hồ lô còn muốn ăn mặc bất đâu ở chỗ này vô luận ngươi khi còn sống là cái gì đại năng có thiên đại năng lực cùng bản lĩnh cùng chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt đ ề u muốn thành thành thật thật tiếp nhận hình phạt bị ép khô tội ác chi lực mới có giải thoát hy vọng hình phạt đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười giận dữ ta chính là loạn sóng đạo đại trưởng lão ai có thể phạt ta ai có tư cách phạt ta còn chưa dứt lời luyện ngục hồ lô khí linh thanh âm lạnh lùng liền vang lên kiểm tra đến mới tới phạm nhân phách lối vô cùng tội thêm một bậc nhốt vào màu đen luyện ngục c u n g cụt tầm thứ mười tám địa ngục phía dưới lại ẩm vang mở ra một cánh cửa đám người hãi nhiên nhìn lại chẳng lẽ cái này luyện ngục hồ lô còn có trong truyền thuyết tầm mười chín địa ngục sao c khen khen ông vực sâu mê vụ lệ ra hiện hóa ra tầng một mươi chín luyện ngục diện mạo nơi đó lượn lờ lấy hát tử nhị khí tương hỗ xoay quanh lượn lờ phản phất thái cực tương sinh hát tử nhị khí bên trong nổi lơ lửng vô số nhỏ luyện ngục những n à y cỡ nhỏ luyện ngục tất cả đều là trống rỗng không có chút nào sinh cơ tàn mát ra kinh khủng chẳng lành khí t ư c chúc mừng các ngươi các ngươi là nhóm đầu tiên có tư cách và ở tầng m ư ơ i chín luyện ngục t h phạm luyện ngục hồ lô khí linh chìm rừng một chút Gặp đại trưởng đại lao hát ô n phản ứng chút nào, nó nói, g tiếp chút tục c xem ra c ngươi không hiểu a hài h ư ớ cám h tiên đế các c càng càng càng càng giật k h á mình suy đoán nói lộ cộng cái này suy đoán vừa ra tất cả mọi người nội tâm chấn động như đúng như đây theo lâm dương chém giết đại địch càng ngày càng nhiều cái này hồ lô sẽ trưởng thành đến kinh khủng bực nào tình trạng đơn giản không cách nào tưởng tượng mau thả chúng ta ra ngoài nếu không ngươi chủ nhân bị ta tông đạo chủ chém giết về sau ngươi cái này khí linh cũng muốn vỡ vụn đại trưởng lão ngoài mạnh trong yếu gầm thét lâm dương một k í c h kia quá mức kinh người nhưng hắn cũng không muốn nhận m ệ n h còn tại dãy rủa kiểm tra đến tù phạm uy hiếp tội h thêm một bậc khí linh thanh âm nhàn nhạt, nhạt rơi xuống tầng mười chín luyện ngục bên trong hắc khí trung tiên hóa thành xúc tu trong khoảnh khắc đem kia hơn hai mươi vị loạn ba đạo trưởng lao toàn bộ lôi kéo tiến vào hắc khí lồng giam bên trong ầm ầm vực sâu xoay tròn khép kín đám người chỉ có thể nghe được kia dưới đáy truyền đến kinh khủng kêu trên nhưng cũng không gặp được những trưởng lão kia tại gặp cỡ nào khớp hình chỉ là ngay cả loại kia siêu cấp cường giả đều không thể chịu được hình phạt ngẫm lại liền để bọn hắn lương phát lệnh ngoại giới hơn một trăm vị tế đạo thượng nhân nguyên bản còn tại áp trận lại bị một màn này sinh sinh hù đến sợ vỡ mật toàn bộ té quỵ trên đất quá kinh khủng đây chính là hơn hai mươi vị siêu thoát cảnh trưởng lão a lấy đại trận hợp kích lại bị một trưởng liền bóc nát người rốt cuộc là ai loạt tư ly ánh mắt triệt để hoảng loạt rồi nơi này chính là địa bàn của hắn lâm dương là thụ áp chế một phương dưới loại tình huống này hắn còn có thể một trường trực tiếp nghiền ép tất cả trường lão quá mức không thể tưởng tượng người giết người lâm dương tùy ý dậm chân mỗi một bước rơi xuống đều gây nên thiên địa rúng động phốc phốc phốc t r u n g quanh trấn áp trận c u ố c tế đạo thượng n h â n nhóm chỉ là nghe được tiếng bước chân này liền thổ huyết bay ngược hơi yếu một ít trực tiếp thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình đáng chết loạn tư ly thật sợ quay người liền muốn chạy trốn đi được sao lâm dương cười lạnh quỳ xuống ông luôn xuất phát hủy loạn tư ly trực tiếp nằm trên đất không cách nào động đậy ngươi không thể giết ta ngươi căn bản không biết kế hoạch của chúng ta đến cùng đều có cỡ nào kinh khủng tồn tại tham dự chúng ta chỉ là cho bọn hắn làm việc găng tay đen mà thôi loạn tư l y bạo giống nổi cân xanh ồ、oh. lâm dương cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao ngươi chỉ là không biết trời cao đất rộng loạn tư l y ngón tay nắm c h ặ t gắt gao nhìn chằm chằm l â m dương kế hoạch này liên lụy mặt rộng ngươi căn bản không chịu được nổi việc quan hệ thái cổ dấu địa liền ngay cả vô thượng đại phái cũng liên lụy trong đó ngươi nhận được lên sao thế gian này không ta không thể chạm chi địch không ta không thể bình sự tỉnh lâm dương bình tĩnh nói ha ha ha ha, ha. loạn tư l y dâu tóc lộn xộn ngửa mặt lên trời c ư ờ i to ngươi thật sự là cuồn g vọng a nếu như ngươi khăng khăng giết ta ta cũng không có cách nhưng sau khi ta chết quỷ hồn sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn ngươi như thế nào chết bởi mình cuồn g vọng bên trong tại trận này kinh khủng chiều cường bên trong bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn trở kế hoạch người đều đem hôi phi yên diệt dứt lời hắn thiêu đốt mình linh hoa b ộ c phát toàn lực c h i lực muốn dây rủa đứng dậy đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào lâm dương cười lạnh một tiếng một chỉ điểm ra liền muốn chạm diệt loạn tư li mà cùng một thời khắc loạn ba đạo phía sau núi thâm cốc bên trong chuyển đến một tiếng hét dài đầu truyền tinh di nhật nguyệt giao thế vạn vật tại thời khắc này đều biến thành hư hảo một vị đầu đầy lộn xộn tóc dài điên láo giả như g ố g say đi ra thâm cốc bên trong bên cạnh hắn huyễn tượng mọc thành bụi hư hư thật thật mỗi một bước đặt xuống đều để k i ê n một phiến thiên địa hư hóa lao tổ người hiểu thấu đáo loạn ba pháp sao loạn tư ly đôi mắt bên trong tuân r a cùng hỉ hét lớn hiểu thấu đáo loạn ba pháp liền có thể trưởng khống cao duy lấy thực hóa hư bước vào linh hư ba cảnh trở thành danh phủ kỳ thực thái cổ đại tu sĩ như thật như ả o giống như tinh thần của ta trạng thái khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ thành sao tựa hồ cũng không có lại coi như ta là nửa cái ngọc linh tu sĩ đi loạn ba lão tổ điên cười một tiếng hồi đáp linh hư ba cảnh là tu sĩ triệt để l ĩ n h ngộ cao duy về sau lấy thực hóa hư quá trình chia làm ba bước phân biệt là ngọc linh cảnh thiên linh c ảnh thánh linh c ảnh cái này ba cảnh gọi chung là linh hư ba cảnh nửa bước ngọc linh cảnh sao loạn tư ly rung động vậy cũng hơn xà cựu phẩm linh tiên đối mặt cảnh giới bên trên áp chế bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách phá cụ đạo hữu lại nghe ta một lời chuyện hôm nay s ắ c thực không được đầy đủ trách ta loạn b a nói chúng ta bất quá là thay người khác làm việc nhanh v ố t mà thôi khuyên đạo hữu không muốn lâm vào như thế đại nhân quả bên trong cái này tựa như là một v ắ n cờ người đánh cờ siêu nhiên vô thượng chúng ta bất qua trong cục c u n cờ làm gì tự giết lẫn nhau ta bây giờ điên điên k h ủ n g k h ủ n g lúc thanh tỉnh không nhiều khuyên đạo hữu nhanh chóng rời đi nếu không nếu ta một hồi lâm vào điên nội thương đến đạo hữu coi như trách không được lão phu loạn ba lão tổ lung la lung lay đôi mắt nhìn chằm chằm lầm dương trong lời nói dường như khuyên cáo kỳ thực là uy hiếp không thanh t ỉ n h sao lâm dương cười lạnh một tiếng trực tiếp một bàn tay phiến ra ngoài cái gì loạn ba lão tổ kinh ngạc hắn bây giờ thế nhưng là nửa bước ngọc hư cảnh tại thái cổ cũng có thể được tôn xưng một tiếng đại tu sĩ thiếu niên này dám không hề cố kỵ liền ra tay với hắn thật là lớn gan ba ba loạn ba lão tổ vừa muốn ấp ủ loạn ba đại pháp đem quanh mình vạn vật hóa thành hư vô trên mặt liền rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay phó ba miệng đầy lao răng bay tứ tung máu tươi biểu ra loạn ba lão tổ bị một bàn tay trực tiếp tát bay mấy vạt dặm óc đều g a o vân hiện tại thanh tình sao lâm dương lạnh lùng chất vấn âm thanh theo sát mạc tới khu khu loạn ba lão tổ ánh mắt đều thanh tịnh xuống dưới lan mình một cái trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu thượng tiên tham hạ l ã o giả ta cái này hoàn toàn thanh tịnh ngoa tạo loạn tư ly đầu ông ông nửa bước ngọc hư cảnh lão tổ đều bị một bàn tay phiên phục thiếu niên mặc áo trắng này còn chưa đầy mười vạn tuổi cũng đã là linh hư ba cảnh đại tu sĩ quá người t i ê n cho dù là vô thượng đại phái bên trong cũng không có như thế không hợp t h i thường t i ê n kêu đi trước mắt cảnh giới công bố chất tiên thiên tiên, tiên quân tiên vương tiên hoàng tiên tôn tiên thánh Tiên chương ủ t bảy trăm hai mươi chín thế gian lại không loạn sống đạo chương bảy trăm hai mươi chín thế gian lại không loạn s ó n g đạo đáng chết làm sao lại mạnh như vậy loạn tư ly tâm loạn như ma khó mà tin được lâm dương cư nhiên như thế kinh khủng ngay cả lão tổ đều không phải là hàn định đem sự t ì n h nguyên bản nói ra phàm là lại nhiều nói một câu trả ngươi lâm dương t h ẳ n nhiên nói v v Loạn l ba một n kiện l i táng địa bảo y nghỉa o phép i liền cần tế luận đức vạn sinh hồn mới có thể chế thành l u y ệ n chế táng địa bảo y nghỉa sinh hồn chất lượng không được cái tác dụng gì mấu chốt là số lượng muốn đầy đủ cho nên các phương cường giả mới để mắt tới nhân gian nhân gian đều là chút sâu k i ế n không ai để ý nhân gian thiên đạo lại điêu linh không được cái gì tác dụng bảo vệ hiến tế nhân gian sinh linh đối các phương tới nói đều là lựa chọn tốt nhất tại cái này trong lúc nấu chốt chuyên gia cái này bảo y phương pháp l u ậ n chế h i ệ n nhiên là muốn dẫn dụ thế lực khắp nơi đi đại lượng t á n sát sinh linh chuyên gia tin tức người này có thể nói là dụng tâm âm độc đến cực điểm tuyệt đối có mục đích khác cái này tiểu nhân thật sự là không biết ta loạn ba lão tổ liên tục dập đầu tại cái này đáng sợ trong kế hoạch ta bất quá là một cái chuyên môn dùng để làm hát sống làm công người tiểu nhân vật bên trong tiểu nhân vật chỗ nào có thể biết những này hạch tâm nội tình chỉ là bởi vì ta loạn ba đạo công pháp đặc thù bản thân liền có thể nhiễu loạn thiên đạo mới may mắn bị những đại nhân vật kia chọc chúng thay bọn hắn làm việc mà thôi、à. lâm dương lạnh lùng nhìn xem loạn ba lão tổ ngươi nếu biết rõ ràng như vậy xem ra ngươi cũng không điên mà loạn ba lão tổ thở dài tại cái này hắc á m tiên giới không giả n g ư ơ i giả dại sống thế nào lâu dài nếu không phải ta bao g i ả i những n à y tâm nhãn sớm đã chết ở thần đình đại chiến bên trong ngươi có biết tham dự kế hoạch này còn có nào thế lực lâm dương nhữ m à y h ỏ i không biết thế lực khắp nơi đều rất chú trọng giữ bí mật dù sao chuyện này thực sự quá mức kinh khủng một khi bại lộ tuyệt đối sẽ tại tiên giới gây nên sóng to gió lớn trước đó tất cả hành động đều là một chút vô thượng đại năng trong ngộng cho ta hạ đạt chỉ dụ Ta c h loại ba lão tổ h nói liên tục vượt cười lâm dương lắc đầu ngươi muốn cho mình thoát tội sao cái này loại ba lão tổ thần sắc chấn động tiểu nhân không biết thượng tiên là ý gì ngươi rất rõ ràng bọn hắn liên lạc thế lực không chỉ ngươi một nhà chỉ cần ngươi cự tuyệt bọn hắn cũng sẽ không bắt ngươi thế nào lâm dương cười lạnh cái gọi là không thể cự tuyệt b ấ ta q u loại ba lão tổ sắt mặt còn muốn giải thích lâm dương một chỉ bộ da kiếm mang lấp lóe loại ba lão tổ sát na bị trẻ dọc thành hai nửa m á u tươi bắn tung tóe hắn làm việc toàn bằng bản tâm cái này loạn ba láo tổ để hắn cảm thấy buồn nôn tất phải g i ế t g i ế t đến tốt hắn chính là kẻ cầm đầu loạn tư ly liên tục quát hắn có lẽ không phải bị buộc nhưng ta thật là là bị b u ộ ca b ớ t nói nhảm ngươi cũng cùng chết lâm dương lười nhác nghe loạn tư ly giải thích lại là một chỉ điểm tới loạn tư ly trực tiếp bạo thành huyết vụ hô hô hai người tàn hồn trong khoảnh khắc được thu vào luyện ngục hồ lô hô lâm dương giá lâm thiên k h u n g phía trên đôi mắt quét qua liền nhìn ra loạn ba đạo tử đệ trên người tội nghiệp diện trong lòng của hắn lựa dẫn t i ế u đốt một chữ phu gia sóng âm bỗng nhiên hóa thành đức vạn đạo lợi kiếm từ thiên cung vẫn lạc mà xuống chơi ạ đó là cái gì có tuyệt thế đại năng đến công phạt ta tông sao lao tổ đâu đạo chủ đâu cương đại các trưởng lao đâu khí tức của bọn hắn làm sao đều không thấy a ba lợi kiếm như như mưa to mưa như chút nước mà rơi phàm là trên thân nhiệm huyết sắc tội người người trong khoảnh khắc bị đâm thành c á i s à n g suy suy suy suy suy mưa to qua đi loạn ba đạo phủ thi khắp nơi trên đất máu chảy thành sông vô số tội ác chi hồn nên không mà lên tất cả đều rơi vào luyện mục trong hồ lô cái này may mắn còn sống sót loạn ba đạo giáo chúng vốn cho rằng hắn phải chết lại phát hiện mình thế mà không có bị cái kia đáng sợ kiếm mang gây thương tích không khỏi kinh ngạc vừa vui mừng tại cái này chọc trong nước có thể thủ vững bản thân không nhiễm tội nghiệt cũng coi là khó được sau cơn mưa trời lại sáng lần này lại lưu tính mạng các ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt lạnh lùng lời nói rơi vào may mắn còn sống sót g i á o chúng trong thai đám người chỉ gặp trên bầu trời hiện lên một đạo bạch h ồ n g vị kia thần bí cường giả liền tiêu sái mà đi từ đầu đến cuối bọn hắn căn bản cũng không biết là ai diện tông môn của mình bất quá bọn hắn cũng rõ ràng mình không có tư cách đi truy tầ Có thuyết ể t thư o n h lão nhân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh hô hấp đều dồn dập thế nào lâm ca ca không có sao chứ can thu thủy liên tục hỏi không có việc gì đâu chỉ không có việc gì thuyết thư lão nhân mồ hôi rơi như mưa hắn trong ngộng có thể một giấc chiêm bao ba ngàn giới đương nhiên cũng có thể quan sát vừa rồi tại loạn ba đạo phát sinh sự tỉnh giờ phút này hắn bỗng nhiên bừng tỉnh hắn mang lưng gai tia loạn ba đạo đâu càng thu thủy mặc dù biết lâm dương rất cường đại nhưng bây giờ tiên giới khôi phục hết thệ cũng thay đổi cái này loạn ba đạo quang là linh tiên trưởng lão liền một đống nói không chừng liền ẩn giấu đi tồn tại đáng sợ nào để nội tâm của nàng có chút lo lắng không có thuyết thư lão nhân hít sâu một hơi c h ậ m dãi nói hết rồi càng k h ô n thánh địa hai vị lão tổ hơi nghi hoặc một chút bị lâm đại nhân phất tay tiêu diệt từ đây thế gian lại không loạn ba nói thuyết thư lão nhân lắc đầu mặc dù hắn khôi phục đỉnh phong cũng đủ để làm được điểm này nhưng lâm dương sát phạt quá quả đoán như cái thế ma tôn không có chút nào nhân từ có thể nói chỉ cần gặp qua c h à n g diện kia rất khó không lưu lại bóng ma tâm lý n h a lão đầu nhi lại gặp mặt ngay tại thuyết thư lão nhân nơm nớp lo sợ thời điểm t r e o ghẹo thanh âm chuyển đến b à vai trầm xuống doa đến thuyết thư lão nhân kém chút ngồi dưới đất quay đầu mới phát hiện lâm dương đã về tới nhân gian g ư ớ i giờ phút này liền đứng sau lưng hắn chương bảy trăm ba mươi một đỉnh hồng mông tử khí chương bảy trăm ba mươi một đỉnh hồng mông tử khí ngươi cùng ta thật đúng là có duyên lâm dương nhìn xem thuyết thư lão nhân nhịn không được nói mỗi cách một đoạn thời gian hắn liền có thể nhìn thấy đối phương một lần ta không phải giúp ngươi giải quyết mộng du vấn đề sao lần này làm sao lại xuất hiện ở đây lâm dương hỏi cái này thuyết thư lão nhân thở dài một tiếng ta sau khi trở về cẩn thận nghĩ nghĩ lúc trước ta tự chém ba ngàn thân để cho ta trên thân cũng có mộng du đặc tính có lẽ là ta lúc đầu cố ý gây nên ồ lâm dương n h ũ n mày chỉ là một loại phỏng đoán dù sao ta hiện tại mới vừa vặn khôi phục lại tế đạo cảnh cùng ta lúc trước đỉnh phong thời kỳ kém qua xa cho nên chỉ khôi phục một p h ầ n rất nhỏ ký ức thuyết thư lão nhân lắc đầu cho nên ta lại bắt đầu bông ra hạn chế để cho mình bắt đầu mộng du quả những i này cũng chỉ là suy đoán của ta thuyết thư lão nhân thở dài một cái không gì hơn cái này làm về sau cảnh giới của ta lên cao tốc độ rất nhanh cũng hay đổi tướng bằng chứng ta phỏng đoán không lâu sau đó Ta lâm i khôi phục lại siêu thoát cảnh giới. ề n cảnh có phục thể thoát l Dương d nhẹ gật đầu, ca theo ca đi đi. n Thu Thủy, t k h càng thu n trên ấm thủ thủy hơi đỏ mặt nhiều người nhìn như vậy đâu lâm dương đảo mắt một vòng thật sao khu khu chúng ta cái gì cũng không thấy thật là kỳ quái ta vừa rồi giống như mủ thuyết thư l ã o nhân c à n k h ô n thánh địa các cường giả đều vội vàng nhìn một phía ha ha lâm dương mỉm cười ánh mắt nhất định nhìn về phía nơi xa t h ử a cơ muốn chạy đi ba vị loạn ba đạo trường lão tính toán đến đâu rồi a a cái này ba vị loạn ba đạo trường lão nội tâm phát lạnh trong lòng kêu to không tốt trung thực lăn đi trong hồ lô chuộc tội đi lâm dương tùy ý nhất câu chỉ kia ba vị trưởng lão thân thân thể trực tiếp sụp đổ linh hồn bị rút đi đã rơi vào luyện ngục trong hồ lô chuyện này rốt cuộc là như thế nào càng thu thủy nhịn không được hỏi càng k h ô n thánh địa các cường giả cũng tất cả đều nhìn lại lâm dương mỉm cười đem sự tình ngọn nguồn nói một lần cái gì bực này chuyện đ ư tiên rung động đám người không ngậm được chân tướng vậy mà như thế để cho người ta tuyệt vọng trong bọn họ tâm hữu tư tiếp tục như vậy nhân g i a n nhất định l u ô n hãm dù sao không chỉ một thái cổ tiên tông để mắt tới nhân gian tiếp xuống làm sao bây giờ chính như cái kia đạo chủ nói chúng ta có thể cứu nhất thời nhưng cuối cùng không cách nào vĩnh viễn c h ấ n thủ ở đây coi như diệt cái này loạn ba đạo còn có cái khác thái cổ tiên tông hội đến làm hại nhân gian chúng ta làm sao còn tới càng thu thủy hỏi hướng lâm dương càng k h ô n thánh địa các cường giả cũng đều lo lắng nhân gian sinh linh so sánh tiên giới thật sự là có yếu bị để mắt tới căn bản không có lực phản kháng chút nào cho dù là tại tiên cổ thái cổ thời kỳ toàn thịnh nhân giới cũng rất khó thời kỳ toàn thịnh nhân giới có thể dung nạp p h à m tiên chỉ cần tại p h à m chữ bên trong đều có thể sinh hoạt ở nhân gian dù là ngươi là chính cực tiên đế cũng không cần phi thăng thậm chí tế đạo cảnh cũng có thể tạm lưu nhân gian chỉ có chân chính siêu thoát thế gian mới không cách nào dung nạp chỉ có thể phi thăng tiên giới ngài coi là thật có biện pháp nếu quả thật có thể làm được thật có thể nói là là công đức vô lượng che chở thương sinh càn khôn thánh đ i ệ lao tổ phong chủ nhóm đều vô cùng kích động thấy được hy vọng nói liên tục sách lao nhân cũng nhịn không được nhìn qua hắn nhớ tới một chút quá khứ nhớ lại rất nhiều nhưng dù vậy cũng tìm không thấy phá cục chi pháp theo lý thuyết nhân gian đối mặt là một cái t ử cục làm sao có thể phá cục đơn giản lâm dương mỉm cười các ngươi như n g từng nghe nói một kiếm độc đoán vào cổ một kiếm độc đoán vào cổ trong lòng mọi người mê man g nhưng vẫn như c ũ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại n g h e xong liền biết đây nhất định rất không bình thường ngài làm lớn chỉ có thuyết thư sắc mặt lão nhân l ắ c một cái khó có thể tin mà hỏi không tệ lâm dương nhẹ gật đầu sắc mặt nghiêm túc xuống tới Càng Thu Thủy một ặ c có cũng dù Dương không không khỏi nhưng thể nhìn thấy hắn thật tính như thế muốn giáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi mong đợi. Ta muốn gì, biết rất ít Ta Lâm làm m vẻ, đợi. kiếm ngăn cách t i ê n giới cùng t hóa ế g h thân t không hài n Lâm đồng thiên đạo run dày giơ tay lên mặc dù ta biết ngài dụng tâm lương khổ nhưng ta bây giờ cái này tiểu t h â n bản sợ là không chịu nổi một kiếm này a bây giờ nhân gian chủ thể đã vỡ nát chỉ còn lại có một chút tàn toái vùng b e n khu vực phụ thuộc lấy tiên giới mà sống sót không nói trước đã yếu ớ t không chịu nổi nhân giới còn có thể hay không tiếp nhận ngăn cách vạn cổ nhất kiếm coi như thành công đã mất đi tiên giới năng lượng ủng hộ nhân gian cũng là đường chết một đầu đám người tất cả đều mỡ bức nhân gian thiên đạo thế mà căn bản không có hoài nghi lâm dương có thể làm được hay không mà là trực tiếp đang lo lắng mình có thể hay không chịu được đây chẳng phải là nói nhân gian thiên đạo ngầm thừa nhận lâm dương có thể làm được độc đoán vạc cổ bọn hắn đầu đ ề u động không cách nào tưởng tượng vậy sẽ là như thế nào kinh diễm vạn cổ nhất kiếm không dám lâm dương tùy ý đem một cái tiểu đỉnh ném cho nhân gian thiên đạo nhân gian thiên đạo cúi đầu xem xét khuôn mặt nhỏ trực tiếp t n g hồng một đỉnh hồng nông tử khí nhân gian thiên đạo kinh hô không dám tin nhìn xem lâm dương cho cho ta sao làm sao không muốn lâm dương chê ghẹo nhìn xem nhân gian thiên đạo không không không không nhân gian thiên đạo vội vàng che lại chiếc đỉnh nhỏ kia ánh mắt bối rối tựa như là người sắp chết nhìn thấy thần dược cứu mạng không dám tung tay hồng nông tử khí ở trong chứa vô tận tạo hóa chi lực Có thể t h để i ăn vào hồng mông tử khí đi chờ ngươi sau khi chuẩn bị xong ta liền muốn huy kiếm lâm dương bình tĩnh nói hắn thần sắc tự nhiên mảy may nhìn không ra hắn sẽ phải vung ra một kiếm muốn độc đoán vào cổ、Tốt. nhân gian thiên đạo liên tục gật đầu Bên trong chiếc đỉnh nỏ chiếc h ẩm ẩm nhân g t gian các nơi dị tượng lấp lóe thiên địa tại giang an gia ví cảnh đang trưởng thành nhân gian nên đón linh khí của mình khôi phục tu hành hoàn cảnh đại biến không gian nếp vốn không ngừng mở rộng thiên đạo quy tắc đều đang không ngừng chữa trị nhân gian thiên đạo khí tức càng thêm cường đại nhân gian có thể chứa được người tu hành hạn mức cao nhất càng thêm cao càng k h ô n thánh địa lão tổ cảm ứng về sau cảm khái nói bây giờ nhân gian bình thường thiên địa đều có thể dung nạp thiên tiên giống chúng ta loại này thánh địa không gian càng thêm vững chắc đủ để dung nạp tiên quân cấp tồn tại chẳng lẽ lại nhân gian muốn khôi phục lại lục giới thời kỳ cường thịnh nhất tình trạng sao thuyết thư lão nhân sợ hai thán phục đã từng phạm trong chữ sinh linh đều có thể sinh hoạt tại thế gian tiên đế thậm chí tế đạo sinh linh chỉ cần chưa siêu thoát đều có thể tại thế gian sinh hoạt trời ạ c à n k h ô n thánh địa phong chủ nhóm cũng là bất khả tư nghị nhìn xem lâm dương hạn tiện tay đưa ra ngoài một đỉnh thần vật chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hồng mông từ khí không ngất đạo đều bởi vậy được lợi bộ túc toàn bộ nhân gian đều bởi vậy lớn khôi phục n à y chỗ nào vẫn là tu sĩ phàm là lâm dương sinh ra ở thần thoại thời đại đều tuyệt đối là thuế nguyện sách sử lưu danh truyền thuyết cấp nhân vật thần tiên độc đoán vật cổ tái tạo nhân gian b ự c này hành động vĩ đại như bị ghi chép ở trong sử sách chắc chắn sẽ thụ vạn thế truyền sướng truyền đến hôm nay lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không thua kém lữ h a bộ thiên phục hy sáng tạo thái cực đổ chờ điện cố mà bây giờ cái này đủ để bị ghi chép tiến h liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt bị bọn hắn thấy tận mắt ba ta chuẩn bị xong nhân gian thiên đạo trẻ còn t i ế nói g n được lâm dương nhẹ gật đầu ánh mắt mọi người chấn động t h ầ n sắc đều nghiêm túc lên một kiếm này chặt đ ứ t tiên phàm lâm dương nhẹ a hai n g ó n sắp nhập hướng về phía trước vùng ra tất cả mọi người nhìn ngây người chưa bao giờ thấy qua lâm dương chân chính dùng kiếm chẳng lẽ lần này chặt đ ứ t tiên phàm một kiếm cũng không xứng hắn chân chính dùng kiếm sao chỉ là cũng chỉ một chạm liền muốn để tiên phàm hai cách trong chốc lát minh mông kiếm khí chiều cường bị này đôi chỉ dẫn lĩnh từ tiên giới và nhân giới tiếp xúc điểm khởi đầu bắt đầu sinh ra oanh long long long long bành trướng hạo đ ã kiếm thế vô cùng tận trong khoảnh khắc quét sạch ba ngàn tiên trâu nhân giới cùng tiên giới kết nối không còn là giới bích cùng giới bích liên hệ hai đại giới bích ở giữa bắt đầu bị vĩnh hằng bất d i ệ t kiếm khí chỗ n h é t đầy vô tận kiếm khí chiều cường hóa thành kiếm khí cắt ngăn vắt ngang tại l ư ợ n g giới ở giữa kiếm khí trường tồn thuyết thư lão nhân kinh hô một tiếng vô cùng kích động mọi người đều biết kiếm khí chém ra chẳng mấy chốc sẽ trừ khử cho dù vận dụng đại thủ đoạn để kiếm khí bám vào một loại nào đó bảo vật bên trên nhưng vẫn như cũ sẽ theo thời gian hao tổn mà bây giờ vắt ngang tại tiên phàm lưỡng giới ở giữa k i ế m khí vĩnh hằng bất hủ không thấy chút nào hao tổn không theo thời gian mà suy giảm chân chính chạm tới một loại trí cao vô thượng cảnh giới trời hạ chân thần tiên thuyết thư lão nhân trong lòng khó có thể tin hắn sớm biết lâm dương bất phàm có lẽ là một vị đỉnh cấp c ư ờ n g giả c h u y ể n thế nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn là quá mức đánh giá thấp vị đại nhân này chỉ là cái này vĩnh hằng k i ế m khí nếu không phải một chứng vĩnh chứng chi thần tiên thì tuyệt đối không cách nào vung ra h ạ n nhiên kiềm khí vĩnh hằng trường tồn hắn rất kích động vậy mà có thể tại lục giới vỡ nát đại đạo không quan trọng thời khắc nhìn thấy một vị chân chính thần tiên cái này quá bất khả tư nghị mà càng k h ô n thánh địa lao tổ phong chủ nhóm thì đều ngây người tại n g u y ê n chỗ ngửa đầu si ngốc nhìn qua kia vắt ngang tiên phạm lưỡng giới ở giữa hạo nhiên kiếm khí bọn hắn thần nghiệm phạm vi không đủ lớn căn bản không biết cụ thể xảy ra chuyện gì trước mắt một màn này hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết nói cách khác bọn hắn cũng không như thuyết thư lao nhân ý thức được một kiếm này ý vị như thế nào nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối lâm dương sùng bái chi tỉnh đặt đến tột đỉnh, đỉnh phong không dựa vào kiếm thể chỉ là cũng chỉ chém ra liền có thể để vĩnh hằng kiếm khí nhét đẩy tiên phạm lưỡng giới ở giữa. Loại thủ đoạn này, cho dù tại thần tiên bên trong cũng không phải bình thường a thuyết thư lão nhân thở dài kiếm khí hạo đáng v i n h hằng tràn ngập lương giới ở giữa kiếm khí bất diệt thì tiên p h ạ m vĩnh viễn không tương thông không người nào có thể vượt qua kiếm khí này t r ư ờ n g hà nữa b ước thật có thể nói là một kiếm đoạn tiên p h ạ m đây cũng là trong truyền thuyết độc đoán vạn cổ sao thuyết thư lão nhân tán thưởng càng k h ô n thánh địa đám người chỉ là nghe cái này miêu tả đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào tâm thần có định như đúng như đây cái này đem là đủ để cho tuế nguyện xách ử đơn mở một tờ một kiếm ha, ha ha lâm dương lắc đầu bật cười chỉ là như thế lại sao xứng đáng độc đoán vạc cổ Cái gì? thuyết thư lão nhân khiếp sợ không thôi cái này vi năng thậm chí không chỉ như thế đương nhiên lâm dương khẽ gật đầu cái gọi là đoán chính là theo ta tâm ý chạm diệt hết thảy kiếm khí này đối ta tán thành người không có chút nào tổn thương bình thường phi thăng cùng hạ giới cũng sẽ không gặp được bất luận cái gì gặp chắc trở về phần ta không đồng ý người thần hồn đều diện sau khi chết hoa thành kiếm khí trường hà chất dinh dưỡng trường hà không những vĩnh hằng bất d i ệ t ngược lại đem ngày càng b ằ n bạc ngoa tạo thuyết thư lão nhân căn bản là không có cách g i chế mình vô ý thức kêu lên sợ hai ở đây những người khác có lẽ chỉ biết là cái này rất hữu bức cái này rất đáng gờm chỉ có hắn biết muốn đạt tới một bước này đến có bao nhiêu khó cái này tương đương với hai ngón mở ra liên độc đoán ra một cái t r í cao thiên đạo từ đây để tiên giới hạ phàm phàm giới phi thăng người đều cần trải qua kiếm khí này tán thành mới có thể thành công mà lại này thiên đạo chẳng những sẽ không suy giảm hơn nữa còn có thể tự hành trưởng thành Nghịch thiên. Đơn giản quá, nghịch thiên ba. Đại nhân, ngài nhân phục. chặt Thuyết thư láo nhân thật、phục. Một Đại quá ba. này, láo kiếm Chân、chính â n c h là lâm dương trong miệng độc đoán vạn c ổ a a ba giờ k h ắ c này hắn vô cùng xác nhận dù là hắn chân chính khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong sợ là cũng xa xa không kịp lâm dương cảnh giới vị đại nhân này trí cao vô thượng mạnh như vực sâu không thể phỏng đoán tiện h tay một kiếm thôi không cần sợ h ã i t h a n phục lâm dương khoát tay áo thuyết thư lão nhân dở khóc dở cười đại nhân n g à i cái này tiện tay một kiếm có lẽ liền cải biến lịch sử đi hướng cải biến vạn thế hình thái công tích che lại h o à n vũ truyền cho trong thần phải a thôi đi ngươi thật đúng là cái thuyết thư tiểu từ một bộ một bộ lâm dương trêu g h o cười nói khúc thuyết thư lão nhân gãi đầu một cái xem gia vị này là thật không quá để ý đây chính là chân chính đại lao sao đ a n g tiếu ở giữa sửa lịch sử tái tạo đại giới cách cục lại toàn vẹn không thèm để ý tại trong sự nhận thức của hắn đã không có cảnh giới có thể hình dung lâm dương chỉ có hai chữ vô địch có thể diễn tả hắn hiện tại rung động như thế liền rốt cuộc không cần lo lắng tiên giới lòng có khó lường người hạ giới làm hại phàm giới thiên đạo không người thật sâu b á i tạ lâm dương từ tiên cổ thái cổ đến nay nhân dân thiên họa liền nối liền không dứt mặc dù lục giới thời kỳ nhân dân thiên đạo đủ cường đại nhưng lục giới thời kỳ tiên giới người mạnh nhất cũng so hiện tại cường đại không biết bao nhiêu như những cái kia tiên cổ thái cổ trí cường giả đánh thế gian chủ ý căn bản không phải nó có thể ngăn cản một kiếm này có lẽ đem cải biến hết thảy trước mắt cảnh giới công bố phạm tiên c h â n tiên thiên tiên tiên quân tiên vương tiên hoàng tiên tôn tiên thánh tiên chủ tiên đế tiên tổ tế đạo cảnh quá độ linh tiên cựu phẩm linh tiên linh hư ba cảnh ngọc linh cảnh thiên linh cảnh thánh linh cảnh linh chủ ba cảnh hư thực cảnh phản phát cảnh uy trần cảnh thân tiên thích người nhà nhóm cho cựu dương đến điểm khen thưởng khen ngợi nhà chương bảy trăm ba mươi hai mệnh ta do ta không chương bảy trăm ba mươi hai mệnh ta do ta không đúng rồi còn có càng k h ô n thánh địa lao tổ liên tục nhìn về phía một bên ban đầu phách lối thanh niên mặc áo lam hắn là loạn ba đạo quét giác tạp dịch hải tử vô cùng phách lối càng dỡ đến cực h ạ n nhưng từ khi càng thu thủy xuất hiện về sau liền rốt cuộc không nghe thấy thanh âm của hắn giờ phút này đại thế xác định được mới nghĩ đến người này khí tức của hắn làm sao biến mất vụ trộm chạy thoát rồi thánh địa lao tổ nhữ mày hắn còn ở nơi này một vị khác lao tổ thấy được thanh niên mặc áo lam chỉ quá khứ Ừm. t h á n h đ ị a lao tổ con ngươi co giục lại vậy mà đáng sợ như thế thậm chí để cho ta không cách nào cảm nhận được khí tức không phải không cảm giác được khí tức mà là hắn đã n g ộ i một vị khắc thánh đ ị a lao tổ đi lên thọc thân thể của đối phương lạnh t h á n h đ ị a lao tổ sắc mặt chấn động nhìn hắn sắc mặt xanh xám miệng há như t h ế lớn con ngươi vỡ vụn rõ ràng là chấn kinh quá độ sinh sinh hụ chết một vị khắc thánh đ ị a lao tổ phán đoán nói a cái này tất cả mọi người quá khứ vây xem phát hiện đúng như láo tổ nói tới da hòa này bị sinh d o ạ cho chết người có bao nhiêu phép lối lá gan liền có bao nhiêu nhỏ đương đương một vị tiên a dọa cho chết rồi thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải c à n k h ô n thánh địa phong chủ các đệ tử đều lắc đầu dở khóc dở cười chúng ta chỉ là bị tiểu tử này bức bách mới không thể không công phạt c à n k h ô n thánh địa chúng ta vốn là nhân gian tán tiên mọi người vốn là đồng c ă n sinh thương tiên hà thái cấp a tha cho chúng ta một m ạ n g đi còn lại mười cái tán tiên đều liên tục cầu xin tha thứ ai mẹ hắn cùng các ngươi những n à y rác rưởi đồng c ă n sinh ai mà tin các ngươi là bị buộc c à n k h ô n thánh địa lão tổ khí sắc mặt đỏ lên muốn cùng những n à y tán tiên lý luận nhưng sau một khắc một đạo kiếm khí hiện lên kia hơn mười vị nhân gian tán tiên đầu lâu toàn bộ phi tiên tiên huyết nhuộm đỏ thiên cung lộc cộc thánh địa lao tổ đều bị hù ngây dại cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì r i ế t là được lâm dương thản nhiên nói là chúng ta thẩm phán bọn hắn cũng không phải tại cùng bọn hắn thương kiện tiền b ố i ngài nói rất đúng a hai vị thánh địa lao tổ v ô sọ não chính phái đương quen thuộc căn bản không nghĩ tới điểm này còn phải là lâm đại nhân thật là một cái ngoan nhân a cùng lúc đó tiên giới lâm châu mậu nhưng tiên tông t ô n g môn tế đ ằ n trước các ngươi mặc dù trước đó thân phận hẹn bọn nhưng lập tức lên các ngươi khác biệt á n h vắc vì ta t ô n g tại p h à ngày i nguyên địa, tế bản tạp dịch nô bục các đệ tử đều hưng phấn lại kích động bọn hắn chỉ có đại đế Chân tiên tu vi, tại thái cổ Chỉ có chứng căn cốt cực mục thái thấp không thể thể minh hắn phú hạ, không khắc tiên tiên trong tông, dạng này thấp tu vi đơn giản không thể tưởng tượng nổi. bọn tiên đến tu tại tu vi, vi điêu khắc được vậy. gỗ được kém lúc đầu đã bị tông môn từ bỏ trở thành tạp dịch nô b u ộ c bây giờ đã thấy đến trưởng môn cũng từ trưởng môn tự mình tuyên bố nhiệm vụ b ự c này vinh quang để bọn hắn huyết mạch phú t r ư ờ n g cảm giác mình muốn vũ hóa phi thăng hoàn toàn xoay người rất tốt lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu mặc dù nội tâm đối với mấy cái này nô bục tạp dịch thịt mũi coi thường coi như sâu kiến nhưng bây giờ thật đúng là cần nhờ những này sâu kiến đưa cho hắn làm việc chỉ có thể tạm thời cho tốt hơn sắc mặt nhìn bây giờ các môn các phái đã âm thầm điều động không ít t ử đệ tiến về nhân gian thế gian sâu kiến ngược lại là dễ xử lý các người đến nhân gian về sau địch nhân lớn nhất là những cái kia môn phái khác phái ra đám đệ tử người nhớ kỹ các người có thể tế luyện thêm ít kiện bảo ý ý ỉ đại biểu cho mậu nhưng tiên tông vinh dự vì tiên tông mà chiến làm vinh dự mà chiến những đệ tử này sắc mặt đ ỏ lên vây tay lớn tiếng hò hét、ừ. gặp bầu không khí tô đ ầ m không sai bịt lắm mậu nhưng tông chủ hài lòng gật đầu vùng trong tay phất trần mở ra tiên môn để chúng đệ tử hạ giới、Rõ. mẫu nhưng trưởng chấp sự sắc giáo trong c t tay ra. tiên quyết trận trận, tiên quyết lực bắn mắt u n n h ư thoáng hiện nét nghi ngờ bình thường đại đ ỉ n h đánh xuyên tiến giới nhân giới bích trướng về sau liền có thể trực tiếp nhìn thấy nhân gian cảnh tượng mà bây giờ tiên giới hàng rào mở rộng về sau lại chỉ gặp hạo đáng kiếm khí như đại giang lao nhanh tràn ngập vô thận không chút nào suy đây là tình huống như thế nào hắn nhữ n g mày trong lòng biết chắc phát sinh một chút biến cố nhưng hắn cố ý không nói sợ những đệ tử này biết về sau bắt đầu sinh thoái ý hắn xem như vô sự phát sinh thản nhiên nói các vị lên đường đi trường giáo tiến v ệ nhân gian trước muốn lội qua đầu này kiếm khí trường hà sao làm sao trước đó chúng ta chưa từng nghe nói có tạp dịch đệ tử không khỏi hỏi ngươi đang chất vấn bản trường giáo sao mẫu nhưng trường giáo thản nhiên nói ta còn có thể hại các ngươi hay sao Cái này. Chúng này. đây ệ tử nuốt thôi, trưởng thượng, thể tưởng tượng, tựa thiết ngụm nước miếng, đảng không nhìn liền đáng Nhưng nhưng cảnh căn bản không bọn hắn cũng không cần thiết lừa bọn mẫu giáo giới kiếm xem chi cao có kia phải khí hạo hồ họ. lừa đ vô sợ. chính là các ngươi đời này duy nhất xoay người cơ hội làm sao muốn từ bỏ sao mấy vị chấp sự mỉm cười mở miệng d u n g giọng ôn hòa nói ra rét lệnh trật tướng không ta không cam lòng cả một đời làm tạp dịch nô buộc ta muốn cho mình tranh m ệ n h một vị tạp dịch đệ tử đứng dậy ta tới trước hoa tạp dịch đệ tử trong đám không thiếu nữ đệ tử đôi mắt chiếu sáng rặng rỡ sùng bái nhìn xem vị thanh niên này tốt có quyết đoán rất đẹp trai thật sự là không tầm thường chân nam nhân người rất không tệ ngày sau thành tựu i tất nhiên bất phàm trường giáo ngoài cười nhưng trong không cười khen mặc dù hắn cảm thấy dạng này rất ngu nhưng ngoài miệng lại không ngừng tán dương dù sao không như thế c ủ a vũ tại sao có thể có người nguyện ý đầu sắt làm chim đầu đàn đâu ba đứng ra vị này tạp dịch đệ tử cảm giác dấy lên đến rồi trí cao vô thượng siêu thoát ngoài p h à m trần trường giáo đều xem trọng hắn nhiều như vậy nữ đệ tử đều tại sùng bái hắn loại này tồn tại cảm loại xứ mạng này cảm giác lúc trước hắn chưa hề cảm nhận được qua hắn nhìn không được giống to vừa cho mình động viên một bên sông ngang hướng về phía trước mệnh ta do ta không phốc phốc nói thét lên một nửa thân thể của hắn bởi vì chạm đến một tiệm kiếm khí phí một tiếng nổ tung vì một đoàn huyết vụ bạo tán ở trong thiên đ i ệ m chương bảy trăm ba mươi ba lại đợi ta đi quan sát chương bảy trăm ba mươi ba lại đợi ta đi quan sát thế giới đều yên lặng thật mạnh kiếm khí các chấp sự đều kinh đến khó có thể tin nhìn trước mắt kiếm khí trường hạ trong khoảnh khắc liền để một vị c h â n tiên bạo thành huyết vụ thậm chí kia chân tiên còn không có chân chính đặt chân trong đó chỉ là nhiễm phải một tia kiếm khí thôi lúc nào tiên p h à m lưỡng giới ở giữa ra tia kiếm khí như vậy trường hạ một vị tiên sư đi ra cũng không có đi đụng vào kiếm khí kia trường hạ mà là tế ra một đạo pháp bảo đánh tới hướng kiếm khí kia trường hạ để mà thăm dò bản mệnh đệ binh vị này mậu nhưng tiên tông tiên sư rất có danh khí tại đông đảo tiên sư bên trong chiến lược xem như đầu chính là một tôn cực hạng tiên đế lại nhìn ngươi có thể ngăn cản sao kiếm khí này trường hà bàng bạc vô tận tựa h ồ ngang qua vô tận không gian như đúng như đây phân bố ở đơn vị không gian bên trong năng lượng hẳn là rất mỏng manh mới lạ hắn cũng không tin mình đế binh vẹn vẹn muốn mở ra một người tiến lên không gian đều làm không được ông trôi này tiên đế binh trực tiếp không có vào kiếm khí trường hà bên trong ừ vị này tiên sư đứng chắc tay trên mặt tràn ngập ngạo ý bất quá sau một khắc hắn tiên đế binh liền bị kiếm khí trường hà bên trong kiếm khí mại thành mạnh vỡ trong đó tinh hoa toàn bộ bị kiếm khí trường hà thôi vệ chỉ còn lại một điểm cặn bã bị p h u n ra Tựa hồ cái gì tiên sư ngay cả phản ứng cũng không kịp toàn bộ thân thể liền bị kiếm khí kia xuyên qua thân thể đều từ giữa đó vỡ ra đến huyết khí đều bị kia tiên khí hấp thu biến thành hai nửa thây khô ngoa tạo đây là cái gì kiếm một màn quỷ dị này làm cho tất cả mọi người tê cả ra đầu Bạch. không đợi bọn hắn thấy rõ kiếm khí này liền mang theo không cách nào ngăn cản chi lực tiếp tục xuyên thấu kia tiên sư sau l ư n g chấp sự lý chấp sự ba chung quanh tiên sư người người cảm thấy bất an điên cùng trốn tránh sợ bị kiếm khí kia xuyên thấu lý chấp sự thế nhưng là một vị tế đạo thượng nhân ngay cả hắn đều căn bản phản ứng không kịp liền bị xuyên thấu đánh chết mà lại trên người hắn phát sinh cùng vừa rồi vị kia tiên sư chuyện giống vậy khí huyết trong nháy mắt khô cạn thân thể bị tạc thành hai nửa thầy khô bắn ra cái này quá q u dị a mẫu nhưng tiên tông tông chủ như lâm đại địch q u á t k h ẽ một tiếng đem hết toàn lực m u ố n chống cự đạo kiếm khí kia nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn kiếm khí kia tựa hồ giống như là có linh trí giết chết lý chấp sự về sau liền một cái quay lại trầm ung dung về tới kiếm khí trường hà bên trong đáng chết đáng chết mẫu nhưng tông chủ con mắt đều huyết h ồ n g cảm nhận được một loại n ụ c nhã quá lớn chuyện này rốt cuộc là như thế nào hơn mười đạo thân ảnh từ cao duy bên trong hiện hiện lông mi trầm thấp thế gian phát sinh k i biến tựa hồ kiếm khí này trường hà cải biến hết t h y để tiên phạm hai cách khí tức sâu nhất trầm đại trưởng lão trầm giọng nói hắn là một vị cựu phẩm linh t i ê n tôn thế thời gian dài nhất kiến thức phổ biến nhất b u ồ n cười hiện tại lục giới đã sụp đổ cho dù là tiên giới cũng còn xa xa không có khôi phục lại thái cổ hoàn cảnh liền xem như mấy cái kia bị ép sớm xuất thế vô thượng đại phái bên trong đỉnh cấp cường giả lại có thể làm được cách trở tiên phạm lượng giới sao theo ta thấy đương thời tuyệt không có khả năng có người làm được điểm này nhị trưởng lão lắc đầu cảm thấy đại trưởng lão nói tới thật sự là hoang đường m ộ n g nhưng tông chủ nhự mày cẩn thận cảm ứng thế gian ừ n là cái phương pháp cái này mười mấy vị trưởng lão đều nhắm mắt cảm ứng làm siêu thoát linh t i ê n có tư cách nhất nghiệm xem p h ẳ n giới làm cao duy sinh vật giới bích đối bọn hắn mà nói cũng không tin c cái gì cách trở không cảm ứng được nhìn không thấu kiếm khí này trường hà đã cách trở hết thảy hơn mười vị siêu thoát trưởng lão đều đột nhiên mở to mắt h ã i nhiên cùng kêu lên k i n h hô chỉ có thể quan sát được cái này mênh mông vô tận kiếm khí trường hà vô tận dài vậy thân thức ý c h í đều không thể xuyên thấu mảy may đại trưởng l ã o hít sâu m ộ t hơi thật bị h ù dọa nội tâm sợ hãi đến cực h ạ n mắt không thể thấy thân không thể độ chẳng lẽ lại từ đó tiên phẩm thật muốn hai cách lại không trao đổi sao đến cùng là ai thi triển cỡ nào vô thượng thần t h ô n g cải biến lục giới cách cục chuyện này rốt cuộc lại như thế nào ba những trưởng lão này đều răng run lên nội tâm bị một loại không cách nào hình dung đại khủng sợ bao phủ rõ ràng hôm qua còn không có chuyện này đến cùng là bực nào tồn tại chờ làm được thần không biết quỷ không hay ở giữa c h ặ t đức tiên phạm t r ờ i ạ đây là thần tích ba mẫu nhưng tông chủ run r à y dơ cao hai tay quỳ d ạ p xuống đất t â m phòng bị loại kia đại khủng bố trô đánh xuyên chẳng lẽ lại là chuyện chúng ta muốn làm đưa tới người người đón trách chọc dẫn tới một vị nào đó vô thượng tồn tại sao vị kia vô thượng tồn tại muốn hạ xuống trách phạt sao chúng ta bọn hắn tâm loạn như ma tại bực này vĩ lực trước mặt bọn hắn mặc dù tự xưng siêu thoát nhưng vẫn như cũ nhỏ yếu cùng cho bụi sâu kiến không có gì khác biệt s ấ p s ấ p ngay tại mẫu nhưng tiên tông toàn bộ dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc một đạo dâu dài thân ảnh từ tiên tông chỗ sâu đồng bể mà tới thần sắc bình thản đung dung hắn gián mày dài dung mạo như thanh niên đạo bà o hoa văn kim s ắ c tiên hạ nhất cử nhất động quanh mình hết thể trở thành ảo ảnh trong mơ thân thể như ngọc như muốn hoa linh lao tổ mẫu nhưng tông c h u bị thần tích rung động giờ phút này nhìn thấy lao tổ giống như là gặp được chủ tâm quất m ậ u nhưng lão tổ vớt râu bình tĩnh đứng tại kiếm khí kia trường hà trước đó lao tổ ngài đột phá m ậ u nhưng tông chủ kinh hô một tiếng phát hiện mình lao tổ vậy mà không còn già yếu mà lại như thanh niên huyết khí phương cương không tệ m ậ u nhưng lão tổ khẽ gật đầu đại thế biến đổi lại có vô thượng cường giả trong n mẫu truyền đạo để cho ta có rõ ràng cảm nộ g nhất n i ệ m chi đốn g ộ bước vào ngọc hư c h i môn hắn vừa mới đột phá cảm xúc bành trướng cảm giác thế gian vạn vật đều tại hắn nắm giữ bên trong cường đại đến đối với mình đã mất đi phán đoán lao tổ ngài thấy thế nào kiếm khí này trường hà mẫu nhưng tông chủ liên tục hỏi ngọc linh cảnh là linh hư ba cảnh bên trong đệ nhất cảnh tại thái cổ cũng đã xem như một vị đại tu sĩ có thể dẫn đầu mở một cái cấp sáu tâm môn ý nghĩ của hắn cùng suy nghĩ vấn đề phương thức khẳng định cùng mình hoàn toàn khác biệt muốn làm đến đoạn tuyệt tiên phàm l ư ợ n g giới cần có năng lượng căn bản không phải ngươi tưởng tượng tu sĩ chưa hề vô tình làm sao có thể vì một chút con kiến hôi phàm nhân cố ý làm ra loại chuyện này nỗ lực hoàn toàn không cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp các ngươi thật sự là càng sống càng ngu xuẩn ý nghĩ quá mức không hợp t h o i thường ta rất xác định kiếm khí này chẳng hạ cũng không phải là nhằm vào chúng ta mẫu nhưng lão tổ phiêu nhiên mà đứng trong lời nói có đạo vận bộc lộ tự tin phi phạm diệp nhưng như thần t i ê u nhân vật vô thượng nhờ chúng ta làm sự tỉnh còn xử lý sao mẫu nhưng tông chủ vỗ s ỏ não cảm thấy lao tổ lời nói quá có đạo lý đương nhiên mẫu nhưng lão tổ thần sắc bình tĩnh lại để ta trước nhập cái này trường hà bên trong thăm dò một phen lao tổ kiếm khí này trường hà vô cùng quỷ dị ngài phải cẩn thận mẫu nhưng tông chủ nói liên tục a các ngươi căn bản không rõ cái gì gọi là ngọc hư mẫu nhưng lão tổ lắc đầu ngọc hư chi môn một khi bước vào thân như linh ngọc hoàn mỹ không một tì vết bảy ê n người p h t á c r h m ba mươi bốn đến, đến nay còn không nhận mệnh sao chương bảy trăm ba mươi t ố n đến nay còn không nhận mệnh sao l ã o tổ huy vũ không hổ là lão tổ trong lòng mọi người kiêu ngạo lại kích động không hổ là linh hư ba cảnh đại tu sĩ chính là kẻ tài cao gan cũng lớn như đổi những người khác có mấy cái dám đặt chân cái này đáng sợ kiếm khí trường hà mà lao tổ dám bọn hắn ánh mắt s á n g rực nhìn xem lão tổ bước vào kiếm khí trường hà bên trong ông lao tổ thành công bước vào kiếm khí trường hà bên trong thành công lao tổ vô địch không hổ là ngọc linh cảnh đại tu sĩ đơn giản cường đại vô song cho dù là cái này đủ để ghi vào lịch sử kiếm khí trường hà lại như thế nào ý gì nguyên ngăn không được lão tổ bộ pháp không tệ mẫu nhưng tiên tông các cường giả thâm thụ cổ vũ kích động kích động s ấ p s ấ p một bước hai bước ba bước bình an vô sự tựa hồ ngọc hư chi thể xác thực có thể làm được vạn vật bất x â m không có khả năng bị tổn thương hô đang lúc tất cả mọi người c h ầ m tính lại cho rằng ngọc hư chi thể vô địch thời điểm biến cố phát sinh ẩm ẩm nguyên bản bình tĩnh kiếm khí trường hà đ ỗ n g nhiên bạo động phản phất thần nút người săn đuổi đột nhiên t r i ể t lộ ra mình tàn bạo g i n g nhanh cái gì mẫu nhưng lão tổ sắc mặt đột biến đồng tử tự chiến rầm rầm kiếm khí trường hà bên trong vô số kiếm mang đồng thời sinh ra hướng về hắn bổ tới ngọc hư chi bích mẫu nhưng lão tổ g ầ m thét hai tay hướng lên một đỉnh sáu mặt trắng đoán ngọc bích sinh ra phân loại trên dưới trái phải trước sau hình thành một đạo ngọc hư không gian ta có cái này ngọc hư chi bích vạn vật không thể xâm dù là vạn đạo k i ế m khí lại làm gì được ta mẫu nhưng lão tổ giống to x o ẹ t kia vô số kiếm mang như vào chỗ không người trong khoảnh khắc xuyên tấu h ngọc hư chi bích cái này sao có thể mẫu nhưng lão tổ kêu gen hai mắt hiện lên vẻ khó tin vừa mới đột phá mang đến vô tận tự tin giờ phút này bỗng nhiên vỡ nát ta không thể chết mẫu nhưng lão tổ dốc hết thủ đoạn muốn cùng những này kiếm mang c ù n nhau nhưng cũng tiếc vô luận hắn dùng ra cái gì nội tình đối những cái kia kiếm mang đều không trở ngại chút nào tác dụng cái này làm sao có thể kiếm khí trường hà là từ điện chúng sinh không thể nhập mẫu nhưng lão tổ trước khi chết phát ra một tiếng thê lương kêu g ê n suy suy suy thân thể của hắn trong nháy mắt bị vạn đạo kiếm mang xuyên thủng mỗi một đạo kiếm mang đều mang đi đại lượng sinh mệnh năng lượng phân phật mẫu nhưng lão tổ không tỉ vết ngọc thể trong nháy mắt dàn mua nếp vốn trong chớp mắt liền biến thành cho bụi tại kiếm khí trường hà bên trong tiêu tán mẫu nhưng lão tổ còn xuất lại tàn hồn tuyệt vọng t ứ phương lại ngẩn người tại chỗ giờ k h ắ c này hắn thấy được rất nhiều nơi xa hữu nhân gian đại đế độ kiếp phi thăng k h ô n g chế thần hồng tại kiếm khí trường hà bên trong bài trì có tiên giới ẩn sĩ muốn du lịch hồng trần trên mặt bình thản ý cười tại kiếm khí bên trong tiêu dao mà đi ba vị tu sĩ thân phận khác biệt mục đích khác biệt lai lịch khác biệt lại tại giờ k h ắ c này tại kiếm khí trường hà bên trong thác thân mà qua ba người tại thời khắc này đối mặt trong mắt đều có kinh ngạc hiện lên cái này là vì cái gì đạo này suy nghĩ tại trong lòng ba người đồng thời vang lên nhưng hiển nhiên mẫu nhưng lão tổ không nghĩ thông cơ hội linh hồn của hắn trong khoảnh khắc liền tịch d i ệ t sinh linh thật là mạnh cứ như vậy vẫn lạc là ai đánh chết hắn đây chính là tiên giới sao hảo hảo nguy hiểm nhân g i a n phi thăng đại đế còn không có tiến vào tiên giới trong lòng liền b ị kín bóng ma vị tiên nên là thái cổ tiên tông cường giả t u y ệ thế t có lẽ đã tiến vào linh hư ba cảnh hắn tự dưng vẫn lạc là bởi vì gì tựa hồ là bị kiếm khí này trường h ạ bên trong kiếm khí chém giết tiên giới hạ phạm ẩn sĩ tâm tư thay đổi thật nhanh nghĩ đến rất nhiều kiếm khí này trường hà có tư tưởng của mình sao vẫn là có được đặc hữu quy tắc sẽ chém giết nhằm vào một chút tu sĩ nhưng vì sao ta lại có thể bình yên vượt qua không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì hắn lắc đầu còn chưa tới phàm giới liền thấy được bực này kỳ cảnh chuyến này không giả hai thân ảnh tại kiếm khí trường hà bên trong t h á t thân m ạ qua tâm tình khác biệt quá nhiều rất nhanh tiên giới cùng phàm giới ở giữa tràn ngập một đạo bích t r ư ớ n g hiện tượng bị tiên giới các nơi cường giả phát hiện điều này khiến cho sóng to do lớn đừng nói là hiện thế cho dù là tiên cổ thời kỳ hiện tượng này cũng đủ để gây nên lục giới chấn động để vô thượng cường giả kinh nghi bất định các loại suy đoán không ngừng nghỉ đối kiếm khí trường hà lai lịch đôi chém ra kiếm khí trường hà vô thượng cường giả tâm tư các nói xôn xao là vĩnh hằng kiếm khí a thật khiến cho người ta hoà niệm tiên r i i phương đông vô tận trong tử khí ngược lại cưới thanh lưu lão giả tự lẩm bẩm vớt d â u trong mắt như có điều suy nghĩ đạo kiếm khí này chủ nhân cảnh giới không cách nào tưởng tượng xem ra ta còn là đối hiện thế thiếu khuyết lòng tính sợ a một đạo thở dài từ phương bắc hắc bạch thư viện chỗ sâu truyền g i sau đó hắn trịnh trọng truyền âm vô luận thời đại nào đều là thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân không thể tự cao tự đại tạm dừng hết thể đối thế gian lòng mơ ước trí cường giả đã phát ra cảnh cáo không muốn tự chịu diệt vong tu vi càng mạnh người càng có thể minh bạch một kiếm này đến cùng khủng bố đến mức nào trong lòng càng nhiều kính sợ ngược lại làm hậu nhưng l á o tổ loại này gà mờ tu sĩ vừa mới đột phá liền dám đặt chân kiếm khí trường hạ cuối cùng bỏ mình trong đó thế gian còn có vĩnh hằng kiếm khí trường tồn sao xin hỏi thế gian thần minh vẫn còn tồn tại sao n h ư kiếm thần vẫn tại thế ngài hiện tại phương nào vung ra một kiếm này là nghĩ báo trước cùng cảnh cáo một chút cái gì sao tiên giới phương nam bạch ngọc kiếm kinh cao cư tam thập tam tiên bên trên phát ra một tiếng gõ hỏi gõ hỏi rõ quanh quần tại tiên giới các nơi tích chứa trong đó lấy kiếm kinh mạnh nhất kiếm tu thật sâu mê vong cùng khát vọng đồng dạng cũng đưa tới rất nhiều tiên giới tu sĩ suy nghĩ sâu xa cùng kinh hoàng giả thần giả quỷ đến cùng là cái nào thời đại lao gia hỏa vạn thu thần sơn bên trong bạch hổ gào thét thái cổ giấu địa hiện thế để cổ xưa nhất lao gia hỏa cũng ngồi không yên sao là thái cổ thánh linh quốc chủ hoặc là thái cổ thần chỉ tiên giới tứ phương bây giờ cường đại nhất mấy cái vô thượng đại phái đều chuyển ra thanh âm những âm thanh này chấn nhiếp thiên hạ khiến tiên giới chúng sinh kinh hãi sau khi nghĩ đến rất nhiều tiên giới g i i bích bên ngoài cái khác ngũ giới phế tích bên trong cũng có kinh khủng ý chi chú ý tới đều lúc này ai còn đang chơi đ ù a thuế nguyệt cũng xông không nhạt năm đó sao động cùng bất a n sao có lao bằng hưu đến nay còn không nhận mệnh sao luân hồi chi chủ tại phế tích bên trong than nhẹ đôi mắt phức tạp trong tiên giới vậy mà xuất hiện bực này tinh biến nhất định phải đem tin tức này chuyển về bị ngã giới để vô thượng đại nhân nhóm biết được có lẽ tiên giới vẫn như cũ có chi cao tồn tại còn sống giới ngoại cao nguyên phía trên một mực tại giám thị tiên giới quỷ dị chi nhãn phát ra sâu thẳm con mang càng ngày càng có sức sống tiên giới suy cực chuyển được sao kinh lịch tiên đế đều không xuất thế niên đại bây giờ bắt đầu khôi phục thậm chí kích hoạt lên có thể để cho kiếm khí vĩnh hằng lao nhanh cổ lao tổn tại sao trật tự muốn lưu truyền t u ế nguyện sách sử muốn lật giấy thái cổ kiếp cho muốn rửa sạch thật là khiến người chờ mong a hôn nội cuối cùng thanh âm thần bí nhóm đang thì thầm nói chuyện hắn nhóm riêng phần mình mang riêng phần mình mục đích mang theo riêng phần mình chờ mong chú ý tiên giới phương hướng mỗi ngày m ộ ư ơ i hai giờ trưa cùng sáu giờ chiều đều sẽ phát chứng tiết có đôi khi muộn mấy phút có thể là biểu hiện chỉ hoãn chương bảy trăm ba mươi năm cùng chứng nhận ba đạo chứng, 735, cùng chứng nhận hai vị lao tổ các người muốn đi khiêu chiến đ ộ tiên k i ế p s a o càn thu thủy hỏi không tệ bây giờ nhân g i a n đã xuất hiện rất nhiều tán tiền mà ta càng không thánh địa là cao quý nhân gian đệ nhất thánh địa bây giờ hai chúng ta lão tổ nhưng vẫn là đại đế tu vi thật sự là có chút mất mặt hai vị lao tổ lắc đầu cảm khái Ừm. càng thu thủy nhẹ gật đầu ta còn là hy vọng hai vị lao tổ có thể sống lâu ra mấy đ ờ i lại đi thành tiên dù sao phàm nhân giai đoạn tích lũy quyết định tiên nhân giai đoạn căn cơ nhân dân mặc dù nhiều tán tiền nhưng không ít đều là vừa trở thành đợi đế hoặc là vừa sống thêm đợi thứ hai liền khiêu chiến thành tiên căn cơ không tốn sức ngày sau tu hành đem đủ kiểu không thuận phàm là có truy cầu lớn lao người tối thiểu đều sẽ để cho mình tu thành tám thế thậm chí cựu thế đại đế cảnh mới có thể khiêu chiến thành tiên cố ý siêu thoát người đều sẽ bước vào thiên đế cảnh mới có thể khiêu chiến thành tiên nói như vậy chỉ cần thành tiên chính là thiên tiên cảnh hai vị lao tổ trần mặc can thu thủy hiển nhiên xúc động bọn hắn lúc trước ba người chúng ta ước định cẩn thận cuối cùng sẽ có một ngày muốn liên thủ trung đạp thành tiên lộ bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta chuyện thế gian chưa hề biến hóa nhanh qua kế hoạch như thế quá mức vội vàng xác thực không có cái gì tất yếu hai vị lao tổ nhớ tới lúc trước cái kia bị lâm dương t r i ể n lộ khí tức hủ chết lao h ư u t h ở dài nói ừm, lâm dương vậy một cái l ô n g mày nếu là bởi vì ta mà chết vậy ta liền để các ngươi làm nguyện vọng ban d ầ u nhìn trở thành sự thật tốt cái gì hai vị lao tổ giật mình lúc trước vị lao h ư u kia chết qua tại vội vàng bây giờ lâu như vậy quá khứ ngay cả hồn phách thân lớn ký cũng không tìm tới còn có thể phục sinh sao cho dù là lục đạo luân hồi còn tại thời kỳ ngay cả hồn phách lớn ký cũng không tìm tới người cơ hồ cũng trở tại chân chính tử vong lâm dương tùy ý một chỉ tạo hóa luân hồi chi lực chống giống mà sinh lúc trước ba vị l a o tổ bế quan địa bên trong thời gian phi tốc rút lui hiện ra lúc trước ba người cốt ạ i thời điểm thời gian cắt hình đến lâm dương nhất c â u chỉ bị hù chết vị l a o tổ kia thân ảnh tự a hồ nhận lấy cái gì tác động đứng dậy s i ngốc đi hướng phía trước thân thể của hắn theo bộ pháp di chuyển càng thêm chân thực bậy chạy bộ ra hắn vậy mà biến thành thực thể vượt ngang thuế nguyện trường hà phục sinh chết đi chi linh một màn này mọi người cực kỳ chấn động quá bất khả tư nghị mặc dù từ khách quan tới nói vượt ngang dòng sông thời gian phục sinh một nhân vật nhỏi、so、nhỏ nhiều nhưng đối với những này càng không thánh địa người thường đến giảng tình cảm lực trùng kích lại càng lớn ta đây là ở đâu đi ra vị lao tổ kia có chút mê mang hai người các ngươi vừa rồi không trả theo giúp ta bế con đâu đúng rồi ta cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ đáng sợ tối thiểu cũng là một vị phạm nhân đại đế quá mức kinh khủng để cho ta khó có thể chịu đ ư ợ c không đúng hai người các ngươi khí tức hai vị lao tổ l i ế c nhau nếp miệng lên một vòng cười sâu xa tất cả đều tản mát ra phạm nhân đại đế khí tức ngoa tạo vừa phục sinh áo bảo tím lao tổ quắt to một tiếng kém chút lại bị hủ chết quá khứ Ho ho. hai ô hô. h vị lao tổ liền tranh thủ tâm huyết bảo vệ dù sao áo bảo tím lao tổ cùng bọn hắn hai cái thực lực sai biệt cũng đủ lớn chỉ cần không chết ổn định hắn khí huyết vẫn là rất đơn giản a áo bảo tím lao tổ chậm lại các ngươi làm sao lợi hại như vậy đại đế ta càng k h ô n thánh địa ra đại đế nghịch thiên a sáng tạo ta càng k h ô n thánh địa lao tổ cũng bất quá là một vị thánh tôn mà thôi cùng đại đế ở giữa kém hai cái đại cảnh giới ha ha đại đế tính là gì chúng ta thánh chủ đại nhân đã là siêu thoát linh t i ê n hai vị c à n k h ô n thánh địa lao tổ kiêu ngạo nói siêu thoát linh t i ê n đó là cái gì áo b à o tím lao tổ một mặt mê mang tiên đế ngươi b i ế ta t hai vị càng k h ô n thánh địa lao tổ một phát miệng nhưng đến bọn hắn có thể khoe khoang thời điểm liên thích xem ngày xưa hảo hữu bị khiếp sợ sắc mặt nhăn nhó bộ dáng quá chiêu cười tự nhiên tiên đế chính là tiên bên trong cực hạn uy năng v ô tận bây giờ càng là tiên vẫn thời đại ba ngàn giới vực đều không một vị chân tiên xuất thế càng không nói đến tiên đế áo b à o tím lao tổ gật đầu nói ha ha, ha. hai h a vị càng k h ô n thánh địa lao tổ phình bụng cười to cái gì tiên vẫn thời đại đều lao hoàng lịch tiên đế cực hạn đánh vỡ phạm trần lồng giam mới là tế đạo cảnh giới tế đạo cảnh giới hoàn toàn du nhập g n cao duy mới là siêu thoát linh tiên nói cách khác chúng ta là thánh chủ bây giờ thế nhưng là siêu việt tiên đế hai cái đại cảnh giới tồn tại cái gì tử bào lao giả kém chút trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên khó có thể tin nhìn xem càn thu thủy cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi đừng một hồi lại h ủ chết hai vị càn không thánh địa lão tổ nghĩ tới đây không còn nói đùa mà là sắc mặt trịnh trọng xuống tới cùng tử bào lao giả đem những năm này phát sinh sự t ì n h đại khái nói một lần lộc cộc tử bào lao giả kính ý nhìn xem lâm dương những năm này hết thảy đều bắt nguồn từ nam tử này hắn không khỏi hối tiếc không kịp nếu như hắn gan lớn một chút lúc ấy không có bị hũ chết những năm này qua đến có bao nhiêu dễ chịu căn bản không có cách nào muốn tối thiểu đã cùng cái khác hai vị lão huynh đệ trở thành đại đế đi đây chính là hắn lúc trước xa không thể chạm mở tưởng nội trước đây chi không dán biết người đến chi nhưng truy lão huynh đệ ngươi cũng không cần hối hận đã thu được tân sinh liền h ả o h ả o tu hành một ngày kia chúng ta y theo nguyên bản ước định c h u n g chiến thành t i ê n lộ c ă n k h ô n thánh địa hai vị lão tổ v ô vô áo bảo tím lão tổ bả vai các ngươi còn nguyện ý chờ ta áo bảo tím lao tổ con người run lên đương nhiên hai vị lao tổ đương nhiên nhẹ gật đầu tốt áo bào tím lao tổ ánh mắt kiên định xuống tới một lần nữa g i ấ y lên đ ấ u t r í ta định không phụ năm đó ước định của chúng ta lâm dương cười cười mấy cái này lao đầu nhưng thật ra vô cùng có ý tứ sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thái cổ táng địa phương hướng cảm ứng được một chút phong vân biến hóa táng địa bên trong suy tu la chi quang lấp lóe mỗi một đạo đều chém xuống một đạo chiến hồn cùng thi khôi hoác vũ khoanh chân ngồi tại thi khôi xếp thành núi thây bên trên ánh mắt bình thản địa ngục chi kiếm thiên đạo n g u y lực tu la đạo quả vũ hóa chi quang tại hắn quanh người lật vòng chém xuống tới gần chiến khôi cùng thi khôi sư phụ ta hiểu được hoác vũ nhìn xem quanh người kia từng đạo năng lượng đôi mắt từ bình tĩnh đến tràn đầy kiên định chứng đạo chỉ có thể chứng một đạo sao ta nhìn không phải nhiều năm như vậy kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở để cho ta có được nhiều như vậy không giống bình thường lực lượng những này đều là ta đi qua đạo nếu chỉ nghĩ đơn nhất chứng đạo ta bây giờ nhất nghiệm liền có thể dấy lên tu la đế h ò a đặt chân tiên đế nhưng t h â m ta không cam lòng hắn vươn người đứng dậy ánh mắt sáng rực nhìn về phía không trung tiểu tử người muốn làm gì tiểu tháp kinh hô một tiếng ta muốn cùng đ ạ p ba đường cùng chứng ba đạo để cho ta thể nội giấy lên ba đạo đế hỏa hoặc vũ trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng chương bảy trăm ba mươi sáu mười cực pháp chương bảy trăm ba mươi sáu mười cực pháp tiểu tử người điên rồi tiểu tháp kinh hô một tiếng khó có thể tin từ xưa đến nay tu sĩ chứng đạo đều chỉ chứng một đạo mỗi người đều chỉ có một cá thể bên trong tiên đài chỉ có thể dung nạp một đạo đế hỏa cùng đốt ba đạo đế hỏa chắc chắn sẽ gây nên đế hỏa tương hô phản vệ nhẹ thì ba đạo câu diện nặng thì tiên đài hủy hết đoạn tuyệt con đường tu hành ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì h o ặ vũ nói nhỏ trước đó cũng không phải không có kinh tài tuyệt diễm người thử qua đồng thời chứng song pháp nhưng người thành công cực ít thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được tuyệt đại đa số người đều ngã xuống cái này c u ồ n g vọng ý nghĩ bên trên cho dù có thể thành công cũng không có nghĩa là ngày sau thành tựu nhất định có thể cao bao nhiêu dù sao như thế c u ồ n g vọng tu sĩ phần lớn đều sẽ đổ vào trưa chân chính t r ư ở n g thành t r ư ớ c trong b ó n g tối tu hành không phải đánh bạc bắt nguồn xa dòng chảy dài mới là chân lý tiểu tháp nghiêm túc dạy dỗ cùng chứng song pháp đã coi như là xưa nay nhìn thấy mà lại những người kia đều có tiên cổ thái cổ cùng thế hệ kẻ thất bại kinh nghiệm tới cho bọn hắn suy nghĩ tham khảo ngươi chưa hề nghiên cứu qua việc này liền muốn cùng chứng ba đạo thật sự là không biết nói ngươi cái gì tốt những người kia nhưng có nhất khí hóa tam thanh loại đại thần thông này mang theo nhưng có ngươi cái này tháp này càng tại bản cổ trước thần k h í hộ thể nhưng có một vị vô địch đến thăm bất khả trác sư tôn làm chỗ dựa hoác vũ mỉm cười hỏi tiểu tháp bị lần này ca ngợi chi từ khiến cho không biết nói cái gì cho phải ngươi nói ngược lại là có đạo lý chỉ là ta y nguyên không tán thành n g ư ơ i phải biết mỗi sáng tạo một lần t â n pháp liền muốn so với một lần trước sáng tạo pháp lớp m ộ ư ơ i cấp độ mới có thể thành công n g ư ơ i cùng chứng ba đạo tại tiên đế cảnh nội liền cần sáng tạo hai mươi bảy lần pháp chín b ị cực lần thứ m ộ ư ơ i sáng tạo pháp đều bị cho rằng là tại tiên đế cảnh bên trong chuyện không thể nào cho dù ngươi may mắn ba đạo chứng đạo thành công về sau ngươi liền muốn tại tiên đế cảnh nội sáng tạo hai mươi bảy lần pháp ngươi có bao giờ nghĩ tới cái này ta biết ngươi có rất nhiều bản sự hoàn toàn có thể đợi đến siêu thoát về sau lại tu làm gì tại tiên đế cảnh thời điểm như thế xoắn suýt không muốn bỏ qua chỉ vì ta muốn hoắc vũ siết chặt bàn tay ta là sư phụ đồ đệ đương lập trí đi làm cổ kim tương lai đệ nhất t h i ê n nhân không thể thành sự tình ta đến thành t i ể u hậu nhân không dám nghĩ sự tình ta mở ra sáng tạo như nghĩ vô địch liền ứng đặt thành một chút tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành t i ể u không phải như thế thế nào biết mình độc nhất vô nhị không phải như thế lấy cái gì đến nuôi kiêm một ngụm vô địch chi niệm tiểu tháp trầm mặc có lâm dương dạng này sư phụ là chuyện may mắn cũng là bất hạnh hắn là một tòa không thể vượt qua đại sơn cho đồ nhi áp lực quá tốt đẹp lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng lớn đến mức bách hoác vũ không thể không đi sáng tạo một chút cổ kim không có chi kỳ tích đến để cho mình tin tưởng ngày sau có cơ hội đổi kịp vị này vô đ ị c h sư tôn bước chân ta minh bạch ngươi ý nghĩ sẽ không lại ngăn cả ngươi nhưng việc ngươi cần sự tình quá mức nguy hiểm bây giờ ta đã suy bại không trọn vẹn không thể cam đoan nhất định có thể tại ngươi sau khi thất bại bảo vệ ngươi tiểu tháp nói nhỏ có ngươi câu nói này đầy đủ hoác vũ ánh mắt sáng r ự c dứt khoát vô cùng lập tức bắt đầu thôi động nhất khí hóa tam thanh bắt đầu xung kích tin này muốn g ấ y lên đế hỏa hơi anh tiểu tháp vận chuyển thân tháp vậy mà chút xuống ra huyền hoàng chi khí dây đặc q u a n mình lẫn lộn thiên cơ vì hoắc vũ hộ đạo huyền hoàng c h i khí đối với nó vô cùng chân quý bây giờ lại tại không giữ lại chút nào phóng thích mà ra chỉ tiếc nó vỡ vụn về sau tự thân pháp tắc c ấn ký đã mơ hồ không cách nào hoàn mỹ che lấp thiên cơ hoắc vũ mưu t o à n cùng chứng ba đạo ba động chỉ là chuyền ra một kia liền rào động phong vân để thiên địa biến sắc vô biên kiếp vân ngưng tụ để ước vạn g i ả m tu sĩ kinh tâm tứ phương vô thượng đại phái nhịn không được phát ra ánh mắt lại xuyên thấu qua huyền hoàng chi khí thẳng tắp bổ và o hoác vũ trên thân tựa hồ đại đạo đều không dung như thế nịch g h thiên cử động như muốn hết tất cả muốn diệt đi hắn cái này c u ồ n vọng ý nghĩ ừ hoác vũ thân thể trong nháy mắt vỡ vụn gây dựng lại vũ hóa chủ sinh tới đi d ế ta t ta sẽ chỉ ở trong tử vong càng thêm c ư ờ n g đại đạo này kinh lôi quá mức kinh khủng làm cho cả thái cổ táng địa đều chấn động để quá rất mạnh người g h y mắt nơi xa la hạo gánh vác lấy trường kiếm xa xa thấy được tia kinh thế hai t ụ kinh lôi xem ra sư minh đã bắt đầu quả nhiên như ta suy nghĩ hắn muốn cùng chứng ba đạo nếu không không có như thế nghịch thiên cướp ngươi sẽ không cũng muốn cùng chứng ba đạo a thiên thanh đạo nhân kinh hô la hạo lất đầu ta sở tu chỉ có kiếm trong tay của ta ta sẽ không nhiều đạo đồng tu cũng không hứng thú cùng chứng nhiều nói không hổ là trời sinh kiếm trùng thiên thanh đạo nhân không khỏi gật đầu đối kiếm đạo truy cầu thuần túy đến thực h ạ đồng thời yên tâm hẳn thấy hoắc vũ cùng chứng ba đạo hoàn toàn là đang tìm cái chết tại làm loạn la hạo có thể bảo trì thanh t ỉ n h thật sự là quá tốt ta mặc dù không chứng ba đạo nhưng làm sư tôn đồ nhi đại sư minh sư đệ nếu chỉ là bình thường vẫn kiếm chứng đạo chúng ta trong lòng cái này liên quan không qua được la hạo tiếp tục nói ba thiên thanh đạo nhân buông xuống tâm đột nhiên treo lên ngươi sẽ không cũng muốn làm yêu thiêu thân đi. lấy ngươi bây giờ đối kiếm đạo lĩnh mộ tại tiên đế cảnh nội tùy tiện liền có thể sáng tạo pháp thăng cấp là ngươi thoải mái nhất giai đoạn tranh thủ thời gian vượt qua tiên đế cảnh giới mau chóng tế đạo siêu thoát mới là ngươi trước mắt l ự a chọn sáng suốt nhất la hạo lắc đầu là ngươi cảm thấy mình việc cần phải làm vô cùng dễ dàng liền đại biểu lấy ngươi không có đem mình ép lên tiện lộ nếu như luôn, luôn không toàn lực ứng phó kia chẳng lẽ không phải đang l ta còn muốn cái này một thân kiếm hồn kiếm xương để làm gì như lựa chọn như thế nhẹ nhõm vượt qua tiên đế cảnh giới còn không bằng dứt khoát không muốn cái này một thân kiếm xương đi làm một cái bình thường kiếm tu tốt muốn đi làm vạn cổ đệ nhất muốn đi liều vô địch tư cách liền muốn tại mỗi một bước đều đem hết toàn lực tại mỗi một cảnh giới đều đi đến mình có thể làm được cực h ạ n thậm chí đem mình ép lên t u y ệ t lộ như thế mới có thể giữ vững trong lòng vô địch chi niệm mới có tư cách đi tranh giành tia vạn cổ duy nhất la hạo ánh mắt sáng dực bình tĩnh nói thiên thanh đạo nhân t r ừ n mặc xem ra ngươi đã sớm nghĩ kỹ con đường của mình có chủ ý của mình không tệ la hạo nhẹ gật đầu ta muốn lấy mười cực chi đạo chúng ta nhập đạo cái gì thiên thanh đạo nhân con người dung mạnh các ngươi hai cái này sư huynh đệ thật sự là một cái so một cái n ị c h tiên a hắn lắc đầu tiên đế sáng tạo cái mới pháp nhất pháp một cực đạo mỗi một lần sáng tạo pháp đều muốn so với một lần trước lớp mười cấp độ mới có thể để cho tu vi tiến thêm một bước bình thường tới nói lần thứ chín sáng tạo pháp cần có cấp độ thông tục cách gọi được xưng là cực h ạ n pháp tiên đế giai đoạn gần như không có khả năng lại sáng tạo ra so cực hạt pháp tầng thứ cao hơn pháp mà la hạo trong miệng m ư ờ i cực pháp chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lần thứ m ư ờ i sáng tạo pháp cần thiết đạo pháp cấp độ từ xưa đến nay có thể làm được lần thứ m ư ờ i sáng tạo pháp liền đã có thể bị ghi chép vào dòng sông lịch sử trở thành truyền thuyết được truyền tụng ngươi lần thứ nhất sáng tạo pháp liền muốn sáng tạo m ư ờ i cực pháp tương đương với thật đ e m mình đưa vào tuyệt lộ về sau mỗi một lần đều muốn so cái này m ư ờ i cực pháp cao hơn một cái cấp độ chờ i ạ chỉ là suy nghĩ một chút thiên thanh đạo nhân đã cảm thấy tê cả ra đầu hắn lúc trước kinh tài tuyệt diễm được tôn là tiên cổ kia nhất thời kỳ cùng thế hệ mạnh nhất kiếm tu một trong cũng bất quá khó khăn lắm làm được lần thứ mười sáng tạo pháp mà thôi mà la hạo lại muốn dùng mười cực pháp làm mình chứng đạo ban đầu pháp người tiên quá nghịch t i ê n ba chương bảy trăm ba mươi bảy còn có chương bảy trăm ba mươi bảy còn có n g ư ơ i muốn lấy mười cực pháp n h ậ p đạo sau đó lại sáng tạo pháp tám lần mới có thể đi đến tiên đế cảnh cái này quá khó khăn từ xưa đến nay sợ là cũng không có điên cùng như vậy người thiên thanh đạo nhân lắc đầu hãn tử tiên cổ cũng đã là kiếm đạo cự phách tầm mắt rộng lớn rất hết lòng tin theo mình thuyết pháp điên cùng sao la hạo lắc đầu vậy liền đúng rồi hoặc là đi tranh cổ kim kiếm thứ nhất tu hoặc là liền căn bản không còn luyện kiếm không có cái ý này niệm lấy cái gì đi truy tầm sư phụ đ ư t c h â n lấy cái gì đi xưng vô địch ngươi thường nói ta là cổ kim đệ nhất kiếm đạo thiên tiêu như vậy kiếm đạo chưa bao giờ có kỳ tích cũng nên để ta tới sáng tạo không phải sao nói cái này ba cái cẩm nang có lẽ có thể thay n g ư ơ i ngăn lại cái này ba đạo cướp không nghĩ tới hôm nay liền muốn mở ra đạo thứ nhất cẩm nang còn không có xác định ta có thể hay không tiếp tục chống đỡ liền hủy đi cái này cẩm nang sao la hạo lắc đầu cười một tiếng tu hành chi kiếp tôi h cũng xứng được xưng là ta đợi này đầu số ba đại kiếp một trong sao như đúng như đây ta cái này vạn cổ đệ nhất kiếm đạo thiên kiêu danh hảo không cần cũng được dứt lời hắn cười lớn bước lên trời tế h ra theo hắn đi ra sinh đại la tiên h kiếm hướng về thiên không thẳng tắp đâm tới một kiếm này bao hàm cực điểm kiếm ý vô cùng điểm kiếm ý cùng thần khu hóa kiếm hòa tan để bảo xuất. cùng h h o ta t lúc đó hắn thả ra mình nguyên thần kiếm khí tẩm bổ la hạo thần khu để kiếm khí của hắn cường thịnh vô số lần để mà đối kháng thiên tiếp cho n g c nên muốn làm thành cổ kim hiếm thấy đại thành cựu nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chỉ dựa vào tự thân thiên phú cùng ý chí trung quy là có cực hạn lại tới cổ táng địa bên trong tứ phương vô thượng đại phái thành cầu thế gian các cừng giả đều sợ hãi đến cực hạn trong khoảng thời gian ngắn trong vòng trời lại ra đời song trọng lịch thiên kiếp vân chuyện này rốt cuộc là như thế nào quái dị sự tình liên tiếp phát sinh mỗi một kiện đều như thế không tầm thường thật là khiến người ta nhịn không được cảm xúc bành trướng ta đang sợ hãi cũng đang chờ mong rất nhiều cường giả đều đang thì thầm nói chuyện đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cặp k i a n ặ n g kiếp vân sắp sắp táng điệu một chỗ khác bạch đấu vi mang theo thực lực còn yếu diệt tiêu đi tại huyết hồng sắc đại điệu bên trên hai đạo lịch thiên kiếp lôi rơi xuống dung chuyển toàn bộ thái cổ táng đ i ệ ồ thật là nóng náo a bạch đấu vi mỉm cười xem ra hai vị sư đệ cũng nhịn không được bắt đầu chứng đạo đại sư tỷ kiếp này là nhằm vào ta kia hai cái sư h i n h diệp tiêu ha to miệng cả người đều mộng kiếp nạn này hận không thể đem bầu trời đều bổ xuống vỡ nát muốn để thời không t u y ệ t tích vạn cổ không lưu đừng nói là một cái chuẩn tiên đế siêu thoát cường giả ở bên trong đoán chừng cũng phải trong nháy mắt nát cái nhói nhuẹn hai người bọn họ rất đặc thủ không muốn theo lẽ thường đến phòng đoán bạch đấu vi nói Thốt ta.、Diệp、tiêu tr nhìn phía đình xa Diệp lôi bây giờ ta mới vừa vặn đặt chân chuẩn tiên đế cảnh giới khi nào mới có thể chứng đạo cho dù chứng đạo cũng không đủ tích lũy cùng lịch thiên nội tình cũng khẳng định gánh không được loại này đặc thù chứng đạo đưa tới t h i ê n tiếp diệp tiêu thở dài tu đạo trên bản chất tu chính là tâm chỉ cần ngươi tâm niệm có thể thông suốt không cần thiết tại mỗi một cảnh giới đều theo đuổi cực h ạ n bạch đầu vi lắc đầu đi nhanh hoặc là đi đẹp mắt cũng không trọng yếu đi được xa mới trọng yếu nhất từng bước một làm gì chắc đó cũng có thể đi đến đình phong mỗi người đều có mỗi người đường không có tuyệt đối chính xác đường chỉ có thích hợp nhất chính mình đường ta cũng nên suy nghĩ một chút thích hợp ta đường diệp tiêu hạ quyết định chờ hắn đạt tới chuẩn tiên đế t h ậ g i a i liền rời đi bạch đấu vi che chở đi tìm kiếm chính mình đạo bây giờ hắn cảnh giới còn quá yếu không cách nào một mình đối mặt dấu địa bên trong kinh khủng văn hồn thi t h ô i nơi này văn hồn thi khôi động một tí chính là tiên đế cảnh không có tiên đế cấp chiến l ự c căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn được ta cũng muốn chứng đạo bạch đấu vi k h a nói ta vì đại sư tỷ ngươi hộ pháp diệp tiêu gãi đầu một cái cảm giác mình cũng chính là cái vật làm nền lấy bây giờ thực lực của hắn hộ pháp chỉ có thể là nói một chút mà thôi nếu như đại sư tỷ cũng lựa chọn cùng hai cái sư huynh đồng dạng lịch thiên chứng đạo pháp hắn có thể tại thiên kiếp bên trong bảo vệ tự thân cũng không thể rồi yên tâm phương pháp của ta phải ôn hòa nhiều lắm sẽ không giống hai người bọn họ như thế cực hạng bạch đấu vi mỉm cười kia đại sư tỷ ngươi muốn làm sao chứng đạo diệp tiêu nhẹ nhàng thở ra lấy luân hồi chứng đạo bạch đấu vi nói trước kia thế thiên tinh thông tri đạo kết hợp một thế này ta ngộ ra thiên khải tri đạo cùng chứng xong nói đương nhiên không chỉ như thế bởi vì ta luân hồi qua một thế cho nên thể nội có một đạo luân hồi ấn ta muốn mượn luân hồi ấn đem luân hồi chi lực cũng tan vào đế hỏa thành tựu con đường của ta diệp tiêu tê ta nhỏ cái đại sư tỷ nha ngài cái này cùng hai vị tia so cũng không có phổ thông đi nơi nào được không thiên tiếp tất nhiên cũng là kinh khủng đến c ự c h ạ n hô bạch đấu vi lật tay một cái trên mặt đất vẽ một vòng tròn trung thực đợi trong vòng này oan hồn cùng thi khôi đều không thể gần thân thể của người đại sư tỷ đi trước chứng đạo a t u t diệp tiêu ngơ ngác gật đầu bạch đấu vi nhắc chân dẫn xuất một đạo màu trắng thần hồng không chế thần hồng lên trời sau một khắc đạo thứ ban g lịch t i ê n k ế t vân cứ như vậy hoa lệ xuất hiện tiên giới lại cùng run lên còn con mẹ nó có tiên giới các phương cường giả tứ phương đại phái đều t h ề một mặt mộng bước nhìn về phía thái cổ táng địa phương hướng chương bảy trăm ba mươi tám đời thứ ba chương bảy trăm ba mươi tám đời thứ ba không phải đâu đều cái thứ ba hiện tại lịch t i ê n đơn giản như vậy sao chẳng lẽ đương kim cái này thế đạo không nghịch một chút trời cũng không xứng tu đạo đừng nói là tu sĩ tầm thường chính là vô thượng đại phái bên trong lĩnh quân người ẩn thế đám cự đầu cũng đều hoài nghi nhân sinh dù sao Bọn ừ lịch thiên chi kiếp thôi từ xưa đến nay cũng không ít người khiêu chiến lại có mấy người thành công chỉ có thể nói thái cổ tiên cổ được chôn tất dưới nhưng cái kiếp kết quả bi thảm bị quên lãng dẫn đến một thế này người quá mức công vọng hoàn toàn xem thường lịch thiên chi kiếp cái gì côn trùng cũng dám đi khiêu chiến một chút ta dám cực m ệ n h cái này ba cái nghịch thiên chi kiếp toàn bộ đều muốn thất bại phàm là thành công một cái ta tự phong hố phân bên trong một trăm triệu năm có người phát ra cười lạnh thanh âm truyền khắp t ứ phương có đạo lý nói không sai từ xưa khiêu chiến nghịch thiên chi kiếp người cũng không ít nhưng cơ hồ không thành công người đến thái cổ mọi người đều biết nghịch thiên chi kiếp không cách nào vượt qua mới sẽ không ngủ q u á n g đi khiêu chiến xem ra một thế này lịch sử tuyệt tự để rất nhiều người đối nghịch thiên chi kiếp đã mất đi kính sợ à. rất nhiều cường giả cũng nhịn không được gật đầu tán đồng mặc dù nói dám khiêu chiến n ị c h thiên chi kiếp khẳng định có mình lực lượng tất nhiên là tuyệt đại thiên tiêu nhưng từ xưa bây giờ cái nào người khiêu chiến không có mình lực lượng cùng dựa vào kết quả không trả đều là thất bại rồi lại quan sát đi có lẽ một thế này có chút khác biệt cũng có người phát biểu cái nhìn bất đ ộ n g làm người ta trong lòng nghĩ đến rất nhiều thái cổ táng địa bên trong bạch đấu vi hai tay trông trời luân hồi chi y lên hai đạo pháp x e lẫn hóa thành một đạo thiên tinh vòng bao phủ toàn thân của nàng vì nàng c ả n thiên kiếp vê anh nàng đạo thứ nhất lôi k i ế p rơi xuống trực tiếp đưa nàng thiên tinh vòng chém nát căn bản không được bất luận cái gì ngăn cản tác dụng bạch đấu vi một ngụ máu tơi phun ra toàn thân kinh mạch đứt đoạn linh hồn đều nhanh khô kiệt vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi đ ỉ n h liền để nàng cơ hồ chết đi đây chính là nghịch thiên chi kiếp sao ta cuối cùng vẫn là quá mức xem thường bạch âu vi rung động trong lòng nàng đạo ngoại trừ hoắc vũ cùng la hạo cùng cảnh giới bên trong ai có thể địch tăng thêm tiêm một đạo hảo diệu vô tận luân hồi ấn ai có thể đưa nàng m a diệt kết quả chỉ là nghịch thiên cướp đạo thứ nhất lôi đ ỉ n h liền để nàng cơ hồ vỡ vụ chết căn bản là không có cách chống lại trên thực tế cũng không phải là nàng tranh lệch quá nhiều mà là bởi vì nàng không có cùng loại vô thượng tháp thiên thanh đạo nhân dạng này n ị c h thiên hoặc mang theo Chỉ dựa vào lực lượng của mình, dựa vào là lượng tuyệt đại ố i thiên kiếp không cách nghịch nào cấp vượt qua thiên cấp độ n này, nhất định h p ả thiên thời điệu lợi nhân hòa có, thiếu một thứ nhân hòa không điệu lợi cũng được. Đại có, sư tỷ diệp tiêu kinh hô một tiếng lo lắng vô cùng nhưng hắn lại không làm được cái gì hắn vừa mới đặt chân chuẩn tiên h đế chiến l ự c cùng bạch đấu vi ở giữa kém không biết bao nhiêu lần ngay cả bạch đấu vi đều nhịn không được một tiết chớp hắn đi lên cũng chỉ là chịu chết không được qua đây bạch đấu vi lắc đầu đây là chính ta lựa chọn nếu như ta không độ qua được chứng minh ta không xứng làm sư phụ đệ tử chết liền chết đi sơ ớ tại ở kiếp trước ta liền nên triệt để vẫn diện chỉ là chẳng biết tại sao tại cái này lục đạo luân hồi đều sụp đổ thời đại ta lại có thể c h u y ể n thế có lẽ chỉ là vận khí cho phép đi nàng cũng rất nghi hoặc điểm này nàng hai đời đều đang lâm tiên giới cao tầng tầm mắt rất cao nàng rất xác định ngoại trừ sư phụ mội mội bên ngoài lại từ chưa nghe nói qua còn có cái nào cường giả là c h u y ể n thế thân lục đạo luân hồi sụp đổ về sau chân chính c h u y ể n thế cũng đã không tồn tại nàng cùng lâm tự n g u y ệ t đều là tuyệt đối cô lệ trên đời cũng chỉ có các nàng hai người hoành đạo thứ hai lôi đình rơi xuống bạch đấu v i đôi mắt bình tĩnh nhìn cái k i a đạo lôi đỉnh bình tĩnh nên đón tử vong của mình sư phụ diệp tiêu dông to ngươi ở đâu đại sư tỷ phải gặp cướp mời đến cứu viện hắn thiêu đốt huyết mạch muốn đ ề u gọi lâm dương nhưng cũng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại khắp nơi yên tĩnh giải rác chẳng lẽ cái này thái cổ táng địa lồng phòng ngự ngăn cách v ạ n pháp không cách nào làm cho sư phụ cảm ứng được ta kêu gọi sao là ta quá yếu không cách nào làm cho ý chí của ta xuyên thấu cái này vòng phòng hộ kêu cứu diệp tiêu siết chặt bàn tay đôi mắt bên trong tràn đầy tự trách lối định không chút khách khí chạm tại trên thân bạch đấu vi Động. không hề nghi ngờ bạch đấu vi trong khoảnh khắc vỡ nát thành huyết vụ nàng nhưng không có hoác vũ vũ hóa trí thể không hề nghi ngờ nàng cứ như vậy thật chết đi k h í tức đoạn tuyệt hết thể vết tích đều bị xóa đi diệp tiêu ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn xem cái này tàn khốc chàng cảnh phát sinh ở trước mắt hắn huyết dịch đều lạnh như băng sư tỷ ba hắn huyết lệ tung hoành còn nhớ kỹ nhân yêu trên chiến trường đại sư tỷ cường thế xuất hiện cứu vớt hắn chàng cảnh đối vị đại sư tỷ này hắn rất kính sợ nhưng nàng lại cứ như vậy chết ở trước mặt mình làm sao có thể để hắn tiếp nhận hắn kỳ vọng có kỳ tích sinh ra nhưng gần như không có khả năng trên trời n ị c h thiên lôi kiếp đều có tiêu tán s u thế hiển nhiên ngay cả đại đạo đều cho rằng bạch tấu vi đã triệt để chết đi sẽ không còn có chuyện cơ ha ha ha ha ta nói cái gì mới thời gian một cái nháy mắt liền có một đạo n ị c h thiên chi kiếp tiêu tán n ị c h thiên chi kiếp đè ép vào cổ dẫn hết t h ể thiên k i ê u cạnh không lưng nào có tốt như vậy qua không biết kính sợ côn g vọng đến cực điểm mới có thể đi khiêu khích đại đạo ban sơ chắc chắn bạch tấu vi ba người đều sẽ thất bại thanh â m lại lần nữa chuyên g a chấn động thiên h ạ ai quả nhiên cho dù là một thế này cũng không có gì kỳ tích tồn tại sao nghịch thiên người hẳn phải chết không có kỳ tích đám người lắc đầu đều cảm nhận được kiêm nghịch thiên chi kiếp muốn biến mất khí tức ngay tại tất cả mọi người cho rằng đây hết thể lúc kết thúc s ắ p tiêu tán nghịch thiên chi kiếp dừng lại vậy mà lấy xét đánh chi thế lại lần nữa ngưng kết chuyện cơ xuất hiện cái tiêu độ kiếp người không chết cái này sao có thể ngay cả đại đạo đều nộ phán đây tuyệt đối không có khả năng liền xem như vũ hóa chi thể cũng vô pháp để đại đạo nộ phán chuyện này rốt cuộc là như thế nào tất cả mọi người mập bức cảm nhận được mờ mịt không thể tin k h ông thể tin được, thậm chí là một loại thật chí kinh loại Ông! được, là sâu dị. bạch Đấu vi tiên mất một chỗ, đế i cũng không phải là đại sư tỷ đời thứ nhất ông thiên khung phía trên đại đạo tức giận rồi nghịch thiên tri kiếp cường thính hơn ý mấy trục đạo nội nộ long lôi đình tại tiếp xúc đến tinh quang trong nháy mắt băng diện tiêu tán không có gây nên một tia bằng nước diệp tiêu ha to miệng trực tiếp thấy chóng cái này cũng quá mẹ hắn ngưu bốc đi nhân gian càng k h ô n thánh địa chỗ cao nhất lâm dương đứng tại cô phong bên trên đôi mắt xuyên thấu thời gian cùng giới bích chú ý thái cổ t h n g địa tại kia cổ pháp luân hồi ấn hiện hiện trong n á y mắt hắn cười nói nhỏ n g u đồ và cổ Người cục vẫn là dựa vào chính mình thành công.、Chúc、mừng! Trưng Khoảnh truyền Trưng Khoảnh truyền rốt cục Chúc khắc khắc vào là dựa hóa hóa Dầm dầm dầm 739 739 kỳ kỳ đại đạo cùng l o ạ n tại hạ xuống rất nhiều đại kiếp tựa hồ nhìn thấy cái gì không nên tồn tại đồ vật bạch đấu vi c ấ p trở nên chưa từng có kinh khủng cường thịnh đến để mặt khác hai đạo nghịch thiên chi kiếp năng lượng đều suy giảm rất nhiều đại sư tỷ ngữ bậc a hoắc vũ la hạo đều lòng có cảm giác kinh ngạc nhìn sang nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì để đại đạo đều điên cuộc rồi thậm chí cũng bắt đầu không chú ý bọn hắn đem năng lượng đều rút đi qua bên kia dạng này rất nhàm chán a i hoắc vũ thầm nói tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ kiếp nạn yếu một ít còn không được đừng quên thay ngươi cản cấp chính là tiểu gia ta huyền hoàng chi khí tiểu tháp tức đến méo m ú i Cắt. hoắc vũ nết miệng chỉ là kiếp nạn yếu đi khảo nghiệm liền nhỏ để cho ta không thể tận hứng t i u tháp ra ta cái này đem huyền hoàng chi khí thu hồi lại tiểu tháp lập tức nói đừng a tháp ra ta cùng ngươi đùa i ẫ a đâu hoắc vũ nết miệng cười một tiếng vừa mới tướng hí ngươi không cần để ở trong lòng a tiểu tháp nghe rằng nhưng cũng chỉ là hù dọa một chút hoắc vũ cũng không có đem tính mạng của hắn an toàn xem như trò đùa lại nói đại sư tỷ thật không có chuyện gì sao hoác vũ thu liễm lại khuôn mặt tươi cười nghiêm túc nói yên tâm đi nàng giấu thật sâu trước đó lấy bản g tháp nhãn lực vậy mà đều nhìn lầm đoán chừng cũng chỉ có sư phụ ngươi đã nhìn ra tiểu tháp thầm nói yên tâm đi hai ngươi độ kiếp chết một v ạ n lần đại sư tỷ ngươi cũng sẽ không đả thương đến một sợi lông như bức như vậy hoác vũ kinh ngạc cẩn thận nói một chút nàng tiểu tháp muốn nói cái gì trên trời kiếp nạn đột nhiên mạnh lên tiểu tháp n g m i ệ n g không thể nói thân phận của nàng dính đến bạn cổ lợ bí một khi ta nghĩ thấu lộ chúng ta á t gặp cướp ngoa tạo hoắc vũ chấn động trong lòng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đại sư tỷ địa vị so với hắn biết đến còn kinh khủng hơn nhiều nàng thế mà giấu sâu như vậy trước đó đều không nói cho ta hoắc vũ có chút buồn b ự c ha ha nàng giấu quá sâu đừng nói không nói cho ngươi ta đoán chừng chính nàng đều chưa hẳn biết mình luân hồi ấn bên trong còn cất giấu một cái luân hồi ấn đây là song trọng luân hồi ấn a tiểu tháp cẩn thận cảm ứ n g đến tựa hồ còn không chỉ nàng sợ là đã sớm lịch không chỉ cựu thế cựu thế hoắc vũ kinh hô không tệ cái t i ê đạo cổ pháp luân hồi ấn cũng không phải là chỉ là một đạo luân hồi ấn mà là từ rất nhiều luân hồi ấn dung hợp ngưng tụ m à thành tiểu tháp thản n h i n nói luân hồi ấn không thể dung hợp nếu không tất dẫn đến mệnh cách vỡ vụn đây là thưởng thức từ xưa bây giờ dám đem luân hồi ấn dung hợp tiên đ i ê n cũng liền mấy cái như vậy kết hợp đại sư tỷ ngươi đặc điểm ta đã biết đại khái thân phận của nàng lộc cộc hoặc vũ nuốt ngụm nước miếng không hổ là đại sư tỷ tóm lại ngươi đem tâm đặt ở trong bụng đi vẫn là trước chú ý tốt chính mình chính là cái này tiên giới hiện tại nổ tung sư tỷ của ngươi cũng sẽ không chân chính chết đi dù sao tiểu tháp muốn nói gì trên trời kiếp nạn lại lần nữa tăng thêm mà nó khi dễ lao tử hiện tại suy yếu đúng không bản tháp năm đó toàn thịnh thời kỳ ngươi một cái nho nhỏ đại đạo dám cùng lao tử đùa nghịch hành lao tử ngày không chết n g ư ơ i a tiểu tháp tức g i ậ n đến nghe răng trợn mắt vừa định nói cái gì đều muốn bị đại đạo cảnh cáo cùng chấn áp để hắn phiền muộn cực kỳ rất biệt khuất cùng phẫn nộ hoắc vũ thấp giọng nói ca ngươi vẫn là đừng nói nữa ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ngươi dù sao hiện tại còn không đánh lại đại đạo hừ hôm nay ngươi phong miệm ta mối thủ bản tháp ngày sau t ậ báo tiểu tháp nói thầm b u ô n g xuống vài câu ngon thoại trầm mặc xuống không cần phải nhiều lời nữa vô tận kiếp nạn đánh rất tại cái tia đạo cổ pháp luân hồi ấn bên trong nhưng lại không cách nào dung chuyển máy may p h ả n phất tuyên cổ trường tồn vĩnh hằng bất hủ mặc cho hết thể kiếp nạn cùng thuế n g u y ệ n trôi qua cũng sẽ không để nó thất sắc n ử a phần ông long luân hồi ấn bên trong một bóng người xinh đẹp đang sinh ra tinh quan g bao phủ b ắ t phương để ép hết thảy diệp tiêu căn bản không chịu nổi kia khí tức kinh khủng bị ép tới quỳ dạp dưới đất căn bản là không có cách lần đầu hắn nhưng là viêm đế huyết mạch cực kỳ tốt quý giờ phút này vậy mà cũng vô pháp chống cự loại kia tinh quang ba ngàn tơ bạc rủ xuống thiếu nữ tại kia cổ pháp luân hồi ấn hình thành tinh vòng bên trong sinh ra nàng da thịt như tuyết tóc bạc như là thác nước rủ xuống nàng mặc sao trời quần trên quần điểm điểm tinh quang mỗi một điểm đều giống như từ vô số tinh hà ngưng tụ mà thành tuyết trắng áo không dính bụi hay t r ắ n g đoạn đến làm cho không người nào có thể tin nàng xem ra bất quá một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi như lâm dương ở đây chắc chắn hơi xúc động đây chính là năm đó bạch tấu vi vừa gặp được nàng lúc dáng vẻ chỉ là màu đen bím tóc s ừ dê biến thành mái tóc dài màu bạc đánh rất tại trên vai của nàng con người cũng biến thành màu trắng bạc trong đó ẩn chứa vũ trụ, có Ngân hà đang lưu cái này khiến nàng xem ra thần bí mà t h á n h khiết ông thiếu nữ mở mắt ra giờ khắc này chư thiên đại đạo tránh lui tiên giới đều đang rút r ẩ y tựa hồ chứng kiến cái gì không nên tồn tại kinh khủng sự vật sinh ra chỉ là cái này ba động chỉ là một cái thoáng mà qua cũng không phải là trường tồn trên trời nghịch thiên chi kiếp cũng tại thiếu nữ mở mắt ra trong nháy mắt rừng tựa hồ biết đã vô lực hồi thiên lại hạ xuống kiếp nạn cũng không làm nên chuyện gì đại đạo tựa hồ nhận sợ rồi diệp tiêu không dám tin khó có thể lý giải được một màn trước mắt hô nghịch thiên chi kiếp chậm rãi tiêu tán thay vào đó là đẩy trời đại đạo chi hoa rơi xuống phản phất tại a n mừng không thể nói vô thượng tồn tại sinh ra mới vừa rồi còn hận không thể đem người hướng chết bổ hiện tại lại tại vùng hoa a n mừng đây cũng quá mâu thuẫn diệp tiêu im lặng nội tâm chẳng biết tại sao đ ố i đại đạo có chút không có cảm tình gì bạch hầu vi màu bạc trắng đôi mắt bên trong tràn đầy ngơ ngẩn cùng n g h i hoặc nàng nhìn một chút mình tiêm tiêm ngọc thủ cảm thụ được thể nội hết thảy nàng chứng đạo thành công lấy song đạo làm chủ luân hồi ấn vị điều hòa nghịch thiên chứng đạo thành công tựa hồ nhiều một chút không tồn tại ký ức nhưng lại rất mơ hồ không cách nào chân chính tìm tìm t bạch đấu vi nắm lại bàn tay khẽ lắc đầu bất kể như thế nào chứng đạo thành công tóm lại là chuyện tốt chỉ là cái này cổ lão luân hồi ấn lại là chuyện gì xảy ra bạch vi tiền đế không phải ta đ ợ i thứ nhất sao đại sư tỷ người thành công diệp tiêu chạy tới chúc mừng ừ m bạch đấu vi nhẹ gật đầu vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta còn tưởng rằng đại sư tỷ ngươi đã diệp tiêu gãi đầu một cái ta cũng không rõ ràng có lẽ sư phụ biết lần sau gặp được hắn ta hỏi một chút hắn bạch đấu vi cười cười ta tu hành còn không có đình chỉ ngươi trước không được qua đây diệp tiêu giật này mình lập tức ổn định ở nguyên điệu sáng tạo pháp bạch đấu vi mở ra tay phải trong khoảnh khắc bảy đạo pháp bị nàng sáng tạo mà ra bảy đạo tinh man g xuất hiện tại tay phải của nàng đây đều là nàng ở kiếp trước mở qua tinh quang tri pháp lấy luân hồi tri lực vì điều hòa một thế này lại về đến trên người nàng cũng không cân bằng sao bạch đấu vi nhứ mày cũng không bối rối đưa tay trái ra thiên khải tri đạo trong khoảnh khắc lại là bảy đạo pháp sinh ra thiên khải cùng trời tinh tri đạo bổ sung đây là nàng đã sớm nghĩ kỹ đường vây anh mười bốn đạo tân pháp trong khoảnh khắc khắc vào nàng song đạo đế hòa bên trong nàng bảy bước lên trời khí tức điên cùng tăng vọt vừa mới chứng đạo liền khoảnh khắc nhập bảy cực c h u y ề n kỳ tiên đế cảnh sao trời cùng trời vòng lượn lờ tại nàng bên người biểu thị công khai một vị song đạo bảy cực luân hồi tiên đế sinh ra ba chương bảy trăm bốn mươi ta không cam lỏng muốn nguy tiên chương bảy trăm bốn mươi ta không cam lỏng muốn nguy tiên hô hô lịch t i ê n chi kiếp tiêu tán các phương đều cảm nhận được sức chấn động kia biến mất nhanh như vậy là thất bại vẫn là cấp tốc độ k i ế rồi rất không có khả năng là thành công độ kiếp đi đây cũng quá nhanh sử sách bên trên có ghi lại kêu mấy lần thành công độ kiếp cái nào không phải kinh lịch thời gian rất dài vật lộn mới bị đại đạo chỗ thừa nhận cái này xem không hiểu khó mà nói a biết rõ ràng là nơi nào tại độ kiếp rồi sao chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt ha ha theo ta thấy ngươi chính là muốn đi xem có phải hay không là ngươi cựu gia thiên kiêu tại độ kiếp nếu như xác nhận là đ ị c h thủ ngươi liền muốn đem nó sớm xóa bỏ phòng ngừa hắn trưởng thành đi cái này có vấn đề gì nào chỉ là đ ị n h nhân chỉ cần thế lực của hắn bảo hộ không được hắn trực tiếp xóa bỏ không phải ta hậu nhân có thể độ nghịch thiên chi kiếp hoặc là quy thuận tại ta hoặc là liền phải chết một chút cường giả trong mắt lộ ra âm lãnh tri sắc sắc cơ nghiêm nghị rất nhanh bọn hắn tìm được nịch thiên tri tiếp đầu nguồn đầu nguồn chỗ chấn kinh tất cả mọi người vậy mà tại thái cổ táng địa bên trong ba chơi ạ cái này sao có thể thái cổ táng địa bây giờ không phải là tuyệt không cho phép tiến vào sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào ở trong đó còn có sinh linh nói không chừng là táng địa bên trong tử thi thông linh biến thành vì tam tộc kia là tiên cổ lúc truyền thuyết bộ tộc kia vô cùng thần bí tạo hóa thông huyền có lẽ sẽ xuất hiện khiêu chiến nịch thiên tri tiếp thiên tiêu、ừ. dấu trong đất huyền diệu vô cùng nói không chừng liền có cái gì đặc thù sinh linh ha ha theo ta thấy chính là độ kiếp thất bại hiện thế nghĩ độ n ị c h thiên cướp đơn giản người xin ó i n mẫu tương cực muốn tự phong hố phân bên trong đại tu sĩ lại lần nữa truyền âm cười lạnh chửi bởi nói ta ngay tại thái cổ dấu điệu bên cạnh xa xa nhìn thấy đại đạo chi hoa như mưa thoải mái tại ăn mừng sinh linh kia thành công đánh mặt tới quá nhanh lập tức có đại tu sĩ truyền âm để thiên hạ kinh giật mình một thế này thế mà ra một vị vượt quang n ị c h thiên chi kiếp tồn tại không hợp t h i thưởng quá bất hợp lý tiên cổ có thể vượt qua n g l ị c h tiên h cướp chỉ đếm được trên đầu ngón tay hiện thế loại hoàn cảnh này có thể vượt qua n g l ị c h tiên h cướp cái này chẳng phải là chứng minh người này muốn so tiên cổ những cái kia vượt qua n g l ị c h tiên h cướp tồn tại còn muốn bị tiên giang sơn đời nào cũng có người tại a đương kim chính là xưa nay thứ nhất đại b i ế n cục sẽ có vô số không thể tưởng tượng tiên h kiêu tại một thế này c ủ a thời rất nhiều người đều tại cảm khái tâm tình phức tạp vừa rồi vị kia thể nếu có người thành công vượt qua n g l ị c h tiên h kiếp liền tự phong trong hồ sĩ đạo huynh đâu có người cười xấu xa lấy đặt câu hỏi ừ ta nói hắn thất bại chính là thất bại dù sao ta liền không nhận ầm ầm không không mặt khác hai đạo nịch tiên tri tiếp đột nhiên bạo tăng uy lực đây là có chuyện gì có lẽ là không muốn để cho độ kiếp người thành công quá nhiều a nếu không đại đạo uy nghiêm hướng chôn nào bày cũng thế nếu là trong vòng một ngày có hai người thành công độ kiếp vậy cái này nịch tiên tri tiếp uy danh sợ là cũng theo đó vỡ vụn ai còn xem đối với kính sợ không may không may không may hoặc vũ cùng lá hạo đều kêu thảm mới vừa rồi còn coi là bạch tấu vi độ kiếp đạt được không ít tiện nghi bây giờ gấp đội trả lại dầm dầm dầm đại đạo rất cuồng bạo tựa hồ quyết tâm nhất định phải đem hai vị này đánh chết không thể thiên thanh đạo nhân tiểu tháp đều nhẹ răng trận mắt bọn hắn bây giờ trạng thái đều không tốt phòng ngự nghịch thiên chi kiếp rất phí sức đáng chết liền biết không thể tại đồng thời độ kiếp thiên thanh đạo nhân lắc đầu uy lực này so ta biết tiên cổ mấy cái n ị c h thiên chi kiếp còn kinh khủng hơn thật sự là gặp xui xẻo thần khu hoa kiếm thân thể từ thuần túy h kiếm khí cùng kiếm ý cấu thành chỉ cần ta nhất nghiệm vẫn còn tồn tại một mạch còn tại liên bất tử bất diệt lá hạo có mình ì vào trong mắt cũng không cái gì vẻ sợ hãi hắn ngửa mặt lên trời gào ghét không những không tránh ngược lại huy kiếm c h à n thiên nghịch thiên cùng đại kiếp lôi pháp chiến đấu cái này thiên thanh đạo nhân đều thấy choáng ân nhân đứa con trai này so với hắn tưởng tượng nghịch thiên nhiều ngay cả nghịch thiên chi k i ế p đều bổ không nát kiếm của hắn xương hậu sinh khả huy a thiên thanh đạo nhân lắc đầu hắn nhưng là tiên cổ cùng thế hệ bên trong mạnh nhất mấy cái kiếm tu một trong nhưng ở tiên đế cảnh nội trong đầu chẳng biết tại sao lại thoáng hiện qua một đạo áo trắng thân ảnh la hạo cùng vị kia so sánh tựa hồ cũng coi là thiên tư ngu dốt vậy minh tính là gì giờ khác này hắn cảm giác sâu sắc bất lực thật sự là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a tiểu tử cái thiên kiếp này là phép không chết ngươi liền hướng chết bên trong bộ a không giết ngươi không bỏ qua tiểu tháp đều có chút ăn không tiêu hãn huyền hoàng chi khí đều dùng để trước đó chữa trị thân tháp bây giờ còn thừa không nhiều không sao cả tiếp nạn càng mạnh càng tốt dù sao ta cũng không chết được sẽ chỉ ở trong tử vong trở nên c ư ờ n g đại hoắc vũ nết miệng cười một tiếng vừa định anh tuấn đuồng h ị c h tư thế sau một khắc liền bị đánh hình thần câu diệt k h u k cụ hoắc vũ thổ huyết phục sinh sắc mặt tái nhuận làm sao cảm giác không đúng lắm a ngươi cũng cảm ứng ra tới tiểu tháp cười lạnh đây chính là đại đạo hàng tiếp ngươi cho rằng đại đạo không có cách nào đối phó ngươi vũ hóa thần thể sao ngươi bây giờ mỗi chết một lần thể nội cũng sẽ tăng thêm một tia tử vong vật chất một khi loại vật chất này trải rộng toàn thân của ngươi ngươi liền chết chắc vũ hóa thần thể cũng không thể nào cứu được ngươi hoắc vũ quá sợ hãi vậy làm sao bây giờ trời mới biết tiểu t h á c bó tay rồi ai bảo ngươi như vậy cuồng muốn khiêu chiến ba đạo cùng chứng ta nhìn ngươi hôm nay là thập tử vô sinh trung thực chờ ngươi sư phụ đến vớt ngươi được hoắc vũ đ ô n g nhiên trầm mặc trong mắt đ ố i rối quét sạch sành xanh duy trì có lần này tuyệt không sư phụ từng đã nói với ta ta có thể gặp phải hắn đã là cải biến vận nếu là mỗi một lần trưởng thành đều trông cậy vào hắn đến cứ u vớt kia lại có thể nào gặp vô địch chi đạo lần này ta cần nhờ mình lịch thiên mà đi được thôi ngươi cố lên ta có thể làm chỉ có những thứ này lại truyền cho ngươi mấy môn tị kiếp chi pháp có lẽ có dùng lần này lịch thiên chi kiếp vượt q u a ta mong muốn có thể hay không dựa vào chính mình vượt qua chỉ có thể đều xem chính ngươi tiểu tháp ngoài miệng nói không thèm để ý trên thực tế vơ vét mình bây giờ còn nhớ rõ tất cả tị kiếp chi pháp ném cho hóc o vũ cảm ơn hóc vũ ánh mắt chấn động tay bấm tị kiếp quyết thi triển nhất khí hóa tam thanh bí pháp địa ngục chi kiếm phong ấn toàn bộ triển khai dầm dầm dầm sau một khắc vô số lôi quan g rơi xuống hắn ba thân toàn bộ vỡ vụn căn bản không có nổi chút tác dụng nào tiếp tục như vậy tuyệt đối không được nhất định sẽ thất bại hoặc vũ siết chặt bàn tay chẳng lẽ nhất định lấy thất bại kết thúc sao không ta không cam lòng muốn nghịch thứ ba chương bảy trăm bốn mươi một tam sinh văn vật lục đạo luân hồi chương bảy trăm bốn mươi một tam sinh văn vật lục đạo luân hồi dầm dầm dầm hoặc vũ thân thể không ngừng vỡ vụn hắn ở trong ánh chớp giấy ruộng bàng hoàng hò hét không biết nên như thế nào mới có thể thành công hắn vũ hóa chi thể không ngừng bị ô nhiễm tử vong chi lực càng thêm nồng hậu dày đặc bổ sung toàn thân của hắn một khi bị loại lực lượng này hoàn toàn ăn mòn thối vệ hắn liền đem hoàn toàn chết đi vũ hóa thần thể thần tính cũng sẽ bị triệt để ma d i ệ t không được tuyệt đối không được hắn không ngừng nếm thử các loại tị kiếp chú tế h ra các loại át chủ bài cùng thủ đoạn tại tham tưởng đang tự hỏi nhưng đã không có thời gian theo thời gian trôi qua trong cơ thể hắn ba đạo đế hỏa đã dấy lên đến rồi ba đạo đế hỏa cùng tụ một cái tin này không hợp tính từng hố bài xế ẩm ẩm hoặc vũ thể nội như ba cái tuyệt thế yêu ma tại chiến đấu hận không thể lập tức liền bạo thể mà chết ngoài có thiên kiếp bên trong có đạo loạn loạn trong giặc ngoài cần chiếu cố đồ vật quá nhiều được cái này mất cái khác thậm chí để hắn căn bản không có cách nào đi suy tư không được đến cực hạ n tiểu tháp lắc đầu cho dù lấy tầm mắt của hắn cũng rất khó tưởng tượng có ai có thể d ư ớ i loại tình huống này lịch thiên thành công lâm dương làm sao còn chưa tới tiểu tháp trong lòng có chút hoảng hoác v ũ đều sắp bị t ử vong vật chất lấp kín sẽ không hắn đang ngủ rất thẳng cho tên đồ đệ này quên sau h ta tiểu tháp n đến lấy lâm dương bản tính cái này rất có thể bình tĩnh trở lại không thể hoảng hoặc vũ cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại bây giờ loại tình huống này càng hoảng sẽ chỉ càng để cho người ta lâm vào t ử cục tại mọi loại không có khả năng bên trong đi tìm kiếm một tia hy vọng hoặc vũ tâm tư đắm chìm xuống dưới tại tuyệt đối trong nguy cấp tiềm lực của hắn bị toàn bộ nghiền ép ra hắn tâm tư thay đổi thật nhanh trong đầu linh quang không ngừng hiện hiện vậy mà tiến vào tâm lưu trạng thái sao tiểu tháp vui mừng có lẽ sẽ có một chút chuyển cơ tâm lưu trạng thái dưới nộ tính cùng suy nghĩ tốc độ đem vô hạn đề cao cho dù là siêu thoát sinh linh cũng không dám nói mình có thể muốn tiến vào tâm lưu trạng thái liền tiến vào đây là vận khí cho phép cũng là một loại thiên phú cùng ý chí cường độ thể hiện có thể tại loại này tình thế nguy hiểm dưới cưỡng chế mình tỉnh táo lại xâm nhập suy nghĩ không phải người thường có thể làm được chỉ là đến cùng có thể hay không phá cục cũng không tốt nói tiểu tháp có chút lo lắng một mực tại suy nghĩ đến cùng muốn hay không cưỡng ép liên lạc lâm dương bây giờ có lẽ cũng chỉ có hắn có năng lực cứu hoắc vũ hoắc vũ từ bản thân mình xuất phát nghĩ ra rất nhiều phương pháp phá giải nhưng mỗi một cái đều rất nhanh bị phủ quyết bởi vì ngăn không được nhiều lắm là để tử vong vật chất xâm nhập chậm hơn một chút không cách nào giải quyết căn bản vấn đề hoác vũ tìm khắp cả tất cả khả năng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nhất khí hóa tam thanh phía trên vũ hóa tu la sinh tử lục đạo luân hồi thiên đạo thiên mệnh cái này rất nhiều bí lực ở giữa có thiên tì vạn lũ liên hệ mà của ta nhãn giới chú định không cách nào nghĩ thông suốt cưỡng ép tới suy đoán sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét không bằng nhìn xem chân chính cường giả trí cao như thế nào trình bày loại này bí lực quan hệ trong đó hoác vũ biết nhất khí hóa tam thanh chính là thần thoại thời đại đều đại danh đỉnh đỉnh truyền thuyết cấp thần thông trong đó nhất định có khó có thể dùng tưởng tượng đại trí tuệ hắn không ngừng đọc lấy nhất khí hóa tam thanh mật văn chờ mong từ trong đó tìm tới một chút linh cảm đọc sách và lần nghĩa từ gặp trong lòng lưu t r ạ n g t h á i giới hắn đ ố i nhất khí hóa tam thanh lý giải nhanh chóng tại làm sâu sắc ầm ầm trong ngoài đều không đốn thân thể của hắn không ngừng nổ tung tử vong vật chất đang bay nhanh bổ sung hoặc vũ rất gấp nhưng lại đến cưỡng ép để cho mình a n t ĩ n h lại duy trì tâm lưu trạng thái không được tiểu tháp một mực chú ý hoặc vũ thân thể cơ hồ đã hoàn toàn bị tử vong vật chất lấp kín chỉ còn lại có một tia sinh cơ lại chết một lần liền sẽ triệt để bị chém đức vũ hóa thần tính triệt để chết đi nó chấn động thân tháp lấy huyền hoàng chi khí hóa thành lưỡi lao muốn chém đức hết thảy phải hướng đại đạo phát động phản công nếu như có thể đem đạo kiếp chi lực dẫn tới trên người mình hoắc vũ mặc dù độ kiếp sẽ thất bại nhưng tóm lại có thể còn sống sót và nó tiểu tử người tốt nhất đời này không nên quên ngươi tháp ra ân đức của ta tiểu tháp làm xong lần nữa trọng thương ngủ say chuẩn bị nổi giận gầm lên một tiếng vê anh lại là một đợt cuồng bạo tử vong vật chất lôi đình đánh xuống tiểu tháp đang muốn liều mạng thời điểm hoắc vũ rốt cục mở hai mắt ra cảm ơn tiểu tháp nhưng k h ô n g cần. n g ư ơ i xác định sao n g ư ơ i không có lần tiếp theo cơ hội đây chính là n g ư ơ i đánh một trận cuối cùng tiểu tháp vội và nói g n xác định hoắc vũ chắc chắn gật đầu hai người thần niệm giao lưu cực kỳ cấp tốc trong nháy mắt mà qua tiểu tháp trầm mặc cuối cùng thu liễm huyền hoàng chi khí cũng không có mượn một kích này phản công đại đạo ngươi cố lên nha hoắc vũ đứng dậy ba thân đồng thời ngừng đầu ngước nhìn cái kia đáng sợ lôi đ ỉ n h đạo gốc dễ chất một mực tại trong lòng ta ta nhưng lại chưa bao giờ chân chính lý giải đến nay đứng trước chân thật nhất sinh tử mới để cho ta chân chính cảm nhận được lời nói kia mị lực cùng đạo vận đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật ta thân là ba nhưng diện hóa vạn vật sinh cơ vô tận vũ hóa tu la sinh tử luân hồi thiên đạo thiên mệnh v â n v â n v â vân. n h á n ba thân không tránh không né chủ động hướng phía kêu kinh khủng tử vong vật chất lôi đỉnh triều cường lướt tới điên rồi đúng là điên tiểu tháp nói thầm bất quá nó cũng nhìn ra một ít môn đạo trong lòng dâng lên một chút hy vọng tam sinh vạn vật ba hoặc vũ hét lớn một tiếng ba thân sáu tay cùng nhau nâng lên sinh cơ tại thời khắc này lưu truyền vũ hóa tu la sinh tử thiên đạo thiên mệnh vậy mà biến thành một cái hơi co lại lục đạo luân hồi mô hình lấy ba thân là căn cơ vận chuyển lục đạo luân chuyển tam sinh vạn vật ba thân vận chuyển duy trì lục đạo lục đạo lưu chuyển trả lại ba thân đặt thành một loại xảo diệu cân bằng loại lực lượng kia kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng vậy mà tại ma diện trong cơ thể hắn tử vong vật chất suy suy suy tử vong vật chất tại tiêu vong bị vũ hóa thần tính tựa hồ mang theo một loại không thể xóa nhỏ tính chất không còn dị vãng đơn thuần hào tiểu tử ngữ ca tiểu tháp đều nhìn lên người hắn đem vũ hóa thần thể lại lần nữa vũ hóa thăng hoa nay quỷ dị sự t ì n h dù sao hắn bây giờ trong trí nhớ là nghe đều chưa từng n g h e qua thân thể theo lý mà nói chính là tối cường thể chất làm sao còn có thể thăng hoa ta thấy được thuộc về ta đường hoắc vũ lật tay đẻ ép lục đạo chi luân ở trong cơ thể hắn dâng lên đem t i ê u ba đám đế hỏa c h ấ n áp mà xuống trong khoảnh khắc trong cơ thể hắn đế hỏa không còn sao động phân hoắc vũ nhất nghiệm ba đạo phân biệt hóa nhập hắn ba thân hợp vừa nghĩ lại ba thân hợp nhất đế hỏa hòa làm một thể ẩm ẩm thiên k u n g chỗ sâu tựa hồ một loại nào đó trí cao ý chí bị chấn động ngay cả lôi kếp đều yên tính một cái trước mắt tới ta thiên đi. ngươi cái chi kiếp, không gì hơn cái Để cho còn có Nịch Hoác nhìn không hơn bản gì gì xem, sự. này. vậy ũ nết miệng cười một tiếng, quanh thân bao phủ lục đạo thần hoàn, một trời. cười lục bước phủ bao đạo lên v mà sông phá huyền hoàng nhị khí che chở khu vực một mình đón k i ế p quang bay vút lên trời cầu khen thưởng khen ngợi thích quyển sách có thể thêm cựu dương cả chùa f a n hâm mộ bảy tiến vào cựu dương trang chủ điểm kích chú ý sau đó điểm kích x i n gia nhập f a n hâm mộ bảy là đủ chương bảy trăm bốn mươi hai quá tam ba bận chương bảy trăm bốn mươi hai quá tam ba bận trở về tiểu tháp g i ậ mình rầm rầm rầm thử vong vật chất chi lôi ẩm vang bổ trên người hoác vũ hoác vũ trên người lục đạo chi luôn nhất c h u y ể n liền đem những cái tia thử vong vật chất tiêu mất hòa tan không cách nào xâm nhập bản thân hừ nịch thiên chi kiếp không gì hơn cái này hoác vũ dơ kiếm chỉ thiên n i ê m nợ cười to hôm nay ta hoác vũ chính thức phá kiếp đại kiếp trở mặc m hoác vũ bình tĩnh nhìn xem kết thúc tiểu t h á p hô ngươi quá nhảy tranh thủ thời gian trở về ta nhìn không cần h o á vũ lời còn chưa nói hết hư không vậy mà trực tiếp nổ tung vô số lôi đình những này lôi đình vô hình vô chất chống rộng sinh ra như biển uyên trực tiếp đem hắn c h é mất ngoa tạo a không nói đạo lý a hoặc vũ tê cả ra đầu lục đạo chi l u ô n mặc dù có thể cản nhưng cái này vô hình chi lôi căn bản không nói đạo lý ở khắp mọi nơi thậm chí trực tiếp ở trong cơ thể hắn nổ tung p h ú c hắn toàn thân trong nháy mắt vỡ vụn bị lôi thành cho bụi may mắn thừa dịp một khắc cuối cùng tranh thủ thời gian trốn vào tiểu tháp huyền hoàng chi khí bên trong nếu không trực tiếp liền phải chết khu khu hoặc vũ phun ra mấy n g ụ m đen s á m khóc không ra nước mắt cũng không tiếp tục trăng bức tiểu từ ngươi chính là rất ưa thích nhẹ nhàng tiểu tháp im lặng nói ngươi mặc dù bây giờ có thành tựu đủ để chấn kinh cổ kim người cùng thế hệ nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cái tiên đế ngươi lại dám đi nhảy mặt trào phúng đại đạo tuy tiện thổi khẩu khí không sử dụng bất luận cái gì pháp đều dùng vô tận năng lượng lượng cấp cho ngươi nghiền chết Thuất vũ liên tục gật đầu, rất Hoác nhu thuận đại đạo. thiên chí, kinh đầu, đạo, quá tắc cấp vũ liên đại bên này khủng. Trường quản đạo quy phạm Có số nhiều, nhưng nếu như siêu thoát sinh linh c u ồ n g vọng đến chủ động đi khiêu khích tiên giới thiên đạo tiên giới thiên đạo tùy tiện điều động một cái tiên châu năng lượng n ệ n xuống đến quản g ư ơ i là cái nào cấp bậc linh tiên cũng chỉ có một con đường chết linh chủ cũng sẽ không ngoại lệ dù sao dòng dã một cái tiên châu tất cả năng lượng mênh mông đến căn bản là không có cách tưởng tượng chỉ dựa vào linh tiên đạo pháp cấp độ khó mà đối đầu vậy cái này vô hình chi lôi làm sao độ ta thật cảm thấy ta đã đến cực hạn h o ặ vũ mặt múi tràn đầy tuyệt vọng yên tâm đi cái này vô hình chi lôi chỉ là ngươi đi khiêu khích đại đạo dẫn tới không phải ngươi vốn nên độ tiếp tiểu tháp nói ngươi vừa rồi không n h mặt ngươi cướp hiện tại cũng đã kết thúc hoắc vũ giới ngay tại chỗ sư phụ ngươi không phải đã cho ngươi một mảnh phiếu tên sách sao lấy ra tiểu tháp nói n h a đúng hoắc vũ xuất ra một mảnh lá phong đây là lâm dương đã từng đọc sách lúc tiện tay hái một mảnh lá phong xem như phiếu tên sách mang tại bên người lây dính hắn một tiệm kiếm khí tại mình thành tiên về sau lâm dương liền đem cái này l á phong đưa cho hắn mảnh này l á phong xác thực rất mạnh nhưng cùng đạo này cướp có quan hệ gì hoắc vũ thầm nói ngươi chọc giận đại đạo bất quá tại đại đạo trong mắt ngươi trung quy là cái sâu kiến căn bản sẽ không quá để ý nhiều tra tấn một hồi hoặc là ít tra tấn ngươi một hồi đều tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong lúc này nếu có cái đủ cường đại trưởng bối nói với ngươi tỉnh đại đạo sẽ cho mặt mũi cái này lá phong chính là đưa đến một cái tín vật tác dụng có thể để cho đại đạo biết sau l ư n g ngươi cũng là có chỗ dựa có người che đậy tiểu tháp giải thích nói Nha! Hoác vũ giật mình, kêu vừa rồi ta xuất ra mảnh này lá phong, chẳng phải là đều không cần độ kiếp rồi. Không phải chính ngươi nhất định phải mình chứng lặng Hoác phải phải phải địch chi đạo sao. Tiểu tháp vừa ta ra sao? đạo lá vũ vô giật rồi kiếp rồi. Tiểu im xuất kêu đều là độ nếu không chính là phá vỡ đại đạo quy tắc đại đạo ý chí dù sao cũng là quy tắc hóa thân không cách nào làm được điều này ta hiện tại để ngươi xuất ra nó chỉ là sớm kết thúc loại này ngoài định mức trừng phạt quá trình minh bạch hoắc vũ nhẹ gật đầu đại đạo ngài đại nhân có đại lượng xem ở sư phụ ta trên mặt mũi thà ta lần này à hắn đem tia phiến lá phong nâng tại trong tay nhìn về phía thiên khung chỗ sâu ông tia l á phong p h ả n g phất có linh tại thời khắc này vậy mà dần hiện ra huyết hồng sắc từng tia từng tia kế bí tia là thuộc về lâm dương khí t ứ c thiên khung chỗ sâu tựa hồ cảm nhận được cái gì vô hình chi lôi trong khoảnh khắc trừ khử vô tung thần mây khép kín tiếp nạn tiêu tán hô sư phụ mặt mũi thật to lớn a hoắc vũ đều nhìn ngây người thể hiện ra tín vật trong n g a y mắt đại đạo liền rút lui dứt khoát đến để đầu hắn đều t r ố n g không ha ha bình thường dù sao sư phụ ngươi so ta đỉnh phong thời kỳ cũng không kém là bao nhiêu tiểu tháp t i ê u ngạo nói ta đỉnh phong thời kỳ đại đạo ở trước mặt ta cũng không dám t h ở mạnh cái gì ngươi đỉnh phong thời kỳ so sư phụ ta con trâu hoắc vũ trần kinh khu k u tiểu tháp có chút chột dạ hò khan hai tiếng làm sao ngươi không tin không tin hoắc vũ lắc đầu sư phụ ta là tuyệt đối vô địch、Cắt. tiểu t h á p không nói thêm nữa dù sao nó chỉ là khoác lác nói thêm nữa hai câu như bị lâm dương nghe đi sợ là hắn lại tránh không khỏi bị đánh một trận cái mông giờ phút này thái cổ giấu địa chi bên ngoài hoắc vũ thành công độ kiếp tin tức lại lần nữa đã dẫn phát một đợt siêu cấp động đất cái thứ hai độ nịch thiên cấp cũng thành công ngoa tạo a cái này quá bất hợp lý đi một thế này nịch thiên cấp độ kiếp độ khó trên diện rộng giảm xuống sao thật sự có khả năng xem một chút đi đều nói xong sự tình không thành đôi quá tang ba bận nếu là cái này ba cái đều thành công vậy liền chứng minh thời đại này s á t thực biến hóa độ n ị c h thiên chi kiếp sẽ phi thường dễ dàng đến lúc đó để chúng ta tông môn thiên kiêu cũng thử một chút không tệ một chút đại tu sĩ nhóm đều tại giao lưu liên tiếp hai người thành công vượt qua n ị c h thiên chi kiếp cái này ý nghĩa mười phần trọng đại đại sư m i n h cùng đại sư tỷ đều thành công a la hạo nhìn chung quanh một chút trong lòng càng thêm kiên định đồng dạng là sư phụ đồ đệ hán tuyệt không thể thua cẩn thận thiên thanh đạo nhân hết lớn n ị c h thiên c ư p càng thêm kinh khủng xem ra đại đạo cũng không muốn để ba người liên tiếp thành công lúc đầu đạo kiếp năng lượng còn muốn chia hai phần bây giờ toàn bộ hội tụ tại trên thân la hạo dầm dầm dầm mỗi một đạo lôi đều tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy la lôi linh thiên thanh đạo nhân kinh hô một tiếng vẫn là kiếm đạo tu sĩ kiêng kỵ nhất tuấn h linh ông long long vô số lôi tại lúc này hóa thành một đạo đạo đáng sợ tâm c h á n từ trên bầu trời ép xuống chỉ cần la hạo có một đạo thuẫn đâm không thủng liền sẽ bị sinh sinh ép diện trực tiếp biến thành tiêu tàn kiếm khí suy suy suy la hạo không ngừng huy kiếm k i n khủng kiếm y dẫn động không t u a với hắn cảnh giới này kiếm uy liên phá mấy chục đạo thuẫn chi lôi linh đáng tiếc lôi hải kéo dài không dứt chưa từng dừng mấy chục đạo lôi linh cũng chỉ là bắt đầu thôi thời gian dần trôi qua la hạo trở nên cực kỳ p h i sức trên trăm đạo lôi đình về sau hắn đã tay chua rung chân thở hồng hộc trong lồng ngực k i a một cây kiếm khí bắt đầu chống đỡ hết nổi kiếm của hắn cũng cần bổ ra lần thứ hai mới có thể phá thuẫn rầm rầm rầm nhưng mà cùng vô biên lôi h ả i so sánh trên trăm đạo lôi đình vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý Dết dết z t la hạo như kiếm thần p h ụ thể vô số sát chiêu đều tại vật dụng nhưng lôi kép uy lực tăng trưởng càng nhanh rốt cục hắn hoàn toàn không chịu nổi tại thứ một nghìn một đạo lôi đình thời điểm chín kiếm đều chưa có thể p h á thuẫn kiếm thân thể bị trực tiếp ép d i ệ t tại kia kinh khủng thuẫn linh lôi h ạ tiểu hạ ba thiên thanh đạo nhân muốn rách cả mỹ mắt một tiếng k ê u thảm c h ư n g bảy trăm bốn mươi ba lòng son vân kiếm c h ư n g bảy trăm bốn mươi ba lòng son vân kiếm thiên thanh đạo nhân đỏ ngầu cả mắt la hạo nhưng không có hoác vũ vũ hóa thân thể cái này đ ể é p còn có thể có đường sống sao hô hô một chút kiếm khí từ tấm chắn lôi linh hạ tiêu tán mà ra ngược lại lại biến thành la hạo kiếm thể hô thiên thanh đạo nhân nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới la hạo đã đem thần khu hóa kiếm lĩnh ngộ được bước này dầm dầm dầm. gặp căn bản không có hiệu quả thiên kiếp càng b u ồ n bạo hơn tiếp tục như vậy không phải biện pháp a thiên thanh đạo nhân t h ở d à i la hạo cảnh giới sớm đã có thể khai sáng mười cực đạo nhưng đại đạo là sẽ không cho phép n g h ị c h thiên như vậy sự tính phát sinh cho nên la hạo căn bản không cần đứng trước nội bộ hỗn loạn chỉ cần chịu nổi lôi k i ế p mười cực đạo chứng đạo đối la hạo tới nói là chuyện đương nhiên nhưng la hạo bây giờ đối mặt lôi kiếp có thể xưng ba cái n g h ị c h thiên kiếp chung kinh khủng nhất một cái căn bản không nhìn thấy cái gì vượt qua cuối cùng lôi hải vô biên vô hạn tựa hồ căn bản không có ý định để lôi kiếp đình chỉ ta đã sớm nghĩ qua tất cả đường bây giờ theo thứ tự đến thí nghiệm là được nếu như cuối cùng tất cả đạo cũng vô pháp vượt qua liền coi như ta tạo hóa chưa đủ la hạo khẽ quát một tiếng đem mình chuẩn bị pháp từng cái thi triển mà ra kiếm của hắn càng thêm sắc bén đủ để ngăn chặn cường đại hơn thuận ép đáng tiếc nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc lại đối kháng một vạn đạo thuận linh lôi k i ế p về sau hắn đã đi tới cực hạn không có biện pháp sao thiên thanh đạo nhân ánh mắt c h ầ m xuống muốn ta thả ra cha mẹ ngươi cho ngươi lưu cầm nạn sao không cần la hạo từ đầu đến cuối con ngươi đều rất chầm ổn còn có cuối cùng một đạo pháp ta còn không có thử như đạo này pháp cũng không được vậy liền vận dụng c ầ m n ă n g đi Tốt. gặp la hạo rốt cục nhà ra để hắn vận dụng c ầ m n ă n g thiên thanh đạo nhân trong lòng vui mừng sư phụ ta từng truyền cho ta một chiêu hắn tiện tay sáng tạo kiếm pháp ta một mực chỉ lãnh hội g a lông không cách nào xâm nhập lại nhìn hôm nay tuyệt cảnh có thể hay không để cho ta thật sự hiểu một kiếm này hào d i ệ u la hạo trầm giọng nói cái gì thiên thanh đạo nhân bó tay rồi sư phụ ngươi mặc dù cường đại nhưng tiện tay sáng tạo một cái kiếm pháp ngươi thế mà lấy ra làm át chủ bài sao trước đó ta đưa cho ngươi q u y ể i a cha mẹ ngươi sáng tạo kiếm pháp đều gánh không được cái này n ị c h thiên cướp la hạo nghịch thiên cướp thật là đáng sợ đại đạo không cho phép bị liên tục khiêu khích bạch âu vi hoa vũ la hạo nghịch thiên tiếp một cái so một cái kinh khủng cha mẹ ta quyển kia kiếm quyết không thích h ọ c ta la hạo lắc đầu một cái quá cương chính bá đạo một cái quá mở mịt vô hình tựa hồ cũng chỉ là tại một cái nào đó phương diện đạt đến c ự c h ạ n cho nên ta không cách nào chân chính dung nhập trong đó mà sư tôn ta môn này kiếm pháp mặc dù chỉ là tiện tay sáng tạo lại tựa hồ như đã bao hàm hết thảy nạp toàn bộ kiếm đạo trong đó vô luận là ai đều có thể ở trong đó lĩnh nộ một chút trí cao pháp nhìn thấy con đường của mình ha ha, ha. thiên thanh đạo nhân cười hoàn toàn không tin hắn cũng không phải là không biết lá hạo câu nói này ý vị như thế nào ngược lại là bởi vì hắn quá rõ ràng câu nói này ý vị như thế nào cho nên mới căn bản không tin tưởng đem toàn bộ kiếm đạo dung nạp tại một cái trong kiếm chiêu thuyết pháp này quá hoang đường phải biết hết thể kiếm pháp chiêu thức đều thoát thai từ kiếm đạo mà ngươi lại nói có một môn kiếm pháp đã dung nạp kiếm đạo đây chẳng phải là nói ngươi tiện tay sáng tạo một chiêu liền so toàn bộ kiếm tri đại đạo còn ngưỡ bức vậy làm sao khả năng đâu chính là kiếm đạo thần tiên trung cực sắt chiêu cũng chỉ có thể là tương đương toàn bộ kiếm c h i đại đạo mà tuyệt không có khả năng siêu việt bao hàm toàn bộ kiếm c h i đại đạo thiên thanh đạo nhân chắc chắn nói kia xin tiền bối bên trên mắt nhìn qua đi la hạo không nói chỉ là huy kiếm lời nói chưa hề tái nhận sự thật mới có thể nói rõ hết thảy một kiếm này ta từ được đến về sau luôn cảm giác mình l ĩ n h ngộ quá nhỏ bé cho nên chưa từng có đối địch dùng qua la hạo một kiếm chỉ thiên chỉ là bây giờ tuyệt cảnh chỉ có thể đ ế m thử từ trong đó tìm tới một chút gợi mở dứt lời hắn ẩn chứa vô tận kiếm thế giận mà đâm ra giờ khác này thời gian cùng không gian tựa hồ cũng bị nhiễu loạn bên người la hạo vậy mà theo một kiếm này ra đời mấy cái h ảo ảnh trong mơ phản phất thời không song song k i a mỗi một cái thời không song song bên trong đều có một đạo cùng la hạo thân ảnh giống nhau như lúc tại cách không gian thời gian bị ngạn cùng la hạo đồng thời huy kiếm cái gì thiên thanh đạo nhân không khỏi há to miệng một thức này thật là khủng khiếp hắn ở trong đó cảm nhận được một loại khó có thể tin đại khủng bố chỉ là nhìn một lần liền để hắn được ích lợi vô cùng mà cái này la hạo còn nói hắn chỉ có thể dùng r a kiếm này một tia g a lông một chiêu này nếu là toàn thịnh tư thái bị dùng đến đến khủng bố cỡ nào không cách nào tưởng tượng a thiên thanh đạo nhân tê cảm giác trên mặt nóng bỏng có thể sáng tạo ra câu thông thời không song song thời không bị n ạ n bản thân kiếm chiêu mượn qua đi tương lai hết t h ả bản thân chi lực rót thành một kiếm loại cảnh giới này đơn giản nghe rợn cả người la hạo chiến l ự c trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần không chỉ giờ phút này bên cạnh hắn cũng chỉ là xuất hiện ba đạo thời không song song b ọ t nước mà thôi oanh long long long long chiến l ự c tiêu thăng la hạo vậy mà nghịch thiên mà lên một hơi chém ngược mười vạn tầng lối kiếp chỉ tiếc cùng cái này khắp không bờ bến lôi hải so sánh mười vạn tầng lối kiếp vẫn như cũ quá ít cái này nghịch thiên tiếp quá nghịch tiên quá làm cho người ta tuyệt vọng thiên thanh đạo nhân tuyệt vọng cất tiếng đau buồn nói đồng dạng là nghịch thiên tiếp cũng có phân chia mạnh yếu la hạo một kiếm này nếu là đặt ở tiên cổ đã đủ để vượt qua một chút nghịch thiên cướp đáng tiếc hôm nay cái này nghịch thiên cướp quá mức không hợp t h ó i thường để hắn vị này tiên cổ kiếm tiên đều cảm thấy tuyệt vọng nghĩ không ra bất luận cái gì phương pháp phá giải chiến phá thương cung la hạo vẫn không có nhận thua ngửa mặt lên trời gào thét muốn cùng thương tiên vật lộn muốn trói lại lôi long suy, suy suy hắn không ngừng chém giết không ngừng bức bách mình lĩnh ngộ bên người vậy mà theo chém giết lại mở ra nhất trọng thời không b ọ t nước tứ trọng thời không b ọ t nước phía dưới chiến lược của hắn lại lần nữa duyệt ă n g ta sư tôn có thể tùy ý mở ra ba ngàn thời không tứ trọng làm sao có thể lôi kiếp không nên tùy tiện đình chỉ hôm nay hoặc là ta chết hoặc là ta nộ g ra một thức này kiếm chiêu ba trong mắt la hạo đều là cung nhiệt là thuần t h í đôi kiếm đạo chấp nhất một viên kiếm tâm tại oanh minh cùng thiên địa cộng hưởng s í c h tử c h i tâm không có chút nào tạp chất quên đi sinh tử chỉ cầu vật kiếm thiên thanh đạo nhân ngơ ngác nhìn kia tại trên bầu trời chém giết hết t h ầ la hạo con mắt nóng lên cũng bất chi bất giác bị lây nhiễm đến muốn rơi lệ đây là tiến vào lòng son vấn kiếm trạng thái a hắn nhớ tới rất nhiều thế gian kiếm tu nhiều ít người sơ tâm chính là thuần túy thích kiếm đạo bước vào tu hành đạo về sau lại có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ cái này sơ tâm tại một đường tăng thương về sau quay đầu độ kiếp vẫn như cũ có thể làm được lòng son vấn kiếm đối với kiếm tu tới nói lòng son vấn kiếm trạng thái s o ngộ đạo lúc tâm lưu trạng thái còn hiếm có hơn đây là độc thuộc về kiếm tu l ã n mạn chương bảy trăm bốn mươi b ố tuyệt thế đại địch chương bảy trăm bốn mươi b ố tuyệt thế đại địch dầm dầm dầm. Trong ngay mắt, trăm vạn nặng lôi k i ế p phá diệt đại đạo tức giận thương không đang gầm thét từng đạo lôi tại hiện hiện lại không đánh xuống mà là tại trên bầu trời biến thành lần lượt từng thân ảnh mỗi một đạo thân ảnh đều là trong dòng sông lịch sử lấy kiếm đạo kinh diễm một thời đại đại nhân vật bọn hắn hoặc là phong thái tuyệt diễm kiếm trấn cựu thiên hoặc là phách tuyệt thiên vũ luyện hóa đại càn k h ô n vì một cây kiếm khí tiên ảnh lôi thiên thanh đạo nhân kêu lên sợ hãi tay lập tức nắm kia cầm nang vô ý thức liền muốn mở ra bởi vì hắm biết tiên ảnh lôi danh xưng thập tử vô sinh tri lôi và cổ chưa từng nghe nói có người có thể sang. một khi xuất hiện chính là chạy tất sát người đ ộ kiếp thái độ sẽ không giảng bất kỳ đạo lý gì đại đạo người hảo hảo tuyệt tình ba thiên thanh đạo nhân con mắt đều huyết hồng cảm thấy đại đạo quá mức quá phận tiểu hạo chưa hề xích t ử c h i tâm chưa từng thương thiên h ạ i lý một thân kiếm xương tranh tranh vì sao muốn đối mặt cái này tất phải giết cướp đại đạo không đáp chỉ là tại thai ngén từng đạo tiên ảnh lôi cái này thiên thanh đạo nhân thấy t ê cả ra đầu bên trong tiên ảnh n h ữ này g n có một ít hắn nhận ra đều là tiên cổ thời đại kinh diễn qua một thời đại sáng tạo ra vô số truyền kỳ được dân thần đàn kiếm đạo cự phách kia lần lượt từng thân ảnh bất kỳ cái gì một cái tên thật như thế đều đem dẫn phát sóng gió lớn mặc dù không phải những cường giả này toàn thịnh tư thái nhưng cũng đều là bọn hắn k h i độ kiếp trạng thái mạnh nhất nhiều như vậy kinh d i ễ m cổ kim kiếm tu đồng thời xuất hiện chặt g i ế t ai còn có thể sống thiên thanh đạo nhân tâm đều lạnh giống hắn loại này tại tiên cổ cùng thế hệ bên trong c h ỉ có thể xếp tại trước mấy nếu như xuất hiện tại tiên ảnh trong lôi kiếp chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng trở thành yếu nhất tiên ảnh một trong đương nhiên chỉ cần có thể trở thành tiên ảnh liền đã đại biểu đủ cường đại có thể bị đại đạo tán thành an bài tiến đến cổ kim kiếm đạo yêu ở ta nơi này cái thời điểm trạng thái mạnh nhất sao tốt quá tốt rồi la hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ngửa mặt lên trời cười to con mắt đều sáng lên phản phất thấy được hắn khát vọng nhất một màn ta một mực khát vọng cùng cổ kim các tiên hiền cùng thế hệ một trận chiến bây giờ rốt cục đạt được cơ c mớn có chết không hối hận ba tay hắn cầm đại la tiên kiếm chủ động vọt vào tiên ảnh trong đám có thiên thanh đạo nhân kiếm khí, cung cấp, hắn không lo lắng kiếm khí dùng hết chỉ cần trong chiến đấu không ngừng xác minh chính mình đạo là đủ xác minh thành công thì độ kiếp chứng đạo thất bại thì sắp thành lại bại thân tử đạo tiêu chỉ là hắn hiện tại cũng không có đang suy nghĩ thành công cũng không có sợ hãi thất bại chỉ có cùng cổ kim kiếm đạo các tiên hiền cùng cảnh một trận chiến hưng phấn cùng khát vọng tới đi một trận chiến ba la hạo chiến ý tăng lên tới đ ỉ n h phong quanh người vậy mà lại xuất hiện nhất trọng thời không b ọ t nước ngũ trọng thời không b ọ t nước ra chỉ dưới hắn kiếm uy tăng vọt s ấ p s ấ p trên bầu trời những n à y tiên ảnh chỉ là nói m ấ n không có gì bản thân ý chí chỉ là thuần túy tại huy kiếm tràn định không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói keng la hạo một kiếm đâm ra trực tiếp đem trước mặt ba vị đâm xuyên thiên thanh đạo nhân á khẩu không trả lời được ba người này bên trong có một người hắn nhận biết chính là cùng hắn cùng thế hệ tranh phong nào đó một vị cùng thế hệ mạnh nhất kiếm tu ba người này đều là cùng mình lúc trước không sai biệt lắm cấp bậc kiếm tu cứ như vậy bị la hạo đương tạc binh cho thanh mẹ nó thiên thanh đạo nhân lúc này lại vui vẻ lại khổ sở khoe miệng một hồi thượng tiêu một hồi xẹp xuống dưới mâu thuẫn tới cực điểm ai chỉ có thể nói chân chính vạn cổ thiên tiêu đơn giản đều không làm người a suy suy suy la hạo múa kiếm như bay những n à y tiên ảnh rất đáng sợ nhưng lại không có nhiều người là hắn địch rất nhanh liền có trên trăm đạo tiên ảnh bị hắn chạm diệt tại dưới chân hắn đạp trên lịch đại kiếm đạo tiên hiền tiên ảnh từng bước một bước lên trời đi khiêu chiến người mạnh hơn hô hô những n à y tiên ảnh cùng một chỗ đậu tại vây rết la hạo tối thiểu đều là tại lúc trước mở ra mười cực đạo một thời đại mạnh nhất kiếm t u như thế vây rết đi lên kín không kẽ hở chính là chính xác vạn cổ đệ nhất lại có thể gánh vác được sao la hạo dùng của mình kiếm cấp r a đ á p á n gánh vác được hắn đang liều rết trên thân tắm rửa lấy máu có hắn tự thân cũng có những n à y tàn ảnh sau khi vỡ vụn tràn ra đạo huyết những n à y đạo huyết tại tầm bồ thân thể của hắn đạo cơ suy suy suy trọn vẹn hơn ngàn đạo thân ảnh bị hắn c h ả n diệt cho thiên thanh đạo nhân thấy nghẹn h ọ n g nhìn chân chối từng cái danh chấn c ổ kim che đậy một thời đại nhân vật cứ như vậy n g ã xuống thật sự là quá mức m n g ảo bất chi bất giác tiểu hạo chạy tới một bước này thiên thanh đạo nhân chăm chú đệ lại cầm nang lại dần dần buông lỏng hô hô sau một khắc vây g i ế t lá hạo rất nhiều kiếm tu vậy mà đồng thời lui ra bọn hắn đang vì một vị chân chính yêu n g h i ệ t đường đường vị tia yêu n g h i ệ t trong mắt tràn đầy vô tình hai tay trường kiếm phản phất vì nhất thiên nhất địa biến thành gánh chịu lấy càn khôn hết t h ả pháp càn khôn kiếm tiên thiên thiên h a n h đạo nhân khó có thể tin. truyền thuyết c à n k h ô n kiếm tiên luyện hóa một cái đại c à n khôn vì trong lồng ngực một cây kiếm khí nhưng ngang qua thiên vũ chém ngược vạn đạo vì tiên cổ ngang qua muôn đời siêu t u y ệ t kiếm đạo truyền thuyết là h ắ n tuổi trẻ lúc kiếm đạo thần tượng mà lúc này thiên thanh đạo nhân thần tượng đạo ngân cứ như vậy xuất hiện cầm trong tay c à n k h ô n s o n g kiếm muốn tuyệt sát la hạo suy quả nhiên la hạo cùng vị này c à n k h ô n đại kiếm tiên lâm vào trước nay chưa từng có khẩu chiến chỉ là cho dù dạng này tại tiên cổ đều có thể kinh diễm muôn đời lưu danh bất hủ đại kiếm tiên cùng cảnh vẫn như cũ không phải la hạo đối thủ không ra ba mươi hiệp bị la hạo nộ ra đệ thất trọng thiên thanh đạo nhân n u ố t n g ụ m nước bọt loại này nhìn xem thần tượng bị mình nhân nhân chi tử chém giết thể nghiệm rất kỳ diệu thống khoái thống khoái a ba la hạo ngửa mặt lên trời thét dài chưa hề chiến như thế tận hứng hắn dâu tóc đều dựng tới đi đều đến ba sau một khắc ba vị cùng càng k h ô n đại kiếm tiên nổi danh siêu cấp cường giả đồng thời xuất hiện ba kiếm cùng nhau ép xuống la hạo trong mắt không sợ thất t r ọ n g b ọ t nước luân chuyển hết thể bản thân chi lực hóa thành một kiếm hắn càng đánh càng mạnh cực tốc tại tăng lên lại là ba mươi chiêu chạm diệt ba vị đại kiếm tiên đến tận đây như thiên thanh đạo nhân dạng này tiên ảnh thành ven đường cỏ dại vây quanh cũng chỉ là cho la hạo m ã i kiếm dùng để nghỉ ngơi chỉ có đại kiếm tiên xuất hiện mới xứng để hắn nghiêm túc nhưng dần dần đại kiếm tiên cũng không đáng chú ý dù là ba năm cái cùng tiến lên cũng trong tay hắn khó mà đi qua mười hiệp ẩm ẩm đại đạo triệt để tức giận rồi tiên đạo c h i lực càng khủng bố hơn rất nhiều tiên ảnh đều đình chỉ công kích oong oong chính giữa vòng trời một thân ảnh đáng sợ ngay tại ngưng tụ là thiên thanh đạo nhân siết chặt bàn tay đạo thân ảnh kia hiện hiện mà ra hắn nhìn rất phổ thông người mặc áo đen có một cái h ộ kiếm hai mắt bình thản thanh long kiếm thần thiên thanh đạo nhân nhận ra đạo thân ả n h này đây là danh chấn toàn bộ tiên cổ một vị kiếm thần hắn mang tính tiêu chí vũ khí chính là một cái t i a hậu kiếm hậu kiếm bên trong có thập đại danh kiếm từng cái đều có thể chặt đứt t i n h v ũ ngược dòng thời không tiểu hạo cẩn thận vị này thanh long kiếm thần năm đó đã từng độ nghịch thiên tiếp vì tiên cổ sử bên trong ít có thành công vượt qua n ị c h thiên cướp tồn tại thiên thanh đạo nhân hô to ý niệm cho la hạo cung cấp rất nhiều liên quan tới thanh long kiếm thần tin tức bao quát thành danh tuyệt kỹ danh kiếm bí mật trờ la hạo ánh mắt cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng xuống tới cái này một vị rõ ràng cùng trước đó t cố khí thế kia cùng nội l i ế m kiếm chi t h ầ n vận quá mức siêu p h à m là một vị tuyệt đối đại địch ba chương bảy trăm bốn mươi lăm tám mươi mốt tầng b ằ n nước chương bảy trăm bốn mươi lăm tám mươi mốt tầng b ằ n nước đổng thanh long kiếm thần vỗ hậu kiếm một thanh thần binh xuất thế trôi này thần kiếm như vớt rồng quỷ dị vô cùng vạch ra h ố n l ư ợ n cung cấp đường cong làm cho không người nào có thể phòng ngự la hạo ánh mắt chấn động thân thể h ó a kiếm vô cùng điểm kiếm ý chống lại suy suy gặp la hảo gánh vác thanh long kiếm thần lại lần nữa lạnh lùng vỗ hậu kiếm lại là hai thanh thần binh xuất thế từ, từ. cái này hai thanh kiếm hóa thành đôi rồng cùng b ả y rồng một cái thế đại l ự c c h ậ m một cái lăng lệ sắp bén ba thanh thần kiếm đan vào lẫn nhau đáng sợ kiếm thế q u ấ y hỗn độn bổ ra hỗn độn la hạo nhữ n g mày quanh người b ọ t nước h i ể n hiện tập hợp rất nhiều bản thân c h i lực ẩm vàng trước chỉ k e n k e n k e n ba thanh thanh long thần minh cứ như vậy bị đánh bay thanh long kiếm thần nguyên bản lạnh lùng hai mắt tựa hồ có một chút ba đậu thân thể của hắn rốt cụ c động hai tay thế xuất đập vào hộp kiếm phía trên vê anh lại là bốn thanh thần kiếm bay ra bảy thanh thần kiếm tại thiên khung bên trong tạo thành một con thanh long thanh long kiếm thần hai tay vung n g ư ờ bảy thanh thần kiếm ẩm v a n g công tới thanh long nối lượng long c h ả o bay lên la hạo ánh mắt tỉnh táo bảy đạo bọt nước t ề xuất cùng kia thanh long thất kiếm chống lại trong máy mắt hai người liền qua trên trăm chiêu đây chính là vượt quang lịch thiên cấp tồn tại sao thiên thanh đạo nhân l u lưỡi liền ngay cả ba vị càn k h ô n đại kiếm tiên cùng lên cũng tại la hạo trước mặt đi bất quá hai ba m ư ờ i chiêu mà vị này thanh long kiếm thần cùng la hạo đảo mắt liền đối kháng lên trăm chiêu bất phân thắng bại hậu sinh khả quý thanh long kiếm thần mục chỉ riêng không còn vô tình mà là có được một loại tâm tình chập trởn vậy mà mở miệm cảm khái một tiếng cái gì thiên thanh đạo nhân h ã i nhiên chưa từng nghe nói qua tiên ảnh cấp sinh ra tiên ảnh biết nói chuyện theo lý thuyết bọn hắn đều là từng tại thế gian lưu lại đạo ngân bị đại đạo chỗ phúc khắc ở đây xuất hiện lại là đơn thuần một chút chiến đấu ký ức mà cũng không phải là có bản thân ý thức tồn tại người có ý thức sao la hạo giật mình vượt qua nghịch thiên tiếp có được kiếm thần chi danh người coi là thật bất phàm không tệ thanh long kiếm thần khẽ gật đầu những năm này đại đạo cho ta mượn chi đạo ngấn cũng có mấy lần nếu như ta không đồng ý nó cũng mượn không được ba la hạo rung động trong lòng cái này thanh long kiếm thần hào hào bà khí vậy mà có thể cự tuyệt đại đạo phục k h ắ c hắn trên thế gian lưu lại đạo ngân bất quá đã đồng ý ta cũng sẽ không lưu thủ người rất không tệ hy vọng ngươi siêu việt đã từng ta thanh long kiếm thần nói thôi không cần phải nhiều lời nữa chủ thân cũng bay nhào tới hắn rõ ràng là một cái nhân tộc tu sĩ thân thể lại như chân long ngón lựa toàn thân trên dưới mười ngón như vớt rồng chi kiếm khuỷu tay đầu gối bàn chân khắp nơi đều hóa thành đáng sợ nhất công kích lưới dao hóa kiếm đạo tại bản thân la hạo trần kinh thanh long kiếm thần nhục thân cường độ quá kinh khủng một bên muốn đối mặt bảy thanh thần kiếm vây công còn vừa muốn đối mặt hắn c u ồ n g bạo bản thể la hạo trong lúc nhất thời m ệ t m ỏ i đường nối không đủ chưa đủ cái này hoàn toàn không phải vô hạn thời không c h ả m chân ý hắn biết rõ lúc trước lâm dương tùy ý liền chém ra ba ngàn thời không thân bây giờ hắn sở ngộ bất quá là một chiêu này ra lông mà thôi dầm dầm dầm la hạo cùng thanh long kiếm thần chém giết đem hết toàn lực trên thân bắt đầu bị thương phun huyết mà thanh long kiếm thần thân thể mặc dù cũng chịu tổn thương nhưng khỏi hẳn cực nhanh người chuyên tâm tại kiếm đạo cái này rất tốt thanh long kiếm thần lời bình nói hắn ta pháp rất nhiều đường dung hợp tại kiếm đạo bên trong mà la hạo thế mà chỉ dựa vào thuần túy kiếm đạo liền cùng hắn chống lại cái này đủ để kinh thế đa tạ tiền bối tán dương la hạo trong đối chiến học tập lĩnh mộ điên cùng tại hấp thu thanh long kiếm tinh thần đường cùng kiếm pháp loại này trí cường kiếm đạo các bậc tiền bối quá là hiếm thấy cuối cùng một cái đại thế cũng không ra được mấy tôn lẫn nhau cơ hội không cách nào gặp mặt chỉ có thể ở thuộc về mình thời đại tất cả tỏa sáng mà bây giờ hắn lại lấy dạng này phương thức kỳ lạ tại cùng thanh long kiếm thần tại giao chiến đây là một cái cực kỳ cơ hội khó được kèn kèn kèn đỏ mắt hai người trọn vẹn qua hơn một ngàn chiều thanh long kiếm thần chứng kiến la hạo trưởng thành tốc độ nhịn không được kinh hãi luận tiên phú ngươi so ta mạnh hơn thanh long kiếm thần vô cùng tán đồng la hạo nếu ta thần danh còn lại chắc chắn nghĩ biện pháp thu ngươi làm đồ ta đã có sư phụ la hạo quát ồ thanh long kiếm thần cười cười ngươi thời đại này còn là lần đầu t i ê n có n ị c h thiên cướp cần vận dụng đạo ngân của ta xem ra sư phụ của ngươi cũng không có cường đại đến cần tiên ánh cướp tới đối phó hắn không bằng ngươi đừng muốn nói vậy ta kính ngươi là tiền bối nhưng sư phụ ta vạn cổ vô địch không tại khái niệm bên trong không người có thể đ ụ n la hạo gầm thét thật sao thanh long kiếm thần mười ngón như kiếm trong nháy mắt chém ra ba ngàn kiếm mang ngươi như thế nào chứng minh la hạo đôi mắt bên trong hiện lên băng lãnh ngươi rất nhanh liền biết hắn tại trong kiếm mang nhảy múa tâm như tính hổ lòng son tương h tại siêu siêu siêu trong đầu hắn hiện lên một tia kinh hồng ánh mắt đều phát sáng lên thân thể của hắn động tại thất trọng bọt nước bên trong không ngừng lấp lóe ba ngàn kiếm mang chớp mắt toàn bộ hiện lên cái gì thật là đáng sợ kiếm chiêu thanh long kiếm thần g i ậ mình chạm tới quá khứ tương lai thời gian không gian các loại khái niệm cũng không khó nhưng khó khăn là sáng tạo ra một cái kiếm chiêu kiếm chiêu này thậm chí có thể để cho một cái chuẩn tiên đế thi triển đi ra thanh kiếm ý cao thâm như vậy thi triển cánh cửa hạ thấp chuẩn đế đơn giản quá mức không hợp t h ó i thưởng là ngộ tính của hắn quá mức vị thiên đến mức có thể sớm lĩnh ngộ vẫn là kiếm này chiêu bản thân lịch tiên đến cực hạ thanh long kiếm thần c h ầ m tư trong lòng nhịn không được lửa nóng nghĩ hỏi thăm một kiếm này chiêu bản nguyên ta càng thêm minh bạch la hạo đôi mắt càng thêm sáng tỏ thân hình tại khác biệt thời không bọn nước bên trong xuyên tháng qua càng thêm nhanh nhanh đến cực hạnh a n h đến siêu việt thời gian trong chốc lát bên cạnh hắn vậy mà tách ra chín chín chính là bay vọt về chất thanh long kiếm thần sắc mặt đại biến long chi loại lên hạn tế ra tại cảnh giới này có thể thi triển mạnh nhất một kiếm thân cùng bảy thanh thần kiếm tương hợp hóa thành một thanh thần long kiếm quét ngang bắt hoang một kiếm này sắp nhập hư không chặt đứt tăng thương la hạo tầng tầng lớp lớp b ọ t nước cho vùi x o ặ t trong nháy mắt tám mươi mốt tầng b ọ t nước d i ệ t hết thanh long kiếm thần cùng la hạo tại sát na thắt thân tí tách đạo huyết tại trượt xuống la hạo trên mặt xuất hiện một đạo khó mà ma diện với kiếm thiên thanh đạo nhân trong lòng dung d y dù vậy cũng đều thua sao thanh long kiếm thần coi là thật như thế vô địch một chiêu này kêu cái gì thanh long kiếm thần thanh â m vang lên sư phụ ta tiện tay sáng tạo tên là vô hạn thời không chạm la hạo c h ấ n kiếm đem trên thân kiếm đạo huyết đánh sơ sát bình tĩnh mở miệng chương bảy trăm bốn mươi sáu phụ mẫu chương bảy trăm bốn mươi sáu phụ mẫu suý ba c h ấ n kiếm cùng một thời khắc thanh long kiếm thần ngược lập tức tuân ra to lớn miệng vết thương đạo huyết biểu b a y hán trường kiếm trụ địa nửa quỳ tại thanh thiên phía trên đôi mắt tràn đầy tán thưởng xem ra là ta nói sai sư phụ của ngươi rất mạnh thanh long kiếm thần thân thể chậm rãi tiêu tán hóa thành đạo kiếp mạnh vỡ vừa rồi một kiếm kia ta đã r a lận nhưng vẫn là không có thể thắng ngươi kia là ta đang lâm cảnh giới chi cao về sau vì đền bù năm đó mình t i ế t nối sáng tạo một kiếm theo lý thuyết ta không nên dùng ra một kiếm này chỉ là quá mừng rỡ không có ngừng lại kia vẻ mừng như điên không nghĩ tới ngươi thật có thể đón lấy qua nhiều năm như vậy ngươi là ta đụng phải mạnh nhất người khiêu chiến ta mặc dù bại không tiếc la hạo xoay người ngày sau ta sẽ là mặt hướng ngươi chân thân khiêu chiến ngươi ta ở giữa còn có một trận chiến nếu thật có thể như thế liền tốt thanh long kiếm thần thân thể hóa thành phi vũ còn sót lại trên đầu đ ô i mắt phức tạp ta đã bỏ qua thần danh thân hóa đạo vận người ta có lẽ v i n h viễn không gặp nhau này g lá hạo tâm thần chấn động hắn không rõ bỏ qua thần danh thân hóa đạo vận ý vị như thế nào chỉ là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ngay cả thanh long kiếm thần dạng này khinh thường tiên cổ tuyệt đỉnh đại nhân vật tựa hồ cũng ra to lớn vấn đề bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào khốn đốn hoàn cảnh sao ngươi rất thuần thúy có lẽ sẽ so ta đi cao hơn nhưng là ngươi lại phải đối mặt so với chúng ta năm đó còn tàn khốc hơn hoàn cảnh cùng cục diện lục giới kết cục trung q u vẫn là rơi vào các ngươi thế hệ này người trên vai nói xong thanh long kiếm thần đạo ngấn triệt để tiêu tán hóa thành một đạo thanh quang đánh vào la hạo trong thức hải đây là la hạo giật mình phát giác đây là thanh long kiếm thần bộ phân truyền thừa tiền bối đem truyền thừa tồn tại đạo ngân bên trong dùng cái này đến đem của mình kiếm đạo tản cho chân chính tiên tiêu tiền bối tại lấy loại phương thức này tại truyền đạo sao la hạo khó có thể tin loại này đại thủ đoạn đại biểu thanh long kiếm thần cường đại nhưng cũng biểu lộ hắn một chút bất đắc dĩ ầm ầm đại đạo tiếp tục chấn động lại có hai thân ảnh liên tiếp xuất hiện thần xác lạnh lùng lại là hai vị vượt quang lịch t i ê n c ư p tồn tại thiên thanh đạo nhân chân kinh Nhưng mà, lần mà, như sau đó hắn cùng một vị khắc danh trấn tiên cổ kiếm thần đại chiến một trăm chiêu liền phân ra được thắng bại vị tiêu kiếm thần nhìn xem hắn lộ ra một loại không hiểu ý cười tiêu tán về sau lại là một đạo hồng quang bay ra đánh vào la hạo trong thần thức hôn i n h đồn l chấn động lần này trực tiếp xuất hiện năm vị vượt qua lịch tiên cướp tường giả trong đó có hai vị là cao quý kiếm thần la hạo lại một lần nữa lâm vào khẩu chiến trọn vẹn huyết chiến một canh giờ không chi giao tay nhiều ít chiêu toàn thân bị thương hắn giết mặc vào xuất hiện năm vị lịch tiên nhân đạo tấn quả nhiên lại có hai đạo kiếm thần truyền thừa tiến vào hắn thức hải bên trong hắn một đường tiến lên một đường cùng cổ kim kiếm đạo tiên hiền huyết chiến không biết chiến đấu bao lâu giết nhiều ít từng lịch thiên người thàng đến trong thức hải của hắn kiếm thần truyền thừa đều đạt đến mười sáu đạo nhiều thàng đến hắn có thể đồng thời triệu hồi ra một trăm l i tám đạo thời không bọc nước đại đạo yên tĩnh độ kiếp thành công không la hạo ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời tâm cầm trong tay đại la tiên kiếm chưa từng buông lỏng và anh thiên địa xưa nay chưa từng có chấn động còn có la hạo trợ kinh sau một khắc hai thân ảnh trầm giá hiện, hiện. la hạo nội tâm k h ẽ động địch nhân từ trước đến nay là càng ngày càng nhiều làm sao lần này lại chỉ có hai người rất không bình thường thiên thanh đạo nhân nhữ n g mày luôn cảm thấy kia hai đạo như ẩn như hiện đạo ngân vô cùng nhìn quen mắt là bọn hắn ông hai thân ảnh hiện hiện rõ ràng chính là một vị gánh vác cự kiếm nam tử cùng một vị nữ tử áo xanh hai người khuôn mặt có chút mơ hồ nhìn không rõ lắm phản phất đại đạo cũng vô pháp viên mãn đem hai người này phục khắc ra nhưng hai người khí tức ra trong n y mắt la hạo liền sững sờ ngay tại chỗ nội tâm có loại khó mà diễn tả bằng lời rung động hai thân ảnh xuất thủ một cái bá đạo đến cực điểm một kiếm ra phảng phất vũ trụ muốn bị hủy diệt lại mở một vị khác mở mịt linh động một kiếm liền hà m ẩ n vô tận huyền diệu có thể chạm hết tất cả ngăn cản la hạo kinh hãi hai vị này cho thấy thế công so trước đó bất luận một vị nào kiếm thần đều muốn kinh khủng nhiều tiền bối hai người bọn họ là ai la hạo liên tục hỏi trước đó thiên thanh đạo nhân đều sẽ đem những gì mình biết ra làm sao đến hai người này hắn nhưng không nói lời nào chẳng lẽ lại là bởi vì hai người này khuôn mặt mơ hồ không cách nào phân rõ là xưa nay vị đại nhân vật nào sao hắn rất xác định hai vị này cực kỳ mạnh so kiếm thần còn mạnh hơn một mảng lớn không cách nào tưởng tượng mà lấy hắn bây giờ có thể đồng thời đại chiến mười vị kiếm thần bản lĩnh đối đầu hai người này vẫn như cũng bị áp chế chỉ có thể giữ cho không bị bại cái này quá k i người h n ta không thể nói thiên thanh đạo nhân n g h ĩ nghĩ trả lời ba la hạo chấn động trong lòng không thể nói mà không phải không biết sao dầm dầm dầm ba đạo thân ảnh tại trên bầu trời đại chiến đánh tới thiên đạo ma diện thư không vỡ vụn hôn n ộ n lôi đều vỡ vụn la hạo càng đánh càng kinh hãi hai vị này thật là lợi hại bọn hắn tựa hồ không phải tại từ chiến mà là tại chân chính dẫn đạo hắn chiến lược của hắn tại giao chiến quá trình bên trong trở nên càng thêm cường hạn đối kiếm đạo lý giải càng thêm thấu triệt c h ọ n vẹn ba ngày ba đêm đại chiến la hạo từ lúc mới bắt đầu miễn cưỡng giữ cho không bị bại biến thành chân chính cùng hai người thế lực n g a n g nhau lại là m ộ mươi ngày m ộ ư ơ i đêm la hạo có thể trái lại áp chế hai người yêu nhiệt g ta thật yêu nhiệt g thiên thanh đạo nhân mồ hôi lạnh c h ả y dòng hắn biết rõ hai vị k i a là ai hai vị k i a liên thủ cùng thế hệ tuyệt không người có thể chống nổi ba chiêu mà la hạo thế mà lấy sức một mình trái lại áp chế hai người liên thủ chỉ có thể nói không hổ là hắn sao vạn c ổ đệ nhất kiếm đạo thiên tiêu danh bất hư truyền thiên thanh đạo nhân t h ở dài h o a n h la hạo giống to một tiếng lại lần nữa đốn nộ vậy mà đồng thời triệu hoán ra ba trăm sáu mươi đạo thời không b ọ m nước ba trăm sáu mươi đạo bản thân chi lực ứng tụ hóa thành kinh thiên một kiếm chặt đứt thương vũ k e n k e n cự kiếm kia nam tử cùng nữ tử áo xanh dưới một kiếm này bại lui kiếm thế tan giã kiếm thế mặc dù bại nhưng lại trên thân vô hại ha ha ha ha. một mực kìm nén không có cái gì biểu hiện cự kiếm nam tử nữ tử áo xanh rốt cục không kèm được n ử a mặt lên trời cười to xem đi ta liền nói con của chúng ta là vạn cổ đệ nhất kiếm đạo thiên tiêu cự kiếm nam tử đều tự hào nói đúng vậy a xem giá hạo nhi trưởng thành thật rất nhanh so với chúng ta dự liệu phải nhanh nhiều lắm xanh thấm so với chúng ta nghĩ sẽ còn mang hải tử nữ tử áo xanh cũng vui mừng gật đầu trên mặt đất thiên thanh đạo nhân một mặt xấu hổ nhi tử la hạo c h ầ n kinh ngừng lại kiếm thế các ngươi đang nói cái gì hải tử không nghĩ tới rời đi tiên giới về sau sẽ lấy loại hình thức này gặp lần đầu tiên nữ tử áo xanh dỗi ra hai tay nghĩ ôm la hạo la hạo cảnh giác dậm chân lưu lại tiểu hạo bọn hắn đúng là c h a của mẹ n g ư ơ i i t h ê n thanh đạo nhân đạo liên t ụ c t r u y ề n â m Lá hạo b ư ớ c c h â n lập lại, tức dừng d không á m tin t nhìn xem r ư ớ c mặt h a i thân ả n h lần t h ứ n huynh ấ t tay n đ ế tựa ồ c ầ m k h ô n g đ ư ợ c kiếm. chương 747 Sư trăm bốn h cùng s ư đệ. ư ơ g 747, sư tỷ sư huynh cùng sư đệ cha mẹ la hạo không dám tin hắn từ khi bắt đầu biết chuyện liền chưa thấy qua cha mẹ mình từ nhỏ hắn liền sinh hoạt tại kiếm cốc kiếm cốc cốc chủ thu dưỡng hắn hắn vẫn cho là kiếm cốc cốc chủ chính là da da của hắn thẳng đến gặp được lâm dương về sau mới biết được da da chỉ là từ nhỏ thu dưỡng hắn h ắ n từ nhỏ đã đang tưởng niệm phụ mẫu hiếu kỳ bọn hắn là cái dặn gì vì sao không ở bên người phải chăng đã đem hắn lắng quên thằng đến nhận được phụ mẫu lưu lại ngọc bội gặp được thiên thanh đạo nhân hắn mới xác nhận cha mẹ của hắn còn nhớ do hắn chỉ là vì tị tiếp không thể không rời đi t i ê n giới bọn hắn còn vì mình thiết kế rất nhiều lịch luyện kế hoạch nhưng nói nhiều như vậy cuối cùng vẫn là không thể tận mắt nhìn thấy cha mẹ của mình chẳng ngờ hôm nay bọn hắn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình một máy mắt la hạo trong đầu lướt qua quá nhiều quá suy nghĩ nhiều nói lời lại bởi vì chen ở cùng nhau không biết trước nói cái gì cho phải hai tử ý nghĩ của chúng ta không thể tại tiên giới dừng lại quá lâu nếu chúng ta đại địch cảm giác được tiên giới trong khoảnh khắc liền đem hủy diệt nữ tử áo xanh đốt ve la hạo nhưng lại bởi vì là hư ảnh không có thực cảm giác la hạo nhìn không thanh thanh y nữ tử mặt nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng tưởng niệm cùng yêu tiếp nối cùng thua thiệt có thể biết ngươi thật đang trưởng thành chúng ta liền thỏa mãn nữ tử áo xanh nói khẽ các ngươi ở nơi nào ta muốn đi đâu tìm các ngươi la hạo liên tục hỏi ra lập tức vấn đề quan tâm nhất thực lực của ngươi còn chưa đủ nữ tử áo xanh lắc đầu không muốn liên lụy đến chúng ta nhân quả bên trong chúng ta vì bảo hộ ngươi mà rời đi ngươi đừng lại bước vào trận này vòng xoáy nếu không chúng ta tiếp nhận tưởng niệm cùng t i ế ệ t đối liền không có chút ý nghĩa nào chẳng lẽ chúng ta muốn vĩnh viễn không thấy m à sao la hạo cắn răng trong mắt tràn đầy không c a m lòng nữ tử áo xanh trầm mặc yên tâm đi hải tử ngươi là phóng nhãn vạn giới vạn cổ đệ nhất kiếm đạo thiên tiêu t h a n h tựu của ngươi bất khả hà lượng chờ ngươi một chứng vĩnh chứng đang lâm thần t i ê n cảnh liền tới tìm kiếm chúng ta khi đó ngươi dọc theo chúng ta dấu chân sẽ dần dần minh bạch hết thảy cự kiếm nam tử rất rộng rãi vỗ vỗ la hạo bà vai thần tiên cảnh sao la hạo kiên định gật đầu ta biết chúng ta không thể lưu truyền nhận cho ngươi nếu không sẽ bị cảm giác được cho nên chỉ có thể lấy thiên kiếp hình thức xuất hiện trong chiến đấu dẫn đạo ngươi trưởng thành nữ tử áo xanh vuốt ve la hạo gương mặt hải tử nàng có rất nhiều lời muốn giảng nhưng mà đại đạo đang run rẩy toàn bộ tiên giới giới bích bên ngoài có đại khủng bố đang nổi lên thâm thúy không cũng biết trong bóng tối có ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không đang tìm kiếm sắc cơ l â m liệt b ă n g lánh vô tình không còn kịp rồi hắn nhóm tìm tới cự kiếm nam tử đè ép vụ phân xanh y nữ tử bà vai ừ n nữ tử áo xanh không thôi nhìn thoáng qua la hạo hải tử chúng ta nhất định sẽ gặp nhau ta chờ ngày đó dứt lời hai người cùng nhau tiêu tán trong chốc lát không còn thăm hơi phảng phất căn bản chưa từng tới hết thể vết tích đều bị xóa đi la hạo tay hướng về phía trước chỗ ụ tới cái gì cũng chưa bắt được hắn nhìn xem trước mặt không có vật gì hư không trầm mặt thật lâu thiên thanh đạo nhân không hề nói gì lịch thiên c ấ p giờ phút này sớm đã biến mất la hạo trầm mặc đứng tại bầu trời xanh phía trên thể nội kiếm đạo đế hỏa đã tự nhiên dấy lên sưu sưu nơi xa một đạo bạch quan cùng một đạo lam quan bay tới chính là bạch âu vi cùng h o á vũ sư đệ hai người hô la hạo từ trong trầm mặc lấy lại tinh thần đối hai người cười một tiếng sư tỷ sư minh nghĩ gì thế vượt qua nghịch t h i ê n k i ế p làm sao không thấy ngươi vui vẻ hoắc vũ sông la hạo ép buộc lấy lông mày chúng ta đồng môn sư m i n h đệ ba cái cùng trời cùng độ nghịch t h i ê n k i ế p mà lại tất cả đều thành công t h ư xưa hơn nữa cũng chỉ có hôm nay đi bực này hành động vĩ đại đến khắc vào trên sử sách ta không có thuế nguyện xét xử liền cùng một chỗ thông khoái u ố n g đông nhiên rượu đ ư ờ n g ăn mừng Ừm. sư huynh đệ bốn người đều ngẩng đầu nhìn lại đây là tình huống như thế nào la hạo giật mình tam trọng lịch thiên cướp làm hao màu dưới tăng địa vòng phòng hộ bị đánh mở tiền lệ không cần chờ một năm sau một tháng bên trong liền sẽ cho phép sinh linh tiến vào tiểu tháp thanh âm vang lên cái gì bốn người trong lòng đều châm xuống tăng đ ị a mở ra thời gian so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh quá nhiều ừ chuyện tốt a vừa vặn cùng chứng ba đạo tay thuận ngứa đâu tốt nhất nhiều đến một số cao thủ cái gì tiên cổ thân tử bị nạn giới thánh tử loại hình ta muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ a hoặc vũ ma quyền sát trưởng rất nhanh liền hưng phấn lên dù sao độ kiếp lại bị đại đạo đánh dù là tu r a lục đạo tri luân tam sinh văn vật như thường vẫn là chơi không lại đại đạo bị lôi kinh ngạc hắn đang khó chịu đâu rất muốn bắt ở một chút t h ầ n tử thánh tử loại hình hảo hảo hành hung một trận thuận hài lòng bên trong khẩu khí này ai nhấc lên cái này diệp tiêu nhịn không được thở dài sư tỷ sư huynh mấy cái xem như cá chép vượt la môn liền hắn còn không có chứng đạo đâu đến lúc đó còn hùng tranh giành hắn thực lực này không cản trở cũng không tệ rồi càng nghĩ càng phiền muộn sợ cái gì ba người chúng ta toàn lực trợ giúp n g ư ơ i xem ai dám khi dễ n g ư ơ i trực tiếp giết cho cốt đều cho hắn dương lạc hoác vũ vô v ô diệp tiêu bà vai một bộ điện thoại di động diễn xuất không sai la hạo cũng nết miệng cười một tiếng giang sâm b ạ c h hiển nhiên cũng không cho phép có người khi dễ hắn tiểu sư đệ n g ư ơ i yên tâm tu hành chúng ta tháng này liều mạng coi như đem cái này thái cổ táng địa lật cái út sấp cũng phải đem thuộc về n g ư ơ i chứng đạo cơ duyên tìm ra hoác vũ chân thành nói có chúng ta ba cái tại ngươi cư yên tâm toàn lực chứng đạo là được không tệ bạch đ u vi cũng mỉm cười gật đầu nàng tóc bạc tung bay tiếu dung mặc dù rất nhu hòa nhưng mi tâm cái kia đạo cổ láo luân hồi ấn lại tại tỏ rõ lấy sự cường đại của nàng sư m i n h diệp tiêu vô cùng cảm động cảm động cái gì bốn người chúng ta bên trong ngươi thể trạng tử tốt nhất nhất k hẳn g đánh tranh thủ thời gian chứng đạo thay chúng ta làm khi thịt hoắc vũ cười hắc hắc đến lúc đó mấy ca còn phải dựa vào tiểu sư đ ể ngươi kháng tổn thương đâu Ngậy diệp tiêu gãi đầu một cái biết hoắc vũ chỉ là không muốn để cho hắn không có ý tứ mới như vậy t r ơ i g ẹ o trong lòng đối đại sư h u n h này càng thêm tin cậy ngay tại sư h u n h đệ bốn cái lẫn nhau chơi g ẹ o thời điểm toàn bộ tiên giới lại khó mà bình tĩnh ba đạo nịch thiên cấp liên tiếp đều thành công cái này ý nghĩa quá mức trọng đại nhưng cùng một cái khác tin tức trọng yếu hơn so sánh tựa hồ cái này nịch thiên tin tức cũng lộ ra bình thường thái cổ dấu địa phong ấn bị nịch thiên cấp đánh ra khe trong một tháng thái cổ dấu đem chính thức mở ra ba tin tức này vừa ra tiên giới bát phương sôi trào t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi tám trở nên yếu đi không là mạnh hơn t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi tám trở nên yếu đi không là mạnh hơn trong một tháng thái cổ dấu địa liền muốn mở ra không nghĩ tới cái này nịch thiên cấp còn có thể mang đến tốt như vậy chỗ Tăng t ố cho c u nên nói trận này thái cổ táng địa thịnh hội t h u n g bi là thuộc về người tuổi trẻ đương nhiên một chút lao ra hỏa cũng khẳng định sẽ thông qua các loại thủ đoạn trà trộn vào đi nhưng này liền muốn đều bằng bạn sự nếu như cuối cùng ăn t r ộ n gà bất thành còn mất nắm gạo đường đường cường giả tiền bối cuối cùng lại bởi vì bị áp chế tu vi bị tu sĩ trẻ tuổi chém giết vậy liền quá mức khổ cực ngay tại lúc đó liên tiếp ba người thông qua lịch thiên cướp tin tức cũng đầy đủ rung động rất nhiều người đều đang thảo luận một thế này thiên địa khẳng định là phát sinh đại biến để chúng ta thiên kiêu đ ế m thử chuẩn bị độ lịch thiên cướp đi một thế này lịch thiên cướp tuyệt đối độ khó thấp xuống không ít thiên kiêu đều xuất thế ánh mắt sáng dực bắt đầu chuẩn bị mình lịch thiên cướp bọn hắn tự tin mình không kém ai ừ cho dù tại thái cổ ta cũng có tư cách đi khiêu chiến lịch thiên kiếp thống chi hôm nay tinh tuyển tông một vị thiếu nữ áo trắng đi ra nàng lâu mi đều là ngạo khí trưởng kiếm trí thiên cho tang lịch dứt lời nàng nên không mà lên chuẩn bị độ kiếp v â n h căn bản không có nghịch thiên cướp thành nén chỉ là tùy ý một đạo cựu tiêu thất thải lôi rơi xuống sau một khắc thiếu nữ áo trăng trong khoảnh khắc biến thành cho bụi đại sư tỷ a tinh tuyển tông các đệ tử lúc đầu lòng tin c h à n đầy giờ phút này tất cả đều trận tròn mắt cất tiếng đau buồn kêu gọi nói bởi vì vị này tinh tuyển tông đại sư t h thoáng qua liền mất thậm chí không có chân chính dẫn động lên lịch thiên kiếp cho nên người khác căn bản không thể nào biết được cách đó không xa là thủy tiên tông một đôi thần tiên đạo lữ người mặc đỏ bảo đi ra bị đám người bao vây ta là thủy tiên tông cái này một đôi thần kiếm hiệp lữ tại thái cổ li cùng thế hệ ai dám tranh phong mười tám vạn thuế lúc đã chứng đạo tiên đế bây giờ càng là đã đặt chân bắc cực bực này chắc tuyệt thiên phú sợ đã không kém gì vô thượng đại phái quan môn đệ tử lạc thủy tiên tông trưởng môn tự tin vô cùng mười vạn tuổi trước chứng đạo tiên đế tại tiên cổ đại gia tộc bên trong đều đủ để được coi trọng thái cổ hoàn cảnh không bằng tiên cổ mười tám vạn thuế chứng đạo tiên đế rất đáng gồm rồi ai sinh sai thời đại a nếu sớm biết hiện thế nghịch tiên cướp tốt như vậy vừa qua chúng ta ngay tại chứng đạo trước tự phòng ở thời đại này lại xuất thế lần nữa đỏ bào thanh niên lắc đầu trong mắt tràn đầy tức hận đúng vậy a bây giờ chúng ta đã đăng lâm bắc cực chỉ có thể ở thành t i ể u cực hạn tiên đế trên đường nếm i thử người tiên cho dù nghịch thiên thành công cũng chỉ là thu được một đầu tân pháp gia trì mà như trước đó thành công ba người kia vừa chứng đạo liền thông qua nghịch thiên cấp người có thể tại tiên đế cảnh bên trong thu hoạch được chín lần gia trì thật là khiến người không cảm tâm a đỏ bào nữ t ử gật đầu thật sâu tán động có thể tại thứ tám cực nghị tiên từ xưa cũng là rất hiếm thấy các ngươi không cần tự coi nhẹ mình là thủy trưởng giáo khuyên lân chỉ cần các ngươi có thể thành công lấy các ngươi chín cực trí lực còn không đánh lại ba cái vừa vượt qua nghịch thiên cấp chứng đạo tiểu bối sao chờ các ngươi sau khi thành công tiến vào t ă n g điệu đem ba cái kia độ kiếp người thành công đánh giết các ngươi vẫn như cũng là làm thế mạnh nhất thiên tiêu không tệ đỏ bào thanh niên mỉm cười gật đầu phản phất đem cái này trở thành chuyện đương nhiên hai người chúng ta lẽ ra là làm thế mạnh nhất hết thạy trên đường trở ngại cùng bệnh nhân đều muốn bị chúng ta chém hết cùng thế hệ mạnh nhất chi tranh xưa nay như thế tàn khốc mà vô tình ngươi có thể có loại này thành t ụ c ý nghĩ rất tốt l ạ c thủy trưởng giáo vui mừng gật đầu bắt đầu đi thần tiên hiệp lữ liền ô quyền ẩm vang lên trời bọn hắn căn bản không có đem lịch thiên cấp để ở trong mắt liên tiếp có ba vị thành công độ kiếp người chứng minh một thế này lịch t i ê n cấp uy lực phi thường r a r ư ờ i ba người đ ộ kiếp ba người thành công sát xuất thành công trăm phần trăm bọn hắn ha có thất bại khả năng trên mặt bọn họ ngậm lấy mỉm cười toàn thân tản ra tự tin hào quang chiếu dõi bắt p h ư ơ n giỏi Vâng, n ề n muốn, thiên, liền muốn lấy siêu lấy cấp việt 10 cực pháp bắt ậ n phương á chứng đ ợ c cực đạo quả. Mà chờ đạo Mà trên bầu trời, bọn hắn lung túng. Phát lạc thủy trưởng môn hiển nhiên cũng phát hiện điều này sắc mặt giới đỏ lên giờ k h ắ c này hắn mới chính thức kịp phản ứng nghĩ dẫn xuất lịch t h i ê n tiếp cũng phải cần cực cao ngưỡng cửa không phải ngươi nghĩ độ liền có thể độ dù sao ngươi không biểu hiện ra chân chính lịch thiên đồ vật đến người ta lại đạo dựa vào cái gì muốn phản ứng ngươi đây thế nhưng là đụng phải cái gì khó xử lạc thủy trưởng môn liên tục hỏi không có thần tiên hiệp lữ hai người lấy nhau sự đáo lâm đầu chỉ có thể kiên trì lấy n g a chết làm n g a sống lấy bọn hắn tích lũy ngược lại là đầy đủ để bọn hắn đi khiêu chiến sáng tạo n ư ờ i cực pháp dù sao những sư m i n h đệ này cũng chưa từng thấy quan g lịch thiên kiếp chúng ta dẫn xuất chứng mười cực pháp kiếp đem bọn hắn hổ lộng qua tốt b ằ n g không thì cũng thật mất thể diện trường môn v ì thanh danh của chúng ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì áo đỏ thanh niên liên tục truyền âm người nói có đạo lý a áo đỏ nữ tử trong lòng vui mừng lúc này quyết định làm như vậy rất nhanh hai người bắt đầu sáng tạo pháp dự định lấy mười cực pháp chứng chín cực đạo quả Và này, anh, lần thiên đến thật kiếp rồi. cựu ò n nghĩ、sao? Nhất định có thể thành công. Bọn hắn cũng không thành công, trên đời này cũng không ai có thể thành công. Không phải thể thể đời ai sao? tệ. có có c Dầm dầm dầm. tiên lôi đình rơi xuống hóa thành lôi hải bên này lời còn chưa dứt bên kia hai vị thần tiên hiệp nữ liền đã biến thành trên lôi hải cho bụi lạc thủy tiên tông lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết lấy mười cực pháp chứng chín cực đạo quả mặc dù không xứng đưa tới nghịch t i ê n kiếp nhưng cũng muốn so bình thường mười cực pháp chứng mười cực đạo quả lôi tiếp khủng bố hơn nhiều lắm hai người bọn họ trong nháy mắt liền bị đánh phát nổ căn bản ngăn không được cùng lúc đó tiên giới khắp nơi đều ở trên diễn không sai biệt lắm tiết mục t ừm n tông g cái ô n thiên kêu tự tin lên tự t kêu rất ờ i coi kiếp là này một thế này, kiếp nạn r yếu, này chết kiếp cuối đều nhưng cùng thành trong lôi kiếp cho bụi. Cái này đơn giản cho Cái cái bởi đại, lôi bụi. tự trở quần bạo vô luận cái gì c ấ p đều giống như muốn đem người vào chỗ chết mặt b ổ không để người s ố n g đường khu khu lúc đầu ta cũng nên chứng đạo nhưng nhìn trước mắt tình huống này ta còn là không độ kiếp rồi a đều c h u y ê n xuống gần đây không nên độ kiếp một thế này lôi kiếp so thái cổ còn đáng sợ hơn các phương đều nghiệm chứng thuyết pháp này tiên giới tu sĩ、si、tất cả đều trận tròn mắt nếu như nói một thế này lôi k i ế p so thái cổ còn kinh khủng lời nói kia trước đó liên tục ba người vượt qua lịch thiên cướp hàm kim lượng cũng có chút m n g ảo ly hôn quá mức cá ba chuyện này rốt cuộc là như thế nào bọn hắn rất mê loạn tâm tình rất phức tạp trên thực tế bọn hắn cũng không biết mình kỳ thật rất không may lịch thiên cướp bị hoắc vũ ba cái liên tục độ thành đại đạo vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm đối độ kiếp người nhất định phải càng thêm nghiêm ngặt cho nên gần đây độ kiếp độ khó đều sẽ tăng trưởng để mà cân bằng lòng người những tu sĩ này có thể nói là đụng phải trên h ọ n súng nhưng cũng có thể nói là chết bởi mình cuộc vọng Chương Độc đoán đức bạc cổ, cũng không chém theo a sao. tham sao. m nhậm chém nhậm Trưng đoán cũng không h t độc đức bạc cổ, các phương h n g ngừng các đại tông phái cũng không tưởng tượng lấy mình trong môn thiên kiêu có thể vượt qua n ị c h thiên cấp đều ngược lại toàn tâm toàn ý chuẩn bị tiến vào thái cổ táng địa sự t ì n h mới xuất thế cấp bảy thế lực hiến viên trong cổ tộc hiến viên tiên kiếm phiêu phủ ở bên cạnh đạo bảo láo giả ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên phía dưới quần tiên tất đến tiên phong đạo cốt linh ý dạng dạo tiên phạm lưỡng giới bị chém đức thế gian là không đi được nghĩ tế luyện táng địa bảo y kỷ chỉ có thể ở tiên giới nghĩ cách một vị hạc phát đồng nhan láo giả mở miệm việc này nói nghe thì dễ một kiện táng địa b ả o y t ỉ liền muốn đại lượng sinh hồn chỉ có con kiến hôi phạm nhân trải qua được tiêu hao như thế dù sao phạm nhân sinh sản tốc độ nhanh diện đi một nhóm lập tức sẽ còn lại có một nhóm mà tiên giới sinh linh đều sống ở các đại tiên tông tre trở phía dưới muốn thu hoạch số lớn sinh linh tất nhiên muốn xúc phạm thế lực khác lợi ích cái này sẽ dẫn đến khai chiến mà bây giờ chúng ta vừa mới khôi phục một khi mở ra chiến sự sự t ì n h không thể coi thường hạ phát đồng nhan lão giả đối diện một vị sắc mặt từ bi lão phụ nhân lắc đầu cũng không đồng ý vậy liền á n h h ạ n phát đồng nhan lão già sắc mặt hồng l u ậ n con n g ư ơ i tinh quang p h u n g trào ngôn ngữ s ắ c bén người ta đều biết thái cổ giấu địa ý vị như thế nào nơi đó là hai cấp chiến trường ở giữa cái nước t r ô n vùi xuống vô số đại bí mật có lẽ liền táng lấy một vị nào đó thái cổ vương thậm chí là đế k i a đôi chúng ta tới nói là vô thượng thần tàng đủ để cho chúng ta thoát thai hoàng cốt để chúng ta n ị c h thiên c ả i m ệ n h tu sĩ chưa hề n ị c h thiên t r a n h mệnh nếu là cùng những tông môn khác khai chiến đều muốn sợ hãi rụt rè chú ý cẩn thận ta xem chúng ta cũng không cần vọng tưởng thành tiệu chí cao ta dám nói cho dù là vô thượng đại phái cũng không có khả năng ngồi được vững sắp đ ộ n g thủ nếu chúng ta không chiếm trước tiên cơ chờ mấy cái kia vô thượng đại phái sẽ mở bọn hắn dối t r à áo ngoài bắt đầu tàn sát nơi nào còn có cơ hội của chúng ta tóc bạc lão giả ngôn từ rất kịch liệt nhưng cũng rất khiến người tâm động ở đây hiên viên tông tu sĩ tất cả đều đôi mắt lấp lóe đúng vậy a thái cổ táng điệu bên trong có lẽ táng lấy một vị nào đó thái cổ vương thậm chí là đế chỉ là nghĩ đến cái này bọn hắn liền tâm thần rung động tham lam cơ hồ chôn vùi lý trí vô thượng đại phái cuối cùng chỉ là một phái tại thái cổ thần đình trí cao thống ngự lấy ba ngàn cổ quốc thần đình không ra những n à y cổ quốc đế vương chính là thái cổ chân chính người nói chuyện cho dù là vô thượng đại phái cũng muốn dựa vào những n à y thái cổ tiên quốc đế vương hơi thở nghe theo những n à y đế vương điều động bất luận một vị nào thái cổ đế vương đều là trí cao đại nam giả có được không thể tưởng tượng huyền thông nếu có thể tại táng địa đạt được một vị thái cổ đế vương truyền thừa đủ để cho bất kỳ môn phái nào thoát thai hoàng cốt nguyên đ ị a phi thăng cho dù là vô thượng đại phái cũng tuyệt đối không chống đỡ được loại này dụ hoặc đồng giả huynh nói rất đúng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết bây giờ thần đình không còn cổ quốc cũng tận đều hủy diện lại không có người có thể thống ngự chúng ta lại không có người chế định tiên giới trật tự mà tại thời gian này điểm thái cổ giấu địa xuất thế đây chính là chúng ta cơ hội là chúng ta vận may ai có thể trước c ớ p được một vị thái cổ đế vương truyền thừa ai liền có thể thống ngự tương lai tiên giới người đó là thời đại này thần đình ba một vị trường mi lão giả kích động đứng dậy trí lớn kịch liệt phân trần đúng vậy a tộc chủ quyết định đi khai chiến khai cương thác thổ diện tận sinh linh chúc ta bảo ý n g đến đế vương di tám ba tương lai thuộc về ta nhân viên cổ tộc ba nhân viên cổ tộc các cường giả đều la lên đồng ý tiên giới loạn không chỉ là n h ê n viên cổ tộc quá nhiều thế lực đều nghĩ thông rồi điểm này vì bản thân phổ biến mở ra chiến sự tiên giới trong lúc nhất thời lâm vào gió tanh mưa máu bên trong mà tiên giới nguyên bản thế lực thì đều mộng nguyên bản những ngày thái cổ thế lực xuất thế về sau coi như bình tĩnh còn không có đưa ra tay tiếp quản tiên giới địa bàn hiện thế cùng thái cổ thế lực không có gì xung đột mà bây giờ thái cổ thế lực đều điên cuồng muốn tại tiên giới nhắc lên chiến tranh cùng giết chóc vì chính mình đúc thành bảo ý, ý yề hiện thế thế lực hoặc là thần phục đương cho săn hoặc là chỉ có thể bị t r i n h phạt suy tàn trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên m ộ n phía chiến hỏa tràn ngập toàn bộ tiên giới khắp nơi cũng bắt đầu huyết chiến đây là một trận đủ để bị ghi chép vào sử sách đại k i ế p tiên giới phương đông ngược lại cười thanh lưu lão giả khống chế tử khí nhìn xuống thế gian đôi mắt rất là phức tạp vị tia đại năng giả a ngài chặt đức tiên phạm độc đoán mặt cổ nhưng cũng chém không đức trong lòng người tham nhiệm Cuối cùng không cách nào dựa vào một kiếm không nào đến vào dựa một lâm ắ n Tiên g lại. l đế quốc. Lâm đế phong sắc coi liếc mặt rất khó nhẹ ì n n các gật đầu băng hà thượng nhân tấn thăng làm siêu thoát linh tiên về sau băng hà cốc đã tương đương với thái cổ cấp năm thế lực bây giờ tiên h giới khôi phục thái cổ thế lực phần lớn đều là cấp ba cấp bốn cấp năm tương đối không nhiều cho nên băng hà cốc còn có thể chống đỡ được nhưng theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt các thế lực lớn càng ngày càng điên cuồng khẳng định sẽ có thế lực càng đáng sợ đến đây quấy dối tiên lâm đế quốc băng hà cốc thật chống đỡ được sao báo một vị đế vệ hóa thành lưu quang từ ngoài điện lao vùng một tới sắc mặt vội vàng có mấy vị tiên trưởng điểm danh muốn gặp bệ hạ ngài bọn hắn đã đến đế cung bên ngoài cái gì lâm đế phong giật mình không đợi hắn suy nghĩ đến cùng muốn hay không gặp toàn bộ tiên lâm đế đô đều chấn động kinh khủng uy áp tràn ngập thiên địa khí tức siêu nhiên như thần minh hiển nhiên là siêu thoát cảnh đại năng đích t h ầ n tới nho nhỏ một cái phàm tiên đế nước vậy m à như thế khinh thường lão phu đích t h ầ n tới còn không ra quýnh nên muốn cho lão phu đi b á i kiến ngươi một cái nho nhỏ phàm phu tục từ sao tức giận ngữ điệu hạo đáng truyền ra dường như t h i ê n nộ lâm đế phong liên tục dậm chân bay ra nhìn xem trên bầu trời kia tám đạo thân ảnh hô hấp trì trệ giờ k h ắ c này cuối cùng vẫn là đến rồi c h ọ n vẹn tám vị siêu thoát linh tiên đồng thời giá lâm ba chương bảy trăm năm mươi ở đây nước rất sâu ngươi chắc chắn không được chương bảy trăm năm mươi ở đây nước rất sâu ngươi chắc chắn không được ngươi chính là tiên lâm đế quốc quốc chủ sao lao giả dẫn đầu cúi đầu hờ h ứ g nhìn xuống lâm đế phong không tệ lâm đế phong nhẹ gật đầu không biết tiền bối đến ta tiên lâm đế quốc có chuyện gì thương lượng thương lượng lao giả cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng chúng ta thương lượng sao quá ngây thơ bất quá là nhìn các ngươi có lẽ còn có chút lai lịch mới ban thưởng cho các ngươi một cái cùng chúng ta cơ hội hợp tác thôi nếu không lao phu đã sớm một trường đem nơi đ â y dịch đi lâm đế phong trong lòng cảm giác nặng nề xem ra vị lao giả này kẻ đến không thiện một ngày này quả nhiên vẫn là tới tiên giới bây giờ thật là quá nguy hiểm ừ áo đen lão giả ngạo nghễ liếp nhìn tứ phương bản tọa pháp hiệu tam sơn trân quân đến từ thanh sơn tông chính là thái cổ cấp sáu thế lực làm sao ngươi chẳng lẽ muốn cự t u y ệ t hợp tác sao lâm đế phong nhĩ mày tiền bối có chuyện nói thẳng liệt tốt về phần ta tiên lâm đế quốc đến c ũ n g phải chăng cùng ngài hợp tác còn phải xem tiền bối cụ thể điều kiện ừ áo đen hai đầu lông mày sinh d ậ n thật là cồn u g vọng phạm tiên thật sự là cho các ngươi mặt sau một khắc thiên địa chấn động vô tận mây đen sinh ra lôi minh bắt phương phản phất tận thế quan cảnh uy thế như vậy phía dưới hết thể bình thường sinh linh đều không thể chống cự toàn bộ c u i đầu siêu thoát cao duy vi năng có thể thấy được lồn đốn ông thiên địa hiện lên một tia thanh quang băng hà môn hộ mở rộng một đạo trong sáng tiếng cười từ trong đó lộ ra đạo h u n h ngươi tính khí thật là lớn một thân ảnh từ trong đó dậm chân đi ra t h ầ n s ắ c bình tĩnh chính là băng hà thượng nhân hắn đồng dạng quanh người lấp lóe siêu thoát khí thế đem tam sơn chân quân chỗ bộc u phát khí thế đ ố i sông để lâm đế phong trở nhận được uy áp giảm bớt rất nhiều ừ n tam sơn chân quân tùy ý nhìn sang tình báo quả nhiên không sai cái này tiên lâm đế quốc phía sau có một cái cấp năm thế lực tại phù hộ đã ngươi ra ta cũng lời lại cùng những này sâu kiến nhiều lời băng hà thượng nhân nhịu n h ũ mày ta cũng không phải là cái này tiên lâm đế quốc che chở người chỉ là thủ hộ giả m à thôi ha ha ha t a m sơn chân quân cười to lên thật sự là khơi hài một cái siêu thoát sinh linh cai nguyện thủ hộ một đám p h ạ m chữ bên trong sâu kiến lời này ngươi nói ra đến chính mình tin sao tiên lâm đế quốc phía sau chính là bất hủ lâm tộc bất hủ lâm tộc lai lịch cực lớn cao thủ xuất hiện lớp lớp thâm bất khả c h ắ c cái này nhân quả không phải ngươi có thể l ụ c g vào vẫn là không nên ở chỗ này cao ngạo từ ngạo miễn cho lầm chính ngươi tính mệnh băng hà thượng nhân cảnh cáo nói ngươi đang lừa ta sao cái gì cầu thí bất hủ lâm tộc thái cổ lúc chỗ nào nghe qua loại này danh tự biết bất hủ hai chữ nặng bao nhiêu sao liền xem như thái cổ cổ quốc đế vương cũng không dám dùng hai chữ này cho mình gia tộc q u a n danh cái này rõ ràng chính là một bầy kiến hôi không biết trời cao đất rộng coi trời bằng vùng dám cho mình gia tộc mang theo bất hủ chi danh đơn giản hoang đường đến cực điểm tự đại đến cực điểm ba tam sơn chân quân cười giận dữ hiển nhiên cảm giác nghe được hết thệ quá mức không hợp thói thường nói qua ngươi không hối hận cũng không kịp văn hả thượng nhân thản như nói ừ lại nói t r ợ nhìn tàm sơn chân quân đôi mắt bên trong hiện lên sắc cơ ta muốn cái này tiên lâm đế quốc một nửa sinh linh sinh hồn các ngươi tiên lâm đế quốc thay ta đến sưu tập sau ba ngày nếu các ngươi làm không được ta liền đem tiên lâm đế quốc toàn bộ sinh linh trú sát để mà luyện chế táng địa b ả o ý nghĩa hắn ngôn từ chuẩn xác phi thường chắc chắn thanh sơn tông mặc dù là cao quý cấp sáu tông môn nhưng là trong môn linh tiên số lượng cuối cùng có hạn đối mặt đồng dạng có linh tiên toa chấn che chở thế lực bọn hắn chỉ có thể chức nếm thử đàm phán tu sĩ đều tiếp mệnh càng là tồn tại cường đại càng là không nguyện ý tùy tiện từ đấu đối mặt thế lực cường đại bức bách phần lớn đều sẽ lựa chọn bán chỉ hạ con dân tính mệnh đến tránh h o ạ như n thế thanh sơn tông dựa và huy bước lợi d ụ không ngừng tiến hành quyết t r ư ơ n g đã làm cho rất nhiều thế lực túi đầu tiên lâm đế quốc hay là hắn đụng phải cái thứ nhất cái đinh để hắn cảm thấy rất là phẫn nộ cái này băng hà thượng nhân ít nhiều có chút không có mắt thực sự không thông minh như thế thấy không rõ tình thế chúng ta tám vị linh tiên đều tới ngươi còn như thế trận tròn mắt nói lời bịa đặt kéo dài cờ sẽ ra hổ tam sơn chân quân lắc đầu ngươi thật sự là ngốc đến mức trình độ nhất định ngu xuẩn là ngươi băng hà thượng nhân lắc đầu ta hiểu qua lai lịch của các ngươi c băng hà thượng nhân lắc đầu bình tĩnh trần tuấn nói thượng nhân có thể chịu nội sao lâm đế phong nhịn không được truyền thông nói bây giờ tiên lâm đế quốc siêu thoát nội tỉnh xác thực chỉ có băng hà thượng nhân ở đây lâm dương cùng càn thu thủy hành tung bất định bây giờ nói không chừng ở nơi nào du sơn ngoạn thủy đâu yên tâm lâm dương đại nhân cường đại không phải người ta có thể hiểu được tám vị siêu thoát đ ị ợ c nhân tính không được cái gì băng hà thượng nhân thản nhiên nói tốt h ta lâm đế phong nhẹ gật đầu không biết trời cao đất rộng tham sơn chân quân vung tay lên thư không truyền thống trận chống rộng giáng lâm vạn dắm to lớn truyền thống môn hộ từ hắn phía sau triển khai sấp sấp sấp cường đại chiến mã đang t h é t đảo trong chốc lát lưu quang bắn ra bốn phía thanh sơn tông binh qua chiến mã từ môn hộ bên trong rậm chân mà ra triển lộ ra cường hạn khí tước t ạ m diệt tiên lâm đế quốc toàn bộ sinh linh một tên cũng không để lại giết gà do khỉ để thế nhân không còn dám khiêu khích ta thanh sơn tông nguy nghiêm t a m sơn chân quân thanh â m lạnh lùng đến cực h ạ n rõ thanh sơn tông mười vạn thiết kỵ giận dữ h ế t lên chấn động s â n h ạ cái này mười vạn thiết kỵ quá cường thế so băng hạ cốc huyền băng long cưới muốn mạnh hơn quá nhiều thậm chí có không ít tế đạo cường giả làm thống lĩnh bực này đại quân áp cảnh tiên lâm đế quốc bây giờ lực lượng thủ vệ căn bản không thể đ ị c h nổi vờ anh băng hà thượng nhân n h ư mày xuất thủ thôi động cao duy không gian giáng lâm muốn chấn áp những này để binh ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng lo lắng chính ngươi đi t a m sơn chân quân ngựa mặt lên trời cười to xuất、thủ. bắt giết nói xong trên bầu trời tám vị thanh sơn tông siêu thoát linh tiên đồng loạt ra tay đáng sợ năng lượng không chút kiên kỵ bột phát ra không giữ lại chút nào phải nhanh một chút tuyệt s á t băng hà thượng nhân p h ú chỉ c là một cái đụng nhau băng hà thượng nhân liền miệng phun máu tươi bay ngược mà ra hắn cuối cùng chỉ là vừa mới siêu thoát làm sao có thể cùng tám vị siêu thoát đã lâu l á o quái vật đối kháng hừ không chịu nổi một kích còn t ư ở n g rằng nguyên là cái gì tư thâm siêu thoát cường giả khẩu khí dám như thế lớn nguyên lai chỉ là cái vừa mới siêu thoát kẻ yếu tam sơn chân quân cảm giác có chút thất vọng vung muốn lên, liền muốn triệt để đánh giết tay triệt để bàn ă n g h t h ư ợ g nhân. tay của hắn tới gần trong nháy mắt lại phát hiện băng hà thượng nhân trong mắt mảy may không sợ ngược lại khoe miệng có một vòng nụ cười trào phúng dựa vào cái gì tam sơn chân quân run lên trong lòng phát giác được không ổn giữa thiên địa hết thể tiên lực cùng linh lực tất cả đều bị rút đi làm sao có thể tám vị siêu thoát linh tiên quá sợ hãi nhìn về phía chân trời hết thể tiên linh lực đều hội tụ ở nơi đó vậy mà biến thành một thanh tiên kiếm hình dạng đây là có chuyện gì tám người trong lòng kinh hãi khó có thể lý giải được một màn trước mắt、Hô. kia tiên kiếm lạnh lùng vô tình ẩm vang q u é t ngang kiếm khí trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ thiên địa huyết vụ lập tức nổ tung mười vạn thanh sơn tông đại quân bị một kiếm diệt tuyệt tam sơn chân quân tâm đều đang run rẩy nhìn trước mắt một màn này không ngừng lắc đầu một kiếm kia quá nhanh quá rung động đối mặt một kiếm kia hắn thậm chí không có đi ngăn cản dũng khí phải biết hắn nhưng là một vị ngũ phẩm linh t i ê n a cái này tiên lâm đế quốc phía sau thật sự có lấy thần bí kinh khủng thế lực chỗ dựa sao bọn họ nghĩ tới rồi băng hà thượng nhân lời nói mới rồi vỡ môi đều run rẩy lên sắp sắp chương bảy trăm năm mươi mốt đạo đức chân nhân chương bảy trăm năm mươi mốt đạo đức chân nhân người là người phương nào tam sơn chân quân kinh hãi nén giận hỏi cho dù người có chút đạo hạnh nhưng ta thanh sơn tông chính là đường đường cấp sáu tông môn người không nói hai lời xuất thủ liền tru diệt chúng ta mười vạn đại quân là muốn cùng ta thanh sơn tông không chết không thôi sao lâm dương thân mang áo trắng Tùy ý dầm chân ba bước liền tới đến tam sơn t r â n quân trước mặt cái gì tam sơn t r â n quân ra đầu tết dần người cũng xứng chất với ta lâm dương nói chuyện đồng thời đại thủ đã nắm vào tam sơn t r â n quân tiên linh tiền bối là ta đường đột ta nói phốc phốc tam sơn t r â n quân giống to muốn xin lỗi đáng tiếc lâm dương cũng không có bố thí hắn cơ hội này bàn tay hơi vừa dùng lực tam sơn t r â n quân đầu lâu tựa như dưa hấu nổ tung thật là khủng khiếp cái khác bảy vị siêu thoát linh tiên đều thấy trắng tam sơn chân quân thế nhưng là ngũ phẩm linh tiên chiến lược không kém thế mà gặp mặt liền bị m i u sát mà lại vị thiếu niên này căn bản không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào tay không bóp nát tam sơn trần quân đầu lâu đây cũng quá m á n h liệt tàn bạo mấy vị này siêu thoát linh tiên đều sắp bị sợ cho váng trong lòng h o ả n g đến một tớt thật sự là ngu xuẩn lâm dương lắc đầu tiền bối ngươi nghe chúng ta giải thích chuyện này cũng không giống như ngươi thấy như vậy tà thanh sơn tông bảy vị siêu thoát linh tiên giống to vội vàng muốn bảo trụ tính mạng của mình、Cút. lâm dương đấm ra một quyền thuần túy thị thần chi lực đem cao duy đều đánh nát tầng không gian tầm vỡ vụn kia bảy vị siêu thoát linh tiên liền lời nói đều không có cơ hội nói ra thân thể cùng thần hồn liền bị quyền phong oanh thành bụi ta cọ a tiên lâm đế quốc các cường giả đều thấy được một màn này con ngươi kịch liệt c h ấ n cái này quá kinh khủng chỉ dựa vào một quyền quyền phong đem bảy vị siêu thoát linh tiên giữa trời làm vỡ nát đại nhân v ă n g hà thượng nhân đại hỷ không nghĩ tới lần này lâm dương xuất hiện như thế nhanh chóng dứt khoát còn nhớ kỹ lần trước lâm đại nhân còn khoan thai xem kịch thẳng đến nhà mình nguyên tổ gọi hắn hắn mới bằng lòng h i ế n thân vậy phần lâm dương có thể tùy ý oanh sát cái này tám vị siêu thoát linh tiên hắn không chút nào chấn kinh dù sao lâm dương bình tĩnh lắc đầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc cơ can thu thủy hóa thành lưu quang chạy tới hiện trường tham lam là nhân tính chi căn lòng người không ngừng thì hoạ loạn không nớt từ xưa đến nay đều là như thế lâm dương nhẹ gật đầu hắn ngược lại là cũng không thèm để ý những ngày tiên giới sắp đứng trước bị ngạn giới xâm lấn Sát. xem ra bọn hắn lả lại nghĩ chịu kiếm lâm dương ánh mắt dần dần trở nên lạnh một mình mỹ nó nói mọi người thấy trên bầu trời cái tia đạo áo trắng cảm giác khí chất của hắn thay đổi trở nên rét lạnh như vực sâu để cho người ta thấy mà sợ lòng người là không giết xong lâm ca ca ngươi chẳng lẽ muốn giết hết tiên giới tu sĩ đến đình chiến sao can thu thủy liên tục khuyên cũng là không phải không thể lâm dương bình tĩnh nói ra nếu bọn họ thật chọc tới ta không vui chém tất cả t ậ n lại như thế nào lộc c ụ c nghe nói lời ấy người đều sợ hãi tới cực điểm nếu là người khác nói ra câu nói này bọn hắn tất nhiên cảm thấy đó bất quá là nhất thời khí phép ngữ điệu nhưng xuất hiện ở lâm dương trong miệng lại có vẻ chân thật như vậy bọn hắn phảng phất nhìn thấy một kiếm chém ra s á t chết trôi khắp nơi tiên giới tu sĩ lớn diện tuyển cảnh tượng kia làm bọn hắn tê cả ra đầu tâm linh rung d y đưa qua một chút t u ế nguyện đâu trừ phi trên đời này không tồn tại sinh, linh. Chỉ cần sinh vật có được tư tưởng qua chút năm tiên giới vẫn như cũ sẽ đi đến đồng dạng luân hồi một vị lao giả thanh â m đột ngột vang lên đám người kinh ngạc lâm dương mặc dù cũng không có triển lộ khí thế nhưng ngày lời nói liền đã rét lạnh thiên địa cho dù là băng hà thượng nhân đều bị đông cứng không cách nào mở miệng lại có người có thể đứng vững bầu không khí như thế này cưỡng ép mở miệng nói chuyện đám người liên tục nhìn lại chỉ mỗi ngày bên cạnh có tử khí sinh ra một vị lao giả ngược lại cưới thanh lưu từ đông phương mà đến hắn mặt mũi hiền lành người mặt bà bảo tay cầm bụi bằm ừng lâm dương quay đầu nhìn lại nhữ mày lao giả này hóa trang hắn rất quen thuộc dường như trong truyền thuyết ngược lại cưới thanh lưu thái thượng lao quân có ý tứ trong lòng lâm dương nhất c h u y ệ n một chút liền xem thấu lao giả này căn nguyên cùng quá khứ tiền bối là băng hà thượng nhân mở m i ệ n g hỏi hắn hoàn toàn nhìn không thấu vị lao đạo sĩ này bất luận cái gì hư thực chỉ biết là vị này thần bí đạo nhân cùng cái khác ba cái vô thượng đại phái cùng nhau xuất thế mà lại vẹn vẹn thứ nhất người xuất thế khí tượng liền siêu việt vô thượng đại phái vị lao giả này tất nhiên là một vị vô thượng đại nhân vật lao phu bất quá là thời gian lữ quán bên trong một vị tán nhân thôi lao đạo sĩ vớt vớt dâu dài mỉm cười các ngươi có thể gọi ta đạo đức chân nhân cái này đám người nghe vậy n h ì n không được kinh ngạc t h â n thoại thời đại đã biến thành truyền thuyết chỉ để lại đôi câu vài lời nhưng có một ít điển cố vẫn là truyền miệng mọi người đều biết trong đó liên quan tới đạo giáo khởi nguyên truyền thuyết liền có nói qua một vị đạo giáo nguyên tổ danh xưng thái thanh đạo đức thiên tôn hình tượng có rất nhiều thuyết pháp trong đó có một loại chính là ngược lại cưới thanh n h u trô đến tử khí phiêu đãng vị lao giả này ngoại hình như thế phù hợp còn lấy đạo đức hai chữ tự xưng chẳng lẽ lại hắm chính là không tuyệt không có khả năng bằng hà thượng nhân lắc đầu hắn biết rõ người trước mắt này tuyệt không có khả năng chính là vị kia trong truyền thuyết thần thoại thái thanh đạo đức thiên tôn nếu không lão đạo sĩ này chẳng phải là tổng thần nói thời đại sống đến hôm nay vậy qua không hợp t h ó i t h ư ờ n g đủ để sửa cổ sự để thế nhân thường thức đều phá vỡ chương bảy trăm năm mươi hai lưỡng nan tự giải chương bảy trăm năm mươi hai lưỡng nan tự giải có lẽ vị này đạo đức chân nhân chỉ là ra ngoài kính ngưỡng cho nên mới bắt chức vị kia trang phục cùng danh hảo chờ mong có thể trở thành như thế thần tiên a băng hà thượng nhân dạng này suy đoán nói tiền bối đột nhiên xuất hiện đến thăm thế nhưng là có cái gì chỉ giáo băng hà thượng nhân chắp tay hỏi tiên phạm lưỡng giới tại ngày trước bị một kiếm độc đoán ta một mực tại truy tìm kiếm một kiếm chủ người đạo đức chân nhân nuốt dâu đám người giật mình lão giả này thế mà đang đổi u tìm độc đoán tiên cổ đại năng lá gan cũng không nhỏ a c à n thu thủy càng là trấn kinh mọi người ở đây chỉ có nàng biết một kiếm kia là lâm dương bồ gia chẳng lẽ lại lão giả này đúng như này cường đại tính ra điều này truy tìm đến nơi này sao t i ê n bối kia đã tìm được chưa băng hà thượng nhân liên tục hỏi bọn hắn cũng rất muốn biết đáng tiếc chưa thể toàn nguyện có thể độc đoán tiên phạm nhân thấm bất khả c h ắ à đạo đức chân nhân lắc đầu có chút tiền bối bất quá ta tùy tâm mạ động hôm nay truy tìm ở đây lại nghe được vị đạo hữu này kinh tế h ngữ liệu không nhịn được muốn đáp lại vì vậy mới đường đ ổ t hiện thân đám người giật mình trong c ó i u minh chỉ dẫn để ngươi tại giờ này ngày này gặp ta nghe được ta kêu một câu lâm dương bình tĩnh nói cũng có thể nói như vậy đạo đức chân nhân nhẹ gật đầu tựa hồ không có nghe hiểu lâm dương lời nói bên trong chân ý ngài nói tới không tệ cho dù chém hết thiên hạ ác nhân chỉ cần sinh linh vẫn tồn tại tham lam liền sẽ không dừng qua chút cuối năm cứu muốn đi vào vòng tiếp theo luân hồi vậy theo ngài nhìn việc này nên như thế nào giải quyết can thu thủy liên tục hỏi lâm dương bản tính nàng rõ ràng nếu quả thật khó chịu nói không chừng thật muốn chém ra một kiếm đem tiên giới tu sĩ diệt đi tuyệt đại bộ phận lấp không bằng khai thông đạo đức chân nhân cười nói những n à y tiên tông căn bản mục đích chính là luyện chế táng địa bảo y i mà táng địa bảo y hiệu quả thì là có thể để cho người ta cùng táng địa bên trong tử khí hóa thành một thể từ đó phòng ngừa những cái kia thi thôi hoan hồn công kích lộc cộc. lâm đế phong bọn người lạnh cả tim cái này bảo y quả nhiên kinh khủng vậy mà có thể khiến người ta nhiễm tử khí sau khi mặc vào tre lấp sinh cơ thậm chí có thể cùng táng địa bên trong tử khí thông đồng làm vậy phòng ngừa thi thôi hoan hồn công kích yếu một ít tu sĩ sinh cơ không mạnh muốn làm đến điểm này không khó khăn lắm nhưng những này tiên tông như này khao khát táng địa bảo y ỉa tất nhiên là cái này bảo y có thể để cho cường đại tu sĩ cũng đạt tới đồng dạng hiệu quả tại loại thời giờ này đốt đến cùng là ai thả ra tin tức này b a n g hà thượng nhân vừa kinh vừa sợ thả ra tin tức người rõ ràng là muốn lợi dụng trong lòng người tham nghiệm để tiên giới tràn ngập chiến loạn cùng sát phạt chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra chuyến gia táng địa bảo y phương pháp luyện chế người dụng tâm đến cỡ nào hiểm ác ta biết đại khái là ai có lẽ là ta một vị cố nhân cũng là một vị kẻ địch vốn có xưa nay cũng chỉ có hắn có thể tạo ra loại này tà ma bà vật đạo đức chân nhân thở dài không nghĩ tới hắn cũng len lén xuất thế đồng thời không có nhắc lên bất luận cái gì phong vân thậm chí còn trong bóng tối bày ra trận này đại cục bậy toàn bộ tiên liên giới nhắc lên sát phạt vậy cái này đối với hắn lại có chỗ tốt gì đâu băng hà thượng nhân vẫn như c ũ không hiểu ta lấy công đức tu kim thân tự nhiên có người lấy tội nghiệt tu ma thể đạo đức chân nhân lắc đầu nhắc lên vô biên tội nghiệt sát phạt thôn vệ tội ác thành tựu tự thân đại đạo loại truyền này h ắ n cũng không phải lần thứ nhất làm Cái gì? lấy giữa thiên địa tội nghiệt làm thức ăn lại có như thế nghịch thiên ma tu tất cả mọi người nhịn không được chấn kinh dĩ vãng bọn hắn trong ấn tượng ma tu đều làm mình đi tàn sát sinh linh sát hại vô tội l u y ệ n chế vạn hồn phiên trở t à ác bảo vật gia tăng chiến lược mà người này càng là t à t u bên trong t à tu t à tu lấy chúng sinh vì giao hẹ thu hoạch tu hành mà đạo đức chân nhân trong miệng vị này kẻ địch vốn co xưa nay lấy thiên hạ t à tu vì giao hẹ thu hoạch những này tạ tu tội nghiệt bậc này huyền diệu chi pháp khó có thể tưởng tượng làm như thế cũng không phải là hắn một người đây là một phương đạo thống từ xưa cũng có này lưu phái tên là âm khôi một mạch đạo đức chân nhân nói ra chỉ là ta vị kia kẻ địch vốn c ó xưa nay là phái này bên trong cường đại nhất người cho nên ta suy đoán cái này táng địa bảo y người sáng tạo là hắn mà lại chỉ là suy đoán cũng không phải là xác định âm khôi một mạch cổ nhất con người chấn động hắn đã từng nghe nói qua phái này năm đó hắn bị ép tự phong t á n g địa liền từng cùng phái này có quan hệ không tệ phái này từ xưa cũng có mỗi cái thời đại đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn bọn hắn trong bóng tối cổ động nhân tâm thao túng không biết nhiều ít t h ằ n kịch nhấc lên rất nhiều chiến hỏa đạo đức chân nhân lắc đầu thở dài đạo gia tổ sư từng nói qua thế gian phải có âm dương hòa hợp bọn hắn chính là thế giới âm diện sinh hoạt tại chúng sinh ngoài tầm mắt không ngừng mưu đồ bí mật một chút không muốn người biết sự tình cái này bực này bí mật người bình thường căn bản không biết ngay cả trong cổ tịch đều không có ghi chép qua để đám người tất cả đều nghe ngơi người cái này quá làm người nghe k i n h sợ thế gian dĩ nhiên thẳng đến tồn tại cỗ này để cho người ta lương phát lệnh thế lực đồng thời từ xưa đến nay một mực tồn tại lại không muốn người biết cái này âm khôi một m ạ c quá mức kinh khủng cùng thần bí kia bây giờ bọn hắn lại lấy táng địa bào y nhắc lên một trận tiên giới máu hoạn tiền bối nhưng có biện pháp gì giải quyết cái này mầm thai và sao văn hà thượng nhân liên tục hỏi tự nhiên đạo đức chân nhân nhẹ gật đầu vô luận làm ác vẫn là hướng thiện lòng người đều cần dẫn đạo âm khôi một mạch dùng táng địa bảo y mê hoặc nhân tâm làm ác ta tự nhiên có biện pháp đi dẫn đạo lòng người hướng thiện làm thế nào tất cả mọi người nhịn không được hỏi táng địa bảo y hiệu quả đơn giản là để kẻ mặc vào cùng táng địa tử khí hoàn cảnh dung hợp đến lần tránh thi khôi o a n hồn công kích ta suy tư thật lâu cũng sáng tạo được một loại bảo y ta xưng là công đức bảo y ỉa đạo đức chân nhân mỉmười hết thể ưu ám t à ác chi vật đều e ngại công đức như băng tuyết sợ hãi l u y ệ n hòa công đức chi lực đối với t à ác chi vật chính là trời khắc ta tạo ra cái này bảo y ỉ có thể ngưng tụ công đức một khi luyện chế thành công chẳng những có thể lấy để thi khôi hoan hồn t r á n h n ẽ thậm chí có thể trái lại đem những này tà ma chi vật luyện hóa biến thành công đức bảo y lực lượng một bộ phận mạnh như vậy cổ nhất băng hà thượng nhân chờ trong nháy mắt liền cảm nhận được cái này bảo y trí mạng lực hấp dẫn nếu có bực này công đức bảo y tại thế ai còn nguyện ý đi phạm phải tội nhiệt ngưng tụ táng địa bảo y đâu nếu như làm việc thiện có ban thường vậy sẽ sẽ không có người đi phạm tội dù sao phạm tội vốn là vì làm á c s a u đạt được chỗ tốt mà thôi chỉ là có một vấn đề càn thu thủy lắc đầu công đức chi lực chỗ nào tốt như vậy ngưng tụ cần tiêu hao thời gian rất lâu mới có thể tích lũy mà táng đ ị a bảo y thì thấy hiệu quả rất nhanh giết người xong liền có thể l u y ệ n chế thái cổ táng đ ị a trong một tháng liền muốn mở ra vẫn sẽ có rất nhiều người chọn luyện chế táng đ ị a bảo y để đám người gật đầu không thể không thừa nhận điểm này coi là thật như thế sao ta nhìn chưa hẳn có lẽ trước đó công đức bảo y ngưng tụ sẽ rất chậm đạo đức chân nhân đôi mắt thâm thúy khỏe miệng bốc lên vẻ m ỉ m cười nhưng là giờ này k h ắ c này tội nghiệt ngập trời người khắp nơi đều có t ù y ý chém giết một chút liền có thể thu hoạch h ạ i lượng công đức như thế l ư ợ n g nan tự giải chương 753. n g ư ờ i là người chương 753. n g ư ờ i là người đám người hít sâu một hơi không tệ tiên giới gần nhất trận này máu họa có rất nhiều tiên tông đều tham dự bọn hắn chính là có sán đại tội nghiệt người chém giết bọn hắn liền có thể luyện chế công đức bảo y hệ. sẽ có rất nhiều khắc chế mình hoặc là nhìn không được nhưng lại không nguyện ý xuất thủ tiên tông sẽ vì luyện chế công đức bảo y yể xuất thủ chà ma âm khôi một mạch thu h o ạ c h tà tu các ngươi thì là tại thu h o ạ c h âm khôi một mạch ta lâm dương nếp miệng cười một tiếng nhìn xem đạo đức chân nhân bình tĩnh một chút ra yếu hại đạo đức chân nhân sắc mặt chấn động bất quá rất nhanh liền b ậ t cười cái gọi là âm dương hòa hợp chính là như thế lâm dương không nói thêm gì hắn vốn là lười nhác quản quá nhiều những người khác nguyện ý làm sao não làm sao đấu là chuyện của bọn hắn chỉ cần không uy hiếp được hắn quan tâm để ý người liền có thể vậy ngươi đem cái này công đức bảo y tin tức tràn ra đi là được làm gì tới tìm ta đâu lâm dương thẳng như nói bởi vì tin tức này muốn đầy đủ nhanh truyền đạt cho tiên giới các phương mới được đạo đức chân nhân l ắ t đầu ta vừa mới giải phóng thể nội còn lưu lại không ít thái cổ kiết cho thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong v ạ n nhất theo ta khi xuất hiện trên đời sở cảm ứ n g đến là đạo huynh ngài đánh ra hoành đóng tiên giới một kiếm mới mở ra lần này hoàng kim đ ạ i thế lâm dương g ậ t đầu không có phủ nhận k i a tám đạo kiếm khí trường hà vốn lượn xuyên qua toàn bộ tiên giới đạo h ư u thần uy khiến người khâm phục đạo đức chân nhân s u nịnh nói có việc nói sự tình lâm dương nhớm mày ta không thích nhất nói chuyện vòng vo ra hỏa khu k u đạo đức chân nhân sắc mặt một giới t a ta, ta là mớn câu đạo bạn xuất thủ giúp đỡ tương đạo đức bảo y phương pháp l u y ệ n chế truyền khắp bây giờ t h i ê n giới lấy ngài tu vi cảnh giới chắc hẳn làm được điều này là dễ như trở bàn tay tự nhiên nhưng ta tại sao phải giúp ngươi đây lâm dương lạnh lùng hỏi lại đạo hữu vừa rồi không còn nói muốn một kiếm xóa đi thế gian tà tu như thế chi k h í đạo hữu tất nhiên cũng là lòng mang đại công đức người đạo đức chân nhân nói liên tục ngươi hiểu nhầm rồi lâm dương lắc đầu ta muốn giết bọn hắn chỉ là bởi vì bọn hắn để cho ta khó chịu cũng không phải là ra ngoài cái gì lòng công đức a cái này đạo đức chân nhân xứng sở ngay tại chỗ thật không nghĩ tới lâm dương sẽ nói như thế dứt khoát cùng trực tiếp mà lại bản thân ngươi chính là công đức một mạch làm công đức bảo ý người sáng lập ngươi bình trận này máu họa hỏng âm khôi một mạch chuyện tốt chính ngươi chính là người được lợi lớn nhất cùng bình định trận này họa loạn có liên quan công đức ngươi cũng sẽ từ đó chia cắt một phần nói là vì tiên giới hoặc là đạo nghĩa trên thực tế ngươi tự thân có thể từ đó được chia vô lượng công đức đúc thành vô thượng kim thân a lâm dương thản nhiên nói không đạo hữu ta tuyệt không phải là như vậy người đạo đức chân nhân biến sắc muốn giải thích ta chỉ nói là ra sự thật này cũng không phải là tại phòng đoán cách làm người của ngươi lâm dương lắc đầu ngươi cũng không cần muốn giải thích đạo đức chân nhân n u ố t ngụm nước miếng người thiếu niên trước mắt này thật sự là kinh khủng d o a người n phảng phất có thể xem t h ấ u hết thảy của hắn tầm mắt đến cùng cao bao nhiêu có thể xuyên thủng trong đó những ngày bí ẩn có lẽ so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn thậm chí thực lực của hắn khôi phục lại đ ỉ n h phong sợ là cũng chưa hẳn là vị thiếu niên này người đối thủ thế này làm sao lại xuất hiện bực này nhân vật tốt là đạo đức chân nhân thở dài đạo hưu tâm cảnh đã siêu thoát tại trần thế bên ngoài là ta làm phiền hắn chắp tay muốn rời khỏi bất quá chuyện này ta cũng có thể giúp lâm dương thản nhiên nói nhưng để báo đáp lại ngươi cũng muốn cung cấp cho ta một vài thứ đạo hữu nhưng giảng không sao cả đạo đức chân nhân liền vội vàng xoay người ngươi đạt được công đức muốn phân lâm tộc nam thành lâm dương thản nhiên nói đạo hữu ngươi đạo đức chân nhân dợ khóc dợ cười lúc đầu nghĩ thừa dịp trận này máu hỏa kiếm một món hời kết quả như thế rất tốt khổ hoạt việc cực nghiên cứu phát minh chế tác đều là hắn làm lâm dương chỉ cần giúp hắn tuyên truyền một chút liền muốn phân đi trong đó một nửa công đức hắn thật sự là muốn thổ huyết mẹ nó quá đen a ba không muốn dễ tính lâm dương lắc đầu đạo hữu ngươi hiểu lầm sao có thể không muốn đâu ta đáp ứng ngươi đạo đức chân nhân cắn r ă n g một cái một ngụm đáp ứng hiện tại hắn căn bản không được chọn tiên giới khôi phục về sau bây giờ cương vực quá lớn n g h ị thời gian ngắn đem thanh â m truyền khắp toàn bộ tiên giới cần cảnh giới quá cao hắn bây giờ trạng thái rất kém cỏi không cách nào làm được về phần cái khác mấy cái vô thượng đại phái bên trong láo giả trên thân gánh b á c phiền phức cũng không ít đoán chừng cũng không thể so với trạng thái của hắn bây giờ mạnh tới đâu càng nghĩ chỉ có, có thể kiếm khí trường hà xuyên qua tiên giới lâm dương có năng lực làm được nói cách khác bây giờ có thể giúp hắn tuyên truyền liền lâm dương cái này một nhà không còn hai tuyển lũng đoạn a con mẹ nó chính là lũng đoạn hắn lắc đầu thở dài nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận còn không tính xong lâm dương t h ả n n h i ê nói n ngươi còn muốn cho ta cung cấp đạo đức bảo y ỉ ề ta lúc cần phải tùy thời cùng ngươi muốn đạo đức chân nhân nhanh khóc ngài là cường đạo a ngài ta tương đạo đức bảo y phương pháp luyện chế cho ngài chính ngài dụng công đức luyện chẳng phải xong việc đạo đức chân nhân rất đau lòng liên tục nói ta lười lâm dương bình tĩnh lại đương nhiên nói được thôi ta hoàn toàn phục đạo đức chân nhân bị gấu không còn cách nào khác chỉ có thể nhận h á n bản tâm cũng có triển vọng cứu vết thương sinh hoành nguyện chỉ cần có thể đạt thành nguyện vọng này kiếm ít một chút liền thiếu đi kiếm một chút đi đưa ngươi muốn nói lời hóa thành minh văn giao cho ta quyết định giao dịch nội dung lâm dương đưa tay nói được đạo đức chân nhân đem một đoạn tin tức lấy đại pháp lực khắc họa vì cổ láo hư không minh văn rơi vào lâm dương lòng bàn tay tiên giới thiên đạo ở đâu lâm dương thản nhiên nói ta tại tiên giới thiên đạo lập tức hiển hóa đem cái này minh văn hiển hóa tại ba ngàn tiên châu khắp nơi tiên giới tất cả tu sĩ đều ta tất nhìn thấy lâm dương tùy ý đem minh văn đều ném cho tiên giới thiên đạo rõ tiên giới thiên đạo rất cung kính tiếp nhận những cái kêu minh văn về sau liền biến mất thân hình ai ta thao a bốn ngươi là người hóa ra ngài mẹ hắn ngay cả công việc quảng cáo cũng không làm a nói thẳng câu nói liền phân đi một nửa công đức tăng thêm để cho ta làm việc cho ngươi chế tác bảo ý ỉ ta sâu ngươi cái thiên vương l á o mẫu đạo đức chân nhân thật sự là kém một chút liền mắng lên tiến g tới nhờ có hắn tính tình tu dưỡng tốt đạo đức cao nhị được h ỉ là khổ hắn mặt mò đều n h ẹ n thành màu đỏ tía so với hắn sau lương đạo đức tử khí còn tử tiền bối n g ư ơ i thế nào tàu hòa nhập mà sao sắc mặt không đúng lắm a can thu thủy nhịn không được hỏi không có đạo đức chân nhân thất k h i ế u sinh từ khói chỉ là phun ra một chữ liền khói đặc c u ộ n quận các ngươi trước mau lên ta còn có chút việc dứt lời hắn tranh thủ thời gian hóa thành lưu quang bay đi sợ sau một khắc nguyên địa khí bạo nổ chương bảy trăm năm mươi b ố tự gây n g h i ệ t không thể sống chương bảy trăm năm mươi b ố tự gây n g h i ệ t không thể sống thoát ta đám người nhẹ gật đầu tiền bối đi thong thả đạo đức chân nhân thở dài bước lên từ khí hướng về phương xa bay đi cùng một thời khắc giữa thiên địa khắp nơi vang lên phản âm công đức bảo ý phương pháp l u y ệ n chế tại các nơi hiện hiện hát bạch học cung trên bầu trời hai khói trắng đen vận chuyển vậy mà tự động hóa vì một số cổ phát minh văn ký tự đây là cái gì công đức bảo ý k ì a chẳng những có thể lấy l ẩ n tránh táng địa bên trong nguy cơ thậm chí còn có thể trái lại luyện hóa thi khôi hoan hồn vì tự thân lực lượng thật mạnh những tu sĩ này đều rung động đây là thiên đạo chi lực trực tiếp hiện ra cổ lão minh văn đây là thiên đạo cũng nhìn không được tiên giới máu họa xuất thủ can thiệp sao một màn này ý nghĩa quá mức trọng đại kinh động đến rất nhiều lão cổ đồng Ta nhìn không phải thiên đạo bị bản thân quy tắc đã đề ra chế tuyệt không có khả năng làm ra loại chuyện này có lẽ là có người lợi dụng thiên đạo c h i lực tại hiển hóa tỏ rõ một đạo t ă n g thương thanh â m chuyên gia tiêu được nhiều cao cảnh giới có thể mượn thiên đạo c h i lực hiển hóa một chút cổ láo cường giả cũng than thở thiên đạo vị cách cao thượng có thể nào bị tu sĩ tầm thường trên lệ phái có lẽ chỉ có thái cổ đế vương nhóm có thể làm được rất nhanh tin tức này liền đưa tới toàn bộ tiên giới chấn động cái gì thiên đạo tri lực hiển hóa bảo ý minh văn ta chỗ này cũng có cũng là công đức bảo ý n g h ĩ cái này sao có thể chẳng lẽ lại tin tức này tại tiên giới khắp nơi tất cả đều hiển hóa theo thời gian trôi qua tất cả tu sĩ đều khiếp sợ đến ngay cả h ắ c bạch học cùng các lao tổ đều kinh dị đến trầm mặc nếu chỉ là điều động thiên đạo chi lực có lẽ thái cổ đế vương nhóm có thể làm được nhưng trước mắt xem ra cái này hiển nhiên không phải đơn giản điều động thiên đạo mà là làm cho cả tiên giới khắp nơi đều hiển hóa ra loại này kỳ tích cái này quá bất hợp lý mang ý nghĩa toàn bộ thiên đạo ý chí đều cùng vị kia thần bí tồn tại đạt thành một loại nào đó bất định thậm chí không thể không nghe hắn phân công không cách nào tưởng tượng chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết thần tiên tái thế sao một vị cổ lão tồn tại thở dài thế gian lại còn có như thế kinh khủng tồn tại bọn hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng trong lòng phát lệnh phảng phất có một đôi t r í cao đôi mắt tại nhìn xuống thương sinh đang nhìn bọn hắn giờ phút này mặc kệ bọn hắn nội tâm có ý nghĩ gì tại loại này kinh dị cảm giác cũng n h ị n không được thu liễm may mắn chúng ta cũng không có nói trước tham dự vào tàn sát cùng huyết chiến bên trong bây giờ ngược lại là có thể bắt đầu tế luyện cái này bảo ý n h ĩ hát bạch học cung thân mang hỗn độn bảo lão giả thản như nói không tệ trước đó những cái kia động thủ thế lực tất cả đều là có thể bị thu gặt tội nghiệt một vị tiên giáp chiến tướng đứng vậy ta nguyện ý trở lệnh dẫn đầu ta h ắ c bạch học cung bạch bảo duy trì trật tự đội quét ngang tiên giới rất nhiều tội ác ngưng tụ công đức bảo y kể vì ta h ắ c bạch học cung mở đường chuẩn hôn đ ộ n bảo lao giả gật đầu rất nhiều trước đó án binh bất động thế lực đều sao động thẳng hướng trước đó nhắc lên máu h ỏ a rất nhiều thế lực một trận chân chính công đức cùng tội nghiệt chi chiến mở ra chỉ là lần này đều là cường đại giữa các tu sĩ chiến đấu cùng thường sinh quan hệ không lớn thanh sơn tông đạo đức chân nhân ngược lại cưới thanh lưu đi tới sơn môn bên ngoài trên người hắn tử khí bồng bềnh trong mắt không còn lệ nhạt mà là cất giấu một tia tức giận、ừ. là cái kia ngược lại cưới thanh nhu t ử khí đạo nhân đạo đức chân nhân hình tượng cùng mấy cái vô thượng tiên tông tại bây giờ tiên giới như sấm bên hay rất nhiều thế lực đều đối vô cùng kính sợ kháo sơn tông hiển nhiên cũng như thế không biết tiền bối đến t h ă m ta thanh sơn tông cần làm chuyện gì hả thanh sơn tông chấn động rất nhanh liền có thanh sơn tông cao tầng trưởng lao đến đây cung kính c h à o vị này khi xuất hiện trên đời một người khí tượng liền có thể so sánh vô thượng đại phái tất nhiên không phải bọn hắn chọn nổi ừ ma môn yêu tông vần đạo đến liền vì chém giết các ngươi đạo đức chân nhân gấm thét、ba. thanh sơn tông các trưởng lão lúc này ngốc trên mặt đất bây giờ tiên giới hướng gió thay đổi bọn hắn một mực tại lo lắng sẽ có hay không có người tới thảo phạt bọn hắn nhưng đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong tử khí đạo nhân sẽ đích thân đến nhà tiền bối chúng ta chỉ là vắng vẻ tiểu phái đến cùng chỗ nào t r e o chọc đến ngươi đáng giá ngài nhân vật như vậy tự mình đến đối phó chúng ta thanh sơn tông các trưởng lão đều rất không cam lỏng cảm thấy không may cùng vô tội cực kỳ thân là cấp sáu tông môn tại tiên giới xuất thế, thế lực bên trong xem như cọng rơm cứng người bình thường nào dám đến thảo phạt chỉ cần không bị vô thượng đại phái để mắt tới bọn hắn coi như an ổn cái này tử khí lao giả làm sao còn xông tới ừ mình làm cái gì không rõ ràng dám đi giết hại tiên lâm đế quốc dẫn đến lao phu bị một bụng tử khí hôm nay ta suy nghĩ không thông chuyên tới để chạm yêu trừ ma dùng cái này đến để chính ta suy nghĩ thông suốt đạo đức chân nhân gầm thét ba con mẹ nó đều cái nào cùng cái nào a thanh sơn tông các trưởng lao đều động cái gì cầu thí tiên lâm đế quốc, Vì cái gì xâm lấn tiên lâm đế quốc sẽ cùng vị này vô thượng tồn tại dính hữu quan hệ thanh sơn tông tông chủ mặt đều đen tông chủ ta nhớ ra rồi đại trưởng lão h ọ p định ra muốn tiêu diệt mười cái tiên quốc một nửa nhân khẩu đến luyện chế một kiện bảo y cái này tiên lâm đế quốc chính là lần kia trong kế hoạch nâng lên mười cái tiên quốc bên trong một cái có trưởng lão hảo ý nhắc nhở mẹ nhà hắn hạ i c h ế t ta thanh sơn tông chủ nổi giận hiển nhiên cái này tiên lâm đế quốc chỉ là một cái p h ả m tiên đế nước chẳng biết tại sao vậy mà cùng vị này kinh khủng tử khí đạo nhân n h ắ c lên quan hệ thậm chí để vị này t ử khí đạo nhân đến đây tìm trang diện hắn nhưng c ắ c tội không d ậ y nổi lập tức quát khen ó i chưng ngàn cây lúa ngươi có biết tội của ngươi không đại trưởng lao sắc mặt tái nhuận toàn thân run như run dậy rõ ràng là tông chủ n g ư ơ i để cho ta luyện chế táng địa b ả o y y ta không thể không tuyển một chút p h à m tiên đế nước đến tàn sát không phải từ đâu tới táng địa b ả o y yể bây giờ sự tình làm lớn chuyện ngươi liền muốn bắt ta đến gánh tội hay vứt bỏ ta mà nói hiệu nói vượn g thanh sơn tông tông chủ giống to luyện chế táng địa b ả o y yể rõ ràng liền là chính ngươi chủ ý cùng chúng ta thanh sơn tông cái khác bất luận cái gì trường lão còn có ta không có chút quan hệ nào đủ rồi đạo đức chân nhân cười lạnh một tiếng vung tay lên đám người tội nghiệp toàn bộ hiện hiện tại thiên đ i ệ bên trong hóa thành huyết hồng sắc quang trạch trong đó thanh sơn tông tông chủ tội nghiệt kinh khủng nhất huyết hồng sắc chỉ riêng thậm chí đều thực chất hóa thành một đạo tội nghiệt huyết liên chiếu dọi b ắ t phương còn có lời gì nói đạo đức chân nhân thản nhiên nói tất cả mọi người trầm ặ c làm đến b ư ớ c này tiền bối là thật không có ý định cho chúng ta đường sống thanh sơn tông tông chủ thanh âm cũng lạnh xuống thử gây nghiệt không thể sống đạo đức chân nhân lắc đầu a tu sĩ chưa hề cùng trời trách mệnh vì vĩnh hằng trường tồn dùng một chút thủ đoạn chả một chút sâu kiến tính là gì tiền bối ngươi làm thật muốn vì một chút sâu kiến diễn sát ta một cái cấp sáu tông n ô n sao tiên giới đại kiếp sắp tới cử chỉ này sợ là không quá lý trí thanh sơn tông chủ không diễn nói chuyện nói đấu đầu tiên nếu là tu vi thấp liền muốn được xưng là sâu kiến vậy các ngươi trong mắt ta cũng là sâu kiến đạo đức chân nhân t h ẳ n g nhiên nói mà lại tiên giới đại kết lúc các ngươi những n à y ma tù không vì ích lợi của mình quấy dối đã là vận hạnh còn trông cậy vào các ngươi đi g i ế t được sao thật sự là nói bậy nói bạn chương 755, t r n ị c h thiên có chút quá phận chương 755, t r n ị c h thiên có chút quá phận ừ thanh sơn tông chủ gấm thét đã như vậy đó chính là không có thương lượng thế ra ta tông môn trí bảo t ỉ n h lại lao tổ thanh sơn tông chính là thái cổ cấp sáu tông môn phàm là tiên gia tông môn đều là tồn thế xa xưa đều có nội tỉnh nơi tay một khi l i ề u mạng bộc phát uy thế đều khó mà tưởng tượng vê anh thanh sơn tông núi xanh đã nước ra một đạo hỗn độn tiên rủ từ trong đó bắn ra mà ra tắt trôi này tiên rủ vừa mở ra liền tắt đ ứ t cao duy để hỗn độn vỡ vụn phản phất có được diệt tuyệt vạn vật chi uy toàn tông hợp lực kích hoạt tổ rủ. vượt qua kiếp nạn này ta thanh sơn tông liền có thể phi thăng thanh sơn tông chủ gầm lên giận dữ rõ toàn bộ tông môn rất nhiều t ử đệ toàn bộ ứng thanh lực lượng kinh khủng bộc u phát phóng tới thiên cung thân là cấp sáu tông môn thanh sơn tông có trọn b ẹ n hơn sáu mươi vị siêu thoát linh tiên trường lão một khi bộc phát kết hợp cái này núi xanh tiên rủ chính là ngọc linh cảnh tu sĩ gặp cũng muốn kiêng kỵ tránh lui đạo đức chân nhân lắc đầu tùy ý trong n g á y mắt tia rủ như giấy mỏng vỡ vụn thành vô số phần phiêu tán tại giữa thiên địa cái gì giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ tông môn một kích toàn lực tại chính thức cường giá trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi mức kích thậm chí ngay cả trấn tổ tông dù đều vỡ vụn loại này cảm giác bất lực loại này nhỏ bé cảm giác thực sự trực kích l ò n g người làm cho người phá phòng d i ệ t đạo đức chân nhân một tiếng q u á c khẽ linh áp tầm vang ép xuống thế giới đều v ặ t mẹo toàn bộ thanh sơn tông trong khoảnh khắc bị san thành bình điện trong đó lấp lóe tội nghiệt huyết quang tu sĩ tất cả đều bị ép thành mảnh vỡ hòa tan tại cao duy sụp đổ hủy diệt sóng bên trong còn sống tu sĩ đều quỳ trên mặt đất hoàn toàn tròn v á n g loại này vĩ lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bọn hắn lúc đầu cảm thấy mình tốt xấu đã là thái cổ cấp sáu tông môn đệ tử tại thái cổ t r a n lệnh một bước liền có thể đặt chân cao g i i tông môn liệt、kê. đạo đức chân nhân h h t cười trong mắt c lạnh nói ngươi trốn ở núi xanh chỗ sâu ép buộc thanh sơn tông hàng năm cho núi xanh hiến tế một vạn tấn linh thiên thạch không đạt được mục tiêu liền muốn bị ngươi trừng phạt bọn hắn vì hoàn thành cái mục tiêu này không từ thủ đoạn ngươi cảm thấy những n à y việc ác không có quan hệ gì với ngươi sao tàn sát chúng sinh làm hết u y y gì h ế xác thực cũng không phải là ngươi tự mình ra lệnh nhưng nếu như không có lồn của ngươi bách bọn hắn đến cùng có thể hay không đi đến đầu này cực đoan cũng còn chưa biết ta che chở cái này tông môn mà tông môn các đệ tử cho ta cung cấp cấm phẩm đây là chuyện đương nhiên sự tình ta cũng không cảm thấy ta có bất kỳ tội ác có thể nói lao giả lắc đầu cũng không nhận nợ trên người của ta cũng không có tội nghiệp huyết quang liền có thể chứng minh điểm này、ngươi、ngược lại là đem mình hái sạch sẽ đạo đức chân nhân lạnh lùng nhìn xem láo giả kia hãn tử xưa ngay tại cùng âm khôi một mạch tu sĩ giao chiến rất rõ ràng rất nhiều chân chính đại ma thủ đoạn cũng rất cao minh lợi dụng nhân tính cùng quy tắc lỗ thủng thậm chí có thể phòng ngừa nhiễm phải tội nghiệt huyết quang những này trên thân không thấy máu so với cái kia trên thân dính huyết ma càng đáng sợ cũng càng đáng hận là thế gian lớn nhất ma đáng tiếc n g ư ờ i gặp phải là ta đạo đức chân nhân cười lạnh một tiếng ta cũng không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý ta sẽ chỉ lấy đức p h ụ người ừng núi xanh lão tổ lông mi chấn động đã lấy đức p h ụ người vì sao không nói đạo lý bởi vì ta cái này đức chữ là ngũ đức diệt ma kinh đức đạo đức chân nhân đại thủ đánh ra lòng bàn tay một cái đức chữ quan g huy chiếu người người núi xanh l á o tổ kinh hô đáng tiếc hắn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng đạo mắt liền bị một t r ư ờ n g k i a c h ấ n thành huyết vụ h ừ thiên đạo cũng có hay không trước mắt ta chính là thế thiên đạo cha để lọt bổ sung mắt đạo đức chân nhân tùy ý thu tay lại thản nhiên nói ông hắn lật tay một cái vô tận tội nghiệp chi lực thu thập trong tay thu thập không sai bị lắm nên cho vị kia luyện chế công đức bảo ý, ý nghĩ đến cái này hắn liền bất đắc dĩ nếu không phải cái này thanh sơn tông ngày đó t r e o chọc phải lâm dương nói không chừng lâm dương tâm tình cũng sẽ không kém như vậy từ đó đối với hắn gây khó khăn đủ đường cái này thanh sơn tông quả thực là vạn ác căn nguyên đảo mắt chính là một tháng quá khứ đạo đức chân nhân lại lần nữa đi tới lâm tộc vê anh nơi xa hào quang trung thiên đại đạo tại rơi xuống cánh hoa tựa hồ đang ăn mừng chỉ là cái này vốn nên lịch thiên động tĩnh vậy mà đều bị một tòa to lớn tháp chi pháp tướng che lấp không cách nào bị ngoại giới biết được có người vừa mới vượt q u a lịch thiên cướp đạo đức chân nhân trong lòng giật mình thế nhưng là vì sao ngoại giới lại không cảm giác được động tính đâu trước đó ba cái k i ê n lịch thiên cướp ba động phóng xạ vô tận thời không tiên giới các phương đều có cảm giác là cái này tòa tháp a hắn rất rung động phát giác được cái này tòa tháp thật rất đáng sợ rất huyền ảo chỉ là tháp hình chiếu r a to lớn p h á p ảnh liền có thể che đậy đạo cơ để đại đạo ba động đều không thể tự do truyền l i n ra bị phong cấm tại lâm tộc tộc địa bên trong thật là đáng sợ tháp hắn cảm thấy kinh hãi loại này có thể che đậy đại đạo tháp chính là tại tiên cổ cũng tuyệt đối là đủ để chấn áp một phương khí vận thần tháp vị t h i á o trắng đạo hình lai lịch so với ta nghĩ còn muốn vi phạm cái này lâm tộc khó lường hắn nghĩ tới rất nhiều tiên cổ thái cổ hiển hách trong đại tộc cũng có rất nhiều họ lâm đại tộc d ừ n g diệp tiêu chờ mấy tộc quá cường thịnh cường giả xuất hiện lớp lớp cho nên hắn cũng chia không rõ trước mắt cái này bất hủ lâm tộc đối ứng là tiền cổ bên trong cái nào một chi lâm tộc chẳng lẽ lại là một cái kia hắn chỉ là suy nghĩ l ó ạ i lên liền hung hăng đệ xuống suy đoán tri tâm phản phất kia là một cái đại cấm kỵ không cho phép bị chạm đến tiền bối tới lâm tộc hai đại các c ổ thiên yêu côn bằng tiên đế cũng bay đi qua chào nói đạo đức chân nhân phô trường quá lớn ở đâu đều ngược lại cưới thanh、nhu. có hạo đáng tử khí đông lai cho dù ai đều có thể cách xa ước vạn dặm nhìn thấy không tệ đến cho đạo huynh đưa bảo y yể đạo đức chân nhân g ậ t đầu lâm dương đại nhân đã sớm đã phân phó ngài là lâm phủ quý khách mời đến bên trong tới đi thiên yêu côn bằng tiên đế đều cung kính nói Ừm. đạo đức chân nhân cười thủng tịm lão đạo sĩ ta hiếu kỳ cùng các ngươi hỏi thăm một chút vừa rồi vượt qua n g l ị c h thiên cước là ai cư n h i ê n như thế thần bí điện thấp ngay cả đại đạo a n mừng ba động đều không thể truyền ra thiên yêu côn bằng hai tiên đế lẫn nhau mỉm cười ngài là quý khách cao chi ngài cũng không sao tháng n à y đến đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện loại bà đọc này lần này n ị c h thiên tiếp hẳn là lại là lâm dương đại nhân mội mội dẫn tới đạo đức chân nhân xứng sở tại nơi đó lúc trước lục giới khó tìm độ n ị c h thiên c ư ớ p người thành công lâm tộc một tháng liền muốn ra không chỉ một cái này lâm tộc n ị c h thiên có chút quá p h ậ n ba chương bảy trăm năm mươi sáu món ăn cờ hờ ai vị thôi chương bảy trăm năm mươi sáu món ăn cờ hờ ai vị thôi cái đó là côn bằng thiên yêu đều cười rất là tự hào thân là lâm tộc thủ vệ người bọn hắn gần nhất cũng là khai thác rất nhiều tấm mắt càng ngày càng cảm thấy đến lâm tộc đương các cổng cái lựa chọn này qua đúng bây giờ hoàng kim đại thế mở ra vô số thế lực cường đại lần lượt đăng trảng bọn hắn những ngày chuyển kỳ tiên đế căn bản không đáng chú ý một chút đại tông môn tiên tiêu đều đủ để tùy tiện đem bọn hắn đánh bại nếu không phải thật sớm tới lâm tộc nói không chừng bọn hắn sớm đã chết ở gần nhất trận này tiên giới máu h ỏ a bên trong mời đến đi hai người tiếp dẫn lấy đạo đức chân nhân tiến đến tìm kiếm lâm dương trong chính sảnh ca ca ta rốt cục độ kiếp thành công lâm cựu mệt cười nàng cũng nếm thử vượt qua n ị c h thiên cướp không tệ lâm dương nhẹ gật đầu bây giờ lấy chiến lực của ngươi tới nói cho dù tiến vào thái cổ chỉ là đạt tiêu chuẩn sao lâm cựu nguyện những mày có chút không cam tâm còn muốn lấy đại sát tứ phương đâu tại lâm tộc sáng tạo pháp tháp tu hành lâu như vậy tăng thêm thời gian gia tốc ta đã là vượt qua nghịch t i ê n cấp truyền kỳ tiên đế chẳng lẽ lại còn không thể làm được tại thái cổ táng địa bên trong loạn giết sao đối với tu sĩ tầm thường tới nói tiên đế cảnh mỗi một lần tiến bộ đều rất gian nan nhưng đối với chân chính tuyệt thế thiên kiêu tới nói tiên đế cảnh ngược lại so trước đó bất luận cái gì cảnh giới đều đơn giản tiến cảnh sẽ phi thường thần tốc bình thường sáng tạo pháp đối chân chính thiên kiêu đơn giản như ăn cơm uống nước đương nhiên giống la hạo hai o o c vũ l là thái khiêu cổ h i ế n tông môn cạnh tranh rất tàn khốc kịch liệt rất nhiều tông môn đều sẽ định ra chỉ tiêu nếu là tại trong vòng thời gian quy định không thể đột phá đến chỉ định cảnh giới liền sẽ bị từ bỏ bồi dưỡng tu hành càng nhanh tiến cảnh càng nhanh liền sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên cái này dẫn đến đại đa số thái cổ siêu cấp t i ê n t i ê u cũng sẽ không cẩn thận nghiên cứu tiên đế cảnh sáng tạo phát đường chỉ muốn vội vàng sáng tạo mấy cái pháp tranh thủ thời gian tiến vào siêu thoát cảnh lâm dương lắc đầu ngươi vẫn là quá coi thường lần này thái cổ táng địa lực hấp dẫn lâm cựu nguyệt đ ô n g đưa lâm dương cánh tay kia lão ca ngươi nói một chút thôi đầu tiên đương thời tại tiên giới xuất thế tô n g môn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội lần này lâm dương thản n h i ê nói n trăm vạn tuổi trong vòng thiên tiêu tiến vào thái cổ táng địa cũng sẽ không bị áp chế thực lực không đề cập tới cái gọi là vô thượng tiên tông chính là bình thường cao dai trong tô môn trăm vạn tuổi trước đặt chân tế đạo cảnh thiên ti l i m cửu nguyệt rất là trấn kinh những ngày thái cổ tông môn nội tình vậy mà khủng bố như vậy mà vậy mà tồn tại đã siêu thoát thiên tiêu lần này thái cổ táng địa chuyến đi so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ a nàng xưa nay sẽ không hoài nghi lão ca dù sao lâm dương đã một lần lại một lần đã chứng minh tất cả của mình biết và năng đây là thái cổ việc gác cạnh tranh quy tắc đưa đến không tốt hiện tượng lâm dương lắc đầu đại đa số cái gọi là thiên tiêu không coi trọng tiên đế cảnh sáng tạo pháp chỉ muốn nhanh chóng tu hành đến thỏa mãn tông môn quy định cùng mình lòng hư vinh dạng này sẽ dẫn đến bọn hắn căn cơ bất ổn đối đạo lý giải không đủ khắc sâu l i ê n chú định sẽ không đi đến chân chính chỗ cao cái gọi là bởi vì nhỏ mất lớn không gì hơn cái này minh bạch ca ca ta sẽ không như vậy lâm cựu nguyện hung hăng gật đầu ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tại tiên đế cảnh bên trong tu hành mỗi một bước đều đem mình bước đến cực hạn sáng tạo mình có thể sáng tạo mạnh nhất pháp không tệ lâm dương vui mừng nhẹ gật đầu tiên đế cảnh là một cái phi thường trọng yếu mà lại đặc thù giai đoạn nếu như hảo hảo đàm móc sẽ có không tưởng tượng được kinh hỷ có lẽ lấy phàm thân c h ả m linh thân cũng không phải v ọ n g tưởng lộ c cục. lâm cựu n g u y ệ t rất khiếp sợ phàm chữ tại cao duy trước mặt không chỉ là sâu kiến sao tiên đế thật có thể làm được phản s á t linh tiên sao lâm dương mỉm cười nói nói trắng ra là thiên đạo tại quy tắc cấp độ bên trên không phải cũng là phàm trong chữ sao nhưng ngươi nhìn cái nào linh tiên dám đi t r e o chọc khiêu khích thiên đạo chân chính áp đảo trên thiên đạo phàm một chữ này ẩn chứa vô tận chân nghĩa đạo diệu xa không phải một câu sâu kiến liền có thể hình dung lấy phàm chữ nghịch cao duy xác thực rất khó thường nhân làm không được nhưng nếu có thể làm được thì tiền đồ bất khả hà lượng mới có thể x ư n g một câu chân chính hào kiệt lộ cộc c lâm i ự u nguyện nghe được cảm xúc bành trướng trong lòng b ố t lên hạ một loại nào đó quyết tâm không tại tiên đế cảnh chém giết mấy cái linh tiên chứng minh mình tuyệt đối không đánh vỡ lồng c h i m tiến hành tế đạo ngoài cửa đạo đức chân nhân đã đến nghe được lâm dương huynh n ộ i đối thoại cả người đều ngốc trệ h ắ n nghe được cái gì phàm tiên n ị c h trảm linh tiên làm không được liền không xứng đáng hào kiệt thiên tiêu quá mẹ hắng ị c h thiên a cũng chính là lâm dương biểu hiện ra qua để thiên đạo thần p h ụ Quá m ứ nhưng ờ đ vậy cũng là trong chuyện thần phải xưa cho dù là tiết cổ tựa hồ cũng không có bị minh xác chứng thực lấy phạm tiên trảm linh tiên lịch thiên thần tử cũng liền thần tử bảng hàng trước nhất mấy cái kia vô cùng thần bí cứu cực bách vật tựa hồ làm được qua nhưng này cũng chỉ là suy đoán cũng không được chứng thực qua hắn đã coi như là đầy đủ nịch thiên người lúc tuổi còn trẻ tại thái cổ cũng là thay đổi thứ nhất cứu cực thiên tiêu nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm làm được tại tiên đế cảnh lúc chém giết qua một chút tế đạo thượng nhân mà thôi về phần siêu thoát linh tiên h ắ n nghĩ cũng không dám nghĩ hoàn toàn là hai loại sinh mệnh cấp độ ngươi đụng đều không đụng tới người ta làm phạm tiên tiên đế làm sao có thể đánh thắng linh tiên a dù là hắn thực tế đã công tham tạo hóa nhưng vẫn như cụ nghĩ không ra tiên đế đối linh tiên có thể làm sao thắng có khách tới lâm dương t h ả n n h i ê nói n khu khu đạo đức chân nhân đi vào trong sảnh đối lâm dương cười vừa chắp tay đạo hữu lại gặp mặt vừa rồi chúng ta nói chuyện p h i ế ngươi cũng đều nghe được rồi lâm dương hỏi đạo đức chân nhân chảy mồ hôi chẳng lẽ lâm dương rất kiên kỵ điểm này sao vậy thì thật là tốt ngươi cho ta m g ồ i m ộ i nói lại giảng thái cổ táng địa sự t ì n h vừa vặn ta bớt đi nước bọn lâm dương tùy ý nói đạo đức chân nhân nội tâm trô đau lại bị đâm trọn gia hỏa này là thật lười a nhìn thấy hắn liền muốn miễn phí bạch chơi hắn sức lao động để hắn miễn phí đương giảng sư đúng không lao ra ra ngươi nói một chút ta lâm cửu nguyệt liên tục nhìn lại khu khu đạo đức chân nhân nhìn xem lâm c ử nguyệt mắc ngọc mày ngày tâm tình tốt không ít mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ quả thực là tiêu hỏa lợi khí Vừa rồi Lâm đạo Hữu nói chỉ phần nhỏ. nói là một phần rất nhỏ. Đạo đức ạ o đ chân nhân g ậ theo đầu, vô, vô t ta, ta, ta được biết lần này thái cổ táng địa xuất thế động tính rất lớn dẫn động quá nhiều không cũng biết tồn tại thái cổ một chút chân chính kinh khủng tồn tại đoán chừng cũng bị đánh thức tại không biết chỗ tỉnh lại phái ra bọn hắn dòng dõi hoặc là đ ổ nhi đến đây có lẽ liền có thái cổ chưa vong vương cùng đế bọn hắn dòng dõi cùng đệ tử đ i c h u y ề n không phải vô thượng đại phái có thể so sánh ngay cả vô thượng đại phái đều không thể địch n ổ i sao lâm cựu nguyện cảm nhận được càng lớn áp lực không tệ mà lại ta sau khi tỉnh lại hiểu được rất nhiều nguyên lai tại tiên cổ thời kỳ tôn ta tiên giới làm chủ man g gì, bị ngạn giới bây giờ cường thịnh thậm chí còn phát động một lần thượng cổ đại kiếp cơ hồ đem ta tiên giới tiêu diệt theo ta được biết bị n ạ n giới quỷ dị nhất tộc một mực có lưu cờ giả ở trong hỗn độn giám thị lấy tiên giới như vậy bọn hắn giới kia thiên kiêu sẽ do、so、thái cổ đế vương dòng dõi càng khủng bố hơn mọi người ở đây trong lòng đều kinh hại khó tả bây giờ xuất thế vô thượng đại phái đều đã đủ cường đại bây giờ vẫn còn có thái cổ đế vương dòng dõi bị ngạn giới thiên kiêu sắp tới thái cổ táng địa nguy hiểm viễn siêu bọn hắn mong muốn mà lại táng địa xuất thế ba động tựa hồ đã xuyên thấu qua tiên giới giới bích rất có thể chuyển đến vô ngần trong vũ trụ nếu thật là như thế vậy phiền phức càng lớn hơn đạo đức chân nhân sắc mặt rất khó nhìn vô ngần vũ trụ như k ỳ danh vô ngần vô biên rộng lớn đến không thể tưởng tượng vạn giới đều bị vô ngần vũ trụ bao khỏa ở bên trong ước vạn năm ánh sáng tinh h ả i ở trong đó phiêu đãng vô cùng tận t h â n thoại thời đại tam giới thời kỳ ta tam giới chính là vô ngần vũ trụ vô số vị diện bên trong một cái trí cao vị diện đến tiên cổ lục giới thời kỳ ta lục giới cũng coi là vô ngần trong vũ trụ một cái siêu cấp vị diện cho đến ngày nay lục giới chỉ còn tiên giới tại vô ngần trong vũ trụ chỉ có thể coi là vắng vẻ hạng người vô dan đạo đức chân nhân lắc đầu vô ngần vũ trụ vô cùng thân bí rộng rãi vô biên ngay cả ta đối đều biết chi không nhiều chỉ biết là tại vô ngần trong vũ trụ cường thịnh như thần thoại thời đại tâm giới cũng không phải là duy nhất trí cao vị diện có thể nghĩ vô ngần trong vũ trụ đại khủng bố đến cùng đến có bao nhiêu đáng sợ khẳng định tồn tại chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng trí cao sinh mệnh ba động một khi truyền đến vô ngần trong vũ trụ đến cùng sẽ t r e o chọc đến dạng gì sinh linh đáng sợ cỡ nào thiên tiêu căn bản là không có cách dự đoán không thể nào suy nghĩ chỉ là hơi suy nghĩ đã cảm thấy có vô biên hạt khí làm cho lòng người bên trong nặng n ề đạo đức chân nhân sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn ngữ khí cũng trầm t h ấ p xuống đám người càng là cảm thấy không rét mà run vô ngần vũ trụ quá mức thần bí mênh mông chỉ là thần thoại thời đại tam giới mạnh như vậy vị diện liền có không chỉ một mà cái này vô tận vị diện chỉ là bị vô ngần vũ trụ bao khỏa ở bên trong thiên thể mà thôi không cách nào tưởng tượng vô ngần trong vũ trụ đến cùng đến cỡ nào mạnh tu sĩ cỡ nào không hợp thói thường văn minh đáng sợ cỡ nào đại khủng bố bất quá cũng không cần lo lắng dù sao tiên giới đã không như thần nói thời đại tam giới thời kỳ như thế h u hoàng mặc dù có một chút ba động truyền đến vô ngần trong vũ trụ đoán chừng cũng sẽ không rất dễ thấy sẽ không khiến cho quá mức sinh linh mạnh mẽ ngấp nghẽ nhìn trộm đạo đức chân nhân chân ăn nói ừ m đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía lâm dương nếu quả thật có hay không ngần vũ trụ sinh linh khủng bố giá lâm sợ là cũng chỉ có trước mắt vị này mạnh đến vô giải tồn tại có khả năng có thể đối phó lâm dương ngay tại xuất thần giờ phút này lấy lại tinh thần nhìn tất cả mọi người như nhìn chúa cứu thế nhìn xem mình không khỏi rất im lặng hắn nhìn về phía đạo đức chân nhân ta chính là để ngươi phổ cập một chút thái cổ dấu địa khả năng đụng phải đủ ngươi làm sao giống như là đang giảng c h u y ệ n ma nhìn em người nhà ta bị hủ Này, đạo hữu thứ lôi a lao đạo ta cũng là có cái gì thì nói cái đó tuyệt đối không có tận lực hù dọa ý tứ đạo đức chân nhân liên tục k h o á t tay c ư ờ i khổ không thôi、ừ. lâm dương tùy ý nhẹ gật đầu nhìn về phía lâm cửu n g u y ệ t đại khái cứ như vậy cái tình huống muốn hay không tiến thắng địa chính ngươi quyết định đương nhiên phải vào lâm cửu n g u y ệ t sắc mặt kiên định ta nhưng là muốn cùng vô địch ca ca ngươi cùng một chỗ đứng tại đình phong nhất nữ tử đã đều là thiên tiêu còn hắn là bị ngạn giới vẫn là cái gì vâng ầ n vũ trụ lại để bạn cô nương đến gặp một lần không tệ lâm dương dựng lên cái ngón tay cái đây mới là mội mội ta nên có chi khí can thu thủy t r ờ nghe cũng nhịn không được gật đầu cảm thấy lâm cựu nguyệt rất có chi khí ha ha dù sao ta không được còn có lao ca đâu ngươi kiểu gì cũng sẽ tới cứu ta đúng không lâm cựu nguyệt lặng lẽ cười nói ra mình nội tâm ý tưởng chân thật lâm dương bó tay rồi hóa ra c h ờ ở tại đây hắn đâu ai nhà lão ca tốt nhất rồi nhất định sẽ không đối lão mội ta khoanh tay đứng nhìn đúng hay không lâm cựu nguyệt ôm lâm dương cánh tay lay động làm đúng nói phụ ngươi lâm dương dợ khóc dợi yên tâm đi sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện yên tâm tại táng đ ị a bên trong thăm dò mạnh lên chính là được rồi có lao ca ngươi câu nói này ta an tâm lâm cửu nguyệt liên tục gật đầu cái này đạo h i ế u thái cổ táng địa trăm vạn tuổi trở lên tu sĩ đi vào sẽ bị áp chế tu vì a đạo đức chân nhân liên tục nhắc nhở mặc dù trên thân lâm dương sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy thanh tịnh tựa hồ vẫn là cái mười vạn tuổi trong vòng người thiếu niên nhưng hắn vậy mới không tin đâu tuyệt đối là đang dạ vờ non từ xưa đến nay cái nào mười vạn tuổi trong vòng người thiếu niên có thể để cho thiên đạo đều túi đầu đơn giản khôi hại a cho dù là những cái kia khoa trương thần thoại cũng không có như thế thổi à. vậy cùng ta có quan hệ gì lâm dương im lặng nói ta mới hơn hai mươi tuổi ta c h ắ c đạo đức chân nhân nói như thế đức y nguyên nhịn không được chửi mẹ cả người đại nào ông ông vang hơn hai mươi tuổi hoang đường ba mà lại coi như ta trăm vạn tuổi trở lên lại như thế nào một chỗ táng địa mà thôi ngăn được bước chân của ta sao lâm dương lắc đầu thanh em bình tĩnh nói châu người châu người thực như ba đạo đức chân nhân không biết nói cái gì cho phải dù sao hắn biết mình hiện tại khẳng định đánh không lại lâm dương chỉ có thể áp chế mình nghĩ phu người n suy nghĩ ha ha lâm dương không còn trêu ghẹo nói đức chân nhân ngược lại hỏi ngươi lần này tới t ì m ta tất nhiên là chuẩn bị tốt đầy đủ đạo đức bảo y ỉa công đức chi lượt đi không đề cập tới cái này còn tốt nhắc lên cái này đạo đức chân nhân thật sự là không kèm được dợ khóc dở cười nhẹ gật đầu t i ê n tâm ta là thủ hẹn dứt lời hắn vung tay lên trực tiếp tế ra ba ngàn kiện công đức bảo ý ỉa hiện ra cho lâm dương hắn cũng không tin cái này còn không thỏa mãn được lâm dương cầu vị cầu khen thưởng khen ngợi nha chương bảy trăm năm mươi tám thần thổ cũng không đủ là đắt chương bảy trăm năm mươi tám thần thổ cũng không đủ là đắt liền cái này lâm dương lắc đầu còn muốn lấy cho ba ngàn bất hủ tiên tộc tiên h kêu i nhóm nhân thủ phối một cái đâu chỉ có những n à y có chút khẩn trương a a cái này đạo đức chân nhân nguyên bản thần sắc kiêu ngạo lập tức cứng n g ắ t lại trong tay mỗi người có một cái ngài đương đây là bán buôn giá rẻ thương phẩm sao mỗi một kiện công đức bảo y đều cần đại lượng công đức đến đúc thành bình thường đại phái đoán chừng cũng chỉ có thể rèn đúc như vậy hai ba kiện mà thôi liền xem như vô thượng đại phái trong khoảng thời gian này có thể tới kịp đúc thành mười cái bảo y cũng không tệ rồi hắn nói tới không giả cho nên hắn có thể lấy ra được ba ngàn kiện công đức bảo y lúc mới rất kiêu ngạo cảm thấy nhất định có thể chấn kinh lâm dương một thanh kết quả lại đổi lấy liền cái này đánh giá quá phiền muộn đừng cho là ta không biết cùng ngươi lấy được chỗ tốt so sánh cái này ba ngàn kiện công đức bảo y bất quá là chín châu mất sợi lông ngươi vụng trộm vui cũng không kịp cũng không cần đoán trách lâm dương dương mắt lường đạo đức chân nhân một chút thần sắc bình tĩnh nói khu khu đạo đức chân nhân gãi đầu một cái cười khổ nói đạo hưu thật sự là nhìn cái gì đều thấu triệt bởi vì tiên giới thiên đạo b a n trợ tuyên truyền duyên cứ đạo đức bảo y có độ tin cậy không thể nghi ngờ hơn nữa còn sẽ để cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy luyện chế công đức bảo y là một loại thiên ý có thể thu hoạch được trong cõi u minh những chỗ tốt khác tăng lên các thế lực lớn luyện chế công đức bảo y quyết tâm cùng tốc độ trọng yếu nhất chính là thiên đạo ngay đầu tiên liền để tiên giới tất cả thế lực đều hiểu đạo đức bảo y phương pháp luyện chế nếu như dựa vào chính hắn tuyên truyền hắn lại phải bị cái đi thuyết phục những n à y thế lực lớn tin tưởng truyền bá tốc độ chú định sẽ rất chậm tính được hắn có thể được đến công đức chỉ sợ ngay cả hiện tại một phần vạn đều rất khó cho nên cho dù muốn phân lâm dương một nửa đồng thời còn vì lâm dương phí sức luyện chế ra ba đạo đức bảo y hắng Bạo c h á mặc kiếm lời m lớn.、Mặc、dù lâm dương thật rất giận người nhưng từ bản tâm tới nói hắn vẫn là rất cảm tạ lâm dương ai tuyên truyền thật là rất trọng yêu a đạo đức chân nhân nhịn không được cảm khái ta còn là rất y ế u k ỷ ngài là làm sao cùng thiên đạo đạt thành hợp tác tiên giới thiên đạo mặc dù bây giờ xuống dốc nhưng ở thần thoại thời đại tiên giới thiên đạo thế nhưng là là cao quý vũ trụ trí cao vị diện tam giới tam đại thiên đạo một trong vị cách vô cùng trí cao theo lý thuyết liền xem như thần tiên cũng không có tư cách xác lệnh tiên giới thiên đạo mà là chỉ có cùng đối thoại quyền lợi mà thôi mà ngày đó lâm dương biểu hiện quả thực là đối thiên đạo triệu c h i tức đến vung c h i liền đi hơn nữa thoạt nhìn thiên đạo đối với hắn còn k í n h sợ có phép cái này ý nghĩa quá trọng đại để hắn càng nghĩ càng khó có thể lý giải được lâm dương đúng là thời đại này người sinh mệnh c h i hỏa tại kêu bảy b i ể n đâu tuyệt đối không thể nào là vượt qua mười vạn tuổi thiếu niên vậy liền chứng minh hắn tuyệt không có khả năng là một tôn thần tiên dù sao tiên cổ về sau thần danh đ và tuyệt thế gian không thể lại có mới thần vị ra đời không nghĩ ra hắn thật sự là nhịn không nổi không khỏi hỏi hướng lâm dương hợp tác lâm dương lắc đầu cũng không phải là hợp tác、T. đạo đức chân nhân giật mình trong lòng căng thẳng doa đến đều có chút không dám hỏi bởi vì nghĩ tiếp nữa cũng quá đáng sợ khu khu là ta đường đột không nên hỏi nhiều hắn liên tục k h o á t tay không có gì đường đột công đức c h i lực mang đến sao lâm dương hỏi lần này bình định tiên giới máu họa thế nhưng là siêu cấp đại công đức cho dù chỉ là phân một nửa đối với lâm tộc tới nói cũng là chỗ tốt cực lớn mang đến đạo đức chân nhân liên tục gật đầu dứt lời hắn đem ẩ n chứa công đức tri lực đạo ra tiên chống tế g a tại lâm dương dẫn đạo dưới đem ổn định ở lâm tộc nguyên tổ chứng đạo trong đất bây giờ nguyên tổ chứng đạo địa bên trong khí vận chi căn công đức chi c h ố n g sáng tạo phát tháp ba nguyên to lớn t ả n ra dạng dỡ quan huy kinh khủng đạo lực lưu truyền nghiễm nhiên trở thành một chỗ đạo gia thánh địa trong đó thậm chí có pháp tắc trật tự dây xích h i ể n hiện hỗn độn tràn ngập của q u ộ n huyền hoàng c h i lực đang nổi lên một nơi tuyệt vời thánh địa tương lai nơi này không tầm thường có lẽ sẽ thành một chỗ chấn kinh đương thời tiêu chí c h i địa đạo đức chân nhân cũng không nhịn được tán thưởng mặc dù tam đại thần vật đều là mới xuất hiện không lâu nhưng đã để chúng quanh sinh ra đủ loại dị tượng để nơi đây có một loại bất phàm khí tượng cho dù ngày sau hóa thành một phương linh thổ cũng không kỳ lạ đạo đức chân nhân tổng kết nói linh tiên thổ nạp chỗ tu hành sẽ có cao duy trì lực tiêu tán đến thế gian sinh sôi linh khí mà linh khí dư giả đến cực hạn liền có thể tẩm b ổ một phương thổ địa hóa thành linh thổ linh thổ cần vô tận linh khí cùng tuyến n g u y ệ t mới có thể hình thành như phương nào thế lực dựng dục ra một chỗ linh thổ liền có thể hiện lộ rõ ràng kinh khủng nội t ì n h dương danh b ắ t phương làm cho người ao ước diễm cho dù tại thái cổ có được linh thổ thế lực cũng không nhiều chỉ có vô thượng đại phái ba ngàn cổ quốc mật địa bên trong có lẽ có như vậy một chút linh thổ tính là gì cho dù hóa thành thần thổ cũng không có gì có thể quý lâm dương lắc đầu cũng không thèm để ý a cái này đạo đức chân nhân thật bó tay rồi thần thổ cơ h ộ i chỉ tồn tại ở trong c h u y ê n thuyết từ xưa bây giờ có thể được xưng là thần thổ chỗ lại có thể có vài chỗ đâu hình thành thần thổ cũng không thèm để ý một hơi này liền thực sự rất có chút quá bất hợp lý b ự c này thần dị chỗ lại chỉ dung nạp một chút tiên đế tu hành thật sự là có chút xa xỉ đạo đức chân nhân cảm ứng một chút nội tâm không khỏi cảm t h á i lâm dương ngược lại là rất bình tĩnh không nói thêm gì ba ngàn tiên tộc lão tổ thiên tiêu nhóm không ít đều tại lâm tộc chỗ này nguyên tổ chứng đạo địa bên trong tu hành đều là đã từng chiến hữu lâm tộc cũng sẽ không keo kiện bây giờ các tộc đều đã có không ít người chứng đạo tiên đế bất hủ tiên tộc sắp khôi phục lại thời kỳ thượng cổ cường thịnh cường độ các tộc đều có ứng k i ế p mà thành vạn cổ thiên tiêu trói mắt nhất như thanh khâu cửu vĩ phượng vũ cơ tình h ạ t r ở có siêu tuyệt thiên phú trong tộc bí truyền cùng đặc thù cơ duyên tăng thêm lâm tộc cung cấp chứng đạo điện thực lực đều đột nhiên tăng mạnh mượn tiên giới hoàng kim khôi phục đại thế không ít đều đã vọt tới bá chủ cấp tiên đế thậm chí truyền kỳ tiên đế phạm chủ đối với những này chân chính tiên kiêu tới nói chỉ cần không nghĩ nguyên i ê n tại tiên đế cảnh nội tu hành lại so với dĩ vãng tu bất kỳ một cái nào cảnh giới đều nhanh. dù sao sáng tạo mấy cái hợp cách liền có thể tân pháp đối vạn cổ thiên tiêu tới nói chỉ là cơ thao rất nhanh nơi này liền sẽ linh tiên khắp nơi trên đất lâm dương nói thẳng ba đạo đức chân nhân dọa đến khẽ run rẩy lâm dương thế mà xem thấu ý nghĩ của hắn cái này có chút quá kinh khủng a hắn mặc dù thực lực không có hoàn toàn khôi phục nhưng dù sao đã từng chứng được cái kia chính quả tự thân vị cách vẫn còn rất cao tối thiểu cũng muốn so với hắn lại cao hơn một cảnh giới người mới có thể xem thấu tâm linh của hắn không hợp t h o i thưởng quá bất hợp lý đạo đức chân nhân càng thêm cảm thấy lâm dương thần bí mà kinh khủng trong lòng không khỏi lẩm bẩm lên nghĩ mau chóng rời đi suy nghĩ hoài anh ngay tại hắn do dự thời điểm tiên giới phương xa lại chuyển tới đáng sợ ba động là thái cổ táng điệm đạo đức chân nhân giật mình lại là nghịch thiên cướp chương bảy trăm năm mươi chín táng điệm mở rộng chương bảy trăm năm mươi chín táng điệm mở rộng ừng lâm dương nhẹ gật đầu xem ra vị kia tiểu đồ đệ cũng rốt c ụ c m u ố n chứng đạo lại có người bắt đầu đ ổ nghịch thiên c ư ớ c tiên giới các phương đều kinh nghi bất định chú ý hướng thái cổ dấu địa đoạn thời gian trước có ba vị thần bí thiên kiêu liên tiếp vượt qua nghịch thiên cướp để tiên giới tu sĩ nghĩ lầm nghịch thiên cướp tại một thế này trở nên yếu đi thế là liên tiếp khiêu chiến kết quả ngược lại chứng minh k i ế p nạn tại một thế này mạnh lên trọng yếu nhất chính là căn bản không có mấy người có tư cách chân chính dẫn xuất nghịch thiên c ư ớ p thật vất vả có mấy cái dẫn xuất nghịch thiên c ư ớ p cũng cơ bản trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi căn bản không nhìn thấy hy vọng thành công từ sau lúc đó tiên giới các phương cũng không dám đ ậ kiếp rồi bây giờ lại nhảy ra cái không muốn mạng có can đảm khiêu chiến nghịch thiên cước p anh, n h g h thiên xuống cướp bổ Dầm dầm d ầ lịch thiên cướp điên cồn g bổ u ố n g d ư ớ i diệp tiêu thân thể bị đánh run r à y nhưng không có mảy may vết rách ngoa tạo thân thể này cường độ hâm mộ a la hạo hoác vũ ở một bên nhìn xem con mắt đều nhìn thẳng lịch thiên cướp đến cùng đáng sợ đến cỡ nào bọn hắn đều tự mình trải qua mà lại đại đạo rõ ràng phẫn nộ bọn hắn gặp phải lịch thiên cướp một cái so một cái hung á c diệp tiêu cái này huy năng càng sâu nhưng dù vậy hắn thế mà thật dựa vào nhục thân tại cá ngượng còn thành công một tháng qua bọn hắn mang theo diệp tiêu tại thái cổ táng địa bên trong không ngừng sông s o cựu tử nhất sinh kinh lịch không biết nhiều ít gặp chắc trở chỉ vì cho diệp tiêu tìm kiếm thích hợp hắn cơ duyên kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người không hổ là thái cổ dấu đ i ệ n cơ duyên gì đều có thậm chí tìm được thi thần quả loại này luyện thể trí bảo cùng một vị đồng dạng có một ít viêm đế huyết mạch cổ thi vị tiêu có được viêm đế huyết mạch di thể quá kinh khủng hoắc vũ thầm nói tiêu cổ thi chỉ là sau khi chết di thể tản ra huy áp liền cơ hồ đem bọn hắn tất cả đều xóa bỏ một lần kia kinh lịch đến nay hoắc vũ diệp tiêu đều nghĩ mà sợ may mắn bạch đấu vi mi tâm cổ pháp luân hồi ấn tại thời khắc mấu chốt phát huy đem kia huy áp xua tắn đi một chút và không bọn hắn sinh tử khó liệu. nói đến đây hoác vũ cùng la hạo nhịn không được nhìn về phía bạch tấu vi vị đại sư tỷ này quá thân bí kia cổ pháp luân hồi ấn bên trong ẩn chứa bọn hắn không cách nào tưởng tượng kinh khủng bí lực vậy mà có thể xua tan loại kia kinh khủng cổ thi huy áp may mắn cái này hiểm không có hưởng phí bốc lên hồi báo cũng là phong phú bạch tấu vi gặp hai người nhìn qua cũng mỉm cười đúng vậy a hoác vũ la hạo đều gật đầu tiểu sư đệ nhân họa đắc phúc lấy được kia cổ thi để lại viêm đếm vết tinh kia là vị này trí cơn giả trước khi chết không đành lòng viêm đế huyết mạch đoạn tuyệt ngưng tụ toàn thân khí huyết chi lực cô đọng huyết mạch tinh hoa đủ để cho đồng dạng có được viêm đế huyết mạch hậu nhân thoát thai hoa cốt thi thần quả đúc thành kim thân viêm đế huyết tinh để tiểu sư đệ thức tỉnh viêm đế chi huyết lấy viêm đế lựa luyện thành kim thân lại lấy thi thần quả cường hóa kim thân tiếp tục rèn luyện mặc dù quá trình thật rất khủng bố nhưng tiểu sư đệ tới đ ỉ n h nhục thân đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng vừa nghĩ tới trước đó diệp tiêu đau đến không thành hình người h o á vũ la hạo liền không nhịn được đau đầu kia thuế biến quá trình thật quá kinh khủng đơn giản không phải người có thể tiếp nhận. cũng chính là diệp tiêu thể chất quá tốt rồi trải qua được như thế d à y vỏ đổi bọn hắn đi đ o á n chừng đều muốn đau chết nhưng đối với tiểu sư đệ tới nói đúng là một lần lộ xác to lớn thực lực bạo tăng đồng thời nhục thân cường độ hoàn toàn siêu việt hắn trước mắt cảnh giới này cực hạn liền xem như một vị truyền kỳ tiên đế không sử dụng lực lượng phát tắc sợ rằng cũng phải bị hắn một q u y ề n truy thành thịt bối bạch đ ầ u vi t à n t h ắ n nói ừng xác thực thân thể này thật dán chắc hoặc vũ nhịn không được đồng ý đến lúc đó những cái tia đại địch tiến vào táng địa về sau như muốn lấy nhiều lần ít chúng ta liền để tiểu sư đệ đẻ vào phía trước hắn khăn đánh hấp dẫn hỏa lực chúng ta ở phía sau chuyển vận cam đoan đem những cái kia đại địch dẫn đầu phá máu chảy hoa hoa gọi vậy la hạo im lặng đại sư m i n h ngươi có thể hay không đứng đắn một chút đây là chiến thuật ngươi hiểu cái sau a hoác vũ bất mãn luận đơn đả độc đấu chúng ta ai cũng không giả nhưng nếu thật là có rất nhiều t i ề n tiêu đến vây công chúng ta cái này chiến thuật liền rất trọng yếu vậy cũng không thể để tiểu sư đệ một người k h i ê n đi mặc dù hắn xác thực khẳng đánh la hạo lắc đầu ừ m sư đệ ngươi nói phi thường có đạo lý xác thực không thể dạng này hoác vũ thâm dĩ vi nhiên g đầu trong lòng la hạo buông lỏng coi là đại sư m i n h rốt cục tìm về tính người của mình đến lúc đó để hắn chống được chín thành là được còn lại ta tới dù sao ta là vũ hóa thân thể bất tử bất d i ệ t hoắc vũ sắc mặt nghiêm túc cải biến chiến thuật b ạ c h đầu vi cùng la hạo đều không còn gì để nói vanh ba lịch thiên cấp mãnh liệt hơn mặc dù vị kia có được viêm đế huyết mạch cổ thi s á c thực rất lịch thiên nhưng cũng không đạt được học trình độ hoắc vũ nhịn không được nói tiểu tháp ngươi giúp đỡ chút diệp tiêu cũng là sư tôn đại nhân đ ộ nhi hắn xảy ra vấn đề ngươi như thường muốn ăn đánh làm sao cùng tháp ra nói chuyện đâu tháp ra sẽ sợ một cái tiểu lầm tự sao tiểu tháp ngạo k i ể u nói mặc dù ngoài miệng không sợ trời không sợ đất nhưng thân thể cũng rất thành thật lập tức phun ra huyền hoàng chi k h í trợ giúp diệp tiêu cắt giảm lịch thiên cướp vi lực tăng thêm viêm đế huyết mạch cổ thi huyết tinh che chở diệp tiêu chống cự lịch thiên cướp hát chủ b à i lại lần nữa thêm dày ta cũng tới thiên thanh đạo nhân tế r a k i ế m quang dung nhập diệp tiêu kim thân làm hắn có được tuyệt đối bá thể còn có ta bạch đấu vi thôi động mi tâm cổ pháp luân hồi ấn muốn trợ giúp diệp tiêu nhưng thất bại nàng có chút một mực cái này luân hồi ấn tựa h ồ liên lụy rất lớn cũng không thụ nàng thúc đẩy chỉ có đặc biệt tình huống mới có thể tự tỉ như nàng độ n g ị c h thiên cướp lúc cũng t ỷ như đối mặt cái kia viêm đế cổ thi uy áp lúc có cái này tam trọng hặc bảo hiểm cũng không có vấn đề hoác vũ cười nói sư tỷ ngươi không cần miễn tưỡng m hai cánh tay hắn lập tức tráng kiện một vòng nổi gân xanh mạnh sinh sinh đứng vững tia tầng tầng rơi xuống thiên địa lôi đình gian giác ngay tại hắn cùng nịch thiên cướp chống lại thời điểm thái cổ táng địa lại t h u y ể n đến một tiếng dị hưởng bạch đầu vi ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt nhịn không được biến đổi hỏng hoa vũ la hạo thiên thanh đạo nhân tiểu tháp đều nhìn lại trong lòng cảm giác nặng nề thái cổ táng địa vòng phòng hộ rốt c ụ c không chịu nổi đại đạo điên cuồng lần này nịch thiên kiếp trung khe triệt để sụp ra thái cổ táng địa môn hộ tại thời khắc này chính thức đối với ngoại giới mở ra ba chương 760, quân hùng xuất hiện lớp lớp chương 760, quân hùng xuất hiện lớp lớp táng địa mở ra tin tức này như cự thạch vào nước để thế lực khắp nơi đều điên cuồng tốt tốt tốt không nghĩ tới cái này để tứ trọng nịch thiên kiếp vậy mà mở rộng táng địa sau cùng phòng ngự sinh ra chân chính khe vợ kịch đăng trảng quá tốt rồi chúng ta đã đợi đợi quá lâu bây giờ vạn sự sẵn sàng lại để chúng ta tiến vào tăng địa tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên từ đó nhất phi t r ù n g tiên chúa tể thời đại này cái này đến cái khác thiên tiêu t h a n h tử đều trở nên hưng phấn tại các nơi phát ra mình hào ngôn trí khí bọn hắn phía sau đại phái cũng đang giúp mình nhà thiên kiêu tạo thế muốn để bọn hắn mượn trận này cơ duyên danh dương tứ hải nghe nói không bách ngọc kiếm kinh tại thái cổ liền danh chấn các tiên châu chín kiếm đồ tất cả đều sắp xuất thế đợt ứ nhất chạy tới thái cổ tăng địa không tệ mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chính là muốn thừa này có thời đồng thời đánh bại trước đó ba cái kia thành công vượt qua n g lịch thiên cướp tồn tại đến đúc thành mình vô địch chi danh khôi hài a ta nhớ được kia chín kiếm đồ tại thái cổ đại kiếp đến trước đó liền đã sớm đã vượt ra trước đó kia ba vị thành công vượt qua n g lịch thiên cướp tồn tại mới vừa v ậ n chứng đạo một tháng lấy cái gì cùng bọn h ắ n đánh dạng này lấy lớn hiếp nhỏ ra bắt nạt trẻ còn muốn điểm mặt sao cũng không tốt nói có thể vượt qua n g lịch thiên cướp tồn tại sáng tạo pháp cùng chơi nói không chừng hiện tại đã thành công đã vượt ra cũng khó nói vậy cũng rất không công bằng có cái gì không công bằng cùng thế hệ vô địch chi danh chú định chỉ có một cái đã ba người bọn hắn độ nghịch thiên kiếp như vậy nhất định là cùng thế hệ tất cả thiên kiêu địch nhân lớn nhất cái gọi là cây cao chịu gió lớn bọn hắn xảy ra lớn như vậy danh tiếng liền muốn làm tốt bị tất cả mọi người nhằm vào chuẩn bị tu hành giới là tăng khốc quản n g ư ơ i là có hay không chính trưởng thành chỉ cần có cơ hội chém giết tương lai mình đại địch ta cảm thấy không có vấn đề gì ừ đây chỉ là không tự tin một loại biểu hiện cảm thấy mình cùng cảnh giới đồng niên tuổi căn bản là không có cách cùng kia thần bí nghịch thiên ba người địch nổi trong lòng đã trước nhận sai còn nói gì vô địch thật sự là khôi hải các phương nghị luận ở mỹ có người vì chín kiếm đồ lên tiếng ủng hộ có người thì làm loại hành vi này khinh thường ta làm sao nhớ kỹ chín kiếm đồ cũng không phải là bạch ngọc kiếm kinh cường đại nhất thiên tiêu vị k i a trong truyền thuyết thần kiếm di tử lần này sẽ xuất hiện sao hạ tại thái cổ thế nhưng là vòng phấn vô số danh chấn một cái cổ quốc để vô số nữ tử y ê u ái có t h ử a thậm chí điên cuồng theo đuổi khó mà nói bây giờ mấy cái này vô thượng đại phái c ư ơ n g ép xuất thế lưu lại cho mình rất nhiều thai hoàng ẩm theo ta được biết mấy cái này vô thượng đại phái có thật nhiều nhân vật trọng yếu hiện tại cũng không có từ thần nguyên bên trong tỉnh táo lại vị t i ê thần kiếm di tử hẳn là cũng còn không có hoàn toàn khôi phục ừ chín kiếm đồ tính là gì năm đó lao tử một người liền liên tiếp đánh bại thứ ba lần này liền trước diện bọn hắn chín người lại đi nhấm nháp một chút kia ba vị l ị c h thiên người huyết đủ. tất nhiên là đại bồ điên cuồng gào thét â m thanh từ tiên giới phương tây hô lên băng loạn c ử u thiên mấy xanh là vạn thú thần sơn thật là khủng khiếp tiếng giống chẳng lẽ là vị kia trong truyền thuyết bạch hổ đại nhân sao đại thế vừa mới khôi phục thời điểm liền có một con to lớn bạch hổ trào vắt ngang giữa thiên địa rung động rất nhiều tu sĩ cũng không phải là nếu là vị kia bạch hổ uy thế đem càng kinh khủng mà lại cũng sẽ không cùng thế hệ tuổi trẻ s o đo có lẽ là vị kia vạn thú thần sơn thị huyết thu vương thị huyết thu vương cái tên này có lẽ nhiều năm chưa từng xuất hiện trên thế gian qua bây giờ mỗi lần bị đề cập khơi gợi lên rất nhiều người hồi ức năm đó độc cô trong cốc một người trọng thương ba vị bạch ngọc kiếm kinh kiếm đồ kinh khủng tồn tại nếu không phải bạch ngọc kiếm kinh sư trưởng đ ổ i tới ngày đó về sau chín kiếm đồ liền muốn biến thành sáu kiếm đồ không tệ hắn còn tại thanh niên thời đại liền đã cùng thế hệ xưng vương có được đế vương khí tượng bị vạn thú cổ quốc quốc chủ khen ngợi xưng hắn có cổ đế chi tư không nghĩ tới dạng này cứu cực thiên tiêu cũng xuất thế muốn tham dự thái cổ táng địa trận này thịnh hội ba bạch ngọc kiếm kinh vạn thú thần sơn đều có kinh khủng thiên tiêu đi ra h á c bạch học cung làm sao an tĩnh như thế h á c bạch học cung luôn luôn đ i ệ u thấp vô số năm qua không biết dạy dỗ nhiều ít danh chấn thái cổ học kiệt thậm chí một chút cổ quốc vương đô từng là h á c bạch học cung học sinh tại bây giờ xuất thế tam đại thái cổ cấp chín trong tâm môn hát bạch học cung luận nội tỉnh tuyệt đối là đệ nhất chờ mong thật sự là chờ mong a hát bạch học cung đến cùng phái dạng dị vô thượng tiên tiêu tiến đến tham chiến ai có tin tức ẩm ta nguyện lấy trăm vạn rất nhiều tu sĩ đều vội vàng muốn biết điểm này ta có lẽ biết một chút n g à y trước hắc bạch học cung có hai đạo hắc bạch đại long gào thét có lẽ là hai vị kia xuất thế lời này vừa ra lập tức có người nghĩ tới điều gì hoàng sợ nói hắc bạch song long không tệ chỉ có đứng hàng hắc bạch học cung cùng giới học sinh bên trong trước hai tên người mới có tư cách được tôn là hắc bạch song long cũng không biết lần này xuất thế chính là cái nào một giới song long nếu là hai vị kia cái này thái cổ táng địa cũng quá mức náo nhiệt cho dù là thị huyết thu vương cũng muốn tránh né mũi nhọn rất không có khả năng là hai vị kia hai vị kia hẳn là cùng bạch ngọc kiếm k i n h thần kiếm di tử còn tại ngủ say ừ m ta dò xét được tin tức h i ê n viên đại tộc h i ê n viên thánh tử xuất thế hắn còn sinh ra h i ê n viên đại tộc thần binh cổ kiếm rất có thể chính là trôi này h i ê n viên tiên kiếm h i ê n viên đại tộc đây là điên công sao cầm chấn tộc cổ binh tham chiến đây là đối thái cổ táng đ ị a tình thế bắt b u ộ ca tin tức mới nhất trần lưu châu phía đông bắc có một khe lớn đột ngột xuất hiện hư hư thực thực là còn không có thành công xuất thế vô thượng đại phái cưng ép sẽ rách không gian đưa ra mình trong môn vô thượng tiên tiêu huyền châu bắc bộ thấy được diều hâu chi huyết bao trùm thập vạn đại sơn rất có thể là diều hâu cổ quốc vương tộc hậu bối xuất thế lưu lại cái này đến cái khác rung động tiên giới tin tức truyền vào ra để các tu sĩ không ngừng l u lưới t h ị n h hội không hề nghi ngờ tuyệt thế t h ị n h hội rất nhiều thiên kiêu đều nhiệt huyết sôi trào không cam lòng bình thường bãi biệt sư trường xuất phát tiến về thái cổ tăng địa muốn vì mình đọ sức một thế chi danh nên xuất phát thanh khâu hồ tộc bất hủ hoàng triều cộng đồng nguyên tổ chi đ i ệ thanh khâu cửu vĩ phượng vũ dắt tay đi ra hai nữ ánh mắt lấp lánh khí chất siêu phàm thoát tục trải qua sáng thế huyết trì tầy lễ cùng n g siêu thoát c c c n có lẽ siêu thoát về sau ta liền có thể cùng hắn đứng tại cùng một mảnh thiên địa bên trong đến lúc đó lại đem hết thể nói rõ phượng vũ trong mắt phượng lóe ra kiên định thê phải lần này táng địa chi hành siêu thoát lịch thiên cấp rất khó khăn ta tự biết qua không được nhưng ta cũng có cơ duyên của mình vượt cấp chứng đạo cơ tinh hà cùng ba ngàn bất hủ tiên tộc cái khác thiên kiêu nhóm từ sáng tạo pháp trong tháp đi ra khi tức n g h i ệ m nhiên đều đã chứng đạo lần này không biết còn có thể hay không ôm đến lao đại đ u ổ i cơ tinh hà mỉm cười nghĩ đến từng tại ba ngàn giới vực đế lộ thời kỳ chuyện cũ kinh lịch nhiều như vậy ta rốt cục cũng đ ă n g lâm trong truyền thuyết tiên đế cảnh đuổi kịp nguyên tổ bộ pháp cứ như vậy khôi phục sau rộng lớn vô gần ba ngàn tiên trâu vô số t i ê n kiêu lên đường bọn hắn như từng đạo lưu tinh nghĩa vô phản cố hướng về thái cổ táng địa tiến đến ca ca ta cũng nên xuất phát lâm cựu nguyện chân thành nói Ừ. lâm Dương mưa, người nhẹ gật đầu, mang lên gật hai đầu, sắp cửu ắ p ngươi bạn, bình thường tiên i làm t nguyệt mang theo lâm dục vũ tay đối lâm dương chân thành nói ca ca ta đi dứt lời hai nữ hóa thành lưu quang hướng về thái cổ táng địa bay đi lộc cộc có lẽ người khác không phát hiện được cái gì nhưng đạo đức chân nhân lại thấy được rõ ràng tiêu n g i xuất hiện tiểu nha đầu trên thân rõ ràng cũng có nghịch thiên cấp lưu lại khí t ứ c cái này lâm tộc đến cùng khủng bố đến mức nào thế mà đồng thời ra đời hai vị thành công vượt qua n ị c h thiên cấp cứu cực yêu nghiện đạo đức chân nhân đầu đầy mồ hôi lạnh lâm dương nhét miệng cười một tiếng cái này kinh đến rồi đừng nóng nổi có ý tứ còn tại đằng sau c h ư n g bảy trăm sáu mươi mốt không người còn sống c h ư n g bảy trăm sáu mươi mốt không người còn sống thái cổ g i ấ u địa chi bên trong ẩm ẩm tầng tầng lớp lớp thiên địa lôi k i ế p tại giáng lâm nặng nề đến không cách nào hình dung diệp tiêu ra sức chống lại để tự thân huyết mạch tiêu đốt đến cực h ạ n cùng viêm đế huyết tinh tương hố giao hòa đồng thời t h i thần quả tố thể chi lực cũng tại phát huy hiệu dụng không ngừng chui luyện hắn mỗi một chỗ tế bào ta muốn tại chứng đạo tiên đế thời điểm liền luyện thành siêu viện phảm chức ự c hạng đ c thân dù chỉ là siêu việt một kia cũng thế không hối hận diệp tiêu đôi mắt điên cuồng sư huynh sư tỷ của hắn đều hoàn thành vạn cổ hiếm thấy chứng đạo phương pháp lấy tự thân đạo n g ư ờ tiên hắn đồng dạng muốn làm đến không muốn để cho sư phụ thất vọng lịch đại nhục thân chứng đạo thiên hiển tổng kết rất nhiều đường đi tại thăm dò p h ạ m thể cực hạn ở nơi nào nhưng từ đầu đến cuối không có kết luận tự a hồ nhục thân bị vây ở lồng chim bên trong tiếp qua cường đại cũng vô pháp ảnh hưởng tao duy diệp tiêu ánh mắt xác rực ta lại không tin cái này ta ta muốn tại chứng đạo thời khắc liên đúc thành đủ để siêu việt phạm trữ phạm chủ thể phách Đánh vỡ vạn cổ tất cả tu sĩ đối thể tu một đạo nhận biết hắn tại chống lại đáng tiếc nịch thiên cấp thực sự quá mức kinh khủng căn bản là không có cách để hắn có đầy đủ thời gian đi thử l ô i oanh long long long long tiểu tháp thiên thanh đạo nhân đều tại hết sức trợ giúp diệt tiêu chỉ là càng thêm phí sức cái này nịch thiên kiếp chân là không hợp thoát h ư ở n g nếu không có cái này tam trọng bảo hiểm cho dù ai có thể ngăn cản bình thường tới nói nịch thiên cấp chính là không cho phép thành công chính là chạy muốn đánh chết độ kiếp người mục đích các vụ cho nên căn bản sẽ không quản ngươi là cảnh giới gì tiên đế cấp lôi kiếp phép không chết ngươi ngay lập tức sẽ tế ra siêu thoát cấp năng lượng đến bổ ngươi không ngừng thêm vào cho nên độ n ị c h thiên cấp nhất định phải bất hắc nếu ngươi không có n ị c h thiên khí vận đạt được hắc để ngươi tại lúc độ kiếp có thể chống được những năng lượng này k ê u mặc cho ngươi thiên phú lại người thiên cũng chỉ có một con đường chết cho nên nói cá nhân lực lượng cuối cùng cũng có cực hạ n g ị c h thiên nhất kiếp chỉ có thiên thời địa lợi nhân hoa có mới có một khả năng nhỏ nhoi tới khiêu chiến cá nhân thiên phú cùng cố gắng chỉ là tạo thành khiêu chiến t h ể đánh bạc một bộ phận con đường thứ nhất tăng lên thể nội thần tính sinh ra có thể gánh chịu thần tính toàn thể dùng cái này đến người tiên diệp tiêu cũng đã sớm nghĩ kỹ mấy cái n ị c h thiên phương pháp lúc này ở từng cái nếm thử đáng tiếc dù là tại lôi k i ế p rèn luyện phía dưới thân thể của hắn cũng khó có thể lại tăng thêm bất luận cái gì một tia thần tính hắn hoang cổ thần thể đã khai phát đến c ự c hạng i ờ phút này trong cơ thể hắn thần tính chính là phàm thể dung nạp định phong số lượng đây là quy tắc đây là định số không phải sức người có thể kháng hành rất nhanh d i ệ p tiêu liền nhận thức được đ i ể m này không còn cùng chết con đường này lịch tiên cấp cường độ còn tại nhanh chóng tăng lên hắn không có thời gian đi chậm rãi nếm thử nhanh gánh không được hắn mổ hôi lạnh chạy dòng nhục thân sắc bị tia tầng tầng thiên địa lôi kép đập vụn không được thiên thanh đạo nhân kinh hô một tiếng này thiên địa lôi bên trong tựa hồ xuất hiện sinh linh hư ảnh cái gì bạch âu vi hót vũ la hạo cũng nhịn không được nhìn lại con ngươi có rụt lại người tiên mới ấp ủ thiên địa trong lôi k i ế p vậy mà tựa hồ ngay tại d i ễ n hóa một trận đại chiến ông cái này nhất trọng lôi k i ế p cũng không nặng nề hạ xuống về sau ngược lại trực tiếp đem diệp tiêu đã dung nạp đi vào đây là tình huống như thế nào diệp tiêu giật mình là đ ị c h nhân giết hắn và ngươi cũng muốn cùng chúng ta đến tranh đạo quả sao trong n h á n mắt cái này nhất trọng thiên trong đất ngay tại trinh chiến tiên ảnh nhóm đều sát cơ nồng đậm nhìn lại bắt đầu vây giết diệp tiêu cái gì diệp tiêu chân kinh bất quá cũng không sợ hãi ngược lại chiến máu sôi trào kim hồng sắc huyết dịch t i ê u đốt hướng về địch tới đánh đánh tới chơi ạ thiên thanh đạo nhân hít sâu một hơi là trong truyền thuyết cái chủng loại kia lôi kiếp ba vậy mà thực hiện thế ba được bầu thành xưa nay kinh khủng nhất trong lôi kiếp hoặc vũ tử vong vật chất kiếp la hạo kiếm đạo tiên ảnh cướp đều tại liệt nhưng diệp tiêu bây giờ đối mặt kiến nạn như vậy tại kinh khủng nhất truyền thuyết cấp trong lôi kiếp cũng đứng hàng đầu là tiên trí cướp thiên thanh đạo nhân thở dài xác nhận trước mắt kiếp nạn thuộc loại cái gì là tiên trí cướp la hạo hoặc vũ cũng nhịn không được nhìn tới tiên chiến cấp hội diễn hóa xưa nay chân thực tồn tại đại quy mô chiến tranh dùng để khảo nghiệm độ kiếp người mỗi một trọng lôi đ ỉ n h đều sẽ h i ể n hóa một trận thời cổ trứ danh chiến tranh độ kiếp người cần tại mỗi một cuộc chiến tranh bên trong sống đến chiến tranh thắng lợi thiên thanh đạo nhân thở dài đây là cực kỳ tàn khốc một loại lôi k i ế p một bước đặt sai chính là vạn kiếp bất phủ chân thực tồn tại qua đại chiến la hạo hoác vũ đều rung động không tệ nói cách khác những n à y đại chiến trong lịch sử đều là có kết luận nếu như không cẩn thận lựa chọn trong lịch sử thất bại phía kia liền cần độ kiếp người trợ giúp chiến bại phương lịch thiên cảnh ệ n h lịch chuyển toàn bộ chiến trường thắng bại. Thiên thanh đạo nhân sắc mặt nặng nghề, mà đây ạ o n h n s chẳng phải là nói tiểu sư đệ phải biết mỗi một trận đại chiến thắng bại kết quả mới có thể mưu lợi một khi có một trận đại chiến chọn sai trận doanh vậy liền cơ hồ hẳn phải chết h o c vũ rất nhanh liền kịp phản ứng cái này đại k i ế p bên trong kinh khủng nhất một điểm loại này tiên chiến kiếp hội diễn hóa nhiều ít trận đại chiến thiên thanh đạo nhân lắc đầu không cũng biết từ xưa đến nay có ghi chép tiên chiến cấp cũng liền xuất hiện qua ba lần độ kiếp người tất cả đều bại vong tối cao ghi chép là một vị tiên cổ thần tử liên chiến chín trận đại chiến cuối cùng kiệt lực bọn mình không người còn sống h o c vũ la hạo đều hít sâu một hơi tử vong của bọn hắn v ậ t chất tiếp thiên ảnh cướp ngoại trừ bọn hắn trong lịch sử nhiều ít còn có thể tìm tới một hai cái thành công vượt qua ví dụ mà cái này tiên chiến kiếp vậy mà xưa nay không một người thành công vượt qua Chương 762. Rửa sạch lục cứu thiên hạ huyết, nhất nghiệm cứu thương sinh Chương 762. Rửa sạch thiên hạ huyết, nhất nghiệm cứu thương nguyện nguyện sinh Rửa Rửa lũ lũ lục duy duy cứu vậy cái này trận đại chiến là trong lịch sử cái nào một trận la hạo thấy một mặt ngộng tựa hồ tất cả tiên ảnh đều tại h ô n chiến căn bản không có minh xác trận doanh phân chia đây cũng là một trận cái nào đó p h à m cấp vị diện tranh đạo quả lịch sử chiến dịch thiên thanh đạo nhân phán đoán nói đó là cái gì la hạo hoác vũ đều rất n ộ vô ngần vũ trụ từ vô tận tinh không cùng rất nhiều vị diện cộng đồng tạo thành thần thoại thời đại tam giới vị diện chính là vô ngần vũ trụ một cái trí cao vị diện thiên thanh đạo nhân trầm giọng nói vị diện đẳng cấp từ khả năng dung nạp sinh linh cường độ cực hạn làm tiêu chuẩn tới phân chia mà cái gọi là phàm cấp vị diện chính là nhiều nhất chỉ có thể dung nạp tiên đế cảnh sinh linh vị diện loại này vị diện kết cấu đơn giản không có cao duy cho nên chú định không cách nào siêu thoát đây chẳng phải là toàn bộ sinh linh đều bị vây ở phàm chữa bên trong la hạo trần kinh nghe cùng thời kỳ thượng cổ tiên giới không sai bị lắm bạch h u vi thì là thầm nói tình huống so với các ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn thiên thanh đạo nhân lất đầu dạng này vị diện thiên đạo rất suy nhược thường thường cùng một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái đạo quả nói cách khác cùng một cái thời đại phàm chữ vị diện bên trong chỉ cho phép tồn tại một vị tiên đế chỉ cần có một người chứng đạo liền sẽ để phàm giới thiên đạo sinh ra trọng đại hao tổn dẫn đến về sau vô tận tuyến nguyện giới này đều không thể lại sinh ra mới tiên đế hoặc vũ ba người rung động đến cực hạ nội tâm nhịn không được sinh ra một loại bi thương sinh ở dạng này vị diện bên trong thật sự là phi thường tàn khốc cùng bi ai sự tình cùng một cái thời đại chú định chỉ có thể có một người chứng đạo tiên đế tất cả tu sĩ cùng thiên tiêu sinh ra chính là lẫn nhau đ ư ợ nhân chém hết tất cả đại địch đạp tận cùng thế hệ thiên kiêu thi cốt cuối cùng mới có giấy chứng nhận tư cách nói còn nếu là lúc sinh ra đời vừa vặn đuổi tại một vị tiên đế vừa mới sinh ra thời điểm càng là bi ai đến cực hạn mặc cho ngươi thiên tư như thế nào yêu nghiệt cũng chú định không cách nào chứng đạo la hạo hít sâu một hơi cảm nhận được loại kia áp lực cùng bất đắc dĩ không tệ thiên thanh đạo nhân nhẹ gật đầu chỉ có kia duy nhất người thắng mới có giấy chứng nhận tư cách đạo tiên đế như hắn đời này may mắn có thể trở thành chính cực cực hạn tiên đế mới có thể phá vỡ giới bích tiến vào vô ngần trong vũ trụ tiếp tục mình tu hành chặn đường cất của chỉ là nhiều như vậy chứng đạo tiên đế bên trong lại có mấy thế năng đặt chân cực hạn tiên đế c ả n h đâu rất nhiều phàm cấp vị diện từ sinh ra đến tự nhiên hủy diệt đều không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh thành công từ trong đó phá kén mà ra kiến thức đến ngoại giới thiên địa bắt đầu v i ba người đều trầm mặc nếu bọn họ sinh ra ở như thế vị diện có lẽ vận mệnh liền sẽ bị sửa hoàn cảnh quyết định quá nhiều bọn hắn đều đối với mình rất tự tin nhưng lại cũng không quá mức tự đại cuộc vọng nếu như nói tại phàm cấp vị diện bọn hắn còn có n ị c h thiên cải mệnh đường tắt vậy nếu như bọn hắn thở nhỏ liền sinh ra ở một cái vạn pháp luật tuyệt căn bản không cách nào tu hành thế giới đâu đem ngay cả lật bản tư cách đều không có cho nên bọn hắn cũng không phủ nhận vận may của mình may mắn có thể sinh ra ở đã từng phồn vinh thịnh vượng t i ê n giới có thể dựa vào tu hành vì chính mình lịch tiên cải mệnh cho nên dạng này phàm chữ a vị diện cạnh tranh vô cùng tán khốc mỗi một cái thời đại đều sẽ buộc phát một trận đạo quả chi tranh toàn bộ thời đại tất cả có hy vọng chứng đạo người đều sẽ gia nhập trận đại chiến này bên trong cuối cùng sẽ chỉ sống sót một người người kia chính là thời đại này đ ấ thiên thanh đạo nhân nói l ộ c c ộ c h o á vũ lập tức nói đây chẳng phải là nói bây giờ cái này tiến h n h trong chiến trường hiện hóa ra tất cả mọi người đều là diệp tiêu địch nhân hắn muốn giết sạch tất cả mọi người mới tính thắng không tệ tiểu thắp cũng mở miệng xác nhận hoắc vũ suy đoán cái này quá t à n khốc chính là một trận dài ràng giặc chiến đấu phóng t â m mắt nhìn tới đây là một trận đáng sợ đại chiến lit nha lit nhít u y ệ t đại thiên kiêu tại h ô n chiến mỗi người đều là lẫn nhau địch nhân thằng đến giết tới thừa người cuối cùng bọn hắn liên tục đem những tin tức này truyền âm cho diệp tiêu a n h ba diệp tiêu một quyền o a n h bạo đánh tới hơn mười vị địch thủ yên tâm điểm ấy nho nhỏ khảo nghiệm không làm khó được ta chẳng lẽ lại ta như sinh ở một cái phàm cấp vị diện liền ngay cả chứng đạo tiên đế tư cách đều cho mình không tranh được sao vậy ta liền không xứng thành đạo dứt lời hắn ngửa mặt lên trời thét dài chiến máu sôi trào dứt khoát sát nhập vào bảy địch bên trong trong chiến đấu hắn không ngừng nếm thử trong lòng dự đoán các loại chứng đạo pháp tại giết chóc bên trong nhiệm chứng trong chiến đấu ma luyện dầm dầm dầm hắn như chiến thần chỗ đến phá hết và địch rất nhanh tất cả tiên ảnh đều chú ý tới diệp tiêu đặc thủ cùng chung mối thủ ý thức được không đem hắn trước đánh giết người này tất nhiên sẽ sống đến cuối cùng chứng đạo thế là những này địch thủ toàn bộ tập kích thẳng hướng diệ tiêu tới đi lại nhìn ta sẽ sợ sa diệp tiêu hai tay k í c h trời chân đạp đại điệu phía trên có sống như đại long giang hắn già thuật ý mà kinh khủng lục thân chi lực hóa thành gọn s ó n g chấn động ra đến Đồng đồng đồng đồng đồng. đi đạo đánh đứng đấy, đồ đại đơn đại Trong khoảnh khắc, vây dết đi lên trên đạo tiên ảnh toàn nổ. không triển dương bàn lòng này nhất pháp, cũng là từ thần thoại thời đại liền cũng có, bên trong lần chứa đơn giản lại trí cao đại pháp. Hán nghiên cứu này dết trăm Dết tiêu tóc tự thi thuật. từ thoại thời trí thuật rất ra cho cao khắc, chủ pháp, chứa pháp. Cái có, cứu vây dâu lâm Diệp lại là bộ bị ba. hắn từ đông g i ế t tới tây lại từ nam g i ế t tới bắc g i ế t tới thế gian vô địch g i ế t tới tiên ảnh đ ề u vẫn thằng đến cái cuối cùng địch thủ tại hắn quyền phong hạ chân vỡ từ kiếp lôi tạo thành thiên địa rốt cục hư hoa số dưới vượt qua sao la hạo nói liên tục toàn bộ trận này đại chiến chỉ tính nhất trọng lôi thiên thanh đạo nhân l ắ t đầu tiên cổ vị kia thần tử cường thế vượt qua cựu trọng đại chiến cuối cùng kiệt lực mà chết không ai biết tiên chiến c ấ p cực hạn là bao nhiêu tầng dù sao kiếp nạn này một khi xuất hiện từ xưa không người có thể tại kiếp nạn này ra đời còn nói cách khác tối thiểu còn muốn có cựu trọng lôi bạnh hoắc vũ cũng nhịn không được vì vị tiểu sư đệ này lau một vệt mồ hôi vanh ba lại là nhất trọng từ vô tận lôi kiếp tạo thành thiên địa rơi xuống đem diệp tiêu dung nạp trong đó đây là một trận diệt thế đại kiếp một vị chứng đạo tiên đế lúc tuổi già lâm vào điên cuồng muốn kéo chỗ phạm chữ vị diện cùng nhau trong cùng hắn lấy sinh t ử đạo sống lại vô tận cổ lao tu sĩ chiến thi muốn tiêu diệt cái này một giới trận chiến đấu này ta tựa hầu nghe nói qua cuối cùng bên thắng là vị này điên cuồng lúc tuổi già điên cuồng tiên đế hắn thành công hủy diệt giới này để hết thầy đều đi theo hắn cho cùng thiên thanh đạo nhân liên tục truyền âm diệp tiêu cái này nhất tr có thể nói là phúc lợi c ụ nhanh chóng trợ giúp kia điên cùng tiên đế san bằng giới này liền có thể diệp tiêu d ư ơ n g mắt nhìn trời một chút thanh đạo nhân đôi mắt bên trong lóe ra một loại nào đó rất ngộ đứa nhỏng ố c người muốn làm gì tất cả mọi người nhìn ra diệp tiêu trong mắt ý vị cảm thấy không ổn liên tục quát ta không cách nào trơ mắt nhìn xem một giới d i ệ t tuyệt dù là đây chỉ là tiên k i ế p diệp tiêu lắc đầu đã có thể lựa chọn đi trợ giúp phương nào vậy ta liền muốn nghịch thiên phạt đế cứu cái này một giới thương sinh hoắc vũ trong lòng rất là rung động hắn là chủ nghĩa thực dụng chỉ là tiên tiết h ắ n sẽ chỉ nghĩ đến như thế nào lại càng dễ vượt qua có tiện nghi không chiếm thị phí về phần nhị sư đệ la hạo thì là thuần túy kiếm si sẽ chỉ nghĩ đến như thế nào cho mình gia tăng đại nạn độ đại khái cũng sẽ lựa chọn đối kháng điên cuồng tiên đế lộ nhưng hắn càng nhiều là vì truy cầu mình thuần túy kiếm đạo mà vị tiểu sư đệ này tựa hồ cùng bọn hắn tất cả mọi người khác biệt hắn có một loại khó mà miêu tả tín n i ệ m cảm giác là bởi vì sinh ra liền gánh chịu lấy hoang cổ thánh thể sứ mệnh cảm giác hay là hắn từng trải qua cái gì sáng tạo ra hắn loại ý chí này ta vốn là ba giới vực xuất thân bình thường người bình thường lấy cô nhi chi thân phiêu linh thế gian đến qua cơm t r o n nhà trải qua thiết kỷ đ vô tội thương sinh chi huyết nhuộm đỏ đại điện từng thấy quá nhiều cực khổ cùng bất công bước lên con đường tu hành ngày đó ta liền lập t h ể muốn đoạn tuyệt chúng sinh nỗi khổ không gặp lại thương sinh gặp sơn hà h ủ y hết cái này chính là đạo tâm của ta dù là kiếp nạn chỉ là hư hảo ta cũng không muốn từ ấu đạo tâm đem đổi lấy dễ dàng con đường kia nếu ta không thành là ta bản sự không được nhưng ta sẽ không hối hận lựa chọn của mình rửa sạch thiên hạ lũ lụa máu duy nguyện nhất nghiệm cứu thương s i n ba diệp tiêu đạo tâm trong suốt như hồ đôi mắt sáng t ỏ như hoàng kim thân thể của hắn trước nay chưa từng có sáng chói đón thương không ngập trời ma khí Cách xạ vô số cổ thi nhào về phía hắn đều tại ngọn lửa kia cùng kim quang bên trong bị đánh rết thành cho tàn hắn một đường chinh phạt giết hết một đợt lại một đợt cổ thi đối với đồ long thuật lãnh nộ càng thêm khắc sâu không ngừng sát phạt để khắp nơi đại địa miễn trừ ma nhiễu trên bầu trời lâm vào điên cuồng tiên đế rốt cục nhịn không được xuất thủ tiên đế đại thủ bao trùm thương cung phản phất muốn để vạn vật lâm vào trong bóng tối điên cuồng hỏa d i ễ m bị bàn tay to kia trưởng phóng xuất ra phản phất muốn làm cho cả thế giới lâm vào điên cuồng phá diệp tiêu phẫn nộ nhìn về phía bàn tay to kia trưởng hắn biết đây đều là trong lịch sử đã từng chân chính phát sinh qua sự t ì n h trước mắt đạo này tiên ảnh từng hủy diệt một cái phàm cấp vị diện tạo thành vô tận tội nghiệt cùng bị thương hắn chiến ý vô tận n ị c h tiên trinh chiến đồ long thuật hóa vạn linh đều là rồng phía sau vạn vật có thể trầm vậy diệp tiêu gầm thét đối đầu long thuật linh lộ đạt đến một cái càng sâu cấp độ suy suy suy tay hắn nắm đồ long tiên kiếm dọc theo kia kinh khủng bàn tay to hướng lên cắt chém phảng phất kia năm cái cự chỉ, là năm đầu thần long k i ế m khí vỡ nát mây xanh điên c u ầ n hỏa diễm bị dập tắt bàn tay to bị khoảnh khắc cắt đứt Tốt. hoặc vũ nhịn không được tán lên tiến g tới chưa chứng đạo lại có thể thành thạo điêu luyện đối chiến một vị lúc tuổi ra t i ê n đế cái này phong thái đủ để khinh thường đương thời g i n g trên bầu trời điên quần lão tiến đế càng thêm nổi giận thi triển g a đại pháp lực muốn mạnh mẽ chấn áp diệp tiêu d i ệ p tiêu đối đ ầ long thuật l ĩ n h nộ tăng tiến một cái lớn cấp độ bình thường tiên đế ở trước mặt hắn đã như giao thất bên trên thịt cá có thể tùy ý bị giải p h â u cái này khiến hắn đối p h ạ m thể kết cấu lý giải cũng càng thêm khắc sâu chiến lược tăng vọt một cái lớn cấp độ suy suy suy hắn không có chút nào dừng lại lên trời thí tiên trong khoảnh khắc liền đ ể thiên địa l ậ t út kia điên cùng lao tiên đế đầu lâu, lâu tại kia cùng nộ sát phạt hạ bể i u bay thế giới an tĩnh lại vô tận thi cốt chiến bộ n g a đầu nhìn xem trên bầu trời vị chiến thần kia trầm mặc theo do tàn biến cái này nhất trọng thiên đệ hư ảnh cũng tiêu tán số giới rất nhanh đệ tam trọng lôi ki diệp tiêu nhất cổ tắc khí thừa dịp đối đ ổ long thuật lĩnh nội nhảy vào một cái lớn cấp độ chiến ý sôi trào tới cực điểm một hơi đánh xuyên qua toàn bộ đệ tam trọng tiên ảnh chiến trường sau đó chính là đệ tứ trọng đệ ngũ trọng liên tiếp xông phá cựu trọng quan đến tận đây hắn đã siêu việt vị kia tiên cổ t h ầ n tử trở thành đối mặt tiên ảnh chiến trường lôi k i ế p vạn cổ đ ỉ n h cao nhất tiếp xuống liên hoàn toàn bằng chính hắn tạo hóa từ xưa cũng không có người được chứng kiến đệ thập trọng về sau tiên chiến cấp là cái dạng gì hiện tại mỗi thời mỗi khắc hắn đều tại sáng lập lịch sử thiên thanh đạo nhân ngưng trọng mà kích động hắn lại một lần chứng kiến lịch sử. Dầm dầm dầm. trên trời cao đại đạo cùng bạo cựu trọng tiên chiến c ư ớ p vẫn như cũ phách không chết ra hỏa đến nay vẫn là lần thứ nhất thiên địa đều đang chấn động đám người phảng phất có thể nghe được đại đạo tiếng tinh đập loại kia rung động cùng k i n h khủng để cho người ta nhịn không được run đệ thập trọng sẽ vô cùng đáng sợ có lẽ là xưa nay chưa từng có đáng sợ nhất lôi tiếp tiểu tháp ngưng trọng nói đến lúc đó ta sẽ cùng lão nhân này toàn lực ứng phó đối kháng đại đạo như thế chuyện ngoại giới ta tạm thời chú ý không tới dù sao ta y nguyên chỉ là tàn tháp có thể điều động thủ đoạn còn quá ít t u t giao cho chúng ta đi h o ắ vũ chân thành nói ta có thể cảm ứng được các ngươi phải đối mặt đợt thứ nhất đại địch sắp tới hy vọng các ngươi thật có thể chống đỡ tiểu tháp có ý riêng rầm rầm rầm kinh khủng đại đạo chi lực hiện hiện ra đẩy loạn thế gian hết thể pháp lý vô tận lôi đ ỉ n h đang gầm h ế t tiểu tháp cùng trời thanh đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa toàn bộ hết sức chăm chú điều động tự thân u y năng hiện ra thần dị đối kháng đại đạo u y năng thái cổ táng địa khe chỗ chuyên l u ô n không sai thái cổ táng địa khe thật mở rộng sông đi vào giết chết kêu ba vị vượt qua nghịch thiên cướp tồn tại các đức cái này vị thứ tư thành công dẫn xuất đệ t ứ trọng n ị c h thiên cướp tu sĩ khí vận dương ta vô địch chi danh Dết Đã s ớ một ngồi n chờ chỗ ở à vị thanh niên áo trắng nhàn nhạt mở miệng tất cả mọi người nhịn không được nhữ mày nhìn lại mặc dù hắn nói có lý nhưng bây giờ còn hùng tụ họp nếu là kẻ nói chuyện cũng không đủ thân phận bản lĩnh đến phục chúng liền sẽ lộ ra quá mức khinh bạc t mọi người thấy rõ thanh niên áo trắng kia trong nháy mắt biến sắc có người nhận ra thân phận của hắn là cách bên trong châu động thiên đi ra vị kia tiểu kiếm tiên năm đó hắn là thái cổ bạch ngọc cổ quốc nhân vật phong vân từng du lịch tiên giới các phái luật bản đánh khắp các phái thiên kiêu không đối thủ cuối cùng leo lên bạch ngọc kiếm kinh vân kiếm vẹn vẹn từng cái chiêu tiếp bại vào chín kiếm đổ lao cựu chi thủ không muốn đã có nhân vật như vậy cùng chúng ta cùng một chỗ trước tiên tiến vào thái cổ tăng n i ệ cạnh tranh vượt quá tưởng tượng kịch liệt những tu sĩ này đều đọc dùng sau đó đều chắp tay đối thanh niên áo trắng vân an nguyên ta cảm thấy tiểu kiếm tiên nói có lý chỉ là thái cổ táng địa khổng lồ như thế nên đi đi đâu tìm tìm ba cái kiêm lịch thiên người có nhân nhẫn không ở hỏi thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng giao chỉ nơi xa ngay tại bộ phát n ị c h thiên kiếp n g a khí r ấ t lạnh ba người kia chúng ta chậm rãi tìm cái này người thứ tư thế nhưng là ngay tại chúng ta trước mắt lời này như thể hồ q u a n đ ỉ n h khiến đông đảo tu sĩ ánh mắt chậm xuống toàn bộ nhìn về phía kiêm lịch thiên cướp vị trí ánh mắt lộ ra tham làm cùng sắc cơ chương bảy trăm sáu mươi bốn ải hàm cốc hệ, hà. hệ ngân hà nghịch thiên kiếp bổ sung lấy đại khí vật nếu như chúng ta có thể đem hắn chặn giết đem thu hoạch được hải lượng chỗ tốt cho dù là không có loại này chỗ tốt lại như thế nào con đường vô địch bên trên thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh chúng ta cũng kiếm lời không tệ đông đảo tu sĩ đôi mắt sát cơ lắm liệt có thể lưu danh sử xanh tu sĩ rất ít mỗi một cái thời đại cũng liền như vậy giải rác một chút thôi tu sĩ nịch tiên tranh mệnh cũng nghĩ tại lưu danh sử xanh dù là mình không cần đến cũng sẽ cho hậu thế tử tôn mang đến rất nhiều huyền diệu chỗ tốt cũng tỷ như viên đế từng tại lưu danh sử xanh hắn hậu nhân liền sẽ thu được một loại nào đó vị cách che chở sinh ra liền chú định đời này muốn so những người khác càng đặc thủ vô số tu sĩ đều sẽ truy cầu tại lưu danh sử s a n h mà lưu danh sử s a n h dễ dàng nhất phương pháp chính là tại cùng thế hệ thu hoạch vô địch chi danh được tôn là trước mắt thời đại thứ nhất thiên tiêu liên cùng thế giới người phàm trạ nguyên n g nhất dạng sẽ bị ghi vào tiên giới trong sử sách đã chúng ta đạt thành c h u n g nhận thức tiết chư vị còn chờ cái gì ta trước tạm động thanh niên áo trắng mỉm cười đ ạ p trên bạch hồng mà đi không thể bị hắn vượt lên trước một chút rất có tự tin thượng cổ rất có uy danh thiên tiêu theo sát mà đi chúng ta nhiều người chưa hẳn không thể đục nước béo cỏ cướp lại khí vận cơ duyên còn lại rất nhiều tu sĩ cũng hóa thành trường hồng hướng về phía trước đuổi theo mà đi lịch thiên kiếp trung tâm côn b ạ o đại đạo hiện ra kinh khủng nhất r ă n g n a n h vô tận sát kiếp lôi xe lẫn cấu trúc thành một đạo tràn ngập huyết khí thế giới nơi này tàn thi khắp nơi trên đất các tộc thần thánh thân thể đang nằm một đạo trí cao cửa hải vắt ngang ở trong thiên địa tàn ra thông tin h ê sát phạt chi khí vô số các tộc chiến sĩ cùng t h i ê n kiêu đều đổ vào kia hùng quan trước đó đây là nơi nào tất cả mọi người nghĩ hoặc không cách nào phân biệt ra đây đại khái là cái nào một trận chiến kia hùng quan phía trên có tiên gia tấm biển h o á vũ chỉ đạo mọi người đều định thần nhìn lại có c hàm ú h cốc n quan, quan tiểu tháp nói thẩm tựa hồ mơ hồ nhớ ra cái gì đó ngươi biết hàm cốc quan sao la hạo liên tục hỏi tiên chiến kiếp nếu như có thể biết chiến trường này cụ thể tin tức sẽ độ kiếp thoải mái hơn chỉ có một ít mơ hồ ấn tượng tựa hồ là vô ngần trong vũ trụ một chỗ hùng quan dùng để thủ hộ một chỗ khởi nguyên tri địa chấn thủ lấy mặc ộ dù không rõ ràng cái gì gọi là khởi nguyên trí địa nhưng có thể để cho c h ư giới vạn tộc liên thủ công phạt tất nhiên ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố bí ẩn kết cục đâu đám người càng thêm quan tâm điểm này mặc dù thủ hộ hàm cấp quan cổ nhân tộc tu sĩ phi thường cương đại nhưng cuối cùng khó mà chống cự c h ư giới vạn tộc trận chiến kia cực kỳ thảm liệt cuối cùng hàm cốc q u a n phá khởi nguyên tri địa bị s ầ m lấn khởi nguyên sau khi vỡ vụn nơi đó biến thành tinh không bên trong một chỗ bình thường tinh hệ tựa hồ được xưng là hệ ngân hạ tiểu tháp xâm nhập nhớ lại một phen nói đám người ngưng trọng nói kia nhanh nói cho tiểu sư đệ gia nhập công phạt hàm cốc quan một bên hoắc vũ nói liên tục lấy tiểu sư đệ tính tỉnh sợ là sẽ không đồng ý bạch đấu vi lắc đầu Ừm. tựa hồ kia là một chỗ nhân tộc khởi nguyên tri địa thủ hộ hàm cốc quan là của dân tộc tiểu sư đệ người mang nhân tộc thân thể lại có như thế đạo tâm rất có thể sẽ không lựa chọn trợ giúp vạn tộc tiến công hàm cốc quan la hạo cũng gật đầu cái này tuyệt đối không thể lấy tiểu tháp sắc mặt nghiêm trọng trận chiến kia phi thường đáng sợ mà thảm liệt hàm cốc quan nhất định sẽ bị phá có quá nhiều kinh khủng tồn tại tham dự nếu như lựa chọn mạnh thủ hàm cốc quan kết cục sau cùng h ẳ n phải chết không hề nghi ngờ ta nhớ mang máng năm đó có rất nhiều vô thượng tồn tại đều thay trận chiến kia suy tính qua hàm cốc quan một trận chiến này thắng bại là không thể n ị c h đám người biến sắc liên tục truyền âm cho diệt tiêu khuyên hắn không muốn quá chấp nhất diệp tiêu sắc mặt cứng cỏi cũng không giao động đoạn đường này đến hắn đều lo liệu lấy mình sơ tâm tới chọn tiên chiến kiếp trận doanh hắn sẽ không thay đổi muốn để đạo tâm của mình tại ma luyện bên trong cực điểm thăng hoa Ai?、Thiên、thanh Ta ra vừa ra. quang hóa Thiên dài, tiểu kiểu nói này, hắn tự hồ cũng nhớ tới đối chiến rồi, đối tới nói, sinh chiến. việc đợi người dài chiều Diệp Tiêu thở tháp tự một trận thấy. tộc thập tử một trận thở tất. Một thần nhân hắn hồ nhớ nghe nhớ nhân Không khí Không hoàn hà kêu này, cũng này đến, đạo đám đem vào gấp là làm y cổ vô vệ chỉ có thể bị cưỡng ép khóa lại hàm cốc quan thủ thành thân phận đây cũng quá không biết xấu hổ cái này chẳng phải cố tình để cho người ta chết sao loại này kiếp ai có thể qua la hạo ba người đều đang vì tiểu sư đệ minh bất bình bọn hắn mặc dù có tự tin nhưng cái này thật sự là quá tuyệt vọng đây chính là có thể phá vỡ khởi nguyên tri địa vạn tộc đại quân sợ là siêu thoát linh tiên ở trong đó đều là tiểu nhân vật thậm chí không thiếu chân chính thần tiên một cái còn không có chứng đạo chuẩn tiên đế lấy cái gì đi cản quả thực là bực cười n g u y ê lai tiên chiến tiếp đệ thập trọng là cưỡng ép tuyển định trận danh mà lại là chân chính thập tử vô sinh không hổ là vạn cổ chưa hề có người còn sống kiếp nạn cái này căn bản không có cách nào vượt qua thiên thanh đạo nhân tuyệt vọng nói không được cũng chỉ có thể để lâm dương đến đây tiểu tháp sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng đại đạo hoàn toàn điên lên rồi muốn m ạ c h mặt không quan tâm chính là muốn phong k í n lần thứ tư vượt qua n ị c h thiên cướp khả năng ông long long cái này đến cái khác tiên ảnh bắt đầu ngưng kết uy thế kinh khủng đến không cách nào nói hết đều là vô ngẩn vũ trụ các giới trong vạn tộc đỉnh cấp tường giả chỉ là triển lộ ra một tia uy thế liền muốn nghiện ép chư thiên làm cho người linh hồn run dày cái này hoặc vũ ba người đều gấp thật sự là loại này đẳng cấp đối thủ bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện những này tiên ảnh chỉ là bộ g á n g hàng mặc dù uy thế kinh khủng nhưng thực lực đều bị áp chế tại năm đó chứng đạo lúc cực hạn tiêu chuẩn những này uy thế đại biểu bọn hắn thành tựu cuối cùng nhưng thực tế chiến lược là bọn hắn vừa chứng đạo lúc tiêu chuẩn tiểu tháp kết luận nhưng cái này y nguyên rất đáng sợ đây đều là đã từng quan sát chư thiên các giới vạn tộc chúa tể cấp nhân vật từng cái đều bất phàm đến cực hạn bất kỳ một cái nào vừa chứng đạo lúc đều là khinh thường cùng thế hệ có vô địch chi tư bây giờ cùng nhau xuất hiện nhiều như vậy vẫn như cũ cùng t đáng chết đại đạo thật sự là triệt để đế đ ế n c ư ở n g đem quy tắc lợi dụng đến cực hạn phát huy ra quy tắc cho phép bên trong nhất cực hạn kinh khủng thiên kiếp tiểu tháp lắc đầu là cái gì để nó dạng này đ ế n c ư ở n g như thế không thể gặp vị thứ tư vượt quan g lịch thiên cướp tồn tại xuất hiện sự t ì n h ra khác thường tất có yêu phía sau nhất định có làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nguyên do chương bảy trăm sáu mươi năm hôm nay hùng quan tâm như sắt diệt chư đ ị c h này vệ ra hương chương bảy trăm sáu mươi năm hôm nay hùng quan tâm như sắt diệt chư lịch này vệ ra hương diệt tiêu đứng tại hàm cốc quan phía trên công liệt gió thổi áo còn hắn rung động ánh mắt của hắn nghiêm trọng nhưng không có một tia sợ hãi đạo tâm trong suốt chưa hề bởi vì đặt mình vào khốn cảnh ma hối hận sắp sắp sắp phía sau hắn từng cái cổ nhân tộc tiên hiền đứng dậy cùng hắn đứng sóng vai tất cả đều là cổ nhân trong tộc tuyệt đối nhân t u y ệ t có đáng sợ chiến lược cùng truyền kỳ chi danh bọn hắn dứt khoát không sợ chiến ý sôi trào song phương đang đối thoại nhưng nội dung cụ thể bị đại đạo che đậy không cách nào t h a m tính h i ệ n nhiên liên quan đến hoàn vũ l u n bí hiển nhiên trận này đối thoại có tư cách bị ghi chép vào tuế nguyện xét xử bị đại đạo ghi khắc nhưng rất nhanh sắc s liền s cổ nhân tộc i các chiến sĩ gào thét hạnh k h ú c đôi mắt kiến nghị tế ra bản mệnh thần minh thẳng hướng tiết hùng thể phải phá vạn tộc tri âm mưu một màn này rung động mà nhiệt huyết nhưng sớm biết lịch sử chân chính kết cục hoắc vũ mọi người nội tâm lại nổi lên bị thương bọn hắn cùng là nhân tộc nhìn thấy cổ nhân tộc có một không hai một màn này mộ trong lòng nhịn không được tuân ra chiến máu cùng lựa dận rất muốn d â n thân vào một trận chiến này sửa đổi t u ế n g u y ệ t sử thiên có lẽ trong lịch sử kết cục đã chú định không cách nào sửa nhưng hôm nay dù chỉ là tại hư h à o tiên kiếp bên trong ta cũng muốn chứng minh nhân tộc sống lưng sẽ không đoạn nhân tộc máu chưa từng đốt hết ta muốn sửa một trận chiến này kết cục ba d i ệ p tiêu máu hóa thành đại long đang gầm thét toàn bộ xương sống lưng đều đang phát sáng như một con thần lòng cũng như trèo trống thiên địa thân cây ý chí của hắn càng thêm trong suốt trong lòng pháp cũng tại vô cùng sống động hắp sắp sáng tạo pháp một môn có khác với trước đó tất cả một môn chân chính tân pháp dầm dầm dầm. diệp tiêu tiến vào một loại vong ngã vô tư trạng thái cùng hoắc vũ tâm lưu trạng thái la hạo trẻ sơ sinh trạng thái đều là người tu đạo đau khổ truy cầu mà cả đời khó mà chạm đến mấy lần cực hạn trạng thái hắn không còn vận dụng binh khí bởi vì bị dung luyện đến cực hạn thân thể chính là hắn đáng sợ nhất binh khí tứ chi v ư n g vẩy như đạo truy thần kiếm thiên a o mỗi một lần v ư n g vẩy đều sẽ t ó é lên đạo huyết để một chỗ địch nhân băng diện hắn râu tóc bay lên dường như một tôn ma thần dết tới đi cùng rất nhanh trong vạn tộc cao tầng chú ý tới một màn này đôi mắt lạnh lùng đến cực hạn sai phá một chút các tộc đại kiếm tiên cấp bậc nhân vật bắt đầu tham chiến nhưng diệp tiêu y nguyên không thể n g ă n cản thân thể của hắn càng thêm thanh khiết màu hoàng kim thân thể cùng viêm đế máu xe lẫn phóng ánh nhanh trong suốt mỗi một giọt máu đều tinh khiết không tì vết màu hoàng kim thân thể mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa trí cương trí cường lực lượng thân thể đang thiêu đốt mỗi một cái tế bào đều đang nhấp nháy phía sau cuộc sống đại long điều động lấy toàn thân mỗi một chỗ nhỏ xíu lực lượng cùng tiềm lực bảo tàng thân thể các nơi bí cảnh đều tự nhiên mở rộng phun ra thần u y tăng phúc diệp tiêu chiến lực từ thức hải đến đ ă n điển khắp nơi như có thế giới tại mở hỗn độn oanh minh h ả o tiểu tử tiểu t h á p cũng n h ị n không được khen ngợi ta có thể cảm thụ được đây là một môn kinh khủng tân pháp như cái này có thể gọi hắn cho sáng tạo thành có lẽ thật có thể nghịch thiên cải m ệ n h ba không hổ là lâm dương a thu đồ ánh mắt không khỏi quá đôi á c một thế này có nghịch thiên tri tiềm lực sợ không phải đều bị hắn cho thu cái này quá mức không hợp t h o i thưởng thiên thanh đạo nhân thấy miệng cũng g ó c ra chưa chứng đạo liền có thể mở loại này tân pháp sao đơn giản không thể tưởng tượng thật muốn hóa phạm vị thần lấy phạm thể mang thai xuất thần tính siêu việt quy tắc cho phép bên trong phạm thể cực hạn sao phải biết đây chính là vừa mới chứng đạo mà thôi l i ê n muốn như thế người tiên tương lai hắn sẽ đem phản thể khai phát tới trình độ nào căn bản không có cách nào tưởng tượng ngay tại phía trước lúc này một đạo không đúng lúc thanh em đột ngột văng lên chính là một vị thanh niên áo trắng cầm kiếm mà tới phía sau hắn đi theo đầy trời tiên cầu vồng mỗi một đạo đều là một vị tu sĩ ừng ạ c h âu vi h o á t vũ la hạo đều nhữ mày nhìn lại quả nhiên ở chỗ này không nghĩ tới lại có bốn người thanh niên áo trắng cười lạnh nói không chừng bốn người này chính là cái này tứ trọng n ị c h t i ê n cấp độ kiếp người thành công chúng ta vận khí thật sự là quá tốt một t i ế n bốn i ê u thoải mái thanh niên áo trắng bên cạnh một chút rất có danh khí thái cổ thiên tiêu cũng n h ị n không được nết miệng cười lạnh ha ha ha đập phá vụn sắc không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa nhìn tới cái này thiên mệnh thuộc về chúng ta theo càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến bọn hắn lực lượng càng đầy sắc ý cũng càng ngày càng đậm hoác vũ ba người rõ ràng đều là thế hệ tuổi trẻ khí vũ bất phàm rất có thể chính là trước đó ba cái tiêu độ nghịch thiên cướp thành công thần bí thiên tiêu mau nhìn cái này n ị c h thiên cướp khủng bố như vậy sao có người ánh mắt từ hoắc vũ ba người trên thân rời đến ngay tại độ kiếp trên thân d i ệ p tiêu nhìn xem hắn đang ra sức chém g i ế t rất nhiều vạn tộc người xâm nhập thủ vệ cổ nhân tộc hàm cấp quan chân đều dọa run run nghịch thiên a quá nghịch thiên đối thủ của hắn nhìn đều rất bất phàm hắn vậy mà có thể đỉnh lấy nhiều như vậy cường giả khủng bố vây g i ế t tại t r i n h chiến chỉ có thể nói không hổ là cường độ nghịch thiên cấp thần nhân sao một chút tu sĩ thấy cảnh này gan đều bị dọa phá đã mất đi chống lại dũng khí chỉ một cái liếp mắt liền có thể minh bạch lẫn nhau trên lệnh đến cùng là bực nào ngày đêm khác biệt căn bản là không có biện pháp so ngay cả người ta một cây lông t ơ cũng không biết có thể giết bọn hắn bao nhiêu các ngươi vội cái gì không thấy là tòa kia bất phàm tiểu tháp cùng vị kia quỷ dị cổ lão tiên hồn đang trợ giúp hắn sao hiện nhiên độ kiếp người đã bất hắc chỉ là dựa vào hắn tự thân sợ làm ộ t giây cũng n h ị n không được liền bị chém thành bụi không nên bị dọa cho sợ rồi nhìn sự tình nhất định phải nhìn bản chất thanh niên áo trắng thẳng như nói cách châu tiểu kiếm tiên nói đúng cái này tiểu tháp cùng kia cổ lão tiên hồn rõ ràng rất bất phàm không hổ là độ n ị c h tiên cướp khí vận quả nhiên như bức vậy mà có thể được cái này hai đại thần vật tương trợ bất quá cái này hai đại thần vật quá kinh khủng đặc biệt là cái này t i ể u tháp phát huy ra khí tượng đều có thể cùng đại đạo chống lại có bọn chúng che chở chúng ta chỗ nào còn có thể có cơ hội chém giết độ kiếp này người có người lập tức đưa ra chất vấn h ừ ngu xuẩn không thấy hai cái này vì suy yếu nghịch thiên tiếp đã đem hết toàn lực sao hoàn mỹ lại bận tâm cái khác trên người chúng ta ai không có cửa bên trong trường bối tặng che chở chi vật ai trên thân không mang hai kiện vì tông môn đỏ sức sinh tử nội tình chi bảo sợ cái gì nện cũng đập chết bọn hắn không tệ đoạn khí vật tranh thân tháp đây là chúng ta n ị c h thiên cơ duyên đang ở trước mắt trời cho không lấy tất thụ tội lỗi rất nhiều tu sĩ khí diễm đều sôi trào lên sát cơ nghiêm nghị xem ra không riêng gì thiên kiếp còn có nhân họa a hoác vũ híp mắt cười l ạ n h đại đạo a đại đạo vì không cho người thứ tư vượt qua n g l ị c h thiên kiếp ngươi thật sự là cơ quan tính toán tường tận mọi người ngày mồng một tháng năm k h o á i họa ta, chương bảy trăm sáu mươi sáu vương bướm p h ó hỏa chương bảy trăm sáu mươi sáu vương bướm p h ó hỏa lập tức rời đi nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình hoác vũ lạnh lùng nhìn xem những ánh mắt này bất t i ệ n người đến đôi mắt sát cơ nghiêm nghị ha, ha. ngươi nói lui chúng ta liền lui thái cổ táng địa là nhà người cổ địa là một ở sao. m vị thiên tiêu mở miệng cười lạnh nói suy hoắc vũ một chỉ điểm ra đáng sợ kiếm khí lập tức bay ra trong khoảnh khắc chém giết vị k i ê u mở miệng trào phúng tu sĩ ở đây tất cả tu sĩ đều ánh mắt chấn động trong lòng h ã i nhiên thật ác độc tay ra hỏa thật là một cái ngon nhân trong lòng mọi người đối ba người kính sợ tăng lên mấy cái cấp độ nếu như là người thành thật bọn hắn liền có thể đánh chó mù đường nhưng nếu như địch nhân là ngon nhân vậy sẽ phải lo lắng chủng điệp dù sao ngon nhân không thể lựa gạt người thật bá đạo vị đạo hữu này bất quá là hơi giảng một câu lời công đạo không lăn giết u dứt lời ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía một bên mắt tam giác đỏ bào thanh niên đỏ bào thanh niên thân thể chấn động khó có thể tin bởi vì vừa rồi dùng tán âm chi thuật mang tiết tấu đúng là hắn không phải ta đỏ bào thanh niên giống to mở miệng muốn giải thích hoắc vũ cường thế một trưởng bộ tới đáng sợ trưởng phong trong khoảnh khắc đem đỏ bảo thanh niên nghiền nát một vị song cực tiên đế cứ như vậy bị tùy ý một trưởng đánh giết tất cả mọi người kinh hãi thiếu niên mặc áo lăng này chẳng những tâm tư quả quyết tàn nhẫn mà lại chiến lược cũng tuyệt đối người t i ê n vừa vượt qua chứng đạo nghịch tiên c ấ p một tháng l i ề n có thể tùy tiện tàn sát song cực tiên đế bản thân chiến lược đem đạt tới trình độ gì khó có thể tưởng tượng cách châu kiếm tiên nơi này ngài luận hy vọng là cao nhất nhưng phải làm chủ cho chúng ta a không thể nhìn ma đ ầ tùy ý ức hiếp sát hại chúng ta có người luôn uống liên tục mở miệng muốn đem thanh niên áo trắng dựng lên tới、Ồ. cách châu động tiên tiểu kiếm tiên v ẩ y một cái l ô n g mày thần s á c lạnh lùng chư vị cái này sợ sao ba người bọn hắn bất quá vừa mới chứng đạo một tháng mạnh hơn lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì nghĩ đến đoạt cơ duyên cũng không cần sợ đầu sợ đôi nếu không bất quá là một đám người ố hợp cuối cùng muốn bị chém giết sạch sẽ nếu là các vị đời này chỉ muốn chú định làm một con trên đất sâu k i ế n ngưỡng vọng những người khác tại trên bầu trời tranh bá vậy liền tiếp tục tinh thần xa suốt đi xuống đi thanh niên áo trắng lời nói để trong lòng mọi người trầm xuống cái này phép khích tướng mặc dù rất dễ hiểu dễ dàng bị nhìn xuyên nhưng lại vừa lúc đánh trúng đám người yếu hại bọn hắn đều cũng không phải gì đó tuyệt thế thiên tiêu tại thái cổ đều có thể bộc lộ tài năng nói trắng ra là ở đây phần lớn đều là chút tầm thường h ạ n g người thiên phú có hạn muốn để đ ờ i này đặc sắc cũng chỉ có thể tranh cơ duyên bây giờ cơ duyên đang ở trước mắt bọn hắn lại không chủ động giành được tiên cơ đằng sau nơi nào còn có phần của bọn họ Tốt. lại để ta đến gặp một lần hắn một vị mặt chữ quốc thanh niên đứng dậy sắc mặt cùng màu tóc đều h ỏ a hồng hiển nhiên là hỏa diễm nhất đạo tu sĩ vê anh hắn buộc phát ra bá chủ cấp tiên đế lực lượng dít lên một tiếng hướng về hoác vũ đánh tới vốn cười hoác vũ lắc đầu dậm chân tiến lên một chỉ đ i ể m ra cái gì mặt chữ quốc thanh niên sắc mặt trắng bệnh hoác vũ kiếm quá nhanh nhanh đến hắn không thể nào hiểu được thậm chí trực tiếp xuyên thủng không gian đâm rách đầu của hắn một chỉ miểu sát t tất cả mọi người rung động đây quả thật là vừa chứng đạo không đủ một tháng ra hòa sao miểu sát một vị bá chủ cấp tiên đế tại bọn hắn lý giải bên trong đây quả thực không thể tưởng tượng mặc dù biết thiên phú cao thiên kiêu tại tiên đế cảnh tu hành sẽ rất nhanh nhưng cũng không trở thành một tháng liền thành bá chủ cấp tiên đế đi thực lực này không khỏi quá buồn cười cũng xứng tới khiêu chiến ta sao hoắc vũ lắc đầu ánh mắt của hắn hiện lên lánh sắc khi tức lại không giữ lại ẩm vang buộc phát ra lục cực tiên đế cái gì bao quát thanh niên áo trắng ở bên trong tất cả tu sĩ đều mộng vừa chứng đạo một tháng cũng đã là lục cực tiên đế chẳng lẽ độ nghịch thiên tức người thật sự nghịch thiên đến loại trình độ này sao cái gọi là thiên tài sáng tạo pháp dễ dàng cũng là cùng người bình thường tương đối dễ dàng bình thường tiên đế sáng tạo một lần pháp khả năng liền muốn nước vạn năm bế quan khổ tư mà thiên tài thường thường mười vạn năm trăm vạn năm liền có thể sáng tạo một lần pháp so sánh dưới tự nhiên lộ ra vô cùng đơn giản nhưng một tháng sáng tạo sáu lần pháp không khỏi quá người thiên chưa từng nghe thấy một tháng hoắc vũ lắc đầu các ngươi sai ta chứng đạo đồng thời cũng đã trong lòng dựng dục sáu đầu tân pháp một ý niệm l i ề n đã đặt chân lục cực chi cảnh cái gì câu nói này bức khí quá đủ chấn động đến đầy trời tu sĩ kem chút đứng không vững tất cả đều lên tiếng kinh hô cảnh giới của ta không phải là các ngươi có thể suy nghĩ hoắc vũ lắc đầu vượt qua nghịch thiên kiếp tối thiểu muốn tự sáng tạo một môn chân chính đại pháp hoàn toàn mở một cái mới đại tu đi phương hướng con đường này là ta mở chỉ cần g ư ơ n g mắt nhìn lại liền cảnh đẹp vô số không chỗ không phải tân pháp chỉ cần ta nghĩ, nhất nhiệm ở chín đầu tân pháp cũng không thể coi là cái gì ta chỉ là không cam lòng như thế tùy ý đi đến tiên đế cảnh cho mình lưu lại ba lần sáng chế cao cấp hơn pháp cơ hội mà thôi các ngươi tại leo lên tiên đế con đường mà ta thì tại phân tích thăm dò tiên đế cực hạn các ngươi cùng ta ở giữa trên lệch như đom đóm cùng hạ nguyệt muốn đánh với ta một trận bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa thôi như nói được một bước này các vị y nguyên không muốn lui h o á t mộ chỉ có thể ở hôm nay khai sát giới để nơi đây máu chạy thành sông lộc cộc nếu là người bình thường nói câu nói này chắc là phải bị trào phúng là ảo tưởng trừng phạt vào nhưng người trước mắt thế nhưng là vạn cổ tới nay ít có có thể vượt qua lịch thiên cướp tồn tại nhất niệm sáng tạo sáu pháp tuyệt thế tồn tại ừ nói nhiều như vậy thực tế trong mắt của ta hay là bởi vì trổi dạng muốn dựa vào những lời này c h ấ n trụ quân hùng sợ chúng ta vây công a một vị tướng mạo âm trầm thanh niên n é t miệng cười một tiếng ngươi không có triển lộ khí tức trước đó chúng ta còn muốn kinh nghi bất định nhưng ngươi rất ngu xuẩn thế mà để lộ ra thực lực của mình lai lịch của ngươi đã bị chúng ta thấy rõ nhiều nhất bất quá là một cái lục thực thiên đế ngươi đang giả vờ cái gì lại n g ư thiên ngành thực lực cũng ở nơi đây bày biện lại nhìn ngươi có bản lĩnh tiếp bùn thiếu chủ một kiếm sao đạo ngân của hắn diễn sinh đáng sợ khí tức dâm trào một vị cái thế tiên đế là huyết ngân tông thiếu tông chủ thức lữ phấn huyết ngân tông là một cái thái cổ cấp bốn tông môn nội tình c ư ờ n g đại có lẽ có hí đám người nghị luận ầm ĩ trong đám người cách châu kiếm tiên ôm kiếm đứng cũng không vội tại xuất thủ mà là tại bình tĩnh quan sát hoặc là nói nhìn xuống trong con ngươi của hắn có tuyệt đối tự tin phản phất có trăm phần trăm nắm hết thệ tự tin ừ huyết ngân tông thiếu tông chủ k h á c tay một đạo vết máu xích lớn liền trong tay hắn hiện ra này thước uống qua tối thiểu mấy trăm vị cùng thế hệ thiên tiêu chi huyết hôm nay phía trên tất yếu lại thêm một đạo nịch h thiên chi huyết dứt lời hắn cầm huyết xích ẩm vang bổ tới huyết khí tung hành tựa hồ quanh mình nơi trôn các huyết khí đều bị dẫn động để thế công càng kinh khủng chương bảy trăm sáu mươi bảy ta thích ă n ngay nói thật chương bảy trăm sáu mươi bảy ta thích ă n ngay nói thật lên a đánh giết nghịch thiên người đúc thành một thế tên một chút thiên tiêu đều đang cho hắn động viên bọn hắn cũng còn nhìn không thấu hóc vũ đám người nội tình chiến lược đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào cần phải có người đến vì bọn họ thăm dò mà chân chính thăm dò sau khi ra ngoài san giết cái khác ba cái t i m n ị c h thiên người bọn hắn liền sẽ không lại khiêm nhường như vậy lẫn nhau nhường ừ huyết ngân tông thiếu tông chủ xích lớn ép xuống như máu đúc thành thiên không rơi xuống không thể ngăn cản tăng thêm tán g địa huyết khí ra trì để hắn đánh ra sinh ra một k í c h mạnh nhất bắt cực cái t h ế tiên đế chấn áp một cái lục cực tiên đế còn không chấn áp được tất nhiên là dễ dàng nếu không kia thật là người tiên có nhân nhẫn không ở kêu lên bọn hắn đều rất trộn dạng trên thực tế trong lòng bọn họ cũng không muốn nhìn đến huyết ngân tông thiếu tông chủ thật đánh bại hoác vũ thu hoạch được khí vật cũng không muốn hoác vũ đánh bại hắn từ đó chứng minh lịch thiên người do、so、mọi người nghĩ càng bất phàm. Nhưng hiện thực là tàn khốc đạo vận giao thoa một màn kế tiếp rung động tất cả mọi người linh hồn trôi này huyết xích lấy vô tận đại thế rơi xuống lại tại nửa đường dừng lại cũng không còn cách nào tiến thêm cái này sao có thể có thiên tiêu đang kinh ngạc thốt lên tiêu huyết xích lại bị hoác vũ hai ngón liền kẹp lấy phảng phất trang giấy tử không cách nào lại rơi xuống huyết ngân tông thiếu chủ sắc mặt sát na tái nhuận nhưng còn không tin số mệnh không tin mình đường đường cái thế tiên đế lại bị một vị lục cực tiên đế dễ dàng như thế hóa giải tuyển sát một cách suy hoác vũ đứng chắc tay hai ngón tùy y kẹp lấy cái kia đáng sợ huyết xích lập tức vỡ vụn thành vô số khối bàn m ệ n h đế binh vỡ vụn huyết ngân tông thiếu tông chủ lập tức một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt tảm đạm chết hoắc vũ hai ngón thuận thế trước chỉ trực tiếp chém xuống huyết ngân tông thiếu tông chủ đầu lâu toàn trường yên tĩnh không người dám tin một vị lục cực tiên đế nhất chỉ liền cường s á t một vị cái thế tiên đế thật nịch tiên h a ba nhưng mà làm ra bực này hành vi nịch tiên h hoắc vũ như không có chuyện người chỉ là tùy ý quay đầu nếp miệng cười trêu ghẹo nói có hay không từ trên người ta nhìn thấy sư tôn q u a bóng b ạ đầu vi cùng la hạo lướt nhau nhịn không được cười ra tiếng sư minh mặc dù ngươi xác thực rất đẹp trai nhưng cùng sư tôn so sợ là còn kém thực sự quá xa la hạo lắc đầu thành thật nói hoắc vũ bó tay rồi sư đệ ngươi người này cái gì cũng tốt chính là rất ưa thích nói thật cái này thật không tốt ngươi cần sửa lại la hạo hơi nghi hoặc một chút thế nhưng là sư h ì n h làm người chính là muốn thành thật ta p hoắc ú c h vũ thụ thương nặng hơn lúc đầu bởi vì trang bức thành công lấy được cảm giác thành tựu lập tức biến thành phiền mượn được rồi lười nhác cùng n g ư ơ i kéo nói dễ nghe ngươi đây là xích t ử c h i tâm nói trắng ra là chính là du mục đầu làm giận có một tay la hạo rất vô tội nhú may sư huynh ngươi giả đủ không nên đổi ta đi ba t r u n g quanh tu sĩ thiên tiêu nhóm đều nghe choáng váng hai cái này sư huynh đệ đến cùng đem bọn hắn nhìn thành cái gì dùng để chờ ép đạo cụ sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bọn hắn nhìn không có chút nào cảm giác nguy cơ còn tại lẫn nhau trêu ghẹo phảng phất coi bọn họ là không có gì loại này đ ụ c nhã cùng không nhìn làm bọn hắn tức g i ậ n ba thật không sợ chọc giận chúng ta để chúng ta mất đi danh giới cuối cùng cùng nhau tiến lên đem các ngươi ba người tàn sát sao một vị cũng khá nổi danh thái cổ thiên tiêu nhịn không được đứng dậy trầm giọng chất vấn bọn hắn đều rất có ngạo khí dù sao cũng là thái cổ thời kỳ tại riêng phần mình xuất thân địa vực t r u y ề n vang ra một chút thanh danh rất để ý mình con tưởng rằng cái gì thái cổ tiên kêu bao nhiêu lợi hại nguyên lai là chính chúng ta hù dọa chính mình la hạ o phảng phất không nghe thấy cái này chất vấn tiếp tục cùng hoặc vũ nói chuyện phiếm đúng vậy à sư đệ lo lắng vô ích vốn đang lo lắng bị vây rết sẽ rất phiền p h ứ c đ â u kết quả đến một đống cô n trùng lại nhiều cũng chỉ là làm người buồn nôn nhưng đối với chúng ta không có gì h o ặ c vũ dối lưng một cái biểu lộ rất là khoa trường phảng phất muốn buồn ngủ ngủ thiết đi ta thao nê má ba Thái cổ thiên t i cổ ê uy nhóm triệt để phá phòng. Còn có ai bên trên, n phá hai có triệt giết ai cái để à trang ta thể hàng.、Các、ngươi không lên, ta có thể lên.、Mở、miệng bức Các có Mở vị kia thái cổ c ũ này g trong khá khó danh thiên tiêu trong mắt sát nổi tiêu lại mắt m ý ẩn tàng. Bi, vị này người vô danh ta vừa rồi rõ ràng nói ta rất thành thật la hạo chân thành nói ta cũng không phải ta sư h ì n h thích trang bức ta chưa hề chỉ là thích ăn ngay nói thật con mẹ nó ngươi nói ai là người vô danh tiêu người nào uy cũng khá nổi danh thiên tiêu muốn cùng bạo lao tử không gọi uy lao tử gọi sợ thiên tìm nha sợ thiên tìm biết ngươi có danh tự làm sao có danh tự là rất đáng gồm sự t ì n h sao la hạo biểu lộ rất nghiêm túc đặt câu hỏi ta thao mẹ ngươi ta nhất định phải giết ngươi chặt thành tám cánh a ba sở thiên tìm con mắt đều hết u y h ồ n g vốn cho rằng hoắc vũ đã đủ trang bức đủ đáng hận không nghĩ tới cái này nhìn chung thực sự đệ đáng hận hơn hết lần này tới lần khác hắn còn cảm thấy mình là ăn ngay nói thật liền lộ ra càng thêm đáng hận chọc tới lao tử ngươi xem như gây nhầm người tại trong địa ngục hối hận đi thôi sở thiên tìm quát lên một tiếng lớn chín đầu đại long từ thân thể của hắn bên trong bay ra lại là một vị chín cực cực h ạ n tiên đế ba hối hận và ngươi sao Ngươi là không được nha. La Hảo đầu, rất xác định nói. được là làm La lắp Hảo Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha đầu, xác rất ba ị tức nói không r lời, chỉ là đang điên cuồng cười điên chỉ cuồng đang tất o Hảo vào nhanh điên. Ông. triển tiên khí cảnh. La đế lại mới lộ, làm tức cả mọi người trận tròn mắt cũng chỉ là sơ cực tiên đế xem ra cho dù cùng là nghịch thiên người trên lệnh cũng rất lớn a hắn sư huynh đều nhất nghiệm lục cực hắn mới sơ cực cũng không phải là tất cả nghịch thiên người đều như vậy không hợp thói thường có người lập tức phát biểu lời bàn cao kiến không tệ lúc này mới bình thường sao ha ha ha một cái sơ cực tiên đế cũng dám như thế nhảy chết chắc căn bản nghĩ không ra hắn có thể làm thế nào sống sót sơ cấp tiên đế đối chiến chín cực tiên đế thật sự là hoang đường a hắn sư huynh đều không đi cứu hắn sao thật sự là hát dòng sư huynh đệ căn bản không có gì sư môn tình ý sao tất cả mọi người nhịn không được thần niệm giao lưu điên cuồng c h ầ m trọng để phát tiết trong lòng vạt m ẹ o khói cảm đối phó ngươi còn không quá muốn dùng cái gì thủ đoạn cuối cùng la hạo trầm ngâm một chút trực tiếp thân thể hòa kiếm cực điểm kiếm ý đâm ra ông vô tận tinh t h ầ n kiếm ý áp s ú c t h à n h cực điểm bắn ra mà ra một kiếm này kinh diễm thiên đ i ệ m d c đ ư ờ n g đạo tắc đều bị đâm phá trở thành một mảnh vô đạo chi đ i ệ m cái gì sở thiên tìm đại não đều chống không không cách nào tin suy suy suy suy suy suy suy suy suy thoáng qua hắn thả ra chín đầu đại long liên tiếp bị đâm xuyên Động.、Sau、đó, chín đầu đại đi đều đi để chín lòng thiên tìm toàn thân Sương、Cốt、cũng đi theo nổ tung, sáng tân nát, qua, sở điểm, lúc nào Sau Sở ma Quốc tạc. cả theo pháp theo bạo tạo triệt diệt tìm tất vỡ nhất m i ệ m còn chưa từng hoàn toàn hiện lên máu đã tràn qua mắt của hắn nguyên lai giao thoa sát na sở thiên tìm thân thể đã bị trẻ dọc làm hai nửa suy la hạo c h â n kiếm huyết thanh địch vẫn chương bảy trăm sáu mươi tám phàm tiên trạm tế đạo chương bảy trăm sáu mươi tám phàm tiên trạm tế đạo cái gì người tiên sơ cực tiên đế chém ngược chín cực tiên đế giờ khắc này tất cả mọi người đại nao đều mập bức không thể tin được loại này hoang đường sự tình vậy mà phát sinh ở trước mắt ta bọn hắn đều lắc đầu cảm nhận được một loại cực h ạ n r u n động ba đám người nghe la hạo nị non toàn thân đều không thoải mái áp chế cảnh giới của mình không sử dụng áp chùi bài cũng liền có thể làm được bước này con mẹ nó ngươi thật nghịch thiên a đây cũng quá trang bức ta muốn bị làm thất chết còn có hắn nói cũng không có ý định nói thêm cái gì hắn tương đối tin phụng lâm dương lợi đã nói ra sự thật thắng hùng biện đã các ngươi như thế không tin không phục liền nhiều đến mấy cái cho ta thử kiếm đi sau khi đột phá ta một mực hiếu kỳ chiến lược của mình đến tột cùng đạt đến như thế nào độ cao vừa vặn mượn các ngươi đến vì ta xác nhận bất quá chỉ có tiên đế cảnh nhỏ yếu tu sĩ cũng không cần đi ra ngoài tìm chết rồi la hạo biết miệng cười một tiếng bất quá là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi ngươi đây là ý gì đông đảo tu sĩ đều k h ô n g phục chẳng lẽ ngươi muốn lấy tiên đế c h i thân k ê u chiến tế đạo cường ra sao ta nhìn ngươi cũng là bị hóa điên cho dù n ị c h thiên người cũng tuyệt đối làm không được mọi người đều biết tế đạo đã phá vỡ tự thân lồng chim không tại nhân thế chúng rồi tận lực nên địch thời điểm hoàn toàn có thể đem thân thể tạm thời dùng nhập cao duy bên trong tiên đế cảnh tu sĩ cơ hồ rất khó công kích đến tế đạo cường giả đây là sinh mệnh cấp độ bên trên kém cách không phải chiến lược thiên phú có thể bù đắp các ngươi là địch nhân của ta hay là của ta thân hữu còn quan tâm lên an nguy của ta hoắc vũ nhữ mày sư lệ ta đều lên tiếng để các ngươi tế đạo bên trên cũng nhanh chút lên l à g nhà l à g nhẳng lệ mà lệ mề do dự còn làm cái gì tu sĩ không bằng về nhà móc lớn phân mẹ nhà hắn ta để g i o hơn g i o hơn cháu trai này có hai vị tu sĩ đứng dậy trong ánh mắt sát khí sôi t r o vậy mà đều là tế đạo tu sĩ lập tức ra hai vị tế đạo tu sĩ hừ tiểu t ử này không có đường sống đám người lần này đều rất tự tin bởi vì dựa theo bọn hắn lý giải thiên đế là tuyệt đối không có khả năng đối kháng tế đạo tu sĩ căn bản không có tư cách đ ụ n g đều không đụng tới tối thiểu bọn hắn tại thái cổ đều chưa từng nghe qua như thế nghịch thiên tồn tại nếu nói những cái kêu kinh khủng nhất thiên tiêu tại cực hạn tiên đế hoặc là sáng chế mười cực pháp về sau dưới tình huống đặc thù đánh giết tế đạo chiến tích cũng là có một ít nhưng thiệt không phải một cái lục cực tiên đế có thể làm được tế đạo cương giả xác thực xem như không tệ đá mài đao còn k、si, hai ô n g có đ chiến vị tế đạo tu sĩ hiển o đ mắt c nhiên n trọng thể chế sớm đã chịu đủ cái này hai sư huynh đệ kẻ sướng người họa căn bản không muốn nói nhảm xuất thủ chính là s ắ t chiêu kinh khủng tế đạo chi lực tràn ngập thiên cung phản phất muốn phá d i ệ t môn u phương chết dâu dài tế đạo tu sĩ đôi mắt lấp lóe lanh ý căn bản không sử dụng vũ khí một cái đại thủ ép xuống xuống tới liền muốn bóp chết hoắc vũ cùng la hạo hắn muốn nói cho những này lịch thiên người thực lực cảnh giới không đủ lại lịch thiên cũng không tốt chính là muốn mạnh như vậy thế mà cực điểm lục nhã đem bọn hắn toàn bộ d i ệ t s á t h ừ la hạo trong mắt lóe lên một tia lanh sắc lục cực tiên đế chi lực ngưng tụ thân thể hoa kiếm nghĩ một cái tay liền bắt chúng ta hai người quá cản rỡ la hạo một kiếm đâm ra dường như ba ngàn thế giới nặng nghề đúng là hắn ngưng tụ tất cả cảng nộ tự sáng tạo đáng sợ nhất kiếm chiêu bây giờ vượt qua nghịch thiên tiếp một chiêu này uy thế càng kinh khủng mặc dù không bằng lâm dương tiện tay sáng tạo vô hạn thời không chạm nhưng cũng có thể xưng la hạo bây giờ thứ hai đại sát thủ giản ông đại la tiên kiếm v ù v ù cùng la hạo cùng một chỗ c ộ n minh thậm chí biến thành một thể cái gì dâu dài tế đạo tu sĩ ánh mắt chấn động hắn tế đạo chi lực thế mà bị đánh tan làm sao có thể chỉ là một cái phản tiên tất cả mọi người xứng sờ ngay tại chỗ khó có thể tin liền ngay cả cách châu tiểu kiếm tiên đô không cách nào lại bình tĩnh tay đều bị kinh hãi giữ tại trên c h u ố i kiếm biểu hiện ra nội tâm của hắn thao thiên ba lan như thế xem thường phạm tiên lại để ngươi biết cái gì gọi là người tiên la hạo một tiếng q u ắ c khẽ thân hóa bậc nước hóa thành phần tùy kiếm khí thân thể vậy mà lấy quỷ dị như vậy phương thức tạm thời du nhập g n cao duy bên trong dù là chỉ có một máy mắt nhưng cũng thực sự cầu thị chân chính tiến vào cao duy có a ba dâu dài tế đạo tiên kêu buộc phát ra tiêu thảm tế đạo tu s i át chủ bày chính là phá vỡ lầm giam có thể du nhập cao duy cho nên mới lộ ra đối mặt phạm tiên lúc cường đại như thế mà trên thực tế sức chiến đấu của bọn họ cùng cực hạn tại i nhiều ê n không nhau dung nhập đế được lúc lắm. là khác Chỉ có cao v quyền. ờ la hạo thần khu hòa kiếm, kiếm khí hóa thành thời không kiếm, kiếm b cao nước, cưỡng dung ép nhập duy Lập tức liền tức tế Tại có đặc quyền hòa nhau. Tại cao quyền nhau. đem đạo duy hòa bên trong cứng đối cứng hắn cũng bất quá là bình thường cực hạn tiên đế chiến lược mà vừa rồi huyết ngân tông thiếu tông chủ hạ tràng đã minh sắc bình thường cực hạn tiên đế đối chiến lịch t i ê n người hạ tràng đi chết la hạo quát khẽ một tiếng trường kiếm lăng lệ mà q u ả quyết một kiếm đứt c ổ ba ngàn thế giới chi lực tràn vào trực tiếp đem dâu giải tế đạo tu sĩ thân thể no bạo hóa thành một đoàn huyết vụ sụp đổ trốn một vị khác nữ tế đạo tu sĩ gặp mặt đều dọa đến tái nhợt thế thì còn đánh như thế nào lịch tiên người thật sự như thế người tiên vậy mà có thể dung nhập cao duy quá mẹ hắn nói nhảm hắn rõ ràng còn là phàm tiên phàm tiên a ba chỉ tiếc tốc độ của nàng cùng la hạo so quá chậm t r ớ c mắt liền bị đội kịp thiên đạo người bất công trước khi chết nữ tử thê lương buộc phát ra tuyệt vọng gọi suy la hạo không có chút nào nâng tay tay nâng kiếm rơi nữ tử thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đức tiên huyết bắn ra từ cao duy bên trong rơi xuống nhuộm đỏ nửa bên t i ê n cung hiện trường tất cả mọi người trầm mặc quỷ dị yên tĩnh bọn hắn gặp được thời đại này thủ lệ p h à m tiên lịch trảm tế đạo truyền thuyết bọn hắn chứng kiến mới lịch sử ba chương bảy trăm sáu mươi chín làm cho người thất vọng thời đại chương bảy trăm sáu mươi chín làm cho người thất vọng thời đại lộp cộp thật lâu mới có người nuốt ngụm nước miếng thật đúng là để hắn thành công đây chính là nghịch thiên người sao quá kinh khủng vượt ra khỏi bình thường nhận biết hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng là thế nào làm được ở đây tu sĩ hoặc là sợ hãi hoặc là chấn động hoặc là ghen ghét hoặc là nóng lòng kéo kẹt kéo kẹt cách châu động thiên tiểu kiếm tiên càng là tay nắm trôi kiếm cầm két két vang trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét hắn tự xưng là thiên t i ê u tự ngạo vô địch tại thái cổ khiêu chiến các đại môn phái chỉ có tại bạch ngọc kiếm kinh khiêu khích chín kiếm đồ thường có qua bại một lần nhưng mặc dù là như thế nào khí hắn cũng rất rõ ràng mình năm đó ở cực hạn tiên đế thời điểm đều tuyệt đối không cách nào làm bị thương tế đạo. chớ nói chi là có thể tại lục cực tiên đế chém ngược tế đạo cường giả cái này khiến hắn mặt mũi mất hết cảm thấy tại thiên tài trình độ bên trên bị hoàn toàn nghiền ép đây là hắn không thể nào tiếp thu được nếu nói chín kiếm đồ bởi vì có v ô thượng đại phái trút xuống các loại tài nguyên mới mạnh hơn hắn hắn còn có thể tìm lý do tự an ủi mình như vậy hai cái này n ị c h thiên người thì là sinh tại thời đại này người thiếu niên hiện thế tu hành hoàn cảnh cỡ nào ác liệt hoàn toàn không cách nào cùng thái cổ so mà hai người này vậy mà tại trong hoàn cảnh như vậy so với hắn còn n ị c h thiên nhiều như vậy cái này chứng minh thiên phú căn bản là không có cách đánh đồng hắn hận hắn ghen ghét nội tâm rất không muốn thừa nhận trên đời có dạng này như bức người tồn tại hắn thật động sát tâm trong vỏ kiếm tiên kiếm kiếm khí đ ó lộ cơ hội nhịn không được muốn xuất thủ tiểu kiếm tiên làm gì tức giận an tâm chớ vội hai cái không biết mùi vị người thiếu niên thôi không biết dùng loại nào át chủ bài hoặc là tiền bối ban cho bí bảo có thể làm được tạm thời dung nhập cao duy như lợi thắng một trận chiến này mà thôi thanh â m bình tĩnh từ phía sau lưng vang lên đám người không khỏi nhìn lại lập tức có người nhận ra người tới cựu châu cư sĩ năm đó vị này cựu châu cư sĩ cùng cách châu tiểu kiếm tiên đều là do lúc cái kia cổ quốc tán tu bên trong danh tiếng thịnh nhất thiên kiều một trong hai người tại tiểu kiếm tiên trèo lên bạch ngọc kiếm kinh v ấ n kiếm trước đó từng có một trận chiến người nào thắng ai liền đại biểu năm đó cổ quốc tàn tu tiến đến vô thượng đại phái v ấ n kiếm kết quả đám người tự nhiên sẽ hiểu nhưng có thể cùng cách châu tiểu kiếm tiên tranh hùng kiểu châu cư sĩ châu đáng sợ cũng có thể gặp đốm là ngươi cách châu tiểu kiếm tiên gặp được cố nhân trong mắt sát khí cắt giảm mấy phần làm sao còn muốn cùng ta lại bàn về kiếm một lần sao ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta vô địch trên đường ngươi ta khoảng cách đã rất xa lại giao thủ bất quá là lãng phí thời gian mà thôi i ể u châu cư sĩ cũng không tức giận mỉm cười lắc đầu lời ấy quá mức vó đoán hôm nay ta tới là muốn đưa ngươi một phần lễ đưa xong về sau ngươi ta lại một trận chiến ồ cái gì lễ cách châu tiểu kiếm tiên n h ư mày hai người này khí vận ngươi ta mỗi người chia một đầu như thế nào i ể u châu cư sĩ chỉ vào hoác vũ cùng la hạo mà lại không cần ngươi đọc thủ ta tới giúp ngươi giải quyết a cách châu tiểu kiếm tiên cười lạnh một tiếng khẽ gật đầu đã ngươi nguyện ý làm loại này v i ệ c v ậ t ta liền nể mặt lại đánh với ngươi một trận lại như thế nào t đây chính là năm đó có thể tại một phương cổ quốc lưu lại thanh danh tán tu thiên t i ê u sao quả nhiên khí độ bất phàm lời nói này ở giữa tự tin quá mức phi phạm đem lịch thiên người coi là lễ vật đem tạo hiển nhiên là ăn chắc hai người bọn họ ngày nào ta cũng có thể có loại này b ệ nghễ thiên hạ khí phách những tu sĩ này đều thổn thức không thôi rất hâm mộ trước hết nhất chạy tới cái này một nhóm tu sĩ phần lớn đều là tán tu dù sao có tông môn đều theo kế hoạch cùng đại bộ đội cùng lúc xuất phát chỉ có bọn hắn những này nhàn vân giá hạc mới có tự do có thể muốn thế nào được thế đấy cách châu tiểu kiếm tiên cựu châu tư sĩ đều là tán tu bên trong người nổi bật có thể tại một lớn cổ quốc tán tu giới bên trong sông già thiên tiêu chi danh thậm chí có can đảm tiến về vô thượng đại phái vân kiếm loại này tự tin khiến những tán tu này hao dỡ diễm làm sao người rất biết đánh nhau khẩu khí lớn giống như có thể h u n chết mẹ ngươi hoác vũ bó tay rồi trực tiếp phát huy cực hạn miệng tối h nội tâm sướng rồi rất nhiều cựu châu cư sĩ sống rất nhiều năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không có tố chất đối thủ ra mặt bên trên giả cười đều nốn nhịn không được rồi hai tiểu từ này rất giận người cựu châu cư sĩ không muốn cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp giết chết bọn họ đi ta muốn chọc giật chết đúng vậy a cựu châu đạo huynh cho bọn hắn đánh n ổ thành huyết vụ để chúng ta xả giận những n à y thái cổ tu sĩ cũng nhìn không được trợ vi. thực sự nhìn không được hoắc vũ cùng la hạo cái này một đ ô i sư huynh đệ yên tâm sẽ để cho mọi người suy nghĩ thông suốt cựu châu cư sĩ mỉm cười chỉ là nụ cười kia bên trong tràn đầy rét lạnh hắn dậm chân đi ra mỗi một bước đều để thiên địa lay động đáng sợ khí tức từng bước một kéo lên chín bước bước ra khí tức của hắn hoàn toàn t r i ệ lộ lại là một vị t ế đạo đại viên mãn bộ phận siêu thoát đáng sợ tu sĩ、ừ. tán tu bình thường tài nguyên có hạn rất nhiều tán tu vì bản mệnh bảo không kém gì có bối cảnh tu sĩ liền sẽ lấy tự thân huyết nhục gân cốt đi cô động bản mệnh bảo dù sao tu sĩ tự thân có được đại bí mật cường giả thân thể bản thân liền là thế gian khó được nhất lớn thuốc bí bảo mà lại loại bảo vật này hoàn toàn cùng tự thân phù hợp sẽ còn theo thực lực tăng trưởng mạnh lên là rất nhiều tán tu lựa chọn suy suy suy kia chín quả kiếm châu ẩm vang triển khai hóa thành chín trôi cốt kiếm trong khoảnh khắc đ â m tới ừ hoắc vũ cản lại la hạo ngươi cũng lộ ra mấy tay lần này ta tới kích động la hạo nghe xong đành phải nhẹ gật đầu hoắc vũ dù sao cũng là đại sư m ì n h nói chuyện vẫn là có phân lượng đã ngươi muốn tìm cái chết trước hết giết ngươi đi cựu châu cư sĩ vẫn tại giả cười bất quá ta vẫn là đề nghị hai người các ngươi cùng tiến lên đông đông đông chín quả kiếm châu mỗi một đạo bên trong đều tựa hồ ẩn chứa nặng nề hôn đột trời theo thứ tự rơi đập hư không đều vỡ nát cao duy đều bấm méo có thể tại tế đạo cảnh tu đến một bước này đầy đủ c h â n thế nhất khí hóa tam thanh hoặc vũ cũng đôi mắt n g ư n g trọng ba thân hiền hóa một kiếm hoa sen trong khoảnh khắc hắn kích hoạt lên địa ngục chi kiếm ba đoá hoa sen từ trên bầu trời nở rộ suy hoa sen nở rộ chín quả chất chứa hỗn độn trời nặng nghề kiếm châu toàn bộ bị đẩy lùi tế đạo viên mãn không gì hơn cái này hoặc vũ lắc đầu vẫn là quá mức để mắt người nếu như thái cổ thiền tiêu đều chỉ có loại trình độ này kia thái cổ thật là khiến người thất vọng một thời đại cái gì cựu châu cư sĩ、si、đôi mắt hiện lên kinh hãi hắn sát chiêu thế mà bị dễ dàng như thế ngăn lại hừ hắn cũng không còn cách nào duy trì trên mặt g i ả cười sắc mặt nhăn nhó quay đầu liền trốn a hoặc vũ cười lạnh một tiếng ba thân hợp nhất cầm kiếm truy sát mà đi cựu châu cư sĩ trên mặt lộ ra âm trầm ý cười quả nhiên mắc câu rồi hắn đ ỗ n g nhiên quay người mi tâm vậy mà mở rộng con mắt thứ ba con mắt thứ ba kêu hoàng kim chi ý tràn ngập h i ệ n nhiên đã là siêu thoát c h i vật không ổn hoặc vũ biến sắc cái này kinh biến quá đột nhiên ba chương bảy trăm bảy mươi lục đạo tiên luân thời không bọc nước chương bảy trăm bảy mươi lục đạo tiên luân thời không bọc nước ông siêu thoát tiên quang t ử con mắt thứ ba kia bắn ra đông đảo tu sĩ cùng thiên kiêu chấn động trong lòng cảm nhận được c u n n g h ỷ nguyên lai、like、cái này cựu châu cư sĩ chỉ là làm bộ thất bại chạy trốn thực tế toàn bộ lực lượng đều đang nổi lên cái này kinh thiên nhất kích đây chính là bộ phận siêu thoát chi lực một cái phàm tiên mà thôi dựa vào cái gì tới chặn khoảng cách này khẳng định tránh không khỏi cái này hoắc vũ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ h ừ hoắc vũ trong nháy mắt chấn định lại cùng địch thiên cấp so sánh điểm ấy công kích đáng là gì bước chân hắn m ạ n h lục đạo chi luôn lập tức tử trong cơ thể hắn quay tròn xoay tròn mà ra bao phủ tại thân thể của hắn quanh mình tia siêu thoát ánh mắt tại c h ạ m đến lục đạo c h i luân trong nháy mắt bị lục đạo c h i luân hơi chút thay đổi liền cho ma diện cái gì tất cả mọi người há to miệng khó có thể tin nhìn xem pháp vũ ngoa tạo a bộ phận siêu thoát công kích đều có thể k h i ê n g con mẹ nó chứ nhìn thấy cái gì đó là cái gì tiên luân làm sao huyền diệu như thế căn bản nhìn không t ấ u hẳn là hắn trưởng bối ban cho vô thượng bí bảo nếu không một cái phàm tiên làm sao có thể như thế không hợp t h i thưởng vậy mà có thể đối kháng siêu thoát ánh mắt tất cả mọi người gào thét không muốn tin tưởng đây là hoắc vũ r ử a vào chính mình sáng tạo đạo làm được nếu không bọn hắn nhận biết đem vỡ vụn bọn hắn đến cùng tính là gì ông o n g lục đạo c h i luân xoay tròn hoắc vũ thân ở trong đó ánh mắt hở h ữ g hừ hứ. vậy mà bước ta sớm dùng r a át chủ bài thật sự là nên giết cùng những người khác so sánh nhất tuyệt vọng hiển nhiên là cựu châu cư sĩ hắn trực diện hoắc vũ mắt thấy hoắc vũ phá giải hắn siêu thoát ánh mắt loại này tuyệt vọng cùng dùng động lực trung kích để hắn không nói nổi một lời nào hắn thật sự là nghĩ không ra có đ ồ vật gì có thể để cho con kiến hôi p h ạ m tiên đối kháng siêu thoát chi lực sợ choáng váng đây cũng là đường của ta hoác vũ hờ hứng cười một tiếng ngay cả đại đạo hạ xuống tử vong vật chất đều có thể ma diệt siêu thoát ánh mắt lại coi là cái gì tất cả mọi người không nói gì rung động trong lòng đến không cách nào ngôn ngữ hắn vậy mà nói cái này tiên luân cũng không phải là pháp bảo mà là hắn sáng tạo c h i đạo hiền hóa p h a m tiên thật sự có tư cách sáng tạo dạng này pháp sao chỉ là để bọn hắn đi tưởng tượng sợ là đều tưởng tượng không ra cố lộng h u ề n hư thôi cựu châu cư sĩ nghiến răng nghiến lợi không cam tâm thừa nhận mình cùng hoắc vũ ở giữa t r ê n lệch như mây bùn có khác ồ hoắc vũ trong mắt lóe lên một tia âm tàn vậy chỉ dùng mệnh của ngươi đến xác minh đạo này phải chăng là giả dứt lời ngón tay hắn t r ư ớ chỉ c ông lục đạo vòng ánh sáng bay ra hướng về cựu châu cư sĩ chém tới ba khoảng cách quá gần cựu châu cư sĩ thậm chí căn bản không kịp phòng ngự liền bị k i a vòng ánh sáng chạm tại trên thân suy thân thể của hắn trong nháy mắt bị vòng ánh sáng luyện hóa ma diện hóa thành thuần túy nhất năng lượng bị hấp thu tiến vòng ánh sáng bên trong vòng ánh sáng lớn mạnh một kia trong thân thể tạp chất cùng vứt bỏ năng lượng thì bị vòng ánh sáng phun ra hóa thành một đạo màu đen đại lòng phun về phía phía trước tu sĩ ngoa tạo a đâu có chuyện gì liên quan tới ta mà ta chính là đến xem cho vui những tu sĩ này chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm liền bị cái kia màu đen dư ba chân vỡ hóa thành đầy trời hết u y thủy sụp đổ a hoắc vũ cười lạnh một tiếng chỉ cần vây quanh ở nơi đây ai còn không phải muốn chia ăn bọn h ắ n khí vận cho dù toàn giết cũng không có một cái nào người vô tội ngươi quá mức tàn bạo có người quá lớn vậy ngươi cũng chết hoắc vũ tùy ý một chỉ vòng ánh sáng vận chuyển đem kia quát lớn hắn tu sĩ chém thành hết u y vụ ngay tiếp theo dọc đường đông đảo tu sĩ cũng toàn bộ bị chặn ngang chặt nước khoảnh khắc luyện hóa thành vòng ánh sáng bên trong năng lượng ngoạ t à o a ba đám người tê cả ra đầu doa đến không dám nói tiếp nữa tiểu từ này thật là một cái s á t tinh a cái này vòng ánh sáng quá kinh khủng đơn giản không gì có thể cản vừa rồi ven đường sụp đổ tu sĩ còn có hai vị tế đạo cờ ư n giả g cứ như vậy như ven đường cỏ dại bị cắt nát còn nói đây không phải vô thượng pháp bảo phan tiên làm sao có thể ngộ ra dạng n à n pháp tất cả mọi người nhịn không được lắc đầu hết ngồi đại giếng như thế nào suy nghĩ trời cao bao nhiêu h u n g chi ta đã n g ư ơ tiên hoắc vũ n i t miệng cười một tiếng đối ly châu động tiên tiểu kiếm tiên ngoắc ngoắc tay nhìn ánh mắt ngươi đỏ ghen tị nhịn không được ca xem s ớ ngươi khó chịu quốc gia đây nhận lấy cái chết đông đảo các tu sĩ đều giật mình cái này hoắc vũ thật cuồng thế mà chủ động k ê u chiến phải biết ly châu động tiên tiểu kiếm tiên mặc dù cùng chín kiếm đ ổ lao cựu chi chiến c h i bại nhưng cũng chứng minh hắn có được tại vô thượng đại phái đều đứng hàng đầu tư cách mà lại nhân họa đắc phúc hắn tại một trận chiến kia về sau rất nhanh liền đã vượt ra bây giờ hắn nhưng là một vị đàng hoàng siêu thoát linh tiên lục cực tiên đế khiêu chiến siêu thoát linh tiên quá mẹ hắn không hợp thói thường siêu việt tưởng tượng khiêu chiến hoắc vũ cười lạnh lục đạo tiên l u ô n trở về tự thân đem hắn làm nổi bật như thần như ma hắn mới là người khiêu chiến ngoa tạo a tất cả mọi người nhịn không được rất có thể trang bức một cái phạm tiên càng một cái sinh mệnh cấp độ đi khiêu chiến siêu thoát linh tiên đã coi như là truyền thuyết thế mà còn nói đối phương mới là người khiêu chiến loại này kiêu ngạo rõ ràng là mảy may không có đem một vị siêu thoát linh tiên để ở trong mắt tiểu tử ngươi cùng đến không biên r i i mà ly châu tiểu kiếm tiên sát cơ thông tiên quanh mình đạo tắc đều bị quái cao duy cũng bắt đầu hỗn loạn b ộ c phát ra vô tận kinh lôi sư minh giờ đến t i ê n ta đi la hạo nhắc nhở chúng ta đều là kiếm tu để cho ta tới dạy hắn hai chiêu tất cả mọi người chết lặng một cái khẩu khí so một cái lớn ngươi cái phản tiên còn muốn dạy siêu thoát kiếm tiên hai chiêu thế giới này lúc nào mà như thế điên không nội ta muốn giết là hắn ngươi một cái nho nhỏ phản tiên cho là mình có tư cách chọn lựa đối thủ sao ly châu tiểu kiếm tiên dậm chân mà ra n g a khí âm trầm đến cực hạ trong đôi mắt sát cơ như biển dù sao ngươi mới là người khiêu chiến ta vì cái gì không có tư cách tuyệt đâu la hạo ánh mắt rất chân thành nói lập tức để ngươi biết ngươi không có tư cách ly châu tiểu kiếm tiên bước ra một bước thân hình liền dung nhập cao duy sau đó hắn sài bước liền muốn từ la hạo đứng thẳng c h ỗ t r ự c tiếp bước qua đi theo lý thuyết cao duy áp đảo bình thường thời không cho dù từ la hạo trong thân thể xuyên qua hắn đều không đụng tới ly châu tiểu kiếm tiên m ạ y may vị đạo hữu này ngươi xem thường người la hạo lắc đầu bên người trực tiếp hiện hóa ra thất trọng thời không song song b ằ n nước hoác vũ đều đã triển lộ ra át trù bài hắn tự nhiên cũng không muốn giấu nghề muốn triển lộ phơ mang chấn kinh thế gian cái gì ly châu tiểu kiếm tiên kinh hãi mặc dù có thể cảm nhận được đó bất quá là bọn nước nhưng lấy hắn siêu thoát cảnh thân thức vậy mà đều không cách nào phân biệt ra cái nào là giả tự hồ bọn hắn đều là thật sự tồn tại chỉ bất quá ở vào thời gian không gian khác nhau bên trong thôi mượn chư thời không chi kiếm thành giờ phút này định phong viên mãn bản thân chi lực la hạo tùy ý dậm chân mà ra thất trọng bọn nước cùng hắn cùng nhau xuất kiếm k i u phong mang duệ phá thương cung đánh xuyên cao duy đang chuẩn bị trăng bức chắp tay xuyên qua la hạo trước mặt ly châu tiểu kiếm tiên lập tức sắc mặt tái nhận đến t ự c hạn hắn vội vàng rút kiếm. nhưng như cũng chỉ có thể hóa giải trong đó tam trọng kiếm mang còn lại bốn đạo kiếm mang từ bốn vương t á m hướng đem hắn thân thể đấm xuôi ba chương bảy t r ư ơ i mốt tề lao sư cứu ta chương 771. t ề lao sư cứu ta ngoa tạo a Giết. đám người tất cả đều thấy chóng ánh mắt đờ đẫn không cách nào tin đây chính là siêu thoát linh tiên mà lại tuyệt đối là cùng cảnh giới bên trong cao thủ dù sao tiểu kiếm tiên chính là dựa vào tại cùng thế hệ bên trong c h é m giết giết ra cái danh hiệu này suy ly châu tiểu kiếm tiên thân hình tiêu tán hóa thành hư vô la h ạ ánh mắt n g h i ê trọng hiện nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy ha ha đối thủ này mới tính có chút ý tứ đáng tiếc cơ hội này bị ngươi cho trọn lấy hoắc vũ có chút đáng tiếc nói ha ha vận khí tốt la hạo gãi đầu một cái cười trả lời còn có tâm tư đang cười sao một đạo gầm thét từ cao duy không gian bên trong chấn động mà ra, kinh khủng kiếm khí q u ỷ dị đánh tới kiếm khí kia phi thường q u ỷ dị nhìn như hạo nhiên công chính lại âm hiểm đến cực h ạ n cực kỳ nhanh chóng kiếm khí bỗng nhiên vấp ngang đem la hạo tràn diện thật mạnh đây mới là ta biết tiểu kiếm tiên thật là đáng sợ một kiếm liền chém lịch thiên người k hổ ô n g h là tiểu kiếm tiên đông đảo tu sĩ đều cảm thấy ra đầu run lên ai có thể nhìn ra hắn hiện tại cảnh giới đến loại tình trạng nào nhìn không ra bất quá tuyệt đối không phải mới vào siêu thoát linh t i ê n cảnh cũng đã là nhị phẩm hoặc là tam phẩm linh tiên chiến lực càng là vượt xa khỏi đ o á n chừng có thể đạt tới bình thường ngũ phẩm linh tiên chiến lực có người d á m thụ sau phân tích nói rốt cục giết chết một cái nghịch thiên người để cho ta thở v à o một cái trước đó bọn hắn vô địch biểu hiện thật đúng là để cho người ta coi là n ị c h thiên người là giết không chết đây này ha ha ha đông đảo tu sĩ thở dài một hơi đôi mắt băng lánh xuống tới hiện nhiên nghị tranh thủ thời gian chia cắt còn lại mấy vị này nghịch thiên người khí vận vâng anh đang lúc bọn hắn vung lòng thời điểm cao duy bên trong vậy mà phát ra kinh khủng đột ngạt đối kích tâm thanh đây là tình huống như thế nào tiểu tử kia không phải chết sao các tu sĩ kinh hô cao duy bên trong vậy mà tại cái chiến không nghĩ tới ngươi cũng cẩn thận như vậy xuất thủ tất cả đều là ngươi bọn nước hóa thân căn bản không có c h â n thân quát trói hai t ử cao duy bên trong chuyền gia chính là ly châu tiểu kiếm tiên thanh âm vớt nói nhảm chết đi cho ta la hạo thanh âm chấn động mà ra tất cả mọi người sắc mặt đều đã biến hắn thật không chết nghịch thiên người thật sự như thế vô địch căn bản là không có cách tưởng tượng một cái lục cực tiên đế tại cùng thái cổ thành danh siêu thoát tiểu kiếm tiên chính diện chém giết tất cả mọi người choáng váng cái này quá bất hợp lý một cái tiên đế chém giết siêu thoát cường giả tuyệt đối là muốn bị ghi chép tiến trong truyền thuyết cố sự nếu không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt sẽ không có người chịu tin tưởng khác nhau một trời một vực tiên là tán dương ta cùng vị này nghịch thiên người cùng là lục cực tiên đế trên lệch đơn giản không cách nào hình dung một chút thái cổ tán tu đạo tâm đều vỡ vụn la hạo biểu hiện ra chiến lực quá n g h ị tiền còn hắn cộng lại đều ngay cả la hạ o một cọn g lông cũng không sánh nổi trên lệch lớn đến loại trình độ này tại tranh phong trên đường ai còn có thể bảo trì bình tĩnh ai sẽ thắng khó mà nói ở đây tán tu bên trong siêu thoát cường giả cũng không nhiều không có tông môn bối cảnh nghĩ tại trăm vạn tuổi trước đó siêu thoát thật quá khó khăn chỉ có ly châu tiểu kiếm tiên loại này mới có hy vọng bất quá hắn nói là không có bối cảnh kỳ thật chỉ là mọi người cũng không biết ly châu động tiên tình huống cụ thể mà thôi ly châu động tiên nói là không có thế lực tông môn thống trị kỳ thực là một chút độc hành cường giả nơi dưỡng lão ly châu tiểu kiếm tiên từ nhỏ đã bị những n à y dưỡng lao cường giả phát hiện cảm thấy hắn là một khối ngọc thô tiến hành tạo hình bồi dưỡng nếu không thật chỉ là hoàn toàn không có bối cảnh thuần túy tán tu lời nói làm sao có thể có tư cách đi khiêu khích vô thượng đại phái bồi dưỡng được chín kiếm đồ nghĩ cùng đừng nghĩ g i a hốn trọng yếu nhất chính là giảng bối cảnh phanh phanh phanh cao duy bên trong kịch chiến không ngừng không ngừng truyền đến hai bên tiếng hét phẫn nộ cái này khiến đám người kinh hãi thế mà trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại cuối cùng ai có thể thắng nếu như tiểu kiếm tiên đô không thắng được vậy chúng ta ai còn có thể rét mấy cái này nịch thiên người yên tâm nhất định là tiểu kiếm tiến thắng hắn cũng là thiên tiêu cùng cảnh giới bên trong chiến lược siêu quần mà lại cảnh giới hoàn toàn nghiền ép t i ê u lịch thiên người cái này nếu là đều không thắng được ta thật không biết nói cái gì cho phải đúng không Ngay người tại đám cao ó chút lúc. c nghị trột dạng nghị luận lúc. Cao duy bên trong truyền đến một tiếng sợ hãi k i n h hô ngươi vậy mà có thể thi triển nhiều như vậy nặng bậc nước sau một khắc phản phất một loại nào đó cực hạn đáng sợ ba động đạo qua đám người dùng mình sau đó cao duy vỡ vụn hỗn độn phong bạo tuân g a tiến đến một đạo vỡ vụn thân hình từ trong đó bắn ngược ra trên thân tất cả đều là lốp kiếm tại chạy cốt cốt máu tươi đây là ai đạo thân ảnh này bị đâm rách tung tóe đã không thấu đáo hình người trốn ly châu tiểu kiếm tiên nổi giận gầm lên một tiếng hiển nhiên chiến ý vỡ vụn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ tai chiến là tiểu kiếm tiên là hắn bại bại bởi nghịch thiên người tất cả tu sĩ đều như là gặp ma kêu rên lên tiếng không thể tin được sư đệ ngươi không được a thế mà dùng lâu như vậy hoác vũ t r e o g ẹ o nói a cùng hắn luyện mấy chiêu đến bây giờ ta còn không có dùng ta toàn bộ át chủ bài đâu la hạo lắc đầu thành hạo điêu luyện từ cao duy nát trong miệm đi ra khí định t h n nhàn đây là người tuyệt đối là yêu n g h i ệ n hất lên ra người mà thôi bên trong tuyệt đối là một tôn cái thế ma thần lao yêu quái trong mắt mọi người không chỉ là c h ấ n kinh còn có siêu việt nhận biết phạm vi cực hạn sợ hãi bây giờ nghĩ đi chậm chút la hạo thản nhiên nói sau một khắc trong vòng trời cái này đến cái khác b ọ t nước xuất hiện dày đặc tại thiên khung bên trong trọn vẹn một trăm l i tám đạo so vừa rồi còn nhiều ly châu tiểu kiếm tiên bị sợ vỡ mật cảm thấy la hạo căn bản không phải người một cái phản tiên sao có thể mạnh đến loại trình độ này phóng nhan thái cổ cũng không thể gặp hắn đã là nhị phẩm linh tiên viên mãn mà lại át chủ bài không ít đủ để chính diện chém giết bình thường ngũ phẩm linh tiên kết quả vẫn như cũng bị la hạo khí định thần nhàn thành thạo điêu luyện đánh bại cái này nịch thiên người như vực sâu không cách nào thấy rõ nội tình quá mức kinh khủng cùng thần bí hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết ta không chịu nổi ly châu tiểu kiếm tiên nhãn con ngươi huyết hồng là ngươi bước ta dứt lời hắn đem trên người một chi bút lông b ẻ gãy để lao sư cứu ta ông sau một khắc thời không đều bị định trụ một đạo thư sinh cách g n mặt khuôn mặt trắng đoán a m tử trung niên hư ảnh g á n g lâm hắn ánh mắt bình tĩnh hình như có vô tận đại đạo ở trong đó vận chuyển hô hắn chỉ là ống tay hào vung lên trong vòng trời một trăm lẻ tám đạo thời không bấm nước lập tức vỡ vụn nhanh như vậy liền đem ta tặng cho ngươi thủ hộ chi vật bóc nát xem ra cái này thái cổ dấu địa sắp thực so với chúng ta mấy cái dự đoán còn muốn đáng sợ à? văn sĩ trung niên nắm đại cục trong tay ánh mắt liếc nhìn quanh mình khoe miệng ngậm lấy sự sự không sợ hai ý cười nhìn thấy la hạo về sau nhìn không được mỉm cười phản tiên không hổ là nghịch t i ê n người chỉ là nghịch t i ê n hữu thương thiên hòa chúng ta tu sĩ bản đương thuận theo thiên thời mà ngươi bực này nghịch t i ê n người xúc phạm cấm kỵ không nên tồn tại ta liền thay đại đạo đưa ngươi xóa bỏ dứt lời hắn đại thủ cầm ra phản phất muốn đem cựu thiên thập địa đều t r ộ n vào lòng bàn tay chương bảy trăm bảy mươi hai liền nhà ngươi hải tử có chỗ dựa sao chương bảy trăm bảy mươi hai liền nhà ngươi hải tử có chỗ dựa sao vô hạn thời không chém la hạo lông tơ đ ứ n g đấy bị khủng bố đại nguy cơ cảm giác b a phủ hắn không cách nào lại giấu r ố t đem mạnh nhất á t chủ bài dùng ra đông ba trăm đạo thời không b ọ t nước cùng nhau xuất hiện vô tận thời không chi lực hợp nhất thành cựu bản thân chi lực cái gì ly châu động thiên tiểu kiếm tiên huyết đều lạnh Trách h k ừ người đ c ảnh hưởng tới thiên địa cân bằng có thể xương yêu nghiệt không thể để ngươi sống nữa dứt lời đại thụ không ngừng trực tiếp bẹ vụn từng đạo thời không bọc nước sư đệ lui ra phía sau hoắc vũ hét lớn một tiếng nhất khí hóa tam thanh lục đạo vòng ánh sáng bao phủ quanh mình thủ hộ la hạo lui lại ầm ầm kinh k h ủ n g đại thủ năng lượng hội tụ lại bị kia lục đạo c h i luân không ngừng hóa giải nhưng cũng tiếc văn sĩ trung niên cảnh giới quá cao uy thế thật đáng sợ lục đạo c h i luân hóa giải tốc độ theo không kịp trong khoảnh khắc liền xuất hiện vết rách ông bạch đấu vi trong lòng lo lắng mi tâm luân hồi ấn l ó ạ i lên vô tận tinh quang c h i lực dâng lên mà ra hóa thành một đạo tinh quang thần trưởng cùng bàn tay to kia nên không đối kích ầm ầm cao duy đổ sụt hư không vỡ vụn song trưởng đối kích triệt tiêu lẫn nhau đại sư tỷ Hoác vũ, la bày đầu vi nhẹ gật đầu trong mắt rất có áp lực luân hồi ấn cũng không thụ nàng trường khống vừa rồi bất quá là trùng hợp kích phát nếu như cái tia trung niên văn sĩ không tung tha các nàng ba cái đem không cách nào ngăn lại bởi vì cái tia trung niên văn sĩ bản thể cực kỳ khủng bố đối đạo lý giải đã nhập huyền không phải các nàng có thể đối kháng ông trời ơi đỡ được không hợp thói thường quá bất hợp lý nguyên lai、like、cái k i a một mực vô thanh vô tức nhìn như yếu đuối nhất nữ tử mới là ba người này bên trong tồn tại n ị c h thiên nhất vị này tề tiền bối cho người cảm giác quá kinh khủng là ta bình sinh ít thấy thế mà ngay cả hắn một trường đều bị ngăn lại cái này ba cái còn là người sao đông đảo thái cổ tu sĩ sắp bị t ứ c khóc người với người t r a n h lệch sao có thể lớn đến loại trình độ này luân hồi ấn a văn sĩ trung niên âm trầm nhìn xem bạch âu vi đánh cắp thiên cơ luân hồi lại là một vị ảnh hưởng tới thiên địa cân bằng người ba người các ngươi thật là làm cho ta không thích con mẹ nó ngươi giả trang cái gì sống không biết bao nhiêu năm l á o q u á i vật cùng chúng ta mấy cái không đủ hai mươi năm tuổi bao đầu tiểu hòa t ử giả hoác vũ rất ấm ức n h ì n không được giận mắng ngươi phạm là muốn một điểm mặt cũng không có khả năng một điểm mặt đều không cần hơn hai mươi tuổi kéo đâu mặc dù xem bọn h ắ n khí huyết khẳng định không đến mười v à tuổi nhưng chỉ có hơn hai mươi tuổi cũng quá giật ta tất cả mọi người choáng cái này trẻ tuổi có chút quá phận nhà ngươi sư trưởng cứ như vậy dạy ngươi cùng trưởng bối nói chuyện sao thật sự là sơn giã thôn phu có nhục nhã nhặn văn sĩ trung niên trong mắt lóe lên một vòng tắm ghét dù sao cũng so ngươi cái này lấy già lấn nhỏ c ầ u vật có tố chất nhiều chúng ta nếu là có nhục nhã nhặn ngươi chính là có nhục làm người hoắc vũ rất lâu không có bị người ỷ lớn hiếp nhỏ giờ phút này nhịn không được hai mắt b ố c h ỏ a ngoài miệng căn bản không thang người điểm. Đông đảo tu sĩ đều không còn gì để nói đối đệ liên tiếng nói diện, cái này hai mặt La lớn là hay. thay hạo khen không như chẳng huynh tính không còn nguy này vẫn nết tục tu cấp gì vậy sĩ sư văn sĩ trung niên lạnh lùng cười không hổ là ảnh hưởng thiên địa cân bằng tà ma bản thể quả nhiên trời sinh t à ác người khác như thế nào làm người liên quan gì đến ngươi không phải liền là chúng ta đem ngươi kêu bất tranh khí hậu bối đánh bại ngươi tức không nhịn nổi mới đến lấy lớn hiếp nhỏ nghĩ khi dễ chúng ta những bọn tiểu bối này cứ việc nói thẳng b ấ t ở chỗ này kéo cái gì thiên địa cân bằng kéo cái gì trời sinh t à ác như ngươi loại này miệng đầy song tiêu hám i ệ n g phun phân ngụy quân tử nhất làm cho người buồn ôn ngươi khẳng định cho là mình nói ra những lời này thời điểm đẹp trai g â y người a thực tế rơi ở trong mắt người khác ngươi lanh tranh bộ dáng xuân phát nổ hoắc vũ không hề cố kỵ c u ầ n bạo c h u y ể n vận trực tiếp hai tay dựng lên hai cái n g ó n giữa c r u n g quanh thái cổ tu sĩ mặc dù cùng hoắc vũ là quan hệ thù địch nhưng giờ phút này cũng đều không kèm được trên đời này sao có thể có miệng như thế tổn hại tu sĩ a văn sĩ trung niên trong lồng ngực anh minh h i ệ n nhiên bị tức ngũ lôi đốt ngực á tiểu quỷ ngươi làm ta là ai dám cùng ta nói như vậy chẳng cần biết ngươi là ai hoắc vũ n ó n bay dù sao ta chỉ biết là ngươi so ta cảnh giới cao hơn nhiều biết còn dám như thế làm cản văn sĩ trung niên gần hét ngươi không thể so với ta cảnh giới cao rất nhiều ta còn thực sự không dám làm cản hoắc vũ núi b à i vì cái gì a sư huynh la hạ hỏi đừng hỏi lập tức ngươi sẽ biết hoắc vũ ra vẻ thần bí nói nội tâm của hắn rất rõ ràng độ thiên kiếp là xem chính bọn hắn bản sự không độ được sư phụ chắc chắn sẽ không quản bị đánh chết là bọn hắn bản sự không tới nơi tới trốn cùng thế hệ thiên tiêu ở giữa chém giết sư phụ cũng xưa nay không quản bởi vì hắn ngầm thừa nhận mình sư huynh đệ mấy cái liền nên là cùng thế hệ vô địch chi nhân nhưng nếu như địch nhân dám tìm đối, chỗ rửa ra chỗ dựa nghị diệt tuyệt bọn hắn thời điểm sư phụ tuyệt đối sẽ không mặc kệ bởi v ì sư phụ mặc dù rất lười nhưng kỳ thật vẫn rất quan tâm mặt mũi đệ tử bị ỷ lớn hiếp nhọ thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ à hắn là chúng ta mấy cái l a o r a hỏa cộng đồng lựa chọn thiên mệnh c h i tử gánh chịu lấy chúng ta mấy người hy vọng cùng tâm huyết quyết không cho phép hắn đạo tâm vỡ vụn đặc biệt bị các ngươi loại này nịch thiên người ảnh hưởng văn sĩ trung niên ánh mắt càng thêm sắp bén cho nên vô luận hôm nay các ngươi có lý do gì lại miệng lưỡi bén nhọn cũng chỉ có thể đi chết vây xem thái cổ các tu sĩ đều nội tâm chấn động lúc đầu coi là ly châu tiểu kiếm tiên giống như bọn hắn đều là ph người ta bối cảnh rất lớn a l i ê n cùng ngươi coi là đối phương giống như ngươi đều là gia đình bình thường ra vất và dốc sức làm h ả i tử kết quả người ta không diễn ngạ b ạ i ta mấy một trưởng bối đều là siêu cấp đại lão loại cảm giác này thực sự để cho người ta thụ thương xuất thân bình thường thật không thể làm thiên t i ê u sao trong lòng bọn họ hơi xúc động thái độ từ vô nào ủng hộ ly châu tiểu kiếm tiên biến thành có chút xa cách người đứng xem mấy người các ngươi lão gia hỏa tính là thứ gì cũng xứng tại kia tuyển thiên mệnh tri tử tuyển nửa ngày tuyển ra như thế cái hàm đến đều siêu thoát cảnh còn không đánh lại chúng ta mấy cái tiên đế xem ra mấy người các ngươi không chỉ có giả còn mắt ngủ hoắc vũ không có sợ hãi bị văn sĩ trung niên chọc cho phình bụng cười to đáng chết các ngươi tử kỳ đã tới văn sĩ trung niên nho nhã không nổi nữa trên mặt hiện lên vô tận sắc cơ vậy mà tế ra một đạo mực nghiễn nên không tăng tới ba ngàn trượng muốn ngạnh sinh sinh đập chết hoắc vũ la hạo ba người ừ hoắc vũ bình tĩnh đứng ở nơi đó coi là liền nhà ngươi hải tử có chỗ dựa sao ta không nhúc ních lại nhìn hôm nay ngươi có thể thương ta mảy may chương bảy trăm bảy mươi ba anh ta mệnh lệnh đại đạo phải k i ê m tốn chương bảy trăm bảy mươi ba anh ta mệnh lệnh đại đạo phải k i ê m tốn sắp chết đến nơi còn tại càn rỡ văn sĩ trung niên quát trói thai trong tay mực n g h i ễ n càng thêm nặng nề g h muốn một tay lấy ba người toàn bộ nện thành huyết vụ hắc hoắc vũ tự tin mà đứng không chút nào lui lời nói thật không ngại nói cho ngươi ta có một sư vô địch khắp trên trời dưới đất hôm nay ngươi già mà không tính tất yếu gặp nạn đồ nhi hoắc vũ cầu xin sư phụ xuất hiện giết hết cái này phách lối lao tặc hắn trực tiếp đưa tay miệng nói lời ca tụng triệu h á n lâm dương la hạo cũng phản ứng lại liên tục đi theo kêu gọi hư không không có ba động hừ văn sĩ trung niên nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng gặp quanh mình không có chút nào biến động nhịn không được cười lạnh một tiếng a cái này hoác vũ sắc mặt có chút xấu hổ mời sư tôn xuất thủ rốt cục bạch ấu vi tại phát hiện mình không cách nào kích hoạt luân hồi ấn uy năng về sau la lớn gọi không dùng người cái kia sư tôn ngay cả hóa thân tiến vào thái cổ dấu địa bản sự đều không có lấy cái gì cùng t a so văn sĩ trung niên gầm t hét chỉ là lần này hắn cờ sai t hư không tại thời khắc này đứt đoạn đáng sợ đại đạo chi thế từ tam sư huynh đệ trước mặt bán ra ẩm ẩm hai đạo thần hỏa từ nơi đó bay ra trực tiếp cùng tiềm ự c nghiễm chống lại suy suy mực nghiễn bị thần hỏa ngăn lại cản ổn định ở trong hư không không cách nào tiến thêm cái gì văn sĩ trung niên đôi mắt chấn động thật có một cái thần bí sư tôn thái cổ rất nhiều tu sĩ cũng không nhịn được ngưng thần nhìn lại muốn nhìn một chút đồng thời dạy dỗ ba vị nịch thiên người kinh khủng đại năng đến tột cùng cái dạng gì mạo a như thế nào là nữ hải hai vị thiếu nữ a cái này quả nhiên là ra ngoài ý định ba cái nào là sư phụ của bọn hắn chẳng lẽ lại hai vị này đều là sao đông đảo tu sĩ thấy rõ kia hai đạo thần hỏa về sau thân ảnh về sau cũng nhịn không được phát ra trận, trận kinh hô nghị luận hoác vũ nụ cười tự tin chậm rãi rơi xuống cũng rất là kinh ngạc sư cô tại sao là ngươi ngươi đến vậy mà không phải lâm dương mà là lâm cựu n g u y ệ t lâm cựu n g u y ệ t một thân áo đỏ bên cạnh nhan đối hoác vũ mỉm cười liền sư phụ ngươi lười như vậy chờ hắn tới cứu các ngươi các ngươi cho cốt đều lạnh làm sao là ta tới cứu các ngươi cho nên thất vọng rồi sớm biết không tới khu khu nào dám hoác vũ ho khan một tiếng lập tức điều chỉnh tốt tâm tình nhấc tay hô lớn sư cô đại nhân vì vũ hừ hừ cái này còn tạm được lâm cựu nguyện nhẹ gật đầu một bên lâm dục vũ bị đùa khanh khách cười không ngừng đây là có chuyện gì hai cái tiểu thiếu nữ lại có chiến lược như vậy có thể cùng vị này văn sĩ trung niên tàn ảnh chống lại ly châu động thiên bên trong mấy vị kia đều rất khủng bố a có thể nói bọn hắn một đạo hóa thân tàn ảnh đều có thể quét ngang bình thường linh tiên hai cái này thiếu nữ là ai vậy mà có thể chống đỡ được có người biết chuyện kinh hô khó có thể tin cái này thiếu nữ áo đỏ thì cũng thôi đi tiểu nha đầu này là chuyện gì xảy ra thoạt nhìn cũng chỉ mười tuổi tà hữu cũng có thể tham gia đến loại này trong cuộc chiến đây là muốn nghịch thiên sao một chút tu sĩ nhìn thấy thiên chân vô tà lâm dục v lúc ấy liền muốn dọa ngất đi qua lâm dục vũ không giải thích nàng từ lục giới thời đại liền bị mẫu thân b ứ c bỏ tại hỗn độn á c h thổ một mực sống đến hôm nay nàng mặc dù nhìn mềm nhất nhỏ nhất nhưng bàn về số tuổi đến nói không chừng so người ở chỗ này đều lớn về phần nàng vì cái gì có thể đi vào thái cổ t á n g địa đương nhiên là lâm dương sớm cho hộ thân phủ t á n g địa ý chí cũng không dám gây sự với nàng sư cô các ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy hoặc vũ khó có thể tin cái kia trung niên văn sĩ bản thân tu vì thông huyền không cách nào tưởng tượng cho dù chỉ là thông qua thủ đoạn đặc thù hóa thân tiến vào thái cổ tăng địa phát huy ra chiến lực cũng rất kinh người coi như không có đạt tới linh hư ba cảnh đại tu sĩ cấp bậc sợ cũng không phải bình thường cựu phẩm linh tiên có thể đỡ nổi đáng sợ như vậy một k í c h thế mà bị lâm cựu nguyệt liên thủ với lâm dục vũ trạn cái này quá kinh người theo hắn biết lâm cựu nguyệt cùng sư tôn cùng tuổi trước đó chiến lực còn không có bọn hắn cường đại làm sao đảo mắt như thế người tiên ha ha còn phải nghĩ sao bản tháp kia một đoạn có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua thời gian tháp lưu tại lâm tộc các nàng hẳn là vận dụng kia đoạn thân tháp lưu t ạ luyện diệp tiêu sắp độ kiếp thành công thể nội đạo thế càng thêm cường thịnh đại đạo áp lực dần dần yếu bớt tiểu thắp cũng chia ra một tia tâm th không biết trang điểm mới không có dùng người kia đoạn thân tháp dùng chính là chúng ta lâm tộc mình sáng tạo phát tháp lâm cựu nguyện xông tiểu tháp cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn cái này tiểu tháp quá vô s ỉ luôn sau l ư n g dế lâm dương lâm cựu nguyện đối với nó rất khó chịu ồ tiểu tháp trong lòng có chút kinh ngạc lâm tộc lúc nào nhiều có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua thần khí chẳng lẽ lại là lâm dương lấy ra chúng ta xem như so với các ngươi nhiều tu luyện một đoạn thời gian không cần rất được đả kích rồi lâm c ự nguyện phất phất tay hữu mô hữu dạng an ủi hoác vũ cùng la hạo nhưng tu vi của ngươi y nguyên chỉ có bảy cực tiên đế so với chúng ta chỉ mạnh một điểm làm sao có thể chiến lược t r ê n lệch nhiều như vậy la hạ o hồng nghi chỉ có một khả năng hoắc vũ linh quang l ó ạ i lên hoảng sợ nói ngươi đã vượt qua hai lần l ị c h thiên cướp không tệ lâm i ự u nguyện dựng lên cái ngón tay cái không hổ là ta tốt sư điện đoán rất chuẩn nha căn cứ ca ca ta thôi diễn tiên đế cảnh bên trong nhiều nhất có thể độ ba lần l ị c h thiên cướp tiểu vũ hiện tại cũng chuẩn bị độ lần thứ hai l ị c h thiên cướp các ngươi cần phải cố gắng lên nha cái gì đám người toàn bộ kinh hai muốn tuyệt ngoại trừ ở đây bốn cái mới ra tới hai thiểu nữ cũng đều độ n ị c h thiên cướp thậm chí cái này thiếu nữ áo đỏ còn độ hai lần mà lại tiên đế cảnh nhiều nhất có thể độ ba lần n ị c h t i ê n cướp ta chắc ta cái này đều vẫn là tiếng người sao ta làm sao một câu đều nghe không hiểu n ị c h t i ê n người lúc nào thành rau cải trắng ta thấy thế nào không hiểu thế giới này đông đảo tu sĩ đều bị cái này dày đặc kinh thiên lượng tin tức sống trắng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nói là rau cải trắng nhưng toàn bộ tiên giới mấy ngày này cũng không nghe ai khiêu chiến n ị c h t i ê n cướp thành công toàn bộ tiên giới hết thệ sau cái vượt qua n ị c h t i ê n cướp n ị c h t i ê n người giờ phút này tất cả đều ở trước mắt lúc này mới cho người ta một loại n ị c h t i ê n người là rau cải trắng ảo giác nói hiệu nói vượn trong thiên địa này chỉ hiện hiện bốn lần n ị c h thiên cấp thiên tượng ba động hai người các ngươi khi nào độ kiếp làm sao ngay cả n ị c h thiên cấp ba động cũng không từng bị cảm ứng được rõ ràng là h ồ ngôn l o ạ n ngữ a n nói bừa bãi văn sĩ trung niên b ắ c bỏ nhưng hắn cũng rõ ràng cảm ứng được lâm c ử u n g u y ệ t lâm dục vũ trên thân kia cố đặc biệt nghịch thiên cướp cái này quá bất hợp lý ngươi là ai tại sao muốn để ngươi cảm ứng được lâm cựu nguyện nhịu mày ta lão ca mệnh lệnh đại đạo phải khiêm tốn cho nên chúng ta nghịch thiên cấp liền không có hiển hóa trên thế gian làm sao người có ý kiến ha ha ha ha ha ha ha bốn văn sĩ trung niên không kèm được ngửa mặt lên trời cười to không ngừng ngươi ca ca mệnh lệnh đại đạo ta hôm nay là còn chưa tỉnh ngủ mà làm sao nghe được như thế nghịch thiên chuyện h o a n g đường chương bảy trăm bảy mươi b ố đầu chỉ kết này đó là vạn cổ vô địch chương bảy trăm bảy mươi b ố đầu chỉ kết này đó là vạn cổ vô địch không tin cũng được ta cũng không cần thiết lừa ngươi lâm hữu nguyện lắc đầu rất là khinh thường nói ừ văn sĩ trung niên lạnh a một tiếng ánh mắt chất động rất nhanh nghĩ đến một loại nào đó khả năng một môn bên trong đem đồng thời xuất hiện sáu cái vượt qua n g lịch thiên cướp lịch thiên người xem ra các ngươi tất nhiên là nắm giữ cái gì động lịch thiên cướp bí pháp thủ đoạn đem cái kia thủ đoạn giao ra ta không làm khó dễ các ngươi cái gì s ắ c thực có loại khả năng này mà lại khả năng còn rất lớn có chút tu sĩ đều bị điều phỏng đoán này kinh đến lịch thiên cướp mang đến đích lợi vừa rồi đã bị hoắc vũ mấy triển lãm cá nhân hiện ra nếu có cái gì bí pháp có thể để cho tu sĩ ổn định vượt qua lịch thiên cướp tuyệt đối phải rung động toàn bộ tiên giới không nói không chừng toàn bộ vô ngần vũ trụ cường giả đều sẽ cầu còn không được giá trị không thể đo lường mang ý nghĩa có thể sản xuất hàng loạt vạn cổ thiên tiêu để cho mình thế lực tiến vào một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng độ cao mới người suy nghĩ nhiều độ n ị c h thiên cấp chưa từng có bí pháp gì có thể nói lâm cựu nguyệt lắc đầu đánh giám một cái là trùng hợp hai cái là hảo vận liên tục sáu cái đều thành công vượt qua nghịch thiên kiếp. ngươi càng là liên tiếp độ hai trọng n ị c h thiên cước cho là ta là kẻ ngu sao coi ta là ba tuổi đứa bé lựa g ạ t văn sĩ trung niên lạnh lùng bắt khẽ ta đã nói rồi giao ra bí pháp này ta có thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra nếu không đừng trách ta vô tình ngươi vô tình thì phải làm thế nào đây lâm c ử u nguyệt cười lạnh một tiếng bí pháp nói không có chính là không có nếu nói có cái gì quyết hiếu có lẽ nhận biết ca ca ta liền coi như là quyết hiếu ngươi nếu là muốn bái ca ca ta vì tổ tông nói không chừng còn có cơ hội độ n ị c h thiên cướp bất quá liền ngươi cái này sợ dạng ta đoán chừng ca ca ta cũng lười thu ngươi cái này bực mình hại tử Ngươi văn sĩ trung niên quần không gió mà lay, trong lòng ngực tiếng sấm rền trận trận. tên này, ngo gió ba, sĩ sấm áo mà Mấy lay, xem ra bọn hắn sư phụ cũng không phải người tốt lành gì lúc này mới đem mấy tên này mang như thế không có tố chất chung quanh thái cổ các tu sĩ không kèm được mở miệng nhà danh nói tu sĩ từ nhỏ đã bị giáo dục phải có tu dưỡng vô luận nội tâm nhiều dơ bẩn tối thiểu muốn giả ra cái bộ dán tới giả nhân giả nghĩa cũng tốt song tiêu cũng tốt tối thiểu nhìn qua phải là người cao nhân đắc đạo dáng vẻ mới được nhưng mấy tên này lại hoàn toàn không đem những này quy tắc ngầm để ở trong mắt sống rất thoải mái cùng chân thực có một loại hoàn toàn không sợ thế gian hết thẻ quy tắc lòng cảm giác các nàng chỗ dựa thật sự cường đại như vậy có thể để cho bọn hắn đối bất cứ chuyện gì đều không cố kỵ gì sao văn sĩ trung niên cười lạnh một tiếng xem ra các ngươi thật cảm thấy mình sư tôn hoặc là ca ca đương thời vô địch đâu có đâu có ngươi nói sai hoắc vũ liên tục khoác tay văn sĩ trung niên thần sắc hơi chậm cảm thấy mấy người kia điên điên khùng khùng bây giờ rốt cục có chút lý trí biết đương thời vô địch danh hảo không phải bọn hắn sư phụ có thể lưng lên ta muốn muốn nắng ngươi há lại chỉ có từng đó là làm thế vô địch kia là vạn cổ vô địch lá hạo tiếp lời nói văn sĩ trung niên sắc mặt trực tiếp hắc thành đ á y nổi xem ra các ngươi là quyết ý không giao ra kêu bí pháp ai lâm i ử u nguyệt che mặt không cứu nổi ngươi nhìn cùng người ngu vĩnh viễn nói không thông bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng vững chắc bọn hắn tin tưởng nói lý sư c â u ngươi nói quá đúng hoắc vũ lập tức làm v à i phụ đủ rồi văn sĩ trung niên ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên lạnh mấy người kia toàn bộ thành công vượt quang đ ị c h thiên tiếp lại như thế tôn sùng bọn hắn vị sư tôn kia hắn há có thể không kiến kỵ có thể không đánh mà thắng lấy thế đ ạ người đem t i ê bí pháp muốn ra tự nhiên là tốt nhất nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không tự mình đọc thủ dù sao k i a bí pháp giá trị vô lượng nếu quả thật có thể cướp đến tay vì đó đắc tội một cường giả lại như thế nào bọn hắn ly châu động thiên mấy lao giả cũng không phải ăn chay yên tâm đi tiền bối ta biết bọn hắn sư phụ là ai là bên trên cổ nhất cái bất hủ tiên tộc tiên kêu i hậu bối đến nay vẫn là người thiếu niên mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào mạnh nhất chiến tích cũng bất quá là tại nhân yêu chiến trường chém giết một cái quỷ dị thủy tổ mà thôi giờ phút này có người nhìn ra văn sĩ trung niên lo lắng khẩn trương mở miệng phấn khởi nói ồ văn sĩ trung niên nhìn về phía người kia ngay cả tiên đế cảnh đều không phải là ngươi là cái nào gà dừng tông m ô n ra ta tại sao muốn tin tưởng ngươi khu khu tiền bối ta là làm thế một cái chúa tể thế lực hậu bối thế lực của chúng ta chính là bị bọn hắn sư phụ lâm dương hố d i ệ n nhưng chúng ta bất lực cùng k i a lâm dương đối kháng hôm nay gặp tiền bối ngài muốn đối phó lâm dương một phái ta tự nhiên biết gì nói nơi à? vị tia chúa tể thế lực chuẩn tiên đế hưng phấn vô cùng liên tục biểu trung tâm tiền bối yên tâm ngài có thể lục soát ta hồn đến nghiệm c h ứ n g ta nói thật giả ta nếu nói một cái chữ sai căn nguyện thân tử h ồ diện ồ văn sĩ trung niên vậy một cái lông mày mỉm cười ngươi không tệ vị này chuẩn tiên đế lúc ấy đã cảm thấy phấn khởi vô cùng kích động hắn bất quá là một cái chuẩn tiên đế có thể được đến một vị tối thiểu cũng là đỉnh cấp linh tiên coi trọng tuyệt đối là đời này hiếm thấy đại cơ duyên không tệ ta cũng làm chứng tiền bối cảnh giác cao độ không nên bị hù dọa kia lâm dương chờ đều là hiện thế mới ra đời nói là bọn hắn mấy người kia sư phụ trên thực tế so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi cho dù lại người tiên lại thế nào khả năng cùng tiền bối ngài tuyệt thế cường giả như vậy đánh đồng yên tâm xuất thủ cấp đoạt bí pháp liên tốt ta không vì cái khác chỉ nguyện tiền bối có thể vì ta hiện thế rất nhiều chúa tể thế lực mở rộng chính nghĩa giết hết lâm dương một mạch rất nhanh một chút bởi vì nhân yêu chiến trường một trận chiến cô đơn chúa tể thế lực cường giả đứng ra nao nhau trách cứ tràn đầy hận ý thử ta nói tới quả nhiên không sai các ngươi mạch này quả nhiên là t a ma nhìn xem đương thời nhiều người như vậy đều đem các ngươi coi là cựu địch còn có cái gì có thể giải thích t a ma nhận lấy cái chết văn sĩ trung niên hài lòng gật đầu s ắ c ý nghiêm nghị lại lần nữa ẩm van xuất thủ một đám nho nhỏ phạm tiên thật sự cho rằng có thể cùng ta chống lại sao khoảnh khắc h ắ n toàn thân tách ra vô tận hạo nhiên chính khí tràn đầy giữa thiên địa ngăn chặn đợi đến diệp tiêu thành công l i ề n có thể vận dụng một môn chân chính bí pháp chỉ cần có thể chịu đ ự n g được chính là chúng ta phản s á t này đôi tiêu lao quái thời khắc lâm cựu n g u y ệ t quát o t ố t hoa vũ la hạo bạch âu vi đều nhiệt tình mà tràn đầy ngây thơ văn sĩ trung niên cười lạnh một tiếng s á t cơ nghiêm nghị hạo nhiên chính khí như rộng rãi biển cả nghiền ép mà đi đứng n g n g lâm cựu nguyện trực tiếp ném ra một cái lục mang t r ậ bàn đứng ở chủ trận nhãn bên trong hợp trận sấp sấp sấp lâm d ụ vũ bạch â vi hoa vũ la hạo phân biệt đạp ở một chỗ trong trận nhãn lục mang tinh trận lập tức tràn đầy n g ũ giác ẩm ẩm cái này lục mang tinh trận yêu cầu cực kỳ hà khắc vậy mà cần lịch thiên kiếp khí mới có thể khởi động nói cách khác tối thiểu muốn sáu vị lịch thiên người đồng thời vận chuyển mới có thể kích phát ra lớn nhất uy năng đây là ai sáng tạo văn sĩ trung niên nhịn không được kinh hô từ xưa đến nay hết thể mới có nhiều ít lịch thiên người bọn hắn đại đa số đều không tại cùng một cái thời đại ai sẽ chuyên môn sáng tạo một cái cần sáu vị lịch thiên người mới có thể vận chuyển chiến trận anh ta、A. lâm cử nguyệt yêu ngạo vô cùng mọi người trong nhà đầu tháng đến điểm khen thưởng hừng hực bảng a miễn phí lễ vật đưa tiễn lễ vật c h i vương đi một chút chương 775, t h â n hóa hoàn vũ chương 775, t h â n hóa hoàn vũ ừ văn sĩ trung niên đôi mắt sát cơ nghiêm nghị đã có thể sáng tạo loại này chiến trận chứng minh ngươi ca ca cũng là một vị nịch thiên người trong thiên địa này cùng một thời đại vậy mà toát ra bảy vị nịch thiên người thật sự là chưa từng nghe thấy còn nói các ngươi không có bí pháp tốt tốt tốt liên để lão phu h ả o h ả o thử một chút các ngươi cân lựa ba dứt lời hắn hạo nhiên chính khí càng thêm bằng bạc đem tao duy đều quét ngang sụp đổ từng tầng từng tầng hóa thành hỗn độ n l o ạ n lưu ông ngũ đ ạ i nịch thiên đạo tại trận bản bên trong lưu t r u y ề n hóa thành một đạo ngũ tinh thần quang tại vô tận hạo nhiên chính khí cọ rửa dưới sừng sững không n ã nhìn các ngươi có thể chống bao lâu văn sĩ trung niên sắc mặt tái xanh n ữ khí băng lãnh song tiêu lao quái ngươi chớ đáp ý một lát nữa đợi lục mang đại trận hoàn thành bị đòn chính là ngươi lâm c ử u nguyệt đáp lê nói có bản lĩnh ngươi liền đi ảnh hưởng nịch thiên kiếp để diệm tiêu không cách nào thành công n ị c tiên a văn sĩ trung niên cười giận dữ ngươi ít xem từ người cho là ta không biết nịch thiên cướp không thể ảnh hưởng sa không phải cho dù là hóa thân tiếp xúc chủ thân cũng sẽ lọt vào đại đạo khiến trách a nguyên lai ngươi không ngốc ca lâm i ử u nguyệt kinh ngạc nói không nghĩ tới n g ư ơ i n à y đồi tiêu lão c ầ u vậy mà có được so sánh nhân loại trí thông minh ba ta mẹ ngươi văn sĩ trung niên triệt để không kèm được không cách nào lại duy trì nho nhã hiền hòa người thiết mở miệng liền lóe ra chữ thô tục m ẩm ngay tại song phương đối kháng thời điểm trên bầu trời đạo vận ba động càng kinh khủng tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại chán mồ hôi lạnh chạy dòng thiên k u n g phía trên thủ hộ hàm cơ quan cổ nhân tộc cái này đến cái khác vẫn l ạ tàn lụi hoặc mang theo tiếp lối hoặc mang theo ngút trời máu mất đi chư giới vạn tộc đại quân còn tại không ngừng t r u n g sát khả năng giúp đỡ diệp tiêu chia sẻ áp lực chiến hữu càng ngày càng ít hắn chiến đấu càng phát ra vất vả kịch liệt nhưng hắn ý chí không có bị làm ham mòn trên người hoàng kim quan g mang ngược lại càng thêm cường thịnh đạo tâm trong suốt như hồ tại thai ngén xương sống lưng đầu này đại long toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang tỏa ra hoàng kim ánh sáng tại giấy lên sáng thế lửa ta tâm ta đi trong suốt như gương thân ta ta máu và dùng thiên địa diệp tiêu triệt để hiểu rõ hắn tắm rửa vạn tộc máu tại thời khắc nguy cấp nhất nộ ra được mình đại pháp lấy tự thân vì loại lấy xương sống lưng vì liên thông rất nhiều thế giới bên trong trụ cột đại lòng tại toàn thân mỗi một cái tế bào giấy lên sáng thế chi hỏa để mỗi một cái tế bào trở thành một chỗ nhỏ đầu tiên mỗi một chỗ tạng khí hóa thành đại bí cảnh ta tự thân chính là một viên thế giới thụ chính là một tòa vũ trụ một thân một mình cũng có thể bao dung vạn vật che chở thương sinh thân đ ã hóa vũ trụ làm sao đến tiên phạm phân chia diệp tiêu ánh mắt trước nay chưa từng có thanh t ị n h bị khốn ở phan thể tiên thể thánh thể thần thể gông c ù n xiềng xích bên trong thật sự là đã rơi vào khuôn xáo cũ l u y n thể trên bản chất là đối tự thân nhục thân khai phát mạch suy nghĩ vừa mở ra hết thể nan đ ể tự nhiên giải quyết dễ dàng、Ấm、ẩm ẩm hắn đạo mở mà ra trực tiếp đem thể nội viêm đế huyết tinh hoàn toàn luyện hóa vô số viêm đế sáng thế lửa phân tán đến hắn mỗi một cái trong tế bào mỗi một cái tế bào đều là một cái sáng thế hỏa lô trong đó rèn luyện mở một chỗ không cách nào tưởng tượng lớn đ ộ n g tiên những ngày tế bào đ ộ n g tiên vĩ mô bên trên hóa thành t ạ m khí bí cảnh những ngày t ạ m khí bí cảnh bị diệp tiêu xương sống l ư n g đại long liên thông điều động tự nhiên hô hô sinh mệnh cấp độ của hắn tựa hồ cũng phát sinh khó có thể tưởng tượng chất biến nhưng hắn thân thể lại như cũng là phản thể loại này cảm nhận rất mâu thuẫn lại cứ như vậy hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ ông quanh người hắn bắn ra không cách nào tưởng tượng uy năng thân thể mỗi một cái tế bào đều đang tuân ra năng lượng to lớn những n à y vô tận năng lượng hội tụ vào một chỗ trải qua cuộc sống đại lòng hội tụ tại mỗi một quyển phía trên hắn đối mặt với chư thiên vạn tộc trong truyền thuyết trí cường g i ả nhóm không hề cố kỵ tại uy q u y ề n nên b ạ n địch mà không tránh ở cạnh một đôi q u y ề n oanh ra một đầu n ị c h thiên đường giết nhưng mà chư thiên cường giả quá quá nhiều rất nhiều cổ nhân tộc chiến sĩ cuối cùng cũng vẫn là toàn bộ nga xuống chỉ có diệp tiêu canh giữ ở hàm cốc q u a n đầu một người chiến vạn địch tắm rửa chư tộc máu mạc cường chư tộc truyền kỳ tồn tại lạnh lùng nhìn xem q u o n thủ đôi mắt tức giận một người cũng vọng tưởng ngăn cản vạn tộc đại quân bước chân sao bọn hắn tự mình xuất thủ mỗi một cái đều là đã từng rung động một giới đại nhân vật trong đó thậm chí có mấy vị vượt qua nghịch thiên c ấ p tồn tại những n à y cứu cực đại nhân vật đang nhấp nháy mỗi một kích đều có thể băng diệp vào vật cho dù nhận vết thương chí mạng nhưng chỉ cần một tiêu huyết khí bất d i ệ t một hạt tế bào vẫn còn tồn tại đều có thể tái tạo kim thân bất tử bất d i ệ t tiểu sư đệ hoa vũ la hạo ở đây tu sĩ đều thâm thụ chấn động cái này quá khốc liệt khó có thể tưởng tượng là dạng gì ý chí cùng chiến máu chống đỡ lấy diệt tiêu một thân một mình đối mặt c h ư giới vạn tộc đại quân tại t ử chiến đó là một loại cỡ nào tuyệt vọng bi thương cần cỡ nào hướng chết mà thành dũng khí thân phục á c tộc nhân vật truyền kỳ đều phát ra tiếng giống ta bất k ấ t diệp tiêu càng đánh càng anh dũng vô tận hỏa diễm tại tế bào trong lò luyện tiêu đốt đang không ngừng tế luyện để mỗi một cái trong tế bào động thiên càng thêm cô động cường đại h á n kim thân càng thêm bất hủ thần tính giặt rào cái này sợ không phải một kiếp đương hai kiếp độ tiểu tháp thầm nói tiêu ý vị như thế nào hoắc vũ liên tục hỏi nếu có thể thành công trên thân sẽ có được hai đạo nghịch thiên kếp i khí tương đương với một hơi độ hai lần nghịch thiên cướp tiểu tháp ngưng trọng hồi đáp cái gì bạch â vi la hạo hoắc vũ trở thâm thụ chấn động như đúng như đây đủ để thấy tiểu sư đệ lần này đối mặt cướp đáng sợ đến mực nào cũng có thể biết tiểu sư đệ mở ra đạo hữu cỡ nào bất phàm ta nhất định tại chứng kiến vạn cổ mạnh nhất thể tu sinh ra la hạo rất kích động nếu nói trước đó tại trong mắt ba người bọn hắn diệp tiêu vẫn là một cái cần bảo hộ tiểu đệ đệ như vậy tại thời khắc này lên bọn hắn tán đồng diệp tiêu cùng bọn hắn có đồng dạng tư cách đi đối mặt cường địch từ cần bảo hộ sư đệ biến thành chân chính chiến hữu như đúng như đây cũng không hưởng công tiểu sư đệ đối mặt một lần cái này vạn cổ mạnh nhất đ ị c h thiên cướp la hạo cười nói bọn hắn nguyên bản cho rằng hoác vũ đối mặt lần này lịch thiên kiếp khảo nghiệm nội dung quá tàn khốc quá tuyệt vọng vô tình nhưng nếu là hồi báo khổng lồ như thế có thể một kiếp đương hai lần độ thu hoạch được hai đạo nghịch thiên kiếp khí t i ê u trong lòng liền cân bằng nhiều chí ít khổ không có hưởng phí ăn tiểu sư đ ệ nhất định phải thành công a hoắc vũ nết miệng cười một tiếng một hồi cùng chúng ta cùng một chỗ đánh tơi bởi đối diện s o n g tiêu láo cầu cứ dựa theo chúng ta trước đó chế định chiến lược ngươi tới làm mạnh nhất khiên thị ba chương bảy trăm bảy ư ơ g 776. lục đạo c h i luân quân quận hướng về phía trước kẻ này đoạn không thể lưu văn sĩ trung niên sát cơ ngưng trọng đến thực h ạ n diệp tiêu bây giờ biểu hiện ra chiến lược quá nghịch tiên đây chính là nghịch thiên cướp sao trước đó mặc dù biết nghịch thiên k i ế p nạn độ nhưng hắn cũng không nghĩ tới có thể như vậy kinh khủng mà trước mắt mấy người thiếu niên này thiếu nữ tất cả đều là vượt qua nghịch thiên cướp tồn tại nếu như không thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có trưởng thành trước đó toàn bộ xóa bỏ hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi sau đó không lâu sợ là bọn hắn ly châu động thiên mấy lao già buộc c h u n g một chỗ cũng vô pháp cùng mấy cái này nghịch thiên người chính diện chống lại về phần cái khác những cái kia thái cổ đám tám tu trực tiếp nhìn mộng thầy c h o n g đờ v ẫ đứng tại bầu trời đầu đều không, không cách nào suy、nghĩ. diệp tiêu tại một người cùng chiến trư giới vạn tộc đại đ ị n h cái này nịch tiên c ấ p khảo nghiệm đơn giản không hợp thói thường đến không có khả năng độ nhưng vị thiếu niên này người đang khi bọn họ trước mắt sẽ không thể có thể ngạnh sinh sinh hóa thành khả năng ta thật là tiên đề à? có người cười khổ phàm tiên chân có thể đạt tới loại uy thế này sao đây mới là phàm một trong đường cực hạ sao diệp tiêu cùng bọn hắn ở giữa mặc dù cảnh giới giống nhau nhưng chiến lược phảng phất căn bản không tại một cái thứ nguyên các ngươi phải chết văn sĩ trung nhân gấp mắt trần có thể thấy luôn cuống trong miệng hắn nói lẩm bẩm thế ra một cái bảo bình kêu bảo bình bên trong hỗn độn quật ngũ sắc thần quang tại chiếu giỏi đoạn mười ba châu hạo n h i ê n khí hóa một đạo bảo bình kiếm khí đáng thế gian văn sĩ trung niên ngang nhiên bóp nát cái k i a đạo bảo bình ông trong bảo bình vô tận hạo nhiên chi lực bộc phát ra tại tề tiền sinh trong tay hóa thành một thanh hạo nhiên chiến mâu hạo nhiên đãng ma ba hắn một tiếng quát trói thai đem hết toàn lực đem k i a chiến mâu đâm ra ông o n g chiến mâu trốn đến cao duy đều sụp đổ thiên đạo đều bị xuyên thủng cấu thành thiên địa không gian trật tự tỏa liên đều bị kéo đức gian giác cái này đòn đánh mạnh nhất để ngũ tinh trận bộ phát ra tiếng vỡ vụn mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy vết rách ha ha ha ha ha thế tiên sinh cất tiếng cười to các ngươi không có cơ hội thật sự cho rằng con kiến hôi phàm tiên nghịch cái trời liền có thể cùng ta chống lại sao hắn sức mạnh đáng sợ đổ xuống mà ra ngũ tinh đại trận càng thêm vỡ vụn giang giác giang giác ngay tại đại trận sắp vỡ vụn trong nháy mắt một vệ kim quang phi tốc phóng tới dung nhập lục mang trong trận sau một khắc lục đạo c h i lực bị kích hoạt hóa thành lục mang tiên quang vận chuyển ở giữa vậy mà đem tia hạo nhền trưởng mâu ép liên tiếp rút lui cái này sao có thể thế tiên sinh gấm thét căn bản không có khả năng nhanh như vậy hắn kinh hãi nhìn về phía không trung cái tia đầy người vết thương trí mạng thiếu niên như cũ tại huyết chiến thậm chí đã không có nửa người chỉ còn một nửa thân thể đang chém giết chư thiên v ạ n tộc không phải hắn đó là ai còn có người nào nghịch thiên kích khí đám người tất cả đều kinh ngạc vô cùng nhìn chăm chú nhìn về phía kia lục mang đại trận bên trong góc thứ sáu đợi thấy rõ về sau đám người cảm thấy l ư n g run run dậy một cỗ không cách nào hình dung cực hạn kinh hãi xông phá tâm phòng đứng nơi đó chính là diệp tiêu một nửa thân thể t i ể u sư đệ h o ặ vu con mắt đều hết hồng ngươi đang làm gì mau trở về diệp tiêu kia một nửa trên thân thể thần quang không ngừng l à n tràn trong nháy mắt hóa thành một cái hoàn chỉnh thân thể hắn miết miệng cười một tiếng yên tâm đi sư ca sư tỷ trước đó đều nhận được các ngươi c h i ế u cố một trận chiến này ta sẽ không vắng mặt lập tức lên ta lấy một nửa tàn thân chiến thương t i ê n một nửa thân thể nên đại địch hồi não la hạo cũng hiếm thấy tức giận rồi này làm sao có thể yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc diệp tiêu đôi mắt sáng tỏ ta pháp cận t ồ n một giọt máu cũng có thể trùng sinh một hạt tế bào liền có thể lại sáng tạo đình phong tuy là chỉ còn thân thể tàn thế ý nguyên có thể chiến thắng thiên ý như sư huynh sư tỷ thật lo lắng không bằng theo ta mau chóng chém giết này đại địch để cho ta không cần lại phân tâm diệp tiêu tâm ý đã quyết tuyệt sẽ không nhìn xem sư huynh sư tỷ lâm vào trong nguy cơ tất cả mọi người bị chấn động gia hỏa này quả thực là nghịch t i ê n bên trong nghịch tiên tại đội nhị trọng nghịch tiên cướp đồng thời thế mà còn phân ra nửa bên thân thể trợ chiến điên từng cái quá điên đã không phải là ta nhận biết bên trong thế giới trời ạ ta một chút thái cổ tu sĩ cũng nhịn không được rơi lệ mặc dù diệp tiêu là đại địch của bọn hắn nhưng bậc này hành động vĩ đại làm bọn hắn không cách nào không đánh trong lòng chấn động cùng kính n g chiến đi, h sư ba lâm i cửu nguyện i t Ta địch. tại. hoặc nhưng h i ế vũ mấy người đều rõ ràng nhất định phải tốc chiến tốc thắng trong vòng trời con kia thường một nửa chiến lược diệp tiêu rõ ràng muốn không chịu nổi mỗi một khắc đều có triệt để vẫn diệt phong hiểm nói là còn có một tia khí huyết một hạt tế bào liền có thể chủ sinh nhưng tiểu sư đệ đối mặt đều là thời đại k i a trong vạn tộc nhân vật tuyệt đỉnh đều không thể khinh thường khẳng định có đại địch thân hoài chân chính diệt tuyệt thủ đoạn có thể diệt sát hắn tất cả khí huyết cùng tế bào lục mang vận chuyển lục đạo hàng thông hoắc vũ lục đạo vòng ánh sáng làm cơ sở d i ệ p tiêu vô tận động tiên tri lực vì nhiên liệu la hạ o vô hạn kiếm trạm chủ công phạt bạch đấu vi lấy luân hồi tình quang tri lực liên thông vận chuyển lâm cựu nguyện hóa ma thần tri lực cung cấp vô tận thần tính lâm dục vũ lấy thiên nhân cùng hỗn độn song máu diễn hóa đạo vợn chỉ là trong nháy mắt lục mang lục đạo trận hiển hóa ra nó vốn nên có uy thế t r i ể n lộ ra sắc bén đến cực hạn giang nanh phản p h ấ t thiên địa sơ khai hỗn độn thai ngén sinh ra lục đạo chi luân tại hiển hóa nó c u ầ n c u ộ n hướng về phía trước nghiền nát dọc đường hết thảy cho dù là kia hạo nhiên chiến mâu cũng vô pháp tới đối kháng s u y ba lục đạo chi luân c u ầ n c u ộ n hướng về phía trước đem hạo nhiên trường mâu đậu đá nghiền n g nát cao duy tại sụp đổ trật tự tỏa liên tại đất đoạn văn sĩ trung niên sắc mặt trắng bệnh đến cực hạn đã mất đi chiến ý nguyên địa liền muốn giải tán hóa thân nhưng cũng tiếp theo cao duy thăm dò khoảng cách đều đã mất đi ý nghĩa lục đạo chi luân trong nháy mắt đặt ở tề tiên sinh hóa thân phía trên đem hắn s i n h s i n h đẻ nát thành sương mù trong đó đạo huyết b ạ o tung tóe ba ly châu tiểu kiếm tiên kinh sợ giống to vô cùng thê lương đây chính là hắn sau cùng ỵ vào hắn sở dĩ tự tin như vậy chính là trên thân mang theo văn sĩ trung niên tặng cùng tín vật bây giờ ngay cả trung niên văn sĩ hiển hóa hóa thân đều vỡ nát hắn chú định một con đường chết ta sẽ không chết ta không cam tâm ly châu tiểu kiếm tiên muốn chạy trốn nhưng ngay cả trung niên văn sĩ đều chạy không khỏi hắn lại như thế nào có thể làm được thân thể của hắn theo cao duy sụp đổ không thể ngăn cản rơi xuống tại lục đạo chi luân h ạ Xuy. chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ lục đạo c h i luân vô tình buồn quận n g h i ề n ép mà qua ly châu tiểu kiếm tiên lập tức thân hồn b ỡ nát bạo chết vô hình thiên địa yên tĩnh tất cả tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối toàn thân run dậy cường đại như vậy văn sĩ trung niên cứ như vậy bị n g h i ề n sát nhất đại tán tu truyền kỳ ly châu tiểu kiếm tiên cũng như là kiến h ô i vẫn không có c u n g ngộng đồng dạng chương bảy trăm bảy mươi bảy hoặc vũ ngươi hỏng xuất thủy chương bảy trăm bảy mươi bảy hoặc vũ ngươi hỏng xuất thủy tám lục đạo tri luân ứng thanh mà giải thể lâm cử nguyệt lâm d ụ vũ bạch tấu vi chờ sáu người hóa thành lục đạo lưu quang mà g a s á t mặt tái nhập đến cực h ạ n khí tức vô cùng suy yếu như muốn bị ép khô bỏ mình trận pháp này thật đáng sợ phẩm giai quá cao sợ rằng chúng ta là nghịch thiên người cũng không chịu nổi thôi động nó đại giới chỉ là dẫn động trong nháy mắt liền hao tổn rông hết thảy để chúng ta hoàn toàn kiệt lực không cách nào lại chiến a hoặc vũ khoa trương giống to tất cả tu sĩ đều nghe được sư minh ngươi có thể nào đem chúng ta tình huống bạo lộ ra chúng ta đang bị đàn sói vây có nha la hạ vội vàng kêu to a cái này vừa chiến thắng bất thế đại địch quá hư vấn trong lúc nhất thời thế mà xuất hiện bực này chỗ sơ xuất l à ta đáng chết. Hoác vũ ảo không thôi, đáng náo không hoảng sợ nói. Hoác ảo vũ sợ m a u trốn. tại Hiện c h ú n g g ta, i ấ u hết đ è nguyệt tắt, tùy tiện một cái tiên đế đi lên đều có thể sợ là lên cái đi n đem có c đế đều h ú ta cầm nã. Lâm nã. lo l ắ n g nói Tốt. có động vật mang theo bình thường tu sĩ hẳn là đổi không kịp chúng ta hóc o vũ nói liên tục chúng tu sĩ nghe nói một màn này trong lòng tất cả đều hoảng lạc kích động hô hấp đều thô trọng vừa mới kinh lịch quá mức không thể tưởng tượng sự tình bọn hắn lúc này đại nao đã bị kích thích chết lặng còn có thể giữ lại năng lực suy tính cũng không nhiều bây giờ nghe được hóc vũ mấy người đối thoại cảm thụ được bọn hắn kia khí tức suy bại vô tận tham lam chiếm cứ nội tâm của bọn hắn có lẽ có lừa dối ừ ta xem là bộ trung sáo bọn hắn cố ý để chúng ta cảm thấy đây là lừa dối thực tế ngược lại là tại che giấu bọn hắn thật đã không được sự thật liều hay không liều đánh cược hay không có tu sĩ sao động người cả đời này có thể thay đổi vận mệnh cơ hội không nhiều cứ như vậy một hai lần không làm liều một phen ai có thể biết kết quả ta không cam lòng cả một đời bình thường làm sâu kiến ta cũng muốn nghịch tiên tri lực ta muốn đoạt vận mệnh của bọn hắn ba có người cộ động nhân tâm hô lên trong lòng mọi người không cam lòng hôm nay không đọc sức người ta cũng sớm tối muốn làm mộ bên trong xương khô tu hành đường dài dang dặc n ị c h thiên người đều chưa hẳn đến trường sinh húng chi người ta loại này người tầm thường chết sớm chết muộn đều là chết q u ò n bọn họ có phải hay không trang vì ta con đường trường sinh liều mạng ba một chút tu sĩ cấp trên nhiệt huyết tràn đầy đầu lâu gầm thét trùng s á t đi lên muốn đem hoác vũ mấy người bao phủ toàn bộ đánh giết hoa thật là đáng sợ trốn a hoác vũ kéo cuống họng hô to xoay người chạy bọn hắn thật chạy trốn là thật không được dấu hết đèn tắt đem bọn hắn nghĩ phức tạp chung quy là m ộ trong đám được, sát Một thiếu chút t Ha ha ha ha. Một chút người quan sát cũng không nhìn được, gia nhập niên. người gia quan cũng A u quân. Quá nhiều, y sát tốt ta đại đi rồi. Người hội còn không nhiều, chúng n ra g có cơ à i A. t r o h ỗ n loạn lại chuyển ra hoắc vũ kêu to cái gì cuối cùng một nhóm có thể nhất nhẫn tu sĩ cũng nhịn không được khởi hành tham dự vây rết đầy trời tu sĩ như châu chấu b ầ y đánh rết đi lên t h ế phải đem hoắc vũ bọn người mà chết phân cơ duyên của bọn hắn hắc hưu hư, thật tới không ít người a hoắc vũ tặc mi thử nhãn đánh giá bôi phía nội tâm đang cười trộm không sai biệt lắm a sư h u n h Còn có không những hiển nhiên kia, thủ xuất tu quyết t sĩ â mọi sẽ sĩ không khoảnh khắc thủ. hạo thần chuyển Hoác hét chi hiện thế thật chặt, tại lục đạo chi xuất hiện chi đông niệm nói. nói lớn tiếng. Trong ngáy nguyên bản tán luôn trong gian. Đông luôn trong ngáy liền toàn luôn bên trong.、Cái、gì? xuất xuất tiêu tu truy quát một mắt, tại mắt, tại La Là lục lại lục lục ba. ra bao đạo đạo đạo phạm đảo bởi vi Ừm. mẹ mà m vậy bộ bị vũ vì ở người sắc mặt t r ắ n g bệnh trong khoảnh khắc tê cả ra đầu tâm thần rung động ngửi thấy k h í tức tử vong nồng nặc thâm trầm tiếng cười quanh q u ầ n đám người toàn bộ hãi nhiên nhìn về phía sáu người tổ vị trí hoắc vũ đứng tại phía trước nhất mang trên mặt cười xấu xa bọn hắn sáu người sắc mặt hôn h u ậ n khí huyết tràn đầy trạng thái không thể nói là suy yếu không chịu nổi đi cũng có thể nói là h o à n mỹ vô cùng đơn giản so g i ế t tể tiên sinh trước đó còn mẹ hắn tốt ngoa tạo a ta xem sống ra tên mắt con này một bụng ý nghĩ xấu nhất mẹ hắn hỏng là chúng kế thản ra có tu sĩ kêu to hiện tại mới hiểu được chăm chút hoắc vũ lắc đầu đối với mấy cái này tu sĩ lắc lắc nó giữa người có ý tứ gì có người tức giận biên giới tu sĩ không ngừng ngành kích lục đạo v n g bích lại phát hiện căn bản là không có cách chấn động mảy may không được phong kín ra không được có người kêu sợ hãi đạo hữu ngươi làm có chút tuyệt có thể cùng giải sao lập tức có tu sĩ quá lớn tuyệt sao cũng không phải là rất tuyệt hoác vũ gật gú đắc ý cùng các ngươi nhiều người như vậy đổi g i ế t chúng ta không lưu sinh lộ s o vẫn là kém xa n h a người cứ như vậy tự tin có thể đem chúng ta nhiều tu sĩ như vậy toàn bộ ăn sao cẩn thận khẩu vị quá lớn đem mình cho ăn bệ bụng có tu sĩ nguyền rủa nói nói nhảm không có cái kia tự tin ta phi ý định này đem các ngươi lừa gạt vào làm chi hoặc vũ núi bay vừa rồi đánh giết văn sĩ trung n i ê n ly châu tiểu kiếm tiên trong nháy mắt bọn hắn liền phát rất được đại trận này giết hết địch nhân về sau sẽ đem mệnh cách hấp thu tiền đến có lẽ đối với tu hành không có tác dụng gì nhưng đối với tại độ kiếp người mà nói đây cũng là vô giới chi bảo trong tay mệnh cách càng nhiều có thể cắt giảm đạo huy thì càng nhiều độ kiếp liền càng nhẹ nhõm nhưng bóc ra người khác mệnh cách là cực kỳ huyền diệu thủ đoạn bọn hắn có thể làm không đến không nghĩ tới cái này lục đạo chi luân còn có bực này hiệu dụng tại thể ngộ đến điểm này trong nháy mắt h o á c vũ liền nghĩ ra một cái diệu kế bọn hắn xác thực không cách nào duy trì lục đạo c h i luân thời gian quá dài muốn tận khả năng nhiều lừa g i ế t tu sĩ khác chỉ có thể hướng dẫn những tu sĩ này chủ động vây quanh sau đó lại đến cái bắt r ù a trong h ũ thế là mới thông đồng mấy người khác có vừa rồi một m à n kia con mẹ nó ngươi xấu đến chảy nước trên đời sao có thể có như ngươi loại này táng tận thiên lương người một hơi lừa g i ế t chúng ta nhiều tu sĩ như vậy ngươi là muốn tổn thọ hiểu không vì thiên đạo chỗ không dung đông đảo tu sĩ biết tử kỳ sắp tới đều phá phòng ánh mắt đỏ như máu măng to l ị c tiên cấp lao từ đều độ thì sợ gì thiên đạo không dung sao hoặc vũ cười nạo một tiếng người các tu sĩ bị đ ố i đến không lời nào để nói đều lép cùng loại này ác ma có gì có thể nói nhảm hôn vốn giết hắn còn có một chút hy vọng sống có tu sĩ giống to không tệ giết đông đảo tu sĩ đều gầm thét đánh tới a sáu người tổ trong mắt đều tôn u ra lệnh thấu sương sắc cơ đồng thời bấm nghiệm pháp quyết tế h ra riêng phần mình lịch t i ê n nói suy suy suy lục đạo chi luôn vô tình vận chuyển lại trong đó hết thể đều bị trong nháy mắt ma diện a ba rất nhiều tu sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị khoảnh khắc luyện hóa mệnh cách được đề luyện ra toàn bộ bị dẫn đạo tuân hướng diệp tiêu thể nội chương 778, độc thân chiến và tộc chương 778, độc thân chiến và tộc ông ngong ngong bất quá hô hấp ở giữa không biết nhiều ít tu sĩ đều bị luyện hóa bốc hơi ngoại giới mới vừa rồi không có lựa chọn tham dự vây giết các tu sĩ nhìn thấy lục đạo chi luân một lần nữa hiện hiện trong lòng đều cực kỳ chấn động nghĩ mà sợ đến toàn thân mùa hôi lạnh may mắn mới vừa rồi không có bị tham lam chi phối lại não sẽ phát sinh cái gì mấy tên này lá gan thật là quá lớn vậy mà muốn cùng lúc ăn hết nhiều tu sĩ như vậy thật không sợ cho ăn bể bụng sao Bị v â một, một, một hồi ậ t sự là n lại nhìn mấy cái tiêm lịch thiên người chật vật chạy trốn ra không tệ một chút tu sĩ cũng nhìn không được phẫn mộ quát dù sao thọ từ hobi vật thương kỳ loại bọn hắn mặc dù không có động thủ nhưng tóm lại vẫn là càng tán đồng cùng những cái tia động thủ tán tu là một loại người đối h o á c vũ mấy cái n ị c h t i ê n người thiên nhiên có địch ý nhưng cũng có một chút thanh tỉnh tu sĩ lắc đầu thở dài các ngươi dự đoán tình huống sẽ không xuất hiện ngay cả vừa rồi vị tia tề tiên sinh đều trong khoảnh khắc bị nghiền nát cái này lục đạo vòng ánh sáng so với chúng ta nghĩ còn kinh khủng hơn h ừ đánh giám nếu như bọn hắn thật có thể phản s á t tất cả vừa rồi vây công tu sĩ ta trực tiếp tìm yêu thú hố phân tự phong năm ngàn năm có người không cam lòng nói ồ trong mắt mọi người hiện ra dị sắc nhìn về phía kẻ nói chuyện lại nói trước đó suy đoán có người hay không có thể vượt qua n ị c h t i ê n cất lúc cũng có một vị đạo huynh lập thể muốn tự phong hố phân không phải là ngươi chứ kẻ nói chuyện hoảng hốt liên tục khoác tay tuyệt không việc này đang lúc đám người trêu g ẹ o thời điểm lục đạo vòng ánh sáng lập tức tiêu tán hoặc v ũ bọn người sắc mặt vô cùng trắng bệnh hiện hiện nhưng vừa rồi lít nha lít nhít vây công hắn các tu sĩ đã thân hình câu diệt tất cả đều biến mất đông đảo tu sĩ tê cả ra đầu lạnh cả sống lưng nhìn xem một màn này cả phiến thiên địa đều yên lặng như tờ một màn này quá mức rung động đều chết thật đều đã chết ba đám người mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng trong lòng tu gia đại khủng bố mấy cái này nghịch thiên người thật quá lòng dạ gắt là giết người không chấp mắt tuyệt thế ma đầu một hơi lửa r ế t nhiều như vậy tu sĩ ba ai nha vừa rồi chúng ta tạ i dầu hết đèn tắt bên trong gạt ra chút sức lực cuối cùng kích phát ra một lần cuối cùng lục đạo vòng ánh sáng không nghĩ tới thật đúng là thoát khốn cái này thế nhưng là thật không được ca một chút cũng không động được hoặc vũ khoa trương hét lớn lần này tất cả tu sĩ đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn không có người lại tâm động có thể trải qua vừa rồi dụ hoặc tu sĩ đều là tâm tính cẩn thận mà kiên định người không dễ lừa ngươi cho rằng ta sẽ còn lại tin tưởng ngươi chuyện ma quỳ sao mặc áo lam phục tiểu từ kia ngươi xấu nhất miệm bên trong không có một câu nói thật ngậm miệng a ngươi một chút cách phi thường xa tu sĩ kêu to mọi người đừng lại mắc mưu của hắn không duyên cớ mất mạng mà thôi ừ một m chút cách gần đó tu sĩ không dám la ra nhưng ánh mắt đều rất lạnh t i ê n lặng lui lại sợ bị hoác vũ bọn người đánh lén hại thật sự là nhàm chán hoác vũ im lặng đều nói quá tam ba bận lúc này mới một lần những tu sĩ này liền dọa đến không dám ra tay hiện tại những tu sĩ này thật sự là quá sợ có lẽ chúng ta lần này thật sự là giàu hết đèn tắt đây một khi thật giết chúng ta ích lợi bao lớn a bọn hắn cũng không dám lần này ta thật sự là ăn ngay nói t h ậ ta hoắc vũ bung ô tay đầu năm nay nói thật đều không ai tin tưởng thật sự là lòng người không cổ khu khu sư m i n h không sai biệt lắm được sẽ không còn có người tin tưởng ngươi la hạo nhịn không được ăn ngay nói thật hoắc vũ xấu hổ gãi đầu một cái ngươi hủy đi ta đài làm cái gì ghê tởm tiểu sư đệ cũng không chịu nổi nhất định phải trở về bạch đấu vi nhìn xem trong vòng trời ngay tại chém giết diệp tiêu chủ thân ngưng trọng nói ừng ta đi diệp tiêu liền n quyền mang theo rất nhiều mệnh cách trở lại hô hô song thân hợp nhất vừa rồi lục đạo chi luôn hấp thu rất nhiều mệnh cách ở trên người diệp tiêu lấp lánh ông long những này mệnh cách dung nhập quanh mình hư không làm ra một loại huyền diệu tác dụng ừ n diệp tiêu áp lực rõ ràng nới l ò n g không ít bởi vì những n à y địch thủ tựa hồ cũng so trước đó trở nên ngu dại một chút chiến đấu lo dịp bị suy yếu không có trước đó công kích như vậy liên miên bất tuyệt đều nói mệnh cách đối độ thiên kiếp hữu dụng nguyên lai là có thể che đậy thiên cơ mơ hồ đạo ngân sao diệp tiêu mừng rỡ trong lòng đạo ngân mơ hồ về sau chiến l ự c liền bị suy yếu dù sao những này đều chỉ là đạo ngân hiển hóa tiến ảnh cũng không phải là năm đó những cái kia chân chính nhân vật đích thân tới những này tiến ảnh chiến đấu lo dịp nhận đại đạo điều khiển thệ i nội cơ che đ ha ha ha ha ha. vô số tế bảo động thiên đều đang gầm thét phát ra đáng sợ cộng hưởng oanh minh nhân thể thần tàng tiềm lực bị vô hạn khai phát trên người hắn thần tính ngang nhiên tiểu h sư đệ làm tốt lắm nhất truyền thế công sắp nhìn thấy ánh dạng đông không hưởng công chúng ta trong khoảng thời gian này mà người lật khắp thái cổ t á g địa ăn nhiều như vậy khổ hoác vũ la hạo chờ đều vì diệp tiêu cảm thấy vui vẻ càng giết diệp tiêu áp lực càng ổng đỏ địch thủ càng ít đến cuối cùng h chiến, chiến lần này hàm cốc quan chưa từng bị phá khởi nguyên tri địa sẽ không nát cổ dân tộc sẽ không biến mất ba hoặc vũ bọn người trong lòng nhiệt huyết sôi trào nghe nói cổ dân tộc mới là nhân tộc hoàn mỹ nhất bộ dáng từ khi khởi nguyên tri địa vỡ vụn n h â n tộc vốn nhờ không thể nói nguyên nhân không còn hòa mỹ chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng đây chỉ là một loại mỹ h ả o nguyện vọng những này truyền kỳ cường giả thực lực chân chính cực kỳ khủng bố chứng đạo tiên đế lúc chiến lược căn bản không thể đại biểu bọn hắn tương lai thành tựu rất nhiều tu sĩ đều là có t à i nhưng thành đ ặ t muộn hậu tích bạc phát nếu thật là trở lại trong lịch sử chân chính trận chiến kia y nguyên khó có người nhưng cải biến một trận chiến này kết cục chương bảy trăm bảy mươi chín làm không tệ chương bảy trăm bảy mươi chín làm không tệ ly châu đầu tiên một chỗ dừng trúc trong định viện ngay tại đánh cờ văn sĩ trung niên đột nhiên phun ra một ngụt máu tươi Ừ. đối diện khôi ngô láo giả sắc mặt chấn động thế nào lao tề tề tiên sinh lắc đầu thuyền lật trong m ư ơ n g bị mấy thằng nhãi con cho hại cái gì lao giả cảm nhận được rung động người hóa thân không phải đi cứu tiểu tử kia chẳng lẽ lại thất bại rồi địch thủ cũng có cường giả ở sau lưng che chở sao tề tiên sinh sắc mặt có chút táo h ồ n g bực bội lắc đầu cũng không phải là cái gì cường giả tại che chở mấy cái kim ê lịch t i ê n người thật sự có chút bản sự dựa vào một cái cực kỳ t à môn chiến trận đem ta hóa thân t r á n mất cho người hóa thân cho c h ẳ g h ó lao giả bỗng nhiên đứng dậy con người chừng đến tăng trọn ly châu động tiên là mấy người bọn hắn lao ra hỏa cộng đồng tuyển định nơi dưỡng lao bọn hắn đối lẫn nhau thực lực đều rất rõ ràng tại đương thời đã xuất thế người bên trong tuyệt đối hạng nhất liền xem như vô thượng đại phái môn chủ tông chủ thấy bọn họ có cũng muốn kêu một tiếng tiền bối cho dù ngươi kiên kỵ thái cổ táng địa ý chí không dám dáng lâm quá cường đại hóa thân nhưng bình thường linh tiên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi mấy cái kiêm lịch thiên người bất quá là vừa mới chứng đạo tiên đế phàm tiên vậy mà có thể lấy phàm lịch linh khôi n ô láo giả khó có thể tin ừng thế tiên sinh cũng rất phiền muộn thật sự là không nghĩ tới n ị c h thiên người có thể n ị c h thiên đến loại trình độ này khôi ngô láo giả lắc đầu ta đem lao tam lao tứ đều gọi tới n ị c h thiên người khí vận cơ duyên liên quan đến trọng đại không dung bỏ lơ đúng tiểu tử kia thế nào h ắ n nhưng là kế hoạch chúng ta bên trong trọng yếu một vòng ngươi bảo vệ h ắ n sao chưa từng thế tiên sinh càng thêm phiền muộn đoán chừng lúc này đã chết cái gì khôi ngô láo giả tức giận đây chính là cực kỳ chân quý vật chứa vật chứa hỏng liền lại tìm một cái tề tiên sinh nhũng mày chúng ta mưu đồ nhiều năm như vậy cũng cảm đến môi dưỡng không ít vật chứa cái này lại không phải lần đầu tiên hao tổn khôi ngô láo giả nhẹ gật đầu rất nhanh liền nghĩ thông suốt không còn trách cứ hoàn toàn chính xác chúng ta có nhiều thời gian đi chờ đợi kế tiếp vật chứa xuất hiện ly châu động thiên đã bị chúng ta nắm trong tay ly châu mười ba châu tất cả khí vận đều tại trong tay chúng ta đem hết toàn lực tái tạo một cái khí vận c h i tử không khó hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nghịch thiên pháp t h ề tiên sinh nói nghịch thiên pháp đó là cái gì khôi ngô láo giả nội tâm k h ẽ động nghịch tiên người cũng không phải là chỉ có bốn cái mà là sáu cái tề tiên sinh sắc mặt nghiêm túc mà lại bọn hắn toàn bộ xuất từ cùng một cái sư môn tương hỗ là sư cô sư điện sư minh sư đ ệ cái gì tin tức này để khôi ngô láo giả khó mà bình tĩnh trong nháy mắt nghĩ tới điều gì bọn hắn sư môn có ổn định vượt qua lịch thiên cấp cứu cực bí pháp không tệ tề tiên sinh sắc mặt tâm t à n nếu có bí pháp này kế tiếp vật chứa tất nhiên sẽ càng thêm hoàn mỹ chúng ta mưu đồ vô tận thuế nguyện đại kế tuyệt đối có thể thành công Tốt. Tốt. khôi ngô láo giả sắc mặt đại hỉ. thế gian thế mà còn có bậc này bí pháp chỉ là có được bậc này lịch tiên bí pháp sư môn sợ là không đơn giản chúng ta mấy cái l a o r a hỏa trung quy là đơn đả độc đấu có tư cách t r e o chọc loại kia kinh khủng sư môn sao khôi ngô lão g i ả trầm n g â m sau trần trờ nói ta tìm tới một chút hiện thế tu sĩ hồn cái này sư môn người sáng lập tên là l â m dương hắn chỗ gia tộc là từ thượng cổ mới xuất hiện danh xưng cái gì bất hủ tiên tộc trên thực tế buồn cười vô cùng bất quá là mấy cái c h í n cực tiên đế sáng lập bất nhập lưu thế lực nhỏ mà thôi không có gì nội tình chỉ là bọn hắn mấy cái nguyên tổ tựa hồ là từ một chỗ thái cổ kiếp cho phê tích bên trong đi ra cái này độ nghịch thiên cước bí pháp rất có thể là từ thái cổ kiếp cho bên trong hào vận nhật tề tiên sinh thản như nói mà kia lâm dương quả thật có chút quỷ dị nhưng cũng trung bi là hiện thế đản sinh sinh linh lại nịch thiên cũng nịch thiên không đến đi đâu cái kia mấy cái đồ nhi đem hết toàn lực cũng bất quá chém ta yếu nhất hóa thân thôi muốn đoạt bí p h á p này dễ như t r ở bàn tay ồ khôi ngô láo giả động tâm rất nhanh một vị hỏa hồng sắc yêu dạ nữ tử cùng một vị lục bảo tre lấp nam tử đạp trên tường vân chạy đến lao tam lao tứ các người đã tới khôi ngô láo giả đem vừa rồi tề tiên sinh nói tới thuật lại một lần còn chờ cái gì chúng ta đợi lâu như vậy tuyến nguyện không tệ che lấp nam tử cũng gật đầu tán thành như là đã quyết định vậy liền làm như vậy tề tiên sinh đứng dậy chuẩn bị tế đàn hiến tế chúng ta bộ phận chân hồn cũng muốn đưa cảng cường hóa hơn thân đi vào nhất định phải đem sáu người kia chạm thảo trừ căn cướp đoạt nghịch thiên pháp không tệ khối ngô lão giả chợt đều tán đồng làm việc liền muốn làm thuyền chính bọn hắn chính là ngâm nhân biết tiên giới có bao nhiêu tán khốc hôm nay đắc tội dạng này sáu vị nịch thiên người ngày sau chở bọn hắn q u ộ c khởi cho dù là bốn người bọn họ sợ cũng ngăn không được ông tế đàn g i ấ y lên bốn người ngồi xếp bằng bốn góc chuẩn bị sung túc muốn cường thế lây hóa thân tiến vào thái cổ tăng địa chém giết mạch đâu vi chờ sáu người thái cổ tăng địa vê anh diệp tiêu cuối cùng một quyền dung r a lại đánh chết một cái vạn tộc truyền thuyết cấp nhân vật rút lui một tiếng đạo âm truyền vang mà ra hàm cốc quan đầu vạn tộc lui chỉ có diệp tiêu hiện thần vi hô hô đạo quang lui tán trên trời rơi xuống kim hoa địa dũng kim liên hai đạo nghịch thiên kiếp khí tràn vào diệp tiêu trong thất khiếu hóa thành hắn lực lượng đặc biệt nguồn suối quả nhiên một kiếp quá khứ liền tương đương với độ hai trọng nghịch thiên cướp lần này nghịch thiên kiếp quả nhiên đáng sợ tiểu tháp nói thầm ta lần này tiêu hao rất lớn nhất định phải lâm vào tạm thời tính dưỡng tương lai trong khoảng thời gian này ta không cách nào xuất thủ toàn bộ nhờ chính các ngươi thiên thanh đạo nhân t i ế c nối u đối la hạo nói không sao ta đã trưởng thành có thể đối mặt mình các giới thiên tiêu la hạo trấn an nói ừng thiên thanh đạo nhân đã rơi vào la hạo trong giới chỉ bắt đầu ngủ say ta trạng thái cũng không tốt tạm thời không cách nào xuất thủ tiểu tháp thanh â m cũng có chút mỏi m ệ n h tự lo tiến vào hoác vũ thần hồn bên trong không còn h i ể n hóa lần này hưu kinh vô hiểm biến đổi bất ngờ nhưng tóm lại tiểu sư đệ thành công vượt qua nghịch thiên tiếp thật đáng mừng à. hoác vũ n ế t miệng cười nói không tệ là nên ăn mừng một phen mấy người đều rất vui vẻ cao duy phía trên một mực chú ý nơi này thiếu niên áo trắng ngồi tại trên ghế bành để chén trà trong tay xuống lộ ra vui mừng ý cười ông đại đạo tại hắn bên người vù vù thiếu niên áo trắng khẽ gật đầu rất hài lòng làm không tệ lần sau có cần còn tìm người đi trước đi đại đạo t r u y ề n gia vui sướng cảm xúc sau đó triệt để thối lui chương bảy trăm tám mươi huyết y thể minh chương bảy trăm tám mươi huyết y thể minh ừng đang lúc thiếu niên áo trăng đứng dậy chuẩn bị chính thức bước vào thái cổ giấu địa chí lúc lông mày lại là n h ữ một cái thái cổ táng địa chỗ lỗ hổng đại lượng không gian đường hầm bị mở rộng to lớn chiến thuyền từ trong đó phá không m à ra cái này đến cái khác uy phong lấm lấm cường giả đứng ở đầu thuyền khí thế vô cùng kinh khủng hiển nhiên là đã xuất thế từng cái tông môn đã đến thái cổ các tông các tộc nhân vật thủ lĩnh tại hiện thân trên thuyền có các tộc chiến sĩ nhưng chủ yếu t r ở khách vẫn là các tộc tuyển chọn ra thiên tiêu h i ê n viên linh đã lâu không gặp một châu nguy nga chiến thuyền phía trên đại kỳ đón gió liệt liệt vang lên bảy sát tiên quang chiếu dọi chín tầng t h ư ơ n g cung người khoác màu đen chiến giáp lao giả đối một bên h i ê n viên đại tộc tộc trưởng chắp tay cười nói nguyên lai là thất huyền môn h i ê n viên tộc tộc trưởng con n g ư ơ i co dù lại chắp tay đáp lễ thất huyền môn đã từng là cấp tám tông môn nội tinh thâm hậu thậm chí ẩn ẩn có tư cách khiêu chiến trở thành vô thượng đại phái nhưng một trận thái cổ đại tiếp để thất huyền môn tao nộ đại nạn trong môn nội tỉnh tao thủ hóa th tại thái cổ thời kỳ cuối thất huyền môn rơi xuống đến cấp bảy tôn g môn nhưng dù sao cũng là đã từng cấp tám thế lực h i ê n viên cổ tộc gặp khó tránh khỏi trong lòng kiêm kỵ nghe nói h i ê n viên đại tộc lần này hạ quyết tâm chẳng những vì h i ê n viên công tử chuẩn bị táng địa bảo ý ỉ thậm chí còn đem trong tộc h i ê n viên tiên kiếm mời ra lấy chiến lược của hắn hiện tại giai đoạn này là có thể quét ngang táng địa thất huyền môn môn chủ đốt dâu cười nói huyền minh quá khen rồi hiến viên tộc tộc trưởng chắc tay nhưng trong lòng kiêu ngạo hiến viên nhất tộc g a cái kỳ lân tử lúc trước toàn bộ cổ quốc cũng biết không ít vô thượng đại phái đều từng có cao nhân đến đây muốn thu làm quan môn danh k h í rất lớn chỉ là ngươi thật muốn đem h i ê n viên tiên kiếm đưa vào đi sao thất huyền môn chủ mỉm cười h i ê n viên công tử xác thực cường đại nhưng cùng vô thượng đại phái mấy cái kia chân chính tuyệt thế thiên tiêu cùng tin đồn bên trong có lẽ đã xuất thế thái cổ đế vương dòng roi so còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều húng chi táng điệu bên trong bây giờ còn có bốn vị thần bí nghịch thiên người chiến l ự c càng là không biết sâu cạn đường đến lúc đó các ngươi h i ê n viên tiên kiếm bị người để mắt tới mất cả chỉ lẫn trải nhân viên tộc trưởng sắc mặt lạnh lẽo đạo huynh là đến cảnh cáo uy hiếp ta nhân viên nhất tộc sao thất huyền môn chủ lắc đầu cũng không phải chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi chẳng lẽ đạo hữu ngươi cảm thấy ta nhắc nhở không đúng hiên viên tộc trưởng chìm lông mày xác thực con của hắn xác thực thiên tài vô cùng tại thái cổ cổ quốc đều rất có danh khí nhưng cùng vô thượng đại phái đỉnh cấp thiên tiêu thái cổ đế vương dòng roi trờ so còn kém nhiều cho dù cầm hiên viên kiếm cũng rất có thể bị giết người và bảo húng chi hắn cho nhi tử luyện chế là táng địa bảo y y hệ nói không chừng những cái kia hất lên công đức bảo y thiên tiêu sẽ đem hết toàn lực truy sát hiên viên công tử t i ê huyền h u n h có gì cao kiến hiên viên tộc trưởng hỏi vì chống cự những cái kia quá mức cường đại thiên kiêu uy hiếp ta đề nghị chúng ta tạo thành một cái liên minh lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau lẫn nhau bảo hộ đối mặt nguy ê nan cùng tiến cùng lui thất huyền môn môn chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh duệ p h ạ m là người mang táng địa huyết y thế lực tất cả đều tại ta mời phạm vi bên trong ồ Hiên thế thế thượng phái thế nhất siêu nhiên. Cũng có mấy cái cấp 8 thế phóng viên giờ đại đại siêu cái mới giải bên trưởng động. lớn trong, cường Cũng vô vừa tộc rất tâm xuất tam các lực tạo thành liên minh, xác thực có cấp lực mấy là là Bây như thế nào h i ê n viên đạo hữu có thể nghĩ đáp ứng lời mời thất huyền môn chủ trong tươi cười tràn đầy tự tin đương nhiên h i ê n viên tộc trưởng cũng ngưng trọng gật đầu việc này không thể coi thường dính đến tương lai rất nhiều năm tộc vận rất nhanh ở đây không ít cấp sáu cấp bảy thế lực tộc trưởng gặp mặt tương hỗ mời hợp thành một cái lâm thời huyết y h i ề minh một chút thế lực nhỏ hỏi thăm cũng đều phi thường muốn gia nhập nhưng đều bị vô tình cự tuyệt cho rằng bọn họ bất quá là vương hữu không xứng đáng gia nhập sẽ chỉ cản trở những thế lực nhỏ này mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng chỉ có thể rời đi quy tắc tiên giới chính là rất tàn khốc Cương giả nguyện ý mang ngươi chơi ngươi ngươi nguyện mang liền giả phải ý m hầu hạ, ộ ta cước cho ngươi đá văng đá r ngươi cũng chỉ có tự h hiên ể lặng chịu được. À, băng vào ta thực lực, phối hợp hiên viên g tin không mặc chỉ mặc là một t g điểm. tin Ta tự tin bằng vào ta c h i lực có tư cách vấn đỉnh thế hệ trẻ tuổi cái gì đế vương c h i tử cái gì vô thượng đại phái đỉnh cấp thiên tiêu ta cũng không tin bọn hắn có thể lịch t i ê n đến ta cầm hiên viên kiếm đều không đối phó được trình độ phụ thân làm gì cùng người kết minh để cho ta tại táng địa bên trong tay chân bị gò bó đ ố i thế gian này hiểu rõ không đủ nhiều nhưng đối vô thượng đại phái đỉnh cấp tiên tiêu thái cổ đế vương tri tử nhất định phải lòng mang k í n h sợ những cái kia đều là chân chính q u á i thai không thể lẽ thường luận Nhà, hiên viên công tử lười nhác nói thêm nữa, trong lòng cũng không có nghe loạn. Thái cổ táng địa bên trong nhiều duyên, người hiện phản những Hiên viên trưởng ánh mắt ấm lãnh, đơn giản nhất một con đường, chính bốn thêm Thái thể thai. chém th là lười mới đổi siêu cái kia quái giết kia cái có cổ có cơ có tộc tử rất xuất sát, mắt một ấm địa để liền có thể nhất phi t r ù n g t i ê n cá chép hóa long biết hiên viên công tử cười nhạo một tiếng ta tự xưng là đã tại thế hệ thanh niên phía dưới vô địch hoàn toàn không nhìn chúng cái gì nghịch thiên kiếp khí nhưng đã phụ thân ngươi như thế tôn sùng này khí ta liền thuận tay đem những người kia chém giết đem kiếp khí mang về chính là hiên viên tộc trưởng cười khổ một tiếng nhẹ gật đầu chính mình cái này hài tử cái gì cũng tốt chính là quá kiêu ngạo bất quá cũng không trách hiên viên công tử thiên phú của hắn đặt ở hiên viên đại tộc cái này cấp bảy trong thế lực thật sự là quá mức trói mắt từ nhỏ đã đem người cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau không người là đối thủ của hắn thậm chí đến nay một chút trong tộc cường giả tiền bối cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn đổi a i có thể không nào ông thưa không n ứ t ra một con ngân sắc phi giao phảng phất một chi vô song tiên kiếm chém ra hết thảy giáng lâm thái cổ trên không cường thế bị áp trong nháy mắt triển khai trước đó xuất hiện rất nhiều thế lực tới so sánh lập tức thua trị e m em ảm đạm phai m ở t h ư h i ê n viên công tử ngưng thần nhìn về phía tia ngân sắc phi giao trong mắt chiến ý s ô i trào như thế phô trường mới có thể xưng tiên giới lãnh tụ tương lai ta tất dẫn đầu ta hiến viên đại tộc tại các thế lực lớn trước mặt đạt được như thế mặt mũi cùng tôn kính ha ha Con ta hướng cao xa. tộc trưởng vui mừng cười một tiếng. Con hướng Hiên viên trưởng mừng tiếng. n ta trí một xa. vui kia g â n giao, chính là vô thượng đại phái b ạ c h n g ọ c k i ế m tình hộ cùng chi tường thế c h y ơ n g bảy trăm tám mươi mốt lịch l thiên đám người a đừng trách mộ ít ta vô tình chương bảy trăm tám mươi mốt lịch t i ê n đám người a đừng trách mộ ít ta vô tình đây chính là vô thượng đại phái thiên kiêu diện mạo sao rất nhiều người đều chú ý tới Khi ngân giao phía trên một vị người mặc kiếm bảo áo trắng như tuyết nam tử mở miệng hắn ôn nhuận như ngọc hầu kết cũng không m ộ t xuất thắp dài đai lưng tuấn lãng trong lúc nhất thời nhìn không ra là nam hay là nữ nguyên lai là thủ tịch kiếm đồ đám người nhìn thấy nam tử này về sau thần sắc chấn động cũng sẽ không tiếp tục lỗ mãng bạch ngọc kiếm kinh mạnh nhất không thể nghi ngờ thần kiếm di tử nhưng đó là tuyệt đối quay t h a y không biết nhiều ít cơ duyên x à o hợp mới tạo nên ra một cái mà bạch ngọc kiếm kinh tất cả đệ tử bên trong có chín kiếm đồ ghế tất cả mọi người đều có thể khiêu chiến tuyển chọn ra trăm vạn bên trong tuổi hạ cửa mạnh nhất chín người cái này chín kiếm đồ chính là bạch ngọc kiếm kinh mặt núi mà thủ tịch kiếm đồ chính là chín kiếm đồ bên trong lão đại đại biểu cho bạch ngọc kiếm kinh thế hệ thanh niên người mạnh nhất dù sao cũng là vô thượng đại phái bạch ngọc kiếm kinh thủ tịch kiếm đồ địa vị chi cao cũng đủ để cùng những tông môn khác cường giả tiền bối bình nếu là ta tộc trưởng bối thật xem thường thái cổ táng địa cũng không sẽ phái chấn tông giao long tiền bối đưa chúng ta đến đây thủ tịch kiếm đồ m ỉ m cười thật sự là chư vị trưởng bối vì thần kiếm di tử xuất thế làm chuẩn bị tạm thời không cách nào hiện thân chư vị tiền bối còn x i n thông cảm cái gì thần kiếm di tử thật muốn hiện thế t r ờ i ạ đám người ra đầu tê dần ấn chứng cái suy đoán này loại kia quái thai vừa xuất thế bình thường thiên tiêu nơi nào còn có cái gì tranh hùng tư cách trong lòng bọn họ nặng nghề chín kiếm đồ lúc trước bị một cái ly châu động t i ê n tán tu kem chút đánh bại ta nhìn bất qua có tiếng không có miếm thôi Có n g lại. Lại tông tông mắt mắt tông tông ồ tiền h i n m bối đây là ý gì a thủ tịch kiếm đồ cười tủng tịm mỹ diệu dung nhan nam nữ ăn sạch vô luận các ngươi trưởng bối là bởi vì chuyện gì chưa từng xuất hiện ta đều không thèm chịu nể mặt mũi nghĩ chỉ bằng vào mấy tên tiểu bối các ngươi liền theo chúng ta đối thoại còn non nớt một chút m u ố nếu t i n táng địa bên trong, liền ngươi trưởng vào các địa a bối chờ s không i hiện lại nói. xuất t mang Lục tông, tông chủ thản nhiên nói, Chí tiến táng thời thể huyết thiên thu thế. không, nhân nói. hoan chín gian, liền minh nhóm thu hoạch được càng nhiều thế. Nếu chủ Chỉ có hoạch được hải kiếm kiêu vào địa đồ để ưu y bọn hắn đều rõ ràng bằng hiện tại huyết y huy hải minh thiên kiêu nhóm cho dù là mạnh nhất h i ê n viên công tử cũng tuyệt không cách nào cùng chín kiếm đồ chống lại thủ i ể u tịch kiếm đồ vẫn tại cười chỉ là đôi mắt bên trong có một tia kiếm mang có bao giờ nghĩ tới hậu quả làm như vậy thật sự là không qua l o a đ ư ợ ca thất huyền môn chủ mỉm cười mở miệng tham gia huyết y di h à n minh 6-7 cấp thế lực chi chủ đều gật đầu đồng ý ánh mắt bất thiện ha ha ha ha thủ tịch kiếm đồ cười bạch ngọc kiếm kinh nhiều năm chưa từng hiện ra trên thế gian uy năng rơi vào trong mắt các ngươi vậy mà như thế không chịu n ổ i sao đã tiền bối cảm thấy mình có tư cách cả ta vậy liền đến cản một cái nhìn xem Ồ. lục mang tông tông chủ d ậ m chân tiến lên ngăn t ạ i bạch ngọc kiếm kinh ngân long trước đó liền ngăn cản làm gì t các đại môn phái thế lực đều kinh nghi bất định chưa tiến vào thái cổ táng địa mùi thuốc súng mà liền nồng thành dạng này sao đây là vạch m ặ ta t cũng thế thái cổ táng địa can hệ trọng đại nói không chừng bên trong cơ duyên có thể để cho các thế lực lớn nhất phi t r ù n g thiên trái lại ép vô thượng đại phái một đầu ai nguyện ý ở lâu dưới người những này sáu bảy cấp thế lực đều đang đánh cược trọng yếu nhất chính là vô thượng đại phái cho mình đệ tử ngưng tụ đều là công đức bảo y tiến vào táng địa về sau tất nhiên sẽ đi săn thân mang táng địa huyết y tiên h tiêu cho mình bảo y tăng thêm công đức y lực những thế lực này chi chủ rõ ràng không nguyện ý nhìn thấy một màn này đây là nhìn vô thượng đại phái không có cường giả đích thân tới mới buông tay đánh cược một lần sau một chút thái cổ tu sĩ đều đang nghị luận đã tiền bối khăng khăng ngăn cản vậy cũng đừng trách ta đã tội thủ tịch kiếm đồ đứng dậy một mực cười tủm tìm con ngươi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên、ừ. tất cả mọi người kinh ngạc ngoa tạo hắn muốn làm gì hắn trung quy là một tên tiểu bối chẳng lẽ muốn cung cấp sáu tông môn môn chủ một trận chiến sao đây cũng quá ngạo mạn cho dù vô thượng đại phái cường thế cũng không cần thiết như thế xem thường người a những tu sĩ này đều khó mà tin ha ha ha ha lục mang tông chủ cười ra tiếng t u t ta cũng phải u y Kiếm hoa đột n h i ê người thả, thiên địa ảm n địa đạm đám người lại định thanh ầ n nhìn bình tĩnh ngồi về ngân Thủ tịch thu lại lúc. kiếm kiếm i đồ đã vào vỏ, về g o đ ỉ đầu. muốn Xuy. Các vị, còn có ai muốn ngăn cản chúng vị, ngăn Giận người thanh ai ta sao? âm truyền ra trước mặt hắn lục mang tông chủ vậy mà đã bị trẻ dọc thành hai nửa n g ã xuống hai bên tiên huyết bắn tung tóe ngoa t à o ba toàn bộ thiên khung đều bạo phát ra kinh hô mọi người đều biết chỉ có linh hư ba cảnh đại tu sĩ mới có tư cách làm cấp sáu tông môn môn chủ kết quả dạng này một vị đại tu sĩ lại bị thủ tịch kiếm đồ m i ệ sát thậm chí không có bao nhiêu người thấy rõ một kiếm kia mạnh như vậy đám người cảm giác rất m g ảo sớm nghe nói vô thượng đại phái nội tình kinh khủng không nghĩ tới cường đại thành cái dạng này đơn giản không thể tưởng tượng thậm chí thấy không rõ hắn xuất thủ h i ê n viên t ộ c trưởng thất huyền môn chủ các loại cũng đều sắc mặt triệt để trang nghiêm xuống tới nguyên bản kiêu ngạo vô cùng muốn d i ệ t tận thiên hạ thiên kiêu h i ê n viên công tử sắc mặt cũng triệt để tái nhận xuống tới người so với người phải chết ta cung vị này thủ tịch kiếm đồ so sánh hắn thật sự là khó coi không cách nào được xưng là thiên kiêu cho dù cầm trong tay hiến viên tiên kiếm cũng không có cái gì thủ thắng lòng tin giờ khắc này hắn bắt đầu bội phục con mắt của phụ thân trước thời gian thành lập huyết y hiền minh bằng không bọn hắn bất cứ người nào đều không thể cùng quái thai như vậy chống lại chín kiếm đồ liền đã mạnh như vậy k i a thần kiếm di tử lại phải mạnh cỡ nào còn là người sao đám người nghĩ tới đây nhịn không được kinh hồn tán đảm nếu là loại kia nhân vật chạy tới sợ là cũng liền tiêu chí lấy thái cổ táng địa tranh bá kết thúc dù sao phóng nhang thế hệ thanh niên tiên giới sẽ không có người là loại kia nhân vật đối thủ nếu như các vị tiền bối nghĩ thông suốt liền x i n tránh ra đi thủ tịch kiếm đồ mỉ cười lại biến thành cười ha hà híp h í mắt thất huyền môn chủ hòa hiên viên tộc trưởng chờ còn tại trần chờ cân nhắc giống một mực yên lặng không lên tiếng ngân giao phát ra không nhịn được tiếng giống chỉ là một tiếng g ầ m nhẹ rơi vào người bình thường trong thai thường thường không có gì lạ nhưng rơi vào thất h u y ề n môn chủ cùng hiên viên tộc trưởng bọn người trong thai lại giống như thấy được thiên không vẫn diện v ạ n vật đều im lặng loại kia đại khủng bố cảm giác làm bọn hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong bọn hắn mồ hôi lạnh c h ả y dòng kinh nghi bất định nhìn xem k i a ngân giao một cái hộ núi chi thú thực lực vậy mà như thế thâm bất khả chắc ha ha thủ tịch kiếm đ ầ ngươi hiểu lầm đơn giản là muốn để ngài lộ hai tay cho chúng ta những này bất tài bọn đồ tử đồ tôn mở mắt một chút đã ngơi liền mời t r ư ớ c nhập táng địa chi bên trong đi những thế lực này chi chủ lập tức trở mặt ô n quyền đưa tiễn ừng thủ tịch kiếm đồ khẽ gật đầu mang theo bạch ngọc kiếm kinh thiên kêu i nhóm nối đuôi nhau mà vào đám người nhẹ nhàng thở ra vô cùng kiên kỵ nhìn phía xa kia lười biếng mà ngủ ngân giao sau khi đi vào lập tức đi tìm tứ đại nghịch thiên người nhất định phải đoạt cơ duyên của bọn hắn nếu không chúng ta đem không có chút nào cơ hội có thể nói thái cổ táng địa sẽ thành mấy cái này vô thượng đại phái quật khởi thời cơ lại về sau chúng ta liền lại không ngần đầu n à y thất n u y ê n môn chủ hiên viên tộc trưởng chợt đều nghiêm túc vô cùng cảnh cáo mình hậu nhân hiện viên công tử các loại cũng đều ý thức được mình cùng vô thượng thế lực tiên kiêu ở giữa tranh lệch thật lớn tiến vào thái cổ táng địa về sau hiện viên công tử ánh mắt huyết hồng nhìn về phía trước đó nghịch thiên cấp chuyển đến phương hướng nghịch thiên đ á m người a đừng trách chúng ta vô tình ba thêm chữ chương cầu khen thưởng khen ngợi nhà chương bảy trăm tám mươi hai đều cười chương bảy trăm tám mươi hai đều cười hống hống hống không đợi tiến đến tiên kiêu kịp phản ứng bốn phía liền xuất hiện rất nhiều thi t h ô i hoan hồn các loại từng cái đều vô cùng cường đại là vô tận năm tháng trước đây cường giả không cam lòng ý chí, chết h é o thi thể biến thành có thể tùy tiện đánh giết tiên đế thậm chí trong đó một chút cường đại tu sĩ thi thể biến thành chiến khôi còn có được siêu thoát k y năng có thể chấn vỡ cao duy để thiên kiêu đ ấ m máu mà dạng này thi khôi hoan hồn lít nha lít nhít căn bản thấy không rõ có bao nhiêu cái này khiến tiến vào nơi đây các tông thiên kiêu tê cả ra đầu têu thảm mà ra sớm biết thái cổ táng địa nguy hiểm nhưng cũng không nghĩ ra sẽ nguy hiểm đến loại trình độ này mở ra táng địa huyết y diệ h i ê n viên công tử hét lớn một tiếng thanh danh của hắn tại huyết y diệ minh bên trong lớn nhất lực hiệu triệu cũng mạnh nhất、Tốt. huyết y diệ minh t i ê n tiêu nhóm nhao nhao kích phát táng địa huyết y diệ cùng hoàn cảnh trung quanh hòa làm một thể lập tức những cái kia thi khôi hoan hồn liền vòng qua bọn hắn vỗ rết về phía các tu sĩ khác đáng chết cái này còn thế nào chơi bọn hắn rõ ràng mạnh hơn vẫn còn không cần bị thi khôi hoan hồn quánh nhiễu chúng ta còn thế nào cùng bọn hắn tranh không có bối cảnh liền không xứng tu tiên sao một chút cấp thấp thế lực thiên tiêu không cam lòng hô to cấp thấp thế lực thiên tiêu thế lực sau l ư n g tối đa cũng liền cấp năm căn bản không kịp kiếm ra táng địa huyết y lỉa liền, liền bị mấy cái kia nghĩ ngưng t ụ công đức bảo y vô thượng đại phái thế lực cho rết hết cho nên những n à y tiên tiêu đều khổ không thể tạ đối mặt các loại vây công mà huyết y lỉa minh rất nhiều thiên tiêu thì đều đến từ sáu bảy cấp thế lực trong môn đều ngưng luyện táng địa huyết ý ỉ c a m đoan bọn hắn thăm dò táng địa tính an toàn a một đám d â y rủa sâu kiến h i â n viên công tử cười lạnh một tiếng lười nhắc lại nhìn những này mục tiêu của hắn rất rõ ràng lập tức tìm tới mấy cái tiêm lịch thiên người đoạt được lịch tiên h k ế t khí tăng lên mình chiến l ự c miễn cho không cách nào cùng chín kiếm đồ cạnh tranh táng địa cơ duyên ừ m chỗ lỗ hổng truyền đến chấn động xem ra lại có không ít người tiến vào thái cổ táng địa la hạo nhữ mày nhìn về phía nơi xa đoan chừng lại có không ít người hướng về phía chúng ta tới chúng ta đợi ở chỗ này sẽ thêm rất nhiều nguy hiểm bạch ấu vi nói sợ cái gì l i ê n sợ bọn hắn không xông chúng ta đến đâu hoắc vũ n é t miệng cười một tiếng ồ lâm cửu nguyệt nhìn về phía hoắc vũ ngươi tên tiểu tử hư hỏng này lại nghĩ tới cái gì quỷ kế sư cô lời này của ngươi liền đoan của ta rõ ràng là kế hoạch lớn đại kế sao có thể là quỷ kế đâu hoắc vũ lắc đầu sư phụ đã phỏng đoán tiên đế cảnh bên trong nhiều nhất có thể độ ba lần nghịch thiên k i ế p chúng ta ai lại cam tâm chỉ độ một lần liền kết thúc tiên đế cảnh tu hành đâu cũng thế la hạo diệp tiêu đều gật đầu đã sư phụ nói có thể độ ba lần chúng ta tất yếu khiêu chiến nghịch thiên ba lần bọn hắn mặc dù trong lòng rất không chắc dù sao diệp tiêu nhị trọng n ị c h thiên cướp giống như này kinh khủng tam trọng n ị c h thiên k i ế p còn cao đến đâu cho nên chúng ta muốn chuẩn bị đầy đủ mệnh cách đến cho chúng ta lần tiếp theo n ị c h thiên cướp làm chuẩn bị hoác vũ đôi mắt hiện lên một tiêu văn lệ bây giờ tiểu tháp cùng xanh tấm tiền bối đều ngủ say chúng ta vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này hào hào hố không là góp nhặt một nhóm lớn mệnh cách chờ bọn hắn hai cái thức tỉnh về sau lập tức lại lần nữa n ị c h thiên cướp từng cái đi rét quá chậm không bằng đem tất cả thiên kêu chủ động tụ lại ở bên người một hơi góp nhặt cái đủ trong lòng mọi người giật mình, ý tưởng này thật là đủ chúng ta không đi giết bọn hắn bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ tới giết chúng ta hoắc vũ nói ra chúng ta thiết kế lúc đầu dẫn tới cũng là muốn lừa giết chúng ta người giết chẳng lẽ còn có cái gì ấ y náy chi tình sao cũng thế mấy người nhẹ gật đầu cảm thấy hoắc vũ nói cũng có đạo lý chỉ là lần này tiến đến sẽ không lại là một đám tà tu tất nhiên là các đại môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng tiên h tiêu chiến lược cùng cảnh giới không có khả năng cùng lúc trước đồng dạng la hạo trầm giọng nói nếu như muốn đem bọn hắn tất cả đều hấp dẫn tới liền muốn làm tốt đánh một trận, trận đánh ác liệt chuẩn bị yên tâm bây giờ diệp tiêu tiểu sư đệ có hai đạo nịch thiên tiếp khí lục đạo trận uy lực đại tăng chắc hẳn sẽ không ra vấn đề gì Bạch đ ấ u vi nói t ố t vậy cứ như thế xử lý h o c vũ bắt đầu tỉ mỉ bổ trí rất nhanh sáu cái toàn thân tiêu tán lấy nghịch thiên kiếp khí nghịch thiên người h ậ n hiện tin tức tại thái cổ táng địa bên trong truyền r a vô số lúc đầu đối nghịch thiên người ôm ý quyết g i ế t cướp đoạt nghịch thiên kiếp khí tu sĩ đều yên cung đang đổi u tìm tin tức hướng về kia đầu nguồn truy tìm mà đi chỉ là tin tức kia đầu nguồn tựa hồ giống như là một chỗ u minh quỷ đ i ệ phàm la tiến về chỗ kia quỷ đ i ệ người tất cả đều không tiếp tục xuất hiện qua cái này khiến một chút tu sĩ sợ hãi cùng có ý tứ tin tức truyền đến chỗ chính là phía trước sau h i ê n viên công tử ánh mắt lạnh duệ nhìn về phía trước dây núi nơi này thổ đều là màu đỏ sẫm hiển nhiên có vô số cường giả thi cốt mai táng ở chỗ này có một ít có thể là thái cổ tiền bối có một ít có thể là những cái kia tiền bối địch nhân dây núi quanh người gió lạnh r í t g đạo mây đen chấm thấp giả t h ầ n giả quỷ h i ê n viên công tử lắc đầu nghịch tiên người bất quá là tiên đế cảnh mà thôi cho dù chiến lược người tiên coi như hắn có thể đến siêu thoát linh tiên góp chân liền khó lường huyết y liên minh đều là sáu bảy cấp thế lực đỉnh cấp tiên kiêu tạo thành từng cái chiến lược siêu phàm liên hợp cùng một chỗ căn bản không có khả năng sợ mấy cái nghịch thiên người đem vùng núi này săn bằng đem bọn hắn bước đi ra h i ê n viên công tử tự tin vô cùng đi lên chính là đại t h ủ bút muốn đem dãy núi này san thành bình điệm cái này sợ là rất khó làm được dù sao đây đều là thái cổ cường giả chôn sát chỗ sông núi hình dạng mặt đất một ngọn cây c ọ n g cọt cỏ đều bất phàm vô cùng vững chắc thất huyền môn thiếu chủ lắc đầu mà lại vạn nhất chọc tới cái gì kinh khủng siêu cấp cổ thi thức tỉnh liền xem như trên người chúng ta táng địa huyết ý n g sợ là cũng rất khó bảo trụ chúng ta được thôi hiến viên công tử nhẹ gật đầu những mày mang theo đám người hướng về trong dãy núi bay đi vây anh bọn hắn vừa tiến vào bên trong dãy núi toàn bộ dãy núi liền có huyết sắc lồng ánh sáng triển khai phong bế ở quanh mình ha ha quả nhiên có mai phục h i ê n viên công tử cười lạnh một tiếng nhưng hắn không chút nào hoảng căn bản xem thường ngoại trừ chín kiếm đ ồ bên ngoài bất kể đối thủ nào cho dù là đã sớm bày ra mai phục lại như thế nào các ngươi chính là huyết y r ĩ a m ì n h a chờ trực đã lâu bình thản thanh â m từ phía sau l ư n g truyền đến nhân viên công tử những mày bốn phía nhìn một chút phát hiện sáu thân ảnh đang từ sáu cái phương vị rậm chân mà đến、ừ. thật là có sáu cái nịch thiên người a i trời cũng giúp ta nhiều như vậy nịch thiên kiếp khí t ề tụ ta thân thật không dám nghĩ ta sẽ trở nên mạnh cỡ nào chín kiếm đổ lại như thế nào đến lúc đó một kiếm diệt chi h i ê n viên công tử cười nạo h một tiếng đã đem hoắc vũ sáu người coi là vật trong bàn tay nghe nói người huyết y di h ả minh đều là luyện gia táng địa huyết y thế lực chỗ tạo thành hiện tại xem ra quả là thế hoắc vũ cười lạnh nói trước đó bọn hắn đã lừa giết không ít tu sĩ từ trong đầu của bọn họ thu h o ạ rất nhiều tình báo huyết y di h ả minh tình báo cũng ở trong đó tế luyện chúng sinh luyện một kiện báo y hề, thật là đang chết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 ít cùng mấy cái này chứng vọng tưởng nhiều lời chém dụng bọn hắn hấp thu nghịch thiên t i ế p khí huyết y di hải minh thiên tiêu đều cười hoặc vũ chờ sáu người cũng cười hai bên đều đang cười nạo lẫn nhau cùng vọng cùng ý nghĩ hoang đường chương 783. linh bảo huyền phẩm bất hủ binh thần minh chương 783. linh bảo huyền phẩm bất hủ binh thần minh ta đến một vị cấp sáu tông môn thiếu chủ tự mình xuất thủ hắn thực lực yếu nhất đương nhiên muốn ra tay trước đoạt càng nhiều công lao vẫn là ta đến người quá yếu cái khác huyết y di hải minh tiên tiêu cũng đều muốn cấp đến cơ hội ra tay giết gà sao lại dùng đao mổ c h â u vẫn là ta đến cấp sáu tông môn thiếu chủ tranh thủ thời gian bay ra hào hứng hướng về diệp tiêu đánh tới vừa rồi chính là ngươi đối với chúng ta triển lộ sát ý đi ngươi đã có đường đến chỗ chết hắn dữ tợn vô cùng quanh thân tản mát ra siêu thoát ly năng h i ệ n nhiên đã bước vào siêu thoát linh tiên lĩnh vực diệp tiêu lắc đầu không được ra so cái kia ly châu tiểu kiếm tiên k é m xa cái gì không đợi huyết y di h ả minh chúng thiên kiêu kịp phản ứng diệp tiêu tùy ý đấm ra một quyền thể nội tế bảo động tiên oanh minh quyền phong hóa thành một con rồng lớn trực tiếp đem kia cấp sáu tông môn thiếu chủ giữa trời đánh nổ thành huyết vụ ngoa t à o ba huyết y liên minh thiên tiêu nhóm đều kinh hại đến cùng gia tốc nhà khó có thể tin miểu sát một quyền o a n h thành huyết vụ h i ê n viên công tử ánh mắt lạnh t h ấ u xương hắn nghĩ tới nghịch tiên giả thuyết không chắc chắn có một ít bất phàm nhưng không nghĩ tới mạnh đến trình độ như vậy chỉ là phàm tiên mà thôi bất quá là bảy cực tiên đế vậy mà một quyền liền bánh sát siêu thoát cường giả quá mức siêu phàm thoát tục ông kia bị bánh sát thiếu chủ mệnh cách bị đại trận hấp thu còn phải là những này chính thức tông môn thiếu chủ a mặc dù thực lực không ra thế nào địa nhưng mệnh cách rất cao hoặc vụ ánh mắt sáng lên kiếm lợi、lớn. Cái i này so lừa g ế t một vị như phạm nhân t hoàng đế cùng phổ thông mách tính khả năng đều không coi tu vi phạm là nhân hoàng đế m ệ n h cách muốn so phổ thông trăm họ cao tốt nhất mấy cấp độ coi như không tệ đem cái này huyết y hải minh cường giả đều đánh giết đoán chừng liền đủ chúng ta một người trong đó độ đệ nhị trọng địch thiên cướp sử dụng hoặc vũ đoán chừng một chút tiểu tử ngươi coi chúng ta là thành cái gì tiêu ngạo vô cùng hiên viên công tử g ầ m thét đương nhiên là bắt rủa trong h ũ ba ba lạng không phải còn có thể là cái gì hoắc vũ đ u n g tay thuận miệng nói đáng chết hiên viên công tử nổi giận gầm lên một tiếng cùng một chỗ đậu thủ những này tiểu quỷ rất tà dị giết lập tức huyết y hỷ minh hơn mười vị siêu thoát cường giả tất cả đều sát cơ nghiêm nghị hiển nhiên bị diệp tiêu vừa rồi một q u y ề n kia dọa sợ lên hoắc vũ sáu người hóa thành lưu quang s á p nhập vào trong bầy địch suy suy, suy. trong t r ớ c mắt cái này đến cái khác huyết y hỷ minh t i ê n tiêu ngã xuống mệnh cách bị đại trận lấy đi cho dù bọn hắn thi triển ra trong môn trưởng bối ban cho át chủ bài cũng không làm nên chuyện gì cho dù là cựu phẩm linh tiên cấp bậc thế công cái này sáu cái nghịch t i ê n người cũng có biện pháp hóa giải thật đạp ngựa là người tiên mẹ nó q u o a i thai thất huyền môn thiếu chủ cùng hiên viên thiếu chủ sắc mặt đông nhiên tái nhận xuống tới lúc đầu lòng tin tràn đầy đến săn bắn mấy cái phạm tiên kết quả lại bị phản s á t cơ hồ hủy diệt hiên viên h u y n h không phải giấu rốt thời điểm tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều phải chết thất huyền môn thiếu chủ hết lớn ta biết hiên viên thiếu chủ sắc mặt đen số dưới thật sự là không nghĩ tới vừa tiến vào thái cổ tám địa liền muốn vận dụng h i ê n viên tiên kiếm hắn rất không cam lòng rõ ràng cái này tiên kiếm là vì chín kiếm đồ chuẩn bị kết quả lại bị dùng để đối phó mấy cái p h à m tiên đây là nhục nhã quá lớn sợ là trôi tiên kiếm này từ sinh ra đến nay cũng không từng bị dùng để đối phó p h à m tiên đi hắn khiến trôi tiên kiếm này hổ thẹn các ngươi đáng chết h i ê n viên công tử hét lớn một tiếng vỗ ngực phun ra một ngụm tinh huyết kia tinh huyết bên trong đáng sợ thần binh hiện hiện ra trên đó vậy mà tràn lan huyền hoàng n h ị khí ông vẹn vẹn một tiếng kiếm minh liền định trụ cao duy v ă tượng để thời không đều đình trệ h o ắ vũ Bùn. hào kiếm la hạo đôi mắt sáng lên tốt một thanh tiên kiếm hừ nói nhảm kiếm này chính là ta hiên viên đại tộc trấn tộc tiên minh phòng theo tiên cổ thời kỳ chân chính hiên viên tiên tộc trấn tộc thần kiếm hiên viên kiếm luận chế chính là một thanh trí cao vô thượng huyền phẩm tiên kiếm hiên viên công tử ngạo nghệ vô cùng dùng để chạm mấy người các ngươi phẳng tiên cũng có thể gọi là giết gà dùng đao mổ trâu chết ở đây dưới thân kiếm là vinh quang của các ngươi huyền phẩm tiên kiếm hoặc vũ giật mình vậy thật đúng là bất phám a siêu thoát sinh linh luyện chế binh khí được xưng là linh bảo mà siêu việt siêu thoát linh tiên phạm trù siêu cấp c ư ờ n g giả mới có tư cách luyện chế huyền phẩm tiên b i n h s ắ c thực s ắ c thực quá bất phàm la hạo cũng gật đầu dứt lời dơ lên hắn bẩm sinh đại la tiên kiếm cũng không biết ta trôi kiếm này cùng huyền phẩm tiên b i n h tỷ như gì còn có ta địa ngục chi kiếm hoặc vũ xuất ra trôi này địa ngục chi kiếm ông hai thanh thần kiếm cảm ứng được lại có vũ khí dựa vào chính mình bản thân vị cách uy thế đ ạ người không khỏi tức giận cảm nhận được bị mạo phạm không khỏi đều thân kiếm chấn động tản ra một tia bản thân chân chính uy năng giờ khắc này phản phất đại vũ trụ mở huyền hoàng sinh ra kiếm mang đến ra vạn giới nở rộ có ba tia n h ê n viên tiên kiếm vốn đang tại hiện hóa uy năng tại cảm ứng được địa ngục chi kiếm đại la tiên kiếm uy áp trong nháy mắt trực tiếp sợ cho váng thân kiếm đều có vết dạn g hiện hiện uy thế toàn bộ thu liễm phản phất biến thành một kiện sát vụn mảy may t h ầ n vận không dám phát ra quay người chạy trốn tới nhân viên công tử trong tay t ấ t cả mọi người mộng bức trận cho mắt bị nhân viên đại tộc thổi lâu như vậy bị nhân viên công tử coi là đòn sát thủ tất sát kỹ nhân viên tiên kiếm thế mà như thế sợ k i a hai thanh kiếm căn bản không hoàn toàn thất tình chỉ là không nhịn được hiện lộ một k i a bản thân uy năng liền đem h i ê n viên tiên kiếm k e m chút bị h ù bản thân vỡ vụn không hợp t h ó i thưởng quá bất hợp lý cái này hai t h a n h là cái gì kiếm có thể để cho huyền phẩm tiên kiếm đều sợ hãi tất cả mọi người nói không ra lời ra đầu cảm thấy run lên chẳng phải là nói k i a hai thanh kiếm là bất hủ binh thậm chí thần binh